Quy 1 chương 2, cấm ở chuồng. Quy cùng. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 2, cấm ở chuồng. Phong ở bên ngoài rơi xuống rả rích mưa phùn, ngày mưa khiến cho khô nóng thời tiết trở nên có chút mát lạnh, cho người ta một cỗ tươi mát cảm giác, Tiêu Phàm rời cái băng ghế nhỏ ngồi ở ban công trước cửa, điều chỉnh lại tư thế, nhượng tựa vào mép cửa cảm giác trở nên thoải mái một ít, sau đó lẳng lặng ngồi, nghe được mưa phùn thanh âm. Có điểm rộng rãi tê sơ mi mặt trên ánh một chương tiểu nữ hài ảnh chụp trắng đen, ảnh chụp thượng có điểm rối tung mái tóc hoạt bát quắt lên cô gái bả vai thượng, ánh mắt bởi vì vui sướng vẻ cười có điểm nho lại. Giống như khoe ra tiểu lộ ra chính mình trắng nõn răng nanh cùng với hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Một kiện đơn giản Tê Sơ Mi lại thập phần làm cho người chú mục, đặc biệt là hình ảnh thượng pháp phối vẻ cười, thậm chí đều nhanh cúp đi Tiêu Phàm mi giữa thản nhiên yêu thương chỗ tán phát hấp dẫn lực. Kia một ngày, tại Tiêu Phàm Luân Mai Cam Đoan cùng với từ chỗ dưới, Trương Bá cùng Triệu Bá hai người đánh mất cho Tiêu Phàm tìm đối tượng, hình bản mẫu, cùng với vài cái lao ra hỏa thay phiên coi sóc tính toán, chống ra hai gian phòng ở, nhưng thật ra căn cứ Triệu Bá nói không lãng phí tinh thần đem suất ra cho thuê. Nghĩ đến hai người gia chủ ý Tiêu Phàm cũng không nhịn được có điểm nghĩ mà sợ. Hơn nữa mấy đó đều không phải gần tưởng hù dọa hắn mà thôi, tính là biết được là, Tiêu Phàm cũng không dám đi nếm thử, đặc biệt là thân cận kế hoạch biểu đều cho hắn an bài được rồi. Cái này Tê Sơ Mi chính là Tiêu Phàm chính mình chủ ý, không ngờ rằng này chủ ý nhượng chương bá trường học bên trong vài cái nghệ thuật hệ lão sư vội thật là náo nhiệt, không vài ngày liền cho Tiêu Phàm đưa tới hơn 10 kiện Tê Sơ Mi, áo dài cùng vẻ y, đương nhiên quần áo thượng trải qua đa dạng xử lý không một không phải một cái tiểu nữ hài hình ảnh. Mà Tiêu Phàm cũng ra tăng ra ngoài số lần. vì có thể đi xa chút, đến chút náo nhiệt địa phương, thậm chí cầm lên chính mình không ưa thích nhất gọi người mù, bởi vì hắn không ưa thích gọi người mù đánh trên mặt đất thanh âm. Leng keng, leng keng. Một trận tiếng chuông cửa đánh gãy Tiêu Phàm. "Nghĩ hảo, ta gọi Trương Khải, Tiêu Phàm đúng không? Ta là hồ ly triệu để cử tới, đã cùng hắn bên kia ký một năm hợp đồng, này hai gian ta đều thuê lấy đến rồi, hôm nay liền rời qua, quên mất hỏi ngươi điện thoại, hôm nay liền vội vàng rời qua, thật sự là qué dời a." Tiểu Khu thật sự là không sai đâu, hoàn cảnh lại tốt, mọi người cũng đều còn thật nhiệt tình. Ha ha. Ngoài cửa này xem, phong ở cũng không sai đâu. Một mở cửa liền có một cỗ mùi thơm bay tới, hoa lan đi. Cửa một mở ra, Tiêu Phàm còn không có hỏi vị nào, đối phương liền báo chính mình lý do, thanh âm dùng có loại kiềm nén không ngừng kích động, hồ ly triệu hẳn là sắp xỉ hơn 1000 độ triệu bá đi, Tiêu Phàm thật đúng là không biết được hắn còn có như vậy một cái sự hô. Tiêu Phàm hiện tại nhưng thật ra có điểm không hiểu kỳ diệu, đại học sinh bên ngoài nhà ở không phải đều rất bình thường sao? Mà vị này Trương Khải như thế nào có vẻ như vậy kích động cùng hưng phấn, kiềm nén thanh âm lại không thể che giấu dây thanh bên trong chấn động. Mới mới tìm đến chen vào nói cơ hội. "Nghĩ hảo, ta là Tiêu Phàm." Nói rồi liền cùng Vương Khải bắt bắt tay. Cảm giác đến trước mặt có một trận gió nhỏ tà hữu nhẹ thổi qua khuôn mặt, hẳn phải là nghe nói Tiêu Phàm ánh mắt chuyện, lúc này tại tiến hành dư thừa thăm dò. Tiêu Phàm cũng không phải trần, đem Vương Khải nhượng vào phòng ở, sơ soạn đại khái vị trí đi cho đối phương đạo chén nước, thuận tiện cũng cho chính mình rót tới một chén. Này trung gian luôn cảm giác có đạo ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, nhượng Tiêu Phàm có điểm hơi hơi không tự tại. Chờ Tiêu Phàm cất kỹ nước liền truyền đến Vương Khải nói thầm tiếng, "Hắc hắc, lão hồ ly quả nhiên không có gạt ta." Tức động giữa dẫn theo một phần đắc ý cùng phải mái, này đó nhưng thật ra làm cho Tiêu Phàm một đầu mập mịt, hắn hiện tại xem như nghĩ không minh bạch là cái gì tình huống. Tiêu Phàm thói quen tính nặn lấy chính mình lông mi, nghĩ không minh bạch Tiêu Phàm đơn giản không suy nghĩ, uống lấy chính mình nước đến, Vương Khải cũng tìm gian phòng ở đi chỉnh lý chính mình này nọ. Không một hồi liền cảm giác đã có người tại chính mình trước mặt lắc lư, Vương Khải toàn lực thả nhẹ bước chân thanh âm bàn đứng hắn, Tiêu Phàm thậm chí có thể nghe được Vương Khải kích động mà lại cố gắng đình chỉ nhẹ nhàng hô hấp tiếng, cảm giác không đúng Tiêu Phàm tình tế so sánh tới Vương Khải đến lúc này trước trước sau sau chính mình châu nghe được thanh âm chi tiết. Không so sánh hoàn hảo, này vừa so sánh, Tiêu Phàm thiếu chút nữa không đem trong miệng nước cho phun đi ra ngoài, chính là không thể khẳng định chính mình suy đoán. Nhìn Tiêu Phàm nhất cử nhất động, Vương Khải cũng không nhịn được giận mình, cả người bảo trì một cái không lịch sự tư thế một động cũng không dám động, thẳng suất đến Tiêu Phàm khôi phục qua Vương Khải trái tim treo cao cuối cùng cũng là thả xuống, nhưng là Tiêu Phàm miệng tiếp lấy truyền đến một câu nhượng Vương Khải rất sụp đổ. Chúng ta trước hiến pháp tạm thời một chương, tại phòng ở bên trong cấm ở chuồng, trừ bỏ ngươi gian phòng. Tiếp lấy chính là một tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền truyền đến Vương Khải chạy như điên thanh âm, trung gian còn có đá nga ghế dựa, đụng tới cái bàn thanh âm. Tiêu Phàm bất đắc dĩ xoa xoa cái trán nghĩ đến Xem ra một hồi còn phải tăng thêm một điểm, đại sảnh này nọ vị trí không thể cải biến, nếu không về sau va va đụng đụng chính là chính mình. Trải qua thật mạnh ngăn trở sau, Vương Khải lựa chọn phòng ở bên trong liền truyền đến sột soạt soạt soạt mặc quần áo thanh âm, trung gian còn có một tiếng té ngã thanh âm, cùng tiếng kêu đau, hỗn loạn vương khải đáng chết hồ ly tiếng mắng. Mặc song vương khải tiếp tục đi tới kia nhẹ được như trước có thể làm cho Tiêu Phàm nghe được bước chân, tới rồi Tiêu Phàm bên người cẩn thận cẩn thận lấy tay tại Tiêu Phàm trước mặt tạo hữu hy động, tựa hồ tưởng lại xác nhận thắng cái Tiêu Phàm tình huống. Không cần thử, ta cái gì đều xem không đến. Tiêu Phàm bình thản thanh âm đem Vương Khải dọa một nhảy. Nấp lại lại cảm thấy cũng là, cùng hội ly triệu 1 năm hiệp ước thượng đều viết rõ rõ ràng ràng. Vậy ngươi lại là như thế nào biết được ta vừa mới cái kia cái kia. Nói đến một nửa, Vương Khải ngẫm lại lại cảm thấy khó có thể mở miệng. So sánh ngươi phía trước đi đường chi tiết, ngươi mặc hẳn phải là cùng loại tiện hoạt động vận động quân, đi đường thời điểm phát ra thanh nghiêm trước sau so sánh kém không nhiều có thể thuyết minh ngươi vừa mới khả năng chỉ mặc quân gốc. Nay tại mùa hè thật bình thường, nhưng ngươi còn tại ta trước mặt lắc lư hẳn phải là muốn nhìn ta phản ứng đi, như vậy lớn tiếng bước chân, cách xa một chút ta hẳn là đều có thể nghe được đi. Cho nên ta đoán ngươi hẳn phải là tại ở chuồng. mà người mặt sau phản ứng liền không cần nói, tại người khác trước mặt ở chuột cảm giác thật sự có tốt như vậy sao? Tiêu Phạm như nghiền ngẫm đối này Vương Khải nói, mà hắn giải thích nhượng Vương Khải hoàn toàn bại trận xuống. Vương Khải đành phải hô to đó là tôn trọng tự nhiên biểu hiện, nhưng là này hô hào trong sạch hành vi bị Tiêu Phạm không nhìn. Như vậy một nhóm hai người nhưng thật ra quen thuộc lên, mà Vương Khải quả thật là một cái yếu ở chuột người, cứ việc tại 2112 năm hiện tại, ở chuột đã không là cái gì mới mẻ sự, thế giới các nơi liền thường xuyên lại có loại này hoạt động tự hành. Mà cố tình Vương Khải rồi lại như là phần lớn tiểu người hướng tới này loại này cảm giác rồi lại kéo không xuống như vậy mặt mũi đến chân chính bỏ đi tầng thứ hai lần ra choi được. Nay không vừa vặn gặp được Tiêu Phàm phòng cho thuê việc này, vì thế liền ôm kích động tâm tình thuê lấy phòng ở, vì nhượng chính mình có thể thời gian dài hưởng thụ tại trước người ta ở chốn cảm giác, Vương Khải hào phóng đem Tiêu Phàm cho thuê hai gian phòng đều thuê lấy, hiệp ước 1 năm, không được cho thuê lại. Tại biết được Trương Bá cư nhân lấy 3000 một gian phòng giá cả đem phòng ở thuê ra ngoài Tiêu Phàm cũng không nhịn được bội phục Triệu Bá, khó trách Trương Bá mỗi lần nói lên Triệu Bá đều nói tự than thở không bằng, cũng phải ra Vương Khải vì cái gì xưng hô hắn làm hộ ly Triệu, Vương Khải lúc này xem như hiểu rồi. Tiếp tới ngày bên trong Tiêu Phàm như trước y trước kia thói quen, sáng sớm, rèn luyện, ban nhân bộ, coi sóc bốn hoa, đương nhiên còn có mặc gián vào cô gái ảnh chụp in hoa tê sơ mi ra ngoài đi một chút, ngẫu nhiên Vương Khải cũng sẽ đi theo cùng nhau ra ngoài lắc lư, ở giữa Vương Khải trả lại cho Tiêu Phàm vô chút ảnh chụp tuyên bố đến internet thượng đụng vật thí. Đương nhiên ở giữa Vương Khải nói tìm người gợi ý, internet tìm người vân vân phương pháp đồng dạng bị Tiêu Phàm phủ định, phong tục không nguyện ý tự nhiên có hắn không nguyện ý nói ra tới ban văn. Mà Tiêu Phàm đối với Vương Khải tổng kết cũng là nhượng Vương Khải không nói gì, bởi vì Tiêu Phàm tổng kết chính là Vương Khải chính là cái da mặt mỏng lại không ưa thích mặc y phục có tiền người. Đối này Vương Khải chỉ có thể không thể ngờ hà, ai kêu Tiêu Phàm nói chính mình quả thật là như thế, một nghĩ đến hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm tình cảnh, Vương Khải không nhịn được vì mình hành vi âm thầm ngượng ngùng. Mà Tiêu Phàm cư nhiên biết nấu nướng này, nhưng thật ra nhượng Vương Khải cảm thấy không thể tương nghị, tại lần đầu tiên biết được Tiêu Phàm cư nhiên biết nấu nướng thời điểm miệng của hắn trường cơ hồ có thể nhét xuống hai khỏa trứng chim, hoàn hảo hiện tại rau dưa đều là trồng không cần đất, mua thời điểm cũng đều là đóng gói tốt, trực tiếp cắt tốt cho vào nồi liền có thể, mà cá hoặc thịt linh tinh đối với Tiêu Phàm này khách hàng quen người ta đều đã hỗ trợ thu thập tốt nhưng thật ra tiết kiệm. Dùng Tiêu Phàm bận việc một hồi, Hoàn Hạo cũng gần là một ít đơn giản thức ăn, phức tạp thức ăn tiêu phàm cơ hồ đều sẽ không, nếu không Vương Khải xem như cũng bị hoàn toàn đả kích tới rồi. Lâm nhìn đến Tiêu Phàm hướng phòng bếp một đứng, điều chỉnh lại vị trí đứng, lấy tay xác định đồ gia vị, dùng cụ cắt gọt bản bát mấy ngày nọ vị trí sau, tiếp lấy kia thuần thục mà lại phiợt động tác nhượng Vương Khải không ngừng xoa ánh mắt, tiếp lấy chính là sùng bài ánh mắt cùng nêm nướng. Cũng không gần là biết nấu nướng, làm ra tới thức ăn cứ việc không phải nhất lưu, nhưng cũng có thể cùng một ít tiệm đông khách bên trong lão bản mua fan. Tiêu Phàm hồi tưởng khởi 2 năm trước, tại phụ cận tiểu sao cửa hiệu thay đổi cái lao bản sau, phong thúc dứt khoát buộc lên tập dề. Nhiều lần thất bại sau tại Tiêu Phàm nếm thử dưới hiệu quả nhượng phong lão đầu mắt trừng miệng há, ở dựa phong tục chính là lấy quyển sách ở bên cạnh làm Tiêu Phàm giải đọc. Đối chính mình nhiều rồi điểm tác dụng Tiêu Phàm đội một chết, tại từ từ tăng trưởng trùng nghệ dưới, phong tục án mặt mày giằng rỡ, mà nấu nướng cũng thành Tiêu Phàm hoan hỉ nhất một kiện sự tình, gian phòng sách vỡ không nhiều giá sách thượng cũng nhiều mấy quyển về thức ăn sách, không có việc gì khi Tiêu Phàm sẽ gặp tiêu phong bá cho chính mình đọc đọc. Trước kia phong tục còn nói qua, cái kia thời điểm Tiêu Phàm cực giống tiểu hải kêu cha mẹ cho đọc gan độ đồ sinh đồng bạn. Mà nhuận Vương Khải sụp đổ chính là tiêu phàm linh mận tính giác, một lần Vương Khải nghĩ đến phải hay không giúp tiêu phàm giới thiệu cái hiện tại trường học bên trong nữ sinh. Trước không nói tiêu phàm hơi có vẻ thanh tú khuôn mặt, kia mang theo thản nhiên yêu thương biểu tình, quả thực chính là vô chi lại có chản chế tình yêu cô gái sát thủ. Nghĩ đến trong đó chi tiết, Vương Khải tại trong góc bên trong nhanh chóng biên tập một bản ngôn tình tiểu thuyết, không ngừng cắt đổi này lãng mạn tiểu thuyết bên trong tình tiết, nghĩ đến đặc ý chỗ không nhịn được hắc hắc cười ra tiếng đến. Như thế nào cười như vậy quái, muốn ở chuẩn phạm vi gần giới hạn trong ngươi hiện tại gian phòng bên trong a. Nếu không ta đi đến tiểu khu A gì nơi đó đi truyền bá cái nào đó người có đặc thù yêu thích tin tức. Nghe được tiếng này, Vương Khải thiếu chút nữa bị nước cho sờ đến. Còn có càng sụp đổ chính là tại ngày nào đó một cái sáng sớm, Tiêu Phạm giảng thuật người nào đó buổi tối tại nằm mơ khi hô trong ngực nhân vật chính tên cùng với một ít không thể vào trong tầm mắt nội dung khi, Vương Khải là vừa thẹn vừa giận vừa sợ vừa hội, thiếu chút nữa liền có giết người diệt khẩu ý tưởng. Lần đó về sau Vương Khải cùng Tiêu Phạm hai người phòng ở liền tiến hành một lần đơn giản trang hoàng, thực tế chỉ cần Vương Khải chỗ gian kia lộng thoáng cái là tốt rồi, Tiêu Phạm vì vậy còn dò hỏi vì cái gì phải trang trí hai gian. Vương Khải trả lời là xong trọng bảo hiểm. Ma Tiêu Phàm cũng cáo biệt Vương Khải trò chơi này cuồng nhân nửa đêm ba canh như trước không ngừng nghỉ ngơi đánh bàn phím chuột bấm thanh niên cùng thỉnh thoảng kinh hô hoặc chửi bậy tiếng quái dại, cứ việc đối với Vương Khải mà nói, kia đã là chính mình tận lực chịu đựng kết quả. Đương nhiên cũng có nhượng Vương Khải hâm mộ địa phương, để cho hắn hâm mộ sự tình cư nhân là Tiêu Phàm đi đường tư thế. Bình thường hai người ra ngoài khi, Tiêu Phàm có vẻ thanh tú, mà kính mắt cùng lưu biện tổ hợp sẽ làm người không đi chú ý Tiêu Phàm mi tiếc nhượng có thể mê đảo nữ sinh thản nhiên yêu thương hớ thở. Vương Khải tắc có vẻ đẹp trai, trên mặt luôn treo lên ánh mặt trời kiểu hơi thở cười. Càng không cần nói cặp kia mê người hoa đã mắt, tăng thêm ánh mắt trời lại tùy ý mặc, đi đến đâu mà đều muốn sẽ hấp dẫn vô số cô gái ánh mắt. Chính là cùng Tiêu Phàm đi ở cùng nhau, ánh mắt lại không một không phải đối với Tiêu Phàm mà tới, chủ yếu chính là Tiêu Phàm đi đường khi cho người ta một loại phi giật mà lại mang điểm biếng nhác cảm giác, tóm lại mỗi đi một bước đều đã nhượng người ánh mắt bất tri bất giác hướng Tiêu Phàm chính mình trên người dẫn đi. Mà đi ở Tiêu Phàm bên người vững cải, bình thường nhưng thật ra không cảm thấy chính mình đi đường tư thế như thế nào, cùng Tiêu Phàm đi cùng nhau tổng hội cảm thấy chính mình càng chạy lại càng cảm thấy chính mình nhịp bước có vẻ có điểm quái. làm cho hắn hiện tại đều không dám lại rảo giạt bắt tay đút tại túi tiền bên trong, nếu như vậy cùng Tiêu Phàm đi một hồi, chính mình thật cảm thấy chính mình đi đường đến giống cái du côn lưu manh dường như. Mà Tiêu Phàm tất thưởng xuyên không thể hiểu nổi bị Vương Khải lôi kéo đối này Bưu Đinh tấm gương đi đến, sau đó quay lưng với Bưu Đinh đi chút, tiếp lấy lại đối với Bưu Đinh tấm gương đi đến, chốc chốc lại nghiêng đi, mà Vương Khải không quản như thế nào học Tiêu Phàm kia đi đường phương pháp, luôn không được trong đó tinh yếu, thí nghiệm vài lần sau Vương Khải chỉ có thể hậm hực buông tha cho. Chủ yếu là chính mình như thế nào đi đều cảm thấy không được tự nhiên, chính mình đi không được tự nhiên, xem chính mình đi cũng một dạng là không được tự nhiên. Cảm giác động tác cơ hồ đều kém không nhiều mở rộng, kết quả còn là không được tự nhiên, lâu sau liền lại khôi phục như thế nào đi như thế nào thoải mái mà tự nhiên tư thế. Vai ngay xuống, Tiêu Phàm xem như ngắn ngủi tiếp xúc cái mới tình thế giới, bởi vì phong tục không phải một cái ưa thích náo nhiệt người, mang theo Tiêu Phàm cũng là đi tản bộ, mà tản bộ đều là có điều im lặng, thích hợp thả lỏng địa phương. Cùng Vương Khải tác tương phản, Vương Khải là cái gì địa phương náo nhiệt liền hướng cái gì địa phương chui, đường núi gần đây, đại hình giải trí thành, đánh gãy khi náo nhiệt nhà máy hiệu buôn, xem như đem Tiêu Phàm làm cho vướng đầu chuyển hướng. Có khi Thỉ Tiêu Phàm cùng Vương Khải căn bản chính là bị dòng người phụ giúp đi tới, Tiêu Phàm dù cho trí nhớ lực đều không thể phân rõ hiện tại phương hướng, ngẫm lại Tiêu Phàm thật đúng là cảm thấy chính mình không thích hợp như vậy hoàn cảnh đâu. Hoàn hảo Vương Khải cũng chỉ là mang Tiêu Phàm trải nghiệm dưới như vậy sinh hoạt, Tiêu Phàm sinh hoạt như trước là nguyên lai thường thường thản nhiên, mọi người đều nói bận rộn ngày qua luôn rất nhanh, nhưng mà phổ phổ thông thông, thường thường thản nhiên ngày cũng là như thế. Bởi vì bắt được kia chương ảnh chụp sau, Tiêu Phàm tựa hồ liền có một cái ký thác. Quy 1 chương 3, trò chơi Ảm, IT hoang giới Ảm, gở tờ. Quy cùng. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 3. Trò chơi IT, hoàng giới gỗ tờ. Hoa khảo. Vương Khải lại như là bình thường tiểu phát ra đột nhiên tiêu to, mà ở luyện tập manh nhân bộ, bước đi của người mù, Tiêu Phàm đối Vương Khải loại này hành vi đã là không ngạc nhiên nữa. Hoàn hảo trải qua đơn giản trang hoàng sau hai gian phòng ở tại ban đêm đóng kín cửa phòng sau cách âm hiệu quả phi thường tốt, không cần lại hưởng thụ nửa đêm bị đánh thức tới lãi ngộ. Tiêu Phàm lại tự mình tiếp tục đi tới manh nhân bộ, im lặng một lát sau lại truyền đến Vương Khải chạy đi, sờ sờ đồng hồ thượng thời gian, Tiêu Phàm cũng ngừng xuống, chuẩn bị đi gột rửa một thân mồ hôi, chuẩn bị hôm nay đồ ăn. Cao tố ngươi một cái tin tốt, tin tức tốt cực kỳ. Hắc hắc. Hôm nay ngươi nhất định được mời ta ăn nhiều một bữa. Tựa hồ vì khơi mào thoáng cái tiêu phàm tò mò tâm, Vương Hải quyết định này tin tức cũng không có thể chước cáo tố tiêu phàm, rơi một cái khẩu vị mới lạ. Hôm nay nên đổi khẩu vị, đi ăn lần trước ta mang ngươi đi ăn Hàn Quốc đồ ăn đi. Hai lời không nói, kéo đi một thân mồ hôi tiêu phàm liền ra ngoài chạy. Nay không một hồi lại trở về, dù sao tiêu phàm này một thân mồ hôi đều ẩm đến quளோát. Chuyện gì như vậy cao hứng a? Ta đây dù sao cũng phải vệ sinh cái đi. Ta đây còn không làm vị ngươi cao hứng, không cáo tố ngươi, ngươi cho ta chạy nhanh, ta đã không thể chờ đợi phải cáo tố ngươi. kia trực tiếp nói không phải được, nhưng hắn chứng minh lại được. Tiêu Phàm nún núm vai tỏ vẻ đối Vương Khải không lý giải. Ba năm thượng Vương Khải lúc này xem như bực, chính mình nhưng thật ra nóng nảy nửa ngày, mà Tiêu Phàm cũng là thong thả ung dung ăn Vương Khải kẹp đồ ăn, một bộ bình thường bộ dáng. Mà này đó tại Vương Khải trong mắt liền không một dạng, tổng cảm giác Tiêu Phàm một bộ hoàng đế bộ dáng, mà chính mình thì là cái nóng nội bộ dáng, điển hình hoàng đế không gấp, gấp chết thái giám. Vương Khải tựa hồ đến mức khó chịu, ta xem ngươi là an chắc ta, nhược ta an chắc ngươi như vậy một hồi liền như vậy khó đâu. Ta liền không tin ngươi không hiểu kỹ. Lúc này nhưng thật ra làm cho Tiêu Phàm không nói gì. Ngươi, là bộ dáng này sao? Đó là cái gì tin tức tốt đâu? Ngươi nói nói đi, ta quả thật là rất hiếu kỳ." Tiêu Phàm khẩu khí nhượng Vương Khải càng là trong lòng một trận rối rắm. "Ta tìm được có thể cho ngươi tạm thời khôi phục thị giác phương pháp." "Nói chơi bùa, Vương Khải trong lòng một trận âm thầm đắc ý tưởng, lúc này ngươi hẳn là nóng lại đi." Nghĩ đến liền không động một chút nhìn Tiêu Phàm. Không ra sở liệu, Tiêu Phàm động tác cương cương, bất quá rất nhanh liền khôi phục trở về, chính là mi giữa ưu thương bắt đầu tản ra chút, có vẻ càng thêm thâm trầm. Trước kia chính mình tai nạn xe cộ mất cha mẹ cùng phong thuốc đều có mang chính mình đi bệnh viện bên trong kiểm tra qua. Nhưng là kết sùi phí dụng giống như cao cao tưởng thành, đem hy vọng cách trở lên. Cứ việc chính là ngắn ngủi nháy mắt, Vương Khải như trước bắt giữ tới rồi, lúc này, nhưng thật ra nhượng Vương Khải lại là xấu hổ lại có điểm không hiểu kỳ diệu, này không phải chuyện tốt sao? Lại nhìn xem Tiêu Phàm đối này chính mình cười khổ, lúc này xem như đem Vương Khải cho lộng nắng này, bật tốt lên nói ra chính mình tin tức tốt. Ngày 2 tháng 5 năm 2102, này lịch sử tính một ngày tại thế giới thượng nhất lên một trận ngập trời sấm lớn, lại giống như một chuỗi kinh thiên sét đánh rất lâu và lại. IT, Hoàng giới gột tờ. Một khoản bấy nhiêu quốc gia trò chơi công ty cùng với đại tập đoàn, thông qua một dây bí mật thí nghiệm sau, thành công khai phá ra một loại mới trò chơi phương thức, một khoản toàn bộ tin tức bắt trước trò chơi, đem tại ngày 1 tháng 7 lúc 12 giờ chính thức mở ra công tác. Chỉ cần mang theo trò chơi công ty khai phá đi ra trò chơi mô giác, liền thông qua sóng nào sóng truyền cảm hệ thống, nhượng loạn ra có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, tối chủ yếu là mọi người có thể lấy nửa ngủ phương thức đăng nhập trong trò chơi, biến thành kéo dài mọi người sinh hoạt thời gian, hơn nữa nhiều loại quanh thân thiết bị cũng đem tại trò chơi sau xuất hiện. Trong đó giả lập độ đạt tới 90%, không lâu sẽ gặp trở thành mọi người thứ hai thế giới. Trò chơi đặt ra thân phận buộc định, hồng mang nghiệp chứng, thực hành một người một hảo, ngăn chặn thẳng suốt ngưỡng loạn gia luôn luôn đề phòng tặc hảo, trò chơi không thiết gì em, trừ bỏ một ít cơ bản vấn đề, bộ phận lớn đều thả tự loạn gia chính mình sở đoạ. Trò chơi chỉ có một cái đại khu, không thiết trí địa vực, cường đại phiên dịch hệ thống, thực hiện toàn cầu giải trí là tính. Không lộ tinh vi nghĩ thần hệ thống thậm chí có thể đồng thời duy trì hơn 10 ức mọi người đồng thời tại tuyến. Còn có chính là mở ra tiền trò chơi với tiền hiện thực đổi hệ thống. Vì phương tiện ổn định trò chơi cùng hiện thực đổi phần trăm, trò chơi đem tại công tác sau 2 tháng mở ra, đổi trò chơi công ty từ giữa thu 3 phần trăm thủ tục phí, lượng lớn đổi sẽ cho dư tương quan ưu đãi. Đương nhiên trò chơi mỗi tháng cũng sẽ hướng ngoạn ra đòi lấy nhất định ví dụng, đương nhiên này đó tại bình thường gia đình giữa đều là có thể tiếp thụ. Trò chơi công ty còn cho thấy sẽ trước tiên ở cả nước các nơi phát hành hơn 500 vạn mũ giáp, công ty phương diện còn tại gia tăng sản sản, dự tính trò chơi bắt đầu trước còn có thể có một phê trước tiến hành phát hành, cơ bản tại tháng 10 sẽ cân bằng mọi người nhu cầu. Hơn nữa nhất định bản nhân hữu hiệu giấy chứng nhận trực tiếp thuộc định lĩnh thổ, ngăn chặn đầu cơ đảng mượn cơ hội để cao giá cả cơ hội. Hoàn toàn mới hình thức, nhờ internet sôi trào lên, IT, hoang giới gồ thở, mở ra một cái trò chơi mới kỳ nguyên, cứ việc giả thuyết kỹ thuật hiện tại đã hữu dụng đến, nhưng lại đều dùng tại một ít cao hạng địa phương, mà hoang giới trò chơi thì là mặt hướng phổ thông dân chúng. Nghe được Vương Khải kể rõ, Tiêu Phàm không nhịn được cũng ngẩng người, kích động bỏ xuống bắt đũa, nghe được Vương Khải giải thuận, nghe được nghe được không nhịn được nhớ tới về sau không như trước sinh hoạt. Tiếp tới ngày bên trong tiêu phàm xem như thể hội tới rồi mỗi ngày như một năm cảm giác, cứ việc mỗi ngày nên làm chuyện chính mình như trước tại tiếp tục, nhưng là luôn có nhiều lắm thời gian dùng để chờ đợi trò chơi bắt đầu kia một ngày đến ơi. Mỗi ngày làm nhiều nhất chuyện chính là ngồi ở ban công thượng nghĩ đến tiến vào trò chơi hẳn là làm sự tỉnh, chính mình phải nhớ được xem trời màu lam, cỏ màu lục, mây màu trắng. Lại ngẫu nhiên hút điếu thuốc, phong tục nghiện thuốc lá có điều nhỏ, hắn từng nói qua, hắn hút thuốc nguyên nhân không phải bởi vì tài không được nghiện thuốc lá, mà là cai không được chính mình thói quen, tiêu phàm cũng là cai không được loại này luôn vị. Mà Vương Khải tắc lần đầu tiên bắt đầu khẩn trương tiến hành chính mình đại học việc học, hắn cũng không tưởng bởi vì có cửa não công khóa không có thông qua mà bị tại ngày nghỉ rước Tiêu đến trường học tiến hành chỉ dạy, thỉnh phảng còn có thể truyền đến Vương Khải mượn dụ phát minh loại này phương thức đến đối phó treo khoa học sinh vị kia hiệu trưởng. Nhan xuống thời điểm hắn liền bắt đầu đối với Tiêu Phạm giáo huấn này chính mình vài năm tới cho trò chơi tâm đắc, cùng với một ít trong trò chơi cơ bản nhất này nọ, mà Tiêu Phạm tắc giống tiểu học sinh kiểu ăn tươi nuốt sống tiểu ghi nhớ đến, bởi vì nhiều lắm địa phương hắn căn bản liền không thể đủ mình mà qua, tùy ý Vương Khải giải thích cũng là một hạng. Ngẫu nhiên Vương Khải cũng sẽ giảng thuật chính mình trong trò chơi điểm sự nọ. Có vui có buồn, trò chơi thân mình chính là mặt khác một loại sinh hoạt, liền giống như mặt khác một cái sinh hoạt khởi điểm, thỉnh thoảng gian phòng sẽ gặp vang lên hai người sang sảng tiếng cười. Tiêu Phàm cũng như trước không quên nhớ tìm kiếm ảnh chụp cô gái, không có việc gì liền đưa thích mặc gấn có cô gái ảnh chụp quần áo ra ngoài đi một chút, đụng đụng vật khí. Mọi người đều nói địa cầu tựa như một cái thôn, mà này đối với Tiêu Phàm mà nói như trước quá lớn. Từ trước chính mình nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì, bởi vì hắn sinh hoạt phạm vi bởi vì ánh mắt duyên cỡ thân mình liền không lớn, nhưng là thẳng đến chính mình lưng đeo lên phong tốc nguy vọng, hắn mới phát hiện này tồn quá lớn. Chính mình liền giống như thôn bên trong một hạt cát, mà chính mình lại tại tìm kiếm khác một hạt cát, cứ việc như thế, tiêu phàm lại không có đi buông tha cho, ít nhất chính mình tại cố gắng, ít nhất chính mình đã đi làm, đi trải qua. Ngày một ngày, một ngày leo lên, Vương Khải có chính mình phương pháp, mà Tiêu Phàm thì là đặc thủ thân tình quan hệ, hai người mũ giáp sớm liền tới rồi, trò chơi bắt đầu ngày cuối cùng cũng tới rồi, mà Vương Khải cũng lần đầu tiên không treo khoa bản ghi chép tiến vào năm nay nghỉ hè, điều này làm cho Vương Khải kích động không thôi. Lúc này Vương Khải tâm đã là theo phòng khách bên trong một đại tiểu cũ đồng hồ quả lắc tần suất nhảy lên, bất đắc dĩ nhìn đồng hồ quả lắc không gấp không chậm bộ dáng. Tiến vào trò chơi trước, Vương Hải còn không bên đối Tiêu Phàm thuyết minh trong trò chơi hẳn là phải chú ý hàm mục, sau đó liền chạy về phía chính mình gian phòng. Lại xác định tốt hết thời sau, nam ở trên giường Tiêu Phàm đè xuống trò chơi xác nhận phím, bắt đầu lặng lặng chờ đợi trò chơi bắt đầu. 10, 9, 8. Đối mặt đếm ngược tiếng, bình thản Tiêu Phàm đều nhịn không được muốn ôn đoán, tại một tiếng giòn vang sau Tiêu Phàm vội vàng mở ánh mắt. Kết quả còn là cái gì đều không có, tiếp lấy hệ thống liền truyền đến thân phận nghiệm chứng tin tức, Tiêu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm lại ánh mắt. Mà lúc này nhưng thật ra đang có vô số tiếng mắng chỉ hướng thiết kế này một đoạn là trò chơi nhân viên. rốt cục đợi cho Thanh Thúy thanh âm, hoan lên tiến vào IT, hoan rối gỗ tờ, chúc ngài trò chơi khoái trá. Từng có một lần trải qua, Tiêu Phàm cẩn thận mở ánh mắt, giờ phút này chính mình chính trôi nổi tại màu đen sẫm trời đêm giữa, trời đêm bên trong sao trời giống như nghịch ngợm tiểu hài nháy mắt. Tiêu Phàm bắt đầu đánh giá khởi chính mình tay cùng chân đến, nhượng chính mình trong đầu ký ức vô số hình dạng cùng trước mắt nhìn đến trọng điệp lên. Hình ảnh đột nhiên kéo gần, đem trời đêm bên trong điểm sáng kéo thành từng điều từng điều giấy nhỏ. Một quả sinh đẹp tinh cầu dần dần phóng to, hình ảnh nhanh chóng kéo gần đến tinh cầu giữa một điều cứ điểm trước chiến tranh. có vẻ có điểm âm u bầu trời dưới, đông nghìn nghị xương khô quân đoàn hướng về cùng một cái phương hướng di động, phát ra cốt cách ma sát thanh âm, không chỉnh tề ma sát tiếng có loại làm cho người ta da đầu run lên cảm giác, vô số xương khô hình thành một phiến xương cốt hải dương, cho người ta một loại áp nhiếp cảm giác. Sa sa nhìn lại hoàn hảo, nếu như khoảng gần đột nhiên đối mặt này đó xương khô, không biết được sẽ dẫn tới bao nhiêu cô gái té chói hai tiếng. Mà sau đi theo một đàn đen nghìn nghị tát ma, bị mệnh lệnh nhất định im lặng chúng nó có vẻ sao động không thôi. tiếp lấy một trận khàn khàn lãnh xuống tiếng, ngữ điệu có vẻ quỷ dị khó hiểu, chính là tại đây lãnh sướng tiếng giữa bóng tối đại quân có vẻ sôi trào, cả thể đội ngũ bắt đầu lướng về cứ điểm đối mạnh. Cứ điểm giữa, một vị trung niên người lớn tiếng gập ghét, khuyếch đại âm thanh ma pháp đưa hắn thanh âm truyền khắp cả thể cứ điểm, tiếp lấy các binh lính phát ra trào dâng tiếng hô, thanh âm che giấu hết thể sợ hãi cùng bất lực, mỗi người đều căng thẳng trong tay vũ khí, căng tức vọt tới vong linh cùng ác ma quân đoàn. Vong linh quân đoàn cấp tốc gấp gần đến cứ điểm dưới, theo tiếng phát lệnh, đông nghìn nghịt ma pháp giống như một cái rực rỡ cuồng đao kiểu đụng tiến vong linh đại quân giữa, cùng tiến thủ nhõm dùng bọn họ sắc bén ánh mắt nhìn thẳng đang ở tới gần ác ma nhóm. Không có ý tứ xương khô binh cùng thị huyết ác ma nhóm thi hải cấp tốc xếp nhằm phía cứ điểm sền rốc. Hình ảnh cấp tốc đông lại thành một mặt sinh động như thật bức họa, góc trên bên phải dần dần biểu hiện ra hoang giới ngọn lửa chữ. Bất tri bất da giữa, Tiêu Phàm đã đứng ở một cái đại sảnh bên trong. Hoang lên đi vào IT, hoang giới gở tờ, trình quản ra mệnh danh. Tại trong trèo ngữ âm nhắc nhở sau, Tiêu Phàm mới dần dần thanh tỉnh qua, bên hai giống như còn buổi hồi tưởng sĩ nhóm tiếng hô. "Đừng nói Tiêu Phàm, tính là Vương Khải nhất định cũng sẽ vì phía trước trường diện chỗ rung động." Non không được hệ thống nhắc nhở, Hồi phục tinh thần Tiêu Phàm bắt đầu nhìn quét khởi vừa mới còn không có tới kịp lượng lớn địa phương, Thỉnh Phảng nhíu mày suy tư, thỉnh thoảng trên mặt nọ lộ ra nguyên lai like như thế vẻ cười, đại sảnh bên trong mỗi một dạng này nó đều hấp dẫn Tiêu Phàm ánh mắt. Hoan lên đi vào IT, hoan rối gợ tờ, thỉnh ngoạn ra mệnh danh. Mạc Phàm Tiêu Phàm nói xong chính mình tưởng tốt tên sau trước mặt xuất hiện một mặt tấm gương, tấm gương bên trong ấn ra một trường thanh tú gương mặt. Thỉnh ngoạn ra tiến hành dung mạo điều chỉnh. Đối với tấm gương, nhìn vài phút tấm gương bên trong chính mình, cố gắng ký ức mọi người đối chính mình hình dung cùng tính bên trong chính mình đối chiếu, trắng non khuôn mặt, mi giữa thản nhiên yêu thương. tiếp lấy nhìn đến vô thần hai mắt sau tiêu phàm thản thở ra. Lắc lắc đầu, quan đi kia chút không khỏi cháo ý từ sau, tiêu phàm lịch ngậm đối với làm nổi lên các loại biểu tình, mỉm cười, cười to, khổ mặt, nhíu mày. Sau đó giống như lại nhớ lại cái gì trọng yếu chuyện, bắt đầu tiếp tục đối này tấm gương thành thật làm nổi lên các loại biểu tình. Đối với không biết, mọi người luôn lại có một ít sợ hãi tâm lý, tiêu phàm lúc này chính là tại ghi nhớ mọi cái biểu tình bộ dáng, tận lực nhượng chính mình nhiều hiểu biết này chính mình không quen thuộc thế giới. Dạng gì là cười, dạng gì là tức giận, như thế nào là trung tâm. Làm xong hết thệ tiêu phàm lại điều chỉnh lại dung mạo phần trăm điểm. Sau đó đối này tấm gương lại là một nữa biểu tình nữa thật lớn, thẳng đến điều đến thấp nhất phần trăm so với sau, mới quyến luyến không bỏ lựa chọn rơi chậm lại 15 phần trăm mới sắp bị xuống. Tại Vương Khải này tay già đời nhiều lần nhắc nhở dưới, Tiêu Phàm đành phải thay hình đổi dạng. Nếu như biết được như vậy chính là phương diện về sau trong trò chơi trêu hoa ghẹo cỏ, làm sao làm bậy không biết được Tiêu Phàm chính là như thế nào ý tưởng. Bất quá trò chơi dù sao là trò chơi, thật đúng là rất ít người dùng chính mình chân thật diện mạo tiến vào trò chơi. Hình ngoạn gia tiến hành hình thể điều chỉnh. Tự hỏi dưới, Tiêu Phàm lại đây cái hình thể đại biến hóa, cuối cùng hắn còn là giữ lại chính mình hình thể. Mà hiện tại Tiêu Phàm trở nên thường thường phàm phàm, chính là cái loại này quăng vào đường cái đám người sau liền tìm không đi ra cái loại này loại hình, chính là mi giữa như trước có thản nhiên yêu thương, phần này yêu thương cũng không phải thông qua tướng mạo thay đổi có thể che giấu. Mà kia phần yêu thương cũng thói quen dường như ngưng lại tại nơi ấy, vừa mới vui sướng cũng không thể đi hòa tan nó, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể hòa tan nó, còn nhất định là thời gian dài bảo trì vừa mới kia phần cảm giác. Tại xác định hiểu rõ tư liệu sau, Tiêu Phàm lựa chọn tiến vào trò chơi. Hoang lên tiến vào IT, hoang giới gở tờ, chúc ngài trò chơi khoái trá. Tống kích động tâm tình bước vào phát ra ánh sáng nhu hòa chuyển tống cửa, Tiêu Phàm bắt đầu chính mình không như trước sinh hoạt. Quy 1 chương 4, tiến vào hoàn giới. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 4, tiến vào hoàn giới. Xanh thẳm bầu trời làm đẹp mấy đóa mây trắng, xanh biếc núi lấy một loại giống như sinh mệnh luật động tại sắp xếp, tại ánh mặt trời chiếu rọi dưới tán phát chính mình sinh cơ bừng bừng, cố gắng hướng về bên người hết thảy bày ra chính mình. Một dòng suối nhỏ lấy một loại ôn nhu độ cung nằm tại phía xa, nhẹ nhàng làm dịu trước mắt này phiến thổ địa. Giờ phút này Tiêu Phàm Ngồi ở giống như thuộc về chính mình nóc nhà thượng tham lam hấp thôn này thế giới nhan sắc, cũng nhất nhất cùng chính mình ký ức bên trong nhan sắc trọng đập lên, màu lam bầu trời, màu xanh bức cỏ, màu trắng mây. Mở ra tay, nhu ánh mặt trời chiếu vào chính mình trên tay, cứ việc còn là không minh bạch vàng óng ánh mặt trời dưới ban ngày, nhưng là giống như này đó đều không sao cả. Thật sâu hút vào khẩu khí, nhẹ nhàng nhắm lại ánh mắt, sau đó lại mở, sau đó hiểu ý một người. Không biết ngồi bao lâu Tiêu Phàm mảy may không cảm giác đến một điểm đau nhức, thói quen tính rối rối eo, nhìn nhìn đã không phải rất chật chội thôn nhỏ, Tiêu Phàm mới nhẹ nhàng nhảy xuống nóc nhà, nhẹ nhàng đạp tại thôn làng đường nhỏ thượng. Không có nhìn thôn nhỏ bản đồ, liền như vậy không có mục đích đi tới. Không phải mò một cái tường thì xoa một cái mặt cỏ, nếu như không phải có rất nhiều ngoạn gia kỳ quái đánh giá hắn, Tiêu Phạm nhất định sẽ tiếp tục làm này, đó lại người khác xem lên lại kỳ quái lại nhàm chán động tác. Không biết bao lâu, một trận hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, thu được bất như khinh phong hào hữu tìm cậu. Không cần nói chính là Vương Khải, bỏ thêm cái bạn tốt. Như thế nào, ta chờ thật lâu mới dám quấy rầy ngươi đâu, ta tại 218 hào thôn nhỏ, ngươi đâu? Nhìn tin tức lan chữ, Tiêu Phạm cố gắng cùng chính mình cảm giác bên trong chữ trọng điểm, sau đó trở về cái tin tức cho Vương Khải. Giờ phút này Tiêu Phàm không nhịn được nghĩ đến, cần phải trước quen thuộc tới có thể xem đến chữ. Thoáng hàn huyên vài câu, Vương Khải vội vàng chấm dứt nói chuyện, tiếp tục bắt đầu chính mình luyện cấp, đương nhiên cũng là không nguyện ý quấy rầy Tiêu Phàm. Đi theo Vương Khải vài câu đơn giản công đạo, Tiêu Phàm nhìn nhìn chính mình hiện tại trạng thái, sau đó theo bao bọc giữa xuất ra linh mễ một kiếm, hướng thôn làng ngoài đi đến, đi rất chậm, thỉnh thoảng lại tin tức lan thượng nói vài cái chữ, như vậy đến mau chóng quen thuộc ký ức bên trong netbook, thỉnh thoảng lại gặm gặm linh mễ đưa bánh bao, cuối cùng cũng hương vị còn được. Đợi đi đến cửa chôn liền nhìn đến đống lớn chợt trội mọi người đều trừng lớn ánh mắt, chỉ cần nhìn đến một xoát da chỉ màu xanh biết sợ lẩm liệm chen chúc tới, không một hồi liền hóa thành bọn ngoạn gia kinh nghiệm. Tiêu Phàm bất đắc dĩ xoa lông mi, nghĩ nghĩ liền điều ra trò chơi bản đồ, sau đó hướng về thôn trưởng địa phương đi, Vương Khải có nói qua nhiệm vụ cũng là có thể thăng cấp, Tiêu Phàm quyết định trước làm nhiệm vụ đi. Thôn làng đường nhỏ thượng lan tràn bùn đất hỗn hợp cỏ xanh hương vị, chính là ít đi cái loại này, bụi đất bay tán loạn cảm ứng giác, thủy chung bảo trì cái loại này tới mát, mọi người luôn tưởng tận lực đến tiếp cận tốt một phương. Chính là này đó cũng làm cho mọi người cảm giác đến một loại không trấn thật, bất quá cũng quả thật không ai ưa thích đùi đất bay lên cảm giác đi, chơi đùa trò chơi rủ sao không phải tìm đến tội chịu. Tiêu Phạm nhìn trước mắt lam lục, không nhịn được nhẹ nhàng nhắm lại ánh mắt, sau đó lại mở, trò chơi rủ sao lại trò chơi, luôn ít đi chút kể không gian nói không rõ cảm giác, hiện thực bên trong nói chính là dạng gì một cái tình hình đâu. Ký ức thượng là kém không nhiều, chính là tổng cảm giác bên trong không giống nhau, hiện thực giữa chính mình thị giác là không, nhưng là mặt khác cảm giác thật là có điều linh mẫn. Lộc Không Minh bắt chuyện. Tiêu Phàm đơn giản lắc đầu không suy nghĩ, trong trò chơi nhiều lắm nhiều lắm hiện thực cảm giác hoặc là này nó còn không có thể nghiệm đâu, tưởng như vậy nhiều thì chính mình không mệt đâu. Rúi Rúel, nhẹ nhàng hút một mồm to khí, sau đó chậm rãi phun ra, cảm thấy còn không đủ đơn giản căng ra cổ họng, kêu lớn lên. Liên này một đê, Tiêu Phàm bên người thời gian giống như đều ra cái đất đoạn, không một hồi liền khôi phục, có người thiện ý cười cười, có người không hiểu ra sao, có người bởi vì bị dọa nhẹ mà mằng mằng cái miệng. Tóm lại này một hò hét nhưng thật ra làm cho mọi người thoải mái một chút, luyện cấp cùng nhân buông buông hơi, cố gắng kiếm tiền nhẹ nhẹ người, hoành đồ bá nghiệp thả thả tâm. Chơi đùa trò chơi nhưng đừng bị trò chơi cho chơi. Vương Hải liền từng nói qua như vậy một câu, mỗi phải rời đi một cái trò chơi thời điểm, tổng cảm giác trò chơi theo hắn trên người bò lên đến, vừa kéo quần mình lại vừa nói tái kiến. Phu cận không như thế nào bị ảnh hưởng hẳn phải là phía trước bùn đất trước phòng rút thuốc sợ thôn trưởng, nhìn thoáng qua liền tiếp tục rút hắn thuốc sợ, hắn bên người úp sấp chó vàng lớn càng là liền mí mắt đều không nâng thoáng cái. Đến đây tiếp nhiệm vụ một đút, mặt đối mặt, mắt đối mắt giao lưu, Tiêu Phàm lúc này đạo thật đúng là lần đầu tiên, bất quá kia khói vị nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm có chút quen thuộc. Đi tới đi tới Tiêu Phàm không nhịn được ngồi xổm chó vàng lớn bên cạnh, khẽ vươn lên chó vàng lớn đến, xem ra thật đúng là không quân cuộc. Quản không được ngoạn da kỳ quái ánh mắt, đối với hiện tại hết thảy đều hiếu kỳ, Tiêu Phàm không nhịn được quên mất chính mình là tới hướng thôn trưởng tiếp nhiệm vụ, một hồi đem chó vàng lớn lông cho làm loạn, một hồi lại chỉnh lại, một hồi lại giúp nó gãi ngứa, chó vàng lớn đều không nhịn được thích thú rũi cái cổ, liếc lại ánh mắt, hiện tại càng là giúp chó vàng lớn bắt lấy con rắn đến. Chúc mừng ngoạn da mặc phàm, hoàn thành nhiệm vụ á hoàng hữu nghị. Không biết bắt bao nhiêu con rắn, liền truyền đến hệ thống nhắc nhở tiếng. Hệ thống nhắc nhở, nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm sưng cả người, lẽ nào cái này là Vương Khải nói che giấu nhiệm vụ, nghĩ đến này Tiêu Phàm mới nhớ tới đến, hẳn là tiếp nhiệm vụ tới, vì thế lại xoa xoa chó vàng lớn đầu. Nguyên Lai like ngươi kêu a hoàng a. A hoàng vui sướng quẫy quẫy cái đuôi, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng ở, tiếp lấy liền kéo một cái màu xanh đen gậy gộc đi ra, đặt ở Tiêu Phàm trước mặt, tiếp lấy lại là một trận ra sức quẫy lên cái đuôi. Phong chúc côn, công kích 2025, lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, thể chất 1, cố định công kích 10, phụ gia kỹ năng đánh lui, giảm sốc thời gian 3 phút, phụ gia bền bị khôi phục. Nhất định thời gian bên trong cũng có thể hồi phục trang bị bền bỉ độ, yêu cầu cấp bậc không cấp. Nay thuộc tính có thể sánh bằng vừa lấy lính mới một kiếm mạnh nhiều lắm, vừa mới một kiếm mới 23 công kích đầu, hơn nữa Tiêu Phàm bắt được gậy gộc nó liền tán phát ra hơi hơi màu đen hào quang, tiền tại không nên lộ ra chính là Vương Khải thẳng suất đều tại lại ngại, Tiêu Phàm điểm xuống che giấu trang bị hào quang, lúc này mới khôi phục phía trước bộ dáng. Cứ việc không biết được màu đen hào quang đại biểu cái gì, dù sao sáng lên luôn có điều tốt đi. Bởi vì Vương Khải, nhưng không có như thế nào cùng Tiêu Phàm nói qua trang bị phải như thế nào phân đẳng giai. Mỗi lần nói đến trang bị chính là nước miếng ầm ầm ầm ầm nói lên hắn trước kia tay cầm tán phát bảy sắc hào quang thần khí khi phong cảnh. Vừa xem xong tụ tính, liền truyền đến thôn trưởng ho khan thanh âm, "A hoàng ô ô kêu hai tiếng lành phải rút sấp hồi chỗ ban đầu, chính là ánh mắt không an phận chuyển động." "Tiểu hòa thượng, có chuyện gì sao?" Thôn trưởng dàn mưu mà không mất một phần khôn khéo năng lực, năm tháng phong sương cũng không thể che giấu kia phân khí thế, Tiêu Phàm nói ra tiếp nhiệm vụ ý đồ đến, tiếp lấy thôn trưởng xuất ra một trang danh sách, Tiêu Phàm tiếp nhận đến không nhịn được có điểm mơ hồ. chỉ thấy a ba kiểu lớn trang giấy thượng hơn phân nửa chương đều viết đông nghìn nghịt nhiệm vụ, thôn trưởng cũng đã tiếp tục rút ra hắn thuốc sợ, một bộ tiến khách biểu tình, chính là ánh mắt ngẫu nhiên quét qua tiêu phẩm trên tay phong chúc côn. Nhìn đến này, tiêu phẩm cầm lấy phong chúc côn giương tại thôn trưởng trước mặt lắc lắc, tiếp lấy liền vang lên thôn trưởng hút thuốc sặc đến ho khan tiếng, này cũng làm cho tiêu phẩm vui vẻ, thôn trưởng hừ tiếng cũng bất lờ sẽ tiếp tục rút ra khói. Đối với đông nghìn nghịt chữ nhỏ, tiêu phẩm có điểm da đầu giù lên, không phải bởi vì nhiệm vụ nhiều, mà là như vậy chữ, chính mình được hào hào cùng ký ức bên trong đường nét đối ứng phán cái, đưa giản lại ngồi vào á hoàng bên người bắt đầu chậm rãi nhìn lên. Đầu bếp đại phú phải làm cải trắng mới, đến thôn phía tây vườn rau bên trong trích một ít rau cải trắng, giúp hàn dược sư thanh trừ vườn thuốc bên trong cỏ dại, đồ tể gia đích chưa gần nhất có vẻ dầu gì không vui, giúp hắn tại thôn làng bên trong chăn heo, giúp nghị lang tử đưa nặng danh thư tỉnh cho túa. Nếu như Vương Khải nhất định cũng là da đầu run lên, kia cũng là bởi vì mặt trên đông nghìn nghịt nhiệm vụ, mà đối với Tiêu Phàm mà nói hết thảy đều là như vậy thú vị, thỉnh thoảng còn đối với bản đồ xem một lúc, nhìn đến giúp thôn trưởng lộng cái gậy nhóm lửa thời điểm, Tiêu Phàm cũng không nhịn được nhìn thôn trưởng nở nụ cười đi ra, còn nghiễm niệm lên gậy nhóm lửa đến, thiếu chút nữa lại nhượng thôn trưởng bị khói cho sập đến. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Phàm lại hướng thôn trưởng lấy cái giấy cùng bút, bắt đầu viết viết vẽ vẽ lên, thỉnh thoảng lại nhìn xem nhiệm vụ cùng bản đồ mà biên, một chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm kia tờ giấy thượng quy hoạch lên nhiệm vụ thứ tự đến, xem như thế nào có thể so sánh khá hợp lý an bài, Tiêu Phàm còn không có như vậy bận rộn qua, có thật lớn nhiệt tình hắn bắt đầu một ngày nhiệm vụ quá trình. Bất tri bất giác trong trò chơi mặt thời gian qua nhanh chóng, Tiêu Phàm cuối cùng cũng đem thôn làng bên trong liền có thể hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ làm xong, tốt nhỏ nhà nhà cửa cửa nhóm làm ban đêm điểm nổi lên từng điểm từng điểm ánh sáng ấm áp, cùng bầu trời bên trong sao trời tôn nhau lên. Bất quá phần lớn người đều không có quan tâm này ở bức cảnh tượng, ban đêm bóng tối cùng hệ thống thiết trí cũng không thể ngăn cản bọn ngoạn gia luyện cấp như tình, ban đêm thị giác thượng đối ngoạn gia luyện cấp tạo thành bất tiện, bất quá phổ thông quái vật chỉnh thể thực lực lại có chỗ té rớt, bất quá kinh nghiệm cũng chỉ có nguyên lai like 80%, điều này cũng là như trước có như vậy lỉnh tỉnh ngoạn gia cầm lấy cây đúc tiếp tục cấp thời gian luyện cấp diễn cứ. Dù sao nửa ngủ nghỉ ngơi hiệu quả vốn liền không phải rất tốt, càng huống chi còn muốn siết chặt chính mình thần kinh, kia sẽ ảnh hưởng ngày thứ 2 công tác hoặc học tập. Nhằm vào như vậy tình huống, trò chơi mới có như vậy đã ra. Này đặt ra chính là lấy dạng sáng làm bắt đầu thẳng suất đến bốn điểm này đoạn thời gian, dù sao tầm mắt chịu trợ, ít đi bộ phận bọn da còn nguyện ý đứng ở ra ngoài, buổi tối thôn nhỏ trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Trong trò chơi hiếu nghị luân thành lập có điều nhanh, thôn làng bên trong 3322 người tụ tại cùng nhau giảng thuật hôm nay trải qua, Thỉnh Phượng khoe ra chính mình chiến lợi phẩm, có bắt đầu tại thôn làng bên trong làm nổi lên nhiệm vụ, xem thôn làng bên trong Thỉnh Phượng liền có thể nhìn đến chăn heo người liền mới được, túi ba bên kia hẳn là sẽ thu được rất nhiều thư tình đi, Tiêu Phàm không nhịn được nghĩ đến cũng có thừa dịp buổi tối bắt đầu luyện tập sinh hoạt chức nghiệp, còn có rất nhiều bảy quán, thôn nhỏ giữa có điều rộng cái kia trên đường, có trực tiếp treo cơ bảy quán, da mặt mỏng chút im lặng ngồi kia đám người đến xem xem hoặc trả giá, có điều thực tại tắc bắt đầu thét to lên, thỉnh thoảng còn truyền đến lớn tiếng chặt giá thanh âm. Lúc này Tiêu Phàm cũng tới rồi bốn cấp, trên người cũng thay cho hệ thống đưa linh mới trang bị, thay có điểm cũ nát một bộ đồ già, này đó đều là phía trước nhiệm vụ thưởng cho được đấy, trung gian còn đi vòng vo đầu bếp này sinh hoạt chức nghiệp, mà hiện tại Tiêu Phàm đầu bếp nấu nướng, kỹ năng lan bên trong liền có bánh bao như vậy một cái, còn có một cái đối ứng câu cá kỹ năng. Dù sao là trò chơi, hắn đặt ra mà nói hiện tại tiêu phẩm chỉ có thể đủ làm ra bánh bao, đương nhiên mặt khác thức ăn cũng là có thể làm ra tới, nhưng là lại không chứng thể lực giá trị, nghĩ đến đây là trò chơi đặt ra tiêu phẩm cũng không nhịn được có bất đắc dĩ, xem ra được trở về sau tiến giai hoặc là được đến tương quan nấu nướng, kỹ năng sẽ nói sau. Bất quá trong trò chơi nấu nướng là phân ra hai loại, một loại là tự động nấu nướng, như vậy chỉ cần sử dụng kỹ năng ngoạn gia sẽ máy móc tiến hành nấu nướng, còn có một loại chính là chính mình tay động đến làm. Đương nhiên, thì rắc thượng lại có màn hình nhỏ chỉ dạy ngoạn gia tiến hành nấu nướng. Nếu như ngươi tại hiện thực giữa liền có muốn học tập nấu nướng tính toán, như vậy trong trò chơi cũng là một lựa chọn không tồi. Trong trò chơi nhân vật lại có đói khát giá trị đại hạt ra, làm đói khát giá trị tăng lên đến nhất định trình độ thời điểm, ngoạn gia thuộc tính sẽ tương ứng rơi chậm lại đến cái nào đó phần trăm điểm, về phần sẽ hay không đói chết này, nhưng thật ra không cũng có ngoạn gia sẽ đi thể nghiệm đi. Đương nhiên nấu nướng cũng không gần là rơi chậm lại ngoạn gia thể lực giá trị, cao cấp chút nấu nướng còn có thể ra tăng tương quan thuộc tính, đương nhiên cũng sẽ có nhất định kinh hỉ, tựa như Tiêu Phàm vừa mới dùng hết sở hữu nhiệm vụ thưởng cho một ít tài liệu, liền làm ra hai cái cái 5 phút bên trong gia tăng một điểm thể lực bánh bao. Có lẽ bởi vì bánh bao đều là chính mình tay độc làm, mà này bánh bao có thể nói là tiêu phẩm trong đó có điều giống dạng, hệ thống xem không qua đi cho Cộ Vũ khhen đi, mà khác bánh bao có thể nói tạm không nỡ nhìn, bất quá hương vị nhưng thật ra kém không nhiều. Không ra thôn làng nhiệm vụ đều là hoàn thành, còn lại đều là cần phải đến thôn làng ngoài làm, tỉ như hỗ trợ tiêu diệt 100 chỉ yêu đối thôn dân nhỏ nước sơ lẩm, giúp Hàn dược sư thu thập 30 cái thực nhân hoa trái cây cùng 10 bình sơ lẩm dịch, giúp Mai vá thu thập biến dị hồ ly gia lông, đương nhiên trong đó còn có chính là giúp thôn trưởng lộng cái gậy nhóm lửa. Vốn vậy nhóm lựa hỏi đốn tuổi thôn dân Sài Phú lấy là được, mà Sài Phú rồi lại bởi vì mẫu bị thôn ngoài biến dị hồ ly cho lấy đi, yêu cầu Tiêu Phàm giúp hắn tìm về đến trao đổi một cái gậy nhóm lửa. Đơn giản nhìn nhìn nhiệm vụ, Tiêu Phàm hướng về thôn ngoài chạy đi, vừa chạy vội tới thôn khẩu hệ thống liền truyền đến, đói khát giá trị tăng lên đến gần giới trị tin tức, vừa chuẩn bị gặm cái bánh bao, mới nghĩ đến trò chơi thời gian là cùng hiện thực thời gian đồng bộ. Hiện tại đều đã buổi tối, xem dưới thời gian đã đều 7 điểm nhiều rồi, này liền lập tức số tuyến, một ngày 3 bữa cũng không có thể rối loạn, không chỉ là thói quen, cũng là phong tục công đạo tốt, nếu như bình thường lúc này ăn cơm đã xem như mượn. Tháo xuống mũ giáp, liền nghe được Vương Khải tại phòng khách bên trong hút mỳ ăn liền thanh âm, gia hỏa này còn không là bình thường lười, liền hôm nóng đồ ăn đều không động thủ. Con biết được rời khỏi trò chơi a, ta đến đây như vậy lâu lần đầu tiên gặp được ngươi không có đúng giờ ăn cơm đi, hắc hắc, cảm giác như thế nào? Một mặt bình tĩnh, giả vờ, ngươi liền giả vờ, phải hay không rất kích động a? Nhìn đến Tiêu Phàm đi ra, Vương Khải liền hỏi đến. Tiêu Phàm mỉm cười đáp cái rất tốt liền đi chuẩn bị bữa tối đi, còn hỏi hỏi Vương Khải ăn no không. Vương Khải tắc bằng đi ăn một nửa mì ăn liền ra mặt dạy nói phải hai người phân lượng liền chờ lên. Bên nhìn TV bên tảng gỗ nổi lên trong trò chơi chưa đến. Quy 1 chương 5, Sơn Ngộ Bút. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 5, Sơn Ngộ Bút. Trở lại trò chơi thế giới, Tiêu Phàm không nhịn được bắt đầu không muốn xa rời này thế giới sắp thái cùng tiết tấu nhảy vọt mỹ ám. Chính như Vương Khải nói, giống như chính mình đều tại xôi chảo, chỉ là này đó trong lòng bên trong biểu hiện, nhưng bảo trì một mặt bình tĩnh. Phong Thúc có cái thói quen liền vậy chuyện gì đều không biểu hiện đi ra, bất quá hắn sẽ thường thường thản nhiên nói ra đến, Tiêu Phàm còn giễu cợt qua Phong Thúc hắn là không phải tính toán suất ra đâu, sinh hoạt không phải nên qua được nhiệt náo nhiệt náo. Hoặc là chịu đến phong tục sướng lên ảnh hưởng, Tiêu Phạm bất chi bất giác cũng học được như vậy một cái thói quen, như vậy có thể không nhượng người khác quá lo lắng lại nhưng làm cho người ta chia sẻ, chủ yếu là thường thường thản nhiên nói ra đến sẽ dịu đi chính mình hiện tại tâm tình. Chỉ là phong tục đi rồi kia sẽ chính mình lại ít đi thường thường thản nhiên kể ra đối tượng, nhượng hắn thẳng suốt đều ở vào một cái tự mình kiềm nén trạng thái xuống, đến nhất định trình độ mới dùng gào khóc lớn lên phát tiết đi ra. Biết được lọ gì a, Tiêu Phạm ngươi chọc ta đâu. Như vậy nhiều nhiệm vụ, này đó nhiệm vụ cũng quá phiền phức đi. Vương Khải tin tức vang lên lên. Trong trò chơi khó luyện cấp trình độ nhượng Vương Khải giận sôi, tiến trò chơi liền bắt đầu cùng luyện cấp đại quân mãnh liệt cướp đợ quái, kết quả cũng bất quá vừa thằng xong nâng cấp, mà ở Tiêu Phàm thoải mái thoải mái miêu tả xuống tự nhiên đi đến 4 cấp nhiều rồi. Trong kiếu nhất còn là Tiêu Phàm bắt được phong chúc côn này chạy qua, càng là nhượng Vương Khải hâm mộ không thôi. Nhanh chóng đối vài hớp cơm hắn liền vọt đến trong trò chơi, nhưng là đang nhìn đến kia trương nhiệm vụ đợ sau, Vương Khải liền vậy một trận choáng đầu hoa mắt, nhìn đến Tiêu Phàm lọ gìn liền một trận uấn giận, ngay đó nhiệm vụ đối với hắn mà nói quá mức là buồn tẻ vô vị. Toối chủ yếu chính là Vương Khải sinh ra tại một cái sa mạc phủ cận thôn làng bên trong. Thôn trưởng bên người không phải út sấp chỉ chó vàng lớn, mà là quần một con rắn. Mới cô lấy rung khí đến, còn không có đụng tới nó đầu nó ngang đầu đối với Vương Khải liền vậy một miệng. Nay một miệng hạ xuống liền rất nửa cái mạng, nếu không là thôn trưởng cho giáp thuốc giúp nhanh liền bị rắn độc liên tục thương tổn còn kém điểm bả Vương Khải cho treo, này còn giao ra giá cao dự phí, nửa Vương Khải có khổ khó nói. Tán gấu một hồi Vương Khải buông tha cho hắn nhiệm vụ nghiệp lớn, dù sao kia chút kinh nghiệm đối với hiện tại năng cấp Vương Khải mà nói còn không như là đi chặt quái vật, Tiêu Phàm cũng bắt đầu còn cửa nhiệm vụ. Hấp thu vừa giao hắn, Tiêu Phàm lại bắt đầu chỉnh lý xuống. Thanh lý bao bọc dư thừa này, nọ liền chuẩn bị xuất phát, nhưng là tổng cảm thấy giống như ít đi chút gì đó, chỉ là như thế nào đều tưởng không nổi đến, thẳng đến nhìn đến vườn vặn hồi thôn làng bổ sung ngoạn gia mới giật mình hiểu ra, thói quen tiêu phàm cư nhiên không nhớ tới đến phải mang cây đuốc. Tương đối ban ngày, ban đêm giết quái ngoạn gia ít đi rất nhiều, còn có phần lớn ngoạn gia cấp bậc đều có tăng lên dư cỡ, thôn làng bên ngoài chỉ có lẻ lẻ loi loi vài cái ngoạn gia tại chặn sơn lâm, mà tiêu phàm đó là trong đó thành viên, chỉ là cầm lấy phong chúc côn tiêu phàm, cơ hội là một côn một cái. Vì nhanh hơn nhiệm vụ toàn mãn thêm điểm, lại tăng thêm tăng thêm phi dược bộ pháp, chủ yếu là cao tốc độ chạy đi nhượng Tiêu Phàm cảm thấy tự tại, liền như vậy Tiêu Phàm nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sở lỉu nước miếng Tiêu Phàm đều có thể dễ dàng tránh thoát đi. Tiêu Phàm phi dược tại buổi tối có vẻ có chút quỷ dị, hoàn hảo buổi tối mọi người tầm mắt đều chịu đến tự hạ, Tiêu Phàm lại thỉnh thoảng dừng lại tiến hành thu thập công tác, lúc này mới không có nhượng mọi người chú ý đến, nếu không nói không chừng sẽ hay không dò đến người. Trong trò chơi thu thập thuật nhưng thật ra có điều phiền toái, cùng nấu nướng một dạng cần phải ngoạn ra chính mình hoàn thành, có thể từ hệ thống khống chế, hoặc là căn phòng tứ thị rắc thượng xuất hiện thị tần nhắc nhở chính mình đồng thủ. Hoàn hảo sau khi thu thập quái vật khi cũng không có như vậy rất thật, nếu không nói không chừng sẽ ghê tởm chết bao nhiêu mà ra, tiêu phàm đó là chính mình đạo thủ, hắn cũng không ưa thích chính mình thân thể bị khống chế cảm giác. Tại dạng này tốc độ thượng tiêu phàm nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên trong đó phong chúc côn lạ cũng không thể không. Trò chơi không chỉ cấp bậc khó luyện, trang bị cũng là rất khó bạo, đến hiện tại tiêu phàm cũng bất quá ra 3 4 kiện trang bị, tiền tố còn mang theo cũ nát rồi ba cái chữ, hơn nữa thuộc tính so với trước thôn làng bên trong nhiệm vụ đưa còn kém một điểm. Nhiệm vụ giữa cần phải giết quái vật đều là rất đơn giản. Liên tốc độ nhanh biến dị hồ ly bắt đầu khi cho tiêu phàm chiếu thành một ít phiền toái, thỉnh thoảng sẽ phụt lên ra một ít gai gió nhỏ, dần dần thuần thục sau tiêu phàm rất nhanh hoàn thành cuối cùng một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ giữa thăng cấp thuộc tính toàn tăng thêm nhanh nhẹn, tăng thêm nhịp bước liền hướng thôn nhỏ phương hướng chạy vội đi qua, trong trò chơi đi đường là ngoạn gia tối sụp độ sự tỉnh, mà giờ phút này tiêu phàm tại tô điểm sao sáng trời đêm xuống, tận tình cảm thụ gió thổi chính mình thân thể, lặng lặng nghe được chúng nó vất qua chính mình khuôn mặt. Thời gian dài rất quái quả thật làm cho người ta cảm thấy mỏi mệt mỏi, tiêu phàm tận tình chạy đi, này chính là hiện thực bên trong chính mình không dễ dàng làm được. Nhưng mà reset đi phong cảnh chính là thuộc hệ thống nhắc nhở tiếng, Tiêu Phàm có điểm không nói gì nặng lấy cái chán, đói khát độ đến gần giới hạn. Hung ác gầm gừ bánh bao, này không chỗ không tại hệ thống nhắc nhở tiếng cũng là hiện thực sẽ không có, nghĩ đến này Tiêu Phàm cũng không nhịn được có điểm tự dễ ước. Hoàng bét, quên mất luyện tập manh nhân bộ. Nghĩ đến này Tiêu Phàm không nhịn được có điểm tự trách, trò chơi ngày thứ nhất liền bạ phong thúc công đạo sinh hoạt thói quen cho đa loạn, không có đúng hạn ăn cơm, không, có luyện tập manh nhân bộ. Trong trò chơi thời gian là cùng hiện thực đồng bộ, giờ phút này đã là dạng sáng 3 điểm nhiều thời gian, trong trò chơi cũng sắp xỉ, hiện thực giữa mọi người cũng đều nghỉ ngơi. Hiện tại qué dày đến hàng xóm liền không tốt, vì thế Tiêu Phàm đơn giản thử tại trò chơi giữa đi nổi lên manh nhân bộ. Nhẹ dẫm lên mặt cỏ, Tiêu Phàm bắt đầu một cái động tác, một cái động tác đi rồi lên, càng chạy càng nhanh, không cần lo lắng va va đụng đụng, Tiêu Phàm cảm giác đến một phần tự tại, bởi vì nhìn đến này chiến rộng lớn mặt cỏ Tiêu Phàm không cũng có như vậy ước thúc. Tiêu Phàm bắt đầu say mê ở trong đó, trước kia xem không đến Tiêu Phàm luôn được bên luyện tập, bên dùng đại não tính toán chính mình hiện tại hẳn là tại vị trí, mà giờ phút này Tiêu Phàm hoàn toàn thả lỏng, không cần lo lắng sẽ đụng tới cái gì. Thẳng đến cuối cùng một cái động tác Tiêu Phàm không nhịn được thổ ra khẩu khí, giống như có một chút tích tụ này, nọ theo này khẩu khí cùng nhau tuôn đi ra, nói không ra thoải mái tự tại. Theo này một luyện tập, Tiêu Phàm cả người đều trở nên thoải mái chút, vì thế Tiêu Phàm quyết định về sau mỗi ngày trong trò chơi cũng phải luyện tập cái một hai lần banh nhân bộ. Chánh đi trên đường hội ngộ đến quái vật, tại Tiêu Phàm tận tình chạy đi xuống, thôn làng đèn đuốc bắt đầu chậm rãi kéo gần. Màu kim sờ lẫm. Tiêu Phàm gặp mấy đến sờ lẫm đều là xanh mướt, hơn nữa hình thể cũng so với phổ thông lớn nhanh gấp đôi. Lẽ nào này liền vậy Vương Khải theo như lời bọn? Nghĩ đến này Tiêu Phàm không nhịn được dừng lại bước chân, bởi vì ban đêm diễn kịch, Tiêu Phàm tới rồi có điều gần cự ly mới phát hiện này chỉ không bình thường sợ liễm. Tại Vương Khải trong miệng, bột chính là kinh nghiệm, vĩnh dự, trang bị, mỹ nữ tự cường, đương nhiên khiêu chiến bột cũng là nguy hiểm. Nay không sợ liễm vừa gặp Tiêu Phàm liền vậy một cái nước miếng thổ ra qua, so sánh với màu xanh biết sợ liễm công kích cự ly xa gần gấp đôi, công kích tốc độ cũng là nhanh rất nhiều. Vừa dừng lại bước chân còn tại giám sát Tiêu Phàm liền bị phun đá trúng, nay thoáng cái liền đi gần một nửa máu. Nghĩ đến bao bọc bên trong chỉ có 2 quả hồi huyết đan, Tiêu Phàm không nhịn được cười khổ. Trong đó một quả là lính mới sinh ra hệ thống đường, còn có một quả là nhiệm vụ được tới, bình thường tránh né công kích nhượng hắn rất ít sẽ bị đánh trúng, máu ít đi cũng liền vậy ngồi xuống đến khôi phục sẽ là tốt rồi. Trong trò chơi nước thuốc đối với hiện tại ngoạn gia tiền lời có vẻ mắt chút, phần lớn ngoạn gia đều là ngồi chờ tự nhiên khôi phục. Trò chơi giai đoạn trước thật đúng là không có người nào có thể thẳng suất uống nước thuốc liên cấp, hơn nữa trò chơi còn đặt ra hồi máu hồi ma dược phẩm khôi phục đều là có cái thời gian quá trình, chỉ là nhanh chậm phân biệt liền vậy. Lợi dụng tốc độ tiêu phạm nhanh chóng rất ra cùng mỏ kim sợ lẩm cự ly. Chạy xa tiêu phàm mới bắt đầu ngồi xuống khôi phục lên chính mình lượng máu, thuận tiện gặm cái bánh bao làm tốt chuẩn bị, thẳng đến lượng máu đầy, tiêu phàm lúc này mới bắt đầu hướng phía Sa Sợ Lẩm đi đến. Theo từng điểm từng điểm tới gần Sợ Lẩm, tiêu phàm thí nghiệm Hoàng Kim Sợ Lẩm công kích cự ly, có chuẩn bị tiêu phàm nhảy trong lẽ tránh công kích, giẫm bước chân nhanh chóng vọt đi qua, đối với Hoàng Kim Sợ Lẩm liền vậy một côn, Hoàng Kim Sợ Lẩm trên đầu nhảy ra 12 con số, liền phụ thông Sợ Lẩm 1 phần 5 đều không đến, không biết được bội lượng máu lại chính là phụ thông bao nhiêu lần. Ở phía trước phụ thông Sợ Lẩm kinh nghiệm Hiện tại chỉ cần tận lực không cần thời gian dài ngay mặt đối với sợ lịm đều sẽ không chịu đến công kích, Tiêu Phàm nhanh chóng cho hai gậy gộc. Mà chịu đến công kích Hoàng Kim Sợ Lịm tắc nhanh chóng hoạt động, hình thể cũng theo đó thu nhỏ lại chút, thậm chí dính náo nháo thân thể đều có chút uốn lên bộ dáng. Làm Tiêu Phàm cảm giác đến không đúng khi đã là tới không kịp, Hoàng Kim Sợ Lịm thân thể xoay trở lên, còn mang ra hai đạo mầu kim roi, nhìn mầu kim bóng roi Tiêu Phàm chỉ tới chỗ vòng gấp eo tránh thoát mặt trên roi, mà dưới chân tất bị mặt khắc một cái bóng roi rút chúng, này thoáng cái mang đi Tiêu Phàm một phần ba máu. Rất nhanh tiếp theo, giống như sợ lịm bộ mặt lại là một trận hoạt động. Theo nhanh chóng xoay tròn, một mồm to nước miếng phun ra, ngáy mắt Bao Trùn Hoàng Kim sợ lịm trước mặt 180 độ địa phương, Tiêu Phạm nhìn xuống chỉ còn lại cái số đơn vị giá trị máu nhanh chóng nuốt khóa đang lưỡng. Thừa dịp kỹ năng kết cục thời điểm gõ hai gậy gục liền nhanh chóng vòng quanh Sợ Lịm vòng vào lên, chờ đợi giá trị máu khôi phục, khôi phục đến gần một nửa thời điểm, Tiêu Phạm bắt đầu thỉnh thoảng đối với Sợ Lịm đâm ra một côn, một kích liền lui, lấy này đến tránh né Hoàng Kim Sợ Lịm liên hoàn công kích. Một bên công kích, Tiêu Phạm đầu cũng tại nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến như thế nào mới có thể càng tốt tránh né vừa mới Sợ Lịm kỹ năng công kích. Kỹ năng nghĩ đến điểm ấy Tiêu Phạm mới thẩm bố đầu. Xem ra chân tướng Vương Khải theo như lời, lính mới liền vậy lính mới, liền chính mình vũ khí phong chúc côn thượng có thể sử dụng, kỹ năng đều không có đi chú ý nghĩ đến điểm ấy tiêu phàm bắt đầu yên tâm vòng quanh Sợ Lịm công kích lên, nương theo bên cạnh cắm cây đuốc hảo quang cùng ánh trăng, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Sợ Lịm biến hóa. Tựa hồ tới rồi kỹ năng giảm tốc thời gian, phấn nộ ở thẳng suất không giảm ngay mặt cùng chính mình quyết đấu tiêu phàm, Hoàng Kim Sợ Lịm lại là một trận nhanh chóng hoạt động, bình thường mềm mút sấp rút sấp thân thể nhanh chóng hoạt động hơn nửa xoay tròn, biểu hiện nó có dẻo dai hơn nửa mạnh mẽ một mặt, dần dần có thể nhìn đến có hai cái gián tại Hoàng Kim Sợ Lịm trên thân do hình dạng nhanh chóng hình thành hình thành. Cả thể quá trình phi thường nhanh chóng, gần 1 giây trốn một lần thời gian, thẳng suốt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Kim Sợ Lิ่ม Tiêu Phàm đang nhìn đến đây một cái nháy mắt biến hóa không nhịn được trong mắt một sáng. Đánh lui. Tiêu Phàm hô lên kỹ năng, theo vậy gục đánh trúng Hoàng Kim Sợ Lิ่ม thân thể, phát ra một tiếng trầm đục, là giống như không khí đè ép gào thét, Hoàng Kim Sợ Lิ่ม bị một cỗ đẩy mạnh lực lượng đánh lui ra ngoài, Tiêu Phàm cũng nhanh chóng triệt thoái phía sau, Tiêu Phàm còn không xác định Hoàng Kim Sợ Lิ่ม hay không sẽ bị đánh lui đến nó phụt lên phạm vi ngoài. Hoàng Kim Sợ Lิ่ม bị đánh lui sau bắt đầu mang ra 360 độ xoay tròn hai cái vàng nóng bóng roi, cảm giác liền giống vừa bị rút ra con quay. Mà giờ phút này Tiêu Phàm đã rút khỏi tầng sa, tránh thoát nó diện tích lớn bao trùm nước miếng. Bắt lấy sở lẩm nhực điểm sau Tiêu Phàm bắt đầu thoải mái rất nhiều, tại cơ được Hoàng Kim Sở Lẩm kỹ năng giảm tốc thời gian sau, Tiêu Phàm càng là có vẻ thành thạo điêu luyện, tại Tiêu Phàm phi giật hơn 10 phút sau, nếu như có thể nhìn đến quái vật nhầy máu, kia giờ phút này Tiêu Phàm nhất định có thể nhìn đến chỉ còn lại một kia ra ngoài. Nhưng này thời điểm, tình huống xuất hiện, ngáy mắt Hoàng Kim Sở Lẩm thân thể bảnh chững lên, nhìn sơ đến tình huống Tiêu Phàm nháy mắt liền hướng về sau nghiêng người cất bước, tiếp lấy một cái lạn lừ đà cồn, tiếp lấy liền vậy một cái bọt nước vỡ tan thanh âm. Cuối cùng Hoàng Kim sợ lẩm đến rồi cái tự bạo, cứ việc Tiêu Phàm đã né tránh nổ mạnh trung tâm, nhưng là còn phải đi hơn phân nửa máu, nhìn đến hệ thống truyền đến được đến kinh nghiệm, Tiêu Phàm mới bắt đầu cầm lấy chính mình chiến lợi phẩm. Bút Hào phóng quả nhân giống như Vương Khải miêu tả như vậy, gần tiền liền rất vài cái đồng bạc, còn có một cái chùy thủ, một xong dây cùng một cái nhẫn, trong đó nhẫn là màu tím, chùy thủ cùng dây phân biệt là màu vàng cùng màu lam. Tiêu Phàm cầm lấy, trừ bỏ chùy thủ mà các cứ nhân không thể độ trang bị, nguyên lai trang bị còn cần phải xem xét, mà chùy thủ còn không có phong chúc có tốt. Tiêu Phàm tùy ý quang vào vật phẩm lan Liên bắt đầu căn cứ thị giác thượng thị tần bắt đầu đối với hoàng kim sợ lịm thu thập lên, nếu như này bị Vương Khải nhìn đến nhất định than lớn vận mệnh bất công. Trong trò chơi trang bị có vài loại nhan sắc đến phân định phẩm cấp bậc, màu trắng cũng liền vậy cái gọi là bạch bản phổ thông trang bị, màu vàng thuộc tính trang bị, màu lam cường hóa trang bị, màu tím hi hữu trang bị, màu kim hiếm thấy trang bị, ám kim sử thi trang bị, lại hạ xuống liền vậy màu sắc rực rỡ thần khí cùng màu đỏ ma khí, trong đó còn có màu xanh biết sáo trang trang bị, đương nhiên mà các trang bị cũng là lại có sáo trang thuộc tính, càng là cấp bậc cao sáo trang sát suất càng nhỏ. Mà phía trước Tiêu Phàm được đến màu đen trang bị phong chúc côn tác thuộc về đặc thủ trang bị. Có phía trước thu thập phổ thông sợ lิ่ม dịch kinh nghiệm, đối hoàng kim sợ lิ่ม thu thập cuối cùng cũng thuận thuận lợi lợi, phía trước tiêu phàm chính là thu thập thất bại vài lần, mang theo thu hoạch lớn mà về cảm giác tiêu phàm nhặt lên cắm ở trên mặt đất cây đuốc tiếp tục hướng về thôn làng phương hướng chạy đi lên. Quy 1 chương 6, mang theo a hoàng làm nhiệm vụ. Quy cùng. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 6, mang theo a hoàng làm nhiệm vụ. Xem ra trò chơi đối với nửa ngủ phương thức có thể nói là phải tiến hành tới cùng. Cùng thôn làng bên ngoài so sánh với lên thôn làng bên trong đêm khuya có vẻ im lặng rất nhiều, lở tở cở nhóm cư nhiên tăng ca. Giờ phút này thôn làng trừ bỏ vài cái gác đêm tuần dân, mặt khác mọi người đã đóng cửa tắt đèn nghỉ ngơi. Trên đường cái bảy quán cũng trở nên lẻ lẻ lói lói, cũng không có thét to tiếng, mọi người đều không nguyện ý đả loạn yên tĩnh ban đêm, cũng có lẽ là ban đêm làm cho mọi người có vẻ có chút u vũ. Ngay cả giao dịch mọi người đều bị cuốn hút, nói chuyện đều là nhẹ giọng nhỏ tiếng. Tiêu Phạm vừa mới còn nhìn đến một cái ngoạn gia nằm ở thôn làng mặt cỏ thượng liền như vậy ngủ, không một hồi thân mình bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt lên, tự động lọ gấp. Mà lúc này thôn làng bên trong náo nhiệt địa phương liền thuộc luyện tập sinh hoạt kỹ năng vài cái địa phương, liền tỉ như hiện tại nấu nướng địa phương. Tiêu Phàm tiến vào hệ thống an bài nấu nướng phòng bếp liền giống như tiến vào mặt khác một cái thế giới, cũng không biết được này giữa có điểm lùi bại bùn đất phòng là như thế nào cách ly thanh âm, này đương nhiên phải quy công ở vạn năng hệ thống đại thần năng lực. Kem không nhiều ngoạn ra đều là trực tiếp đến cái hệ thống ủy trị, tùy ý hệ thống thao tác chính mình thân thể tiến hành nấu nướng, mà nhàn xuống miệng liền bắt đầu đàm luận lên trò chơi đến, thỉnh thoảng một trận chửi vậy, lại có lẽ là một trận tiếng cười, một đàn lớn làm bánh bao ghé vào cùng nhau bạn này, địa phương biến thành càng là một trận náo nhiệt. Nay trò chơi luyện cấp thật đúng là khó đâu, hơn nữa đêm nay thượng cứ việc quái vật năng lực rơi chậm lại. Cây đuốc tính năng là so với hiện thực tốt hơn rất nhiều, nhưng cầm lấy cây đuốc đánh quái quá không phương tiện, này không ta còn là 4 cấp đâu, rồi buổi tối muốn làm vài cái nhiệm vụ đi, nở trợ cỡ cư nhiên còn tàn ca, ngươi nói như thế nào thời điểm ta mới có thể là một pháp sư đâu?" Một vị ngoạn gia có điểm vặn dần đến. "Quả thật là đâu, ngươi đừng nói ta chậm chút thượng, hiện tại cũng bất quá 4 cấp đâu, ta còn là thêm lực lượng điểm đâu." Quan trên mạng nói, tân thủ thôn là như vậy, về sau tới rồi thôn trấn bên trong hoặc là trong thành là đỡ hơn nhiều. Bất quá ta cảm thấy như vậy còn được đi, dù sao nửa ngủ tới, nếu không ngày thứ 2 không có tinh thần đi làm tính sai cái gì kia thật đúng là không tốt. Vị này xem ra là một đi làm tộc. Xem ra bạn hữu qua được không sai, ta còn cái không nghề nghiệp du dân, trò chơi một mở ta liền đi lên, bất quá này trò chơi bạo dẫn thật đúng là thấp, thuốc căn bản liền không dám mua, trên thân liền vài cái đồng bạc, hơn nữa liền ra hai bạch bản hại, thợ rèn trang bị tiêu lại cứ đắt, càng đừng nói tiêu hao phẩm, đội còn phải 2 tháng, xem ra là hiểu được nhịn. Nói đến này còn phát ra tiếng thở dài. Đi làm tộc nghe xong này tiếng thở dài không nhịn được cười cười. Than với thở cái gì đâu, rất không sai, ít nhất trong trò chơi phong cảnh tốt, không khí tốt, nước so với kia nông phụ tam truyền còn một tới. Đúng rồi. Trò chơi không phải tiểu mộng tình đại ngôn sao? Nghe nói nàng cũng đang đùa này trò chơi đâu, nếu như có thể có cơ hội cự ly gần một thấy phực dung, đó là cỡ nào tuyệt vời sự tình a. Nói không nhịn được một mặt hướng tới. Đoạn mệnh đều đáng giá, ngươi không biết được ta hiện tại đầy gian phòng đều là nàng á phi đâu, hơn nữa mỗi chương chuyên tập đều có, đúng rồi ta hoan hỷ nhất liền vậy kia đầu IT, Na thị gật tở, quả thực liền sướng tới rồi lòng ta bên trong. Nói đến này không nhịn được một mặt tưởng lại. Kia còn không là, sướng liền vậy chúng ta này thế hệ Na thị, detail dần dần chuyển biến tới rồi hiện thực, mà đối với này đó Tiêu Phàm không nhịn được một trận hăm đạm, tiếp tục bắt đầu chính mình nấu nướng, có phía trước kinh nghiệm, Tiêu Phàm nấu nướng trở nên thuần thục lên, nhìn cuối cùng một cái bánh bao bắt đầu tại chính mình trên tay thành hình, sau đó tiến vào lò ấp, tiếp lấy đó là chờ đợi. Xem ra lần này hiệu quả rõ ràng được rồi rất nhiều, lại hoặc là vận khí cho phép, cơ hội sẽ ra một cái bánh bao có chứa tương quan thuộc tính, thu lấy bánh bao Tiêu Phàm rời đi này không thuộc về chính mình náo nhiệt. Tìm cái nóc nhà, tay gối đầu nhìn thâm thúy trời đêm dần dần tiến vào mộng đẹp, thân thể cũng bắt đầu tại trò chơi giữa trở nên trong suốt, sau đó biến mất. Tiến hành xong mỗi ngày rèn luyện tiêu phàm tại tẩy trên thân mồ hôi, vừa mới tẩy xong đó là một trận dồn dập gõ cửa, còn có Vương Khải thúc dục tiếng, một mở ra cửa Vương Khải liền vội hừng hực vọt tiến vào, tiếp lấy liền vậy người nào đó phát ra thoải mái lại xấu xa thanh âm. Bộc Khan tắm tiêu phàm không nhịn được nở nụ cười đi ra. Không phải có hệ thống nhắc nhở sao? Như thế nào còn có nước tiểu gấp này tình huống đâu? Tại ngọn gia thân thể xuất hiện cái gì tình huống trò chơi sẽ ngay lúc đầu đối ngọn gia tiến hành thống trị. Ngạch, ta vừa rời giường đâu? Buổi tối đánh quái vật phiền toái tính là, nghĩ đến trong thôn làm vài cái nhiệm vụ thời điểm kia chút đại lao ra nhóm cư nhiên tăng ca. Mỗi ngày trò chơi chỉ nhượng chơi lùa 16 giờ, ta cũng không muốn đem thời gian lãng phí dụng. Tiếp lấy liền vậy Vương Khải đánh răng thanh âm. Xem ra thiết trí toán cái trò chơi thời gian trùng báo, trống ra thời gian có thể đi tản tàn bộ, luyện tập luyện tập manh nhân bộ cái gì. Nhớ lại lên vừa mới luyện tập manh nhân bộ khi tình hình, còn lại ít đi trong trò chơi kia phân cảm giác, bởi vì địa phương thực tại là có một ít, Tiêu Phạm chỉ có thể theo nền nếp cũ tiếp tục luyện tập, bất quá tựa hồ so với trước kia hài lòng chút, sẽ không không được tự nhiên lợi hại. Trò chơi 3 ngày lại khôi phục náo nhiệt, Tiêu Phạm một nhà một nhà giao phó xong nhiệm vụ sau hướng thôn trưởng phương hướng đi đến. Thôn trưởng còn là bộ dáng cũ, nhàn nhã hút thuốc sợ, có ngoạn ra qua liền biến ma thuật dường như tiêu sái rút ra một trương viết đông nghìn nghịt nhiệm, nhiệm vụ trắng giấy, mà bên cạnh A Hoàng nhìn đến tiêu phàm đó là hưng phấn kêu lên, thỉnh thoảng còn dùng miệng khẽ cắn thân thể, giống như tại cáo tố tiêu phàm này có con ôn giận. Tiêu phàm tất chạy đến A Hoàng bên người bắt đầu tiếp tục bắt lấy con ôn giận, còn đưa cho nó một cái ngày hôm qua làm ra đến tốt nhất bánh bao, thẳng đến A Hoàng phải mãi rôi rủa eo, tiêu phàm mới ngừng xuống, xuất ra mới tự trợ đón túi tủy kia dùng hắn, kia mũ đổi lấy gậy nhóm lửa đưa cho thôn trưởng. Thôn trưởng hừ một tiếng, A Hoàng liền dùng miệng tiếp được gậy nhóm lửa lấy vào phòng ở. Còn ủy khuất âu âu hai tiếng. "Thôn trưởng, ta là tới đón chút nhiệm vụ." Đối với Tiêu Phàm mà nói, làm nhiệm vụ có thể sánh bằng vương khải giết quái thú vị nhiều rồi. Ngày hôm qua nhiệm vụ danh sách lấy đến. Nói xong đối với Tiêu Phàm vườn tay ra hướng Tiêu Phàm phải lên nhiệm vụ danh sách đến, danh sách tới rồi thôn trưởng trong tay liền biến ma thuật kiểu biến mất, tiếp lấy thôn trưởng lại biến ma thuật kiểu lại xuất ra một trang danh sách đến, như trước là một chương A3 trang giấy lớn nhỏ, mặt trên còn là đông nghìn chữ, chỉ là trang giấy thượng trắng xóa ít đi chút. Ngày hôm qua nhiệm vụ đều tại, chỉ là nhiều rồi chút hỗ trợ tiêu diệt quái vật hoặc là thu thập nhiệm vụ, xem ra chính là căn cứ cấp bậc biến hóa mà nhiều rồi nhiệm vụ đi. Mà nhiều ra tới nhiệm vụ cự ly thôn làng cũng sát chút, tiếp tục đối với ngày hôm qua chính mình viết giấy, đối này bản đồ xem sẽ tiêu phàm rất nhanh liền phân ra nhiệm vụ thứ tự. Có lẽ là làm ra gây nhóm lựa chuyến cứ, hôm nay thôn trưởng đối tiêu phàm thái độ có vẻ được rồi chút, nhìn thôn trưởng hút thuốc, tiêu phàm không nhịn được tới gần nhẹ nhàng ngửi ngửi, nếu như trong trò chơi có thể hút thuốc là tốt rồi, tiêu phàm nghĩ đến. Cảm giác thôn trưởng thái độ nhiều tiêu phàm không nhịn được có cái chú ý. Thôn trưởng a Tốt nhiều thuốc như vậy đối thân thể không tốt." Thôn trưởng nghe được lời này không nhịn được sững cả người, lần đầu tiên đối này Tiêu Phàm lộ ra mỉm cười, nhưng tiếp tới một câu nói thiếu chút nữa không nhượng hắn theo ghế dựa thượng té xuống đến. "Ta bang ngài rút vài hớp đi." Ngữ điệu thượng hoàn hảo giống như thật sự phải giúp đỡ, mang theo thành khẩn cùng một kia hồn nhiên. "Ngươi tiểu tử ít đánh ta bảo bối thuốc sợi chú ý, cửa đều không có, muốn chính mình làm đi." Nói rồi theo mắt túi thượng méo điểm thuốc sợi tiếp tục rút lên. "Chính là ta không biết được như thế nào làm a." Mà lúc này thôn trưởng đã không lại phản ứng hắn. Tiêu Phàm thói quen tính nhẹ nhàng nhặt lấy lông mi đến che giấu xấu hổ, mà bị hừ một tiếng sau A Hoàng lại lao lao thực thực ghé vào một bên, thỉnh thoảng hướng Tiêu Phàm ủy khuất thấp hô vài tiếng. "Thôn trưởng đại thúc a." "Thôn trưởng thiếu chút nữa lại bị khói thuốc sờ đến." "Lại như thế nào? Thuốc sợ sự tình cơ bản. Không phải thuốc xảy chuyện, ta giúp ngươi mang ngươi đồng bọn A Hoàng đi chắn a, ngươi xem hắn như vậy út sắp nhiều nhảm chắn a, nhà đồ tể heo đều được chắn đâu, chúng chi ngươi đồng bọn đâu." Liên thôn làng bên trong lưu, thuận tiện ban các thôn dân làm làm nhiệm vụ, được rồi liền cho ngài đưa trở về. Nghe được này A Hoàng cao hứng nhảy lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì lại một lần nữa ghé vào trên mặt đất, thôn trưởng vung vung tay nó liền cao hứng chạy tới liếm nỗi lên thôn trưởng tay, thôn trưởng xoa xoa áo hoàng đầu, ý bảo Thoăng của Kai Á Hoàng liền vui sướng chạy đến Tiêu Phàm bên người. Nghĩ đến ngày hôm qua hai chuyện cần phải xem xét trang bị, xem xét phí dụng cư nhiên nhượng Tiêu Phàm biến thành phụ ông, xem ra còn là được hảo hảo kiếm tiền đâu, nghĩ đến điểm ấy Tiêu Phàm bắt đầu làm mường khai theo như lời kiếm tiền năng lực tỏ vẻ hoài nghi, bởi vì nghe được Tiêu Phàm kìm tiền số hắn cư nhiên mặt dày mày dạn vay tiền tới. Tùy tay đối với trang bị điểm sử dụng. Dày da nhẹ màu lục, phòng ngự 92, nhanh nhẹn 2, di động tốc độ 1. Ảnh giới HP20, MP10, nhất định tỉ lệ sử dụng ra kỹ năng song trọng công kích, nhanh chóng đối quái vật tiến hành 2 lần công kích. Nhìn xem đều có thể trang bị, Tiêu Phàm trực tiếp che dấu lên hào quang trang bị lên. Giống như ngày hôm qua một dạng, Tiêu Phàm làm đại đa số bọn gia đều không có khả năng có kiên nhẫn hoặc là lòng tò mò đi làm sự tình, có lẽ là mang theo A Hoàng duyên cơ, thôn làng bên trong mọi người đối với Tiêu Phàm thái độ được rồi rất nhiều, đô tệ còn chủ động đã khởi tới đón, A Hoàng thì là cảm thấy mỹ mãn được đến cái thị sân đấu. Nhờ rồi cái nghịch ngợm khó được hoạt động có vẻ nghịch ngợm á hoàng, nhiệm vụ chậm xuống, tiêu phí thời gian gia tăng chút, nhưng là thời gian đối với Tiêu Phàm mà nói cũng là qua được nhanh chóng. Còn lại thôn ngoài nhiệm vụ Tiêu Phàm không thể không bả á hoàng đưa lại trở về, á hoàng tắc bởi vì mệt mỏi, cảm thấy mỹ mãn ghé vào địa phương cũ ngủ lên. Tạm biệt thôn trưởng Tiêu Phàm tiếp tục bắt đầu chính mình nhiệm vụ, nhiệm vụ rất nhiều đều đã lập lại, phía trước thu thập thêm tới này nọ lại lần sau nhiệm vụ thời điểm còn có thể dùng, nghĩ đến điểm ấy Tiêu Phàm bắt đầu cố gắng thu thập lên. Theo nhiệm vụ tuyến đường soát hạ xuống, không đủ nhiệm vụ số lượng liền tiếp tục soát tiếp, đủ rồi tiện đường cũng không cùng hoàng, thành thành thực thực thu thập. Theo mọi người thăng cấp thôn làng phụ cận quái vật nhưng thật ra rất thuận lợi, bởi vì người đều hướng cao cấp chút địa phương đi, càng đến mặt sau nhưng thật ra khó khăn lên. Rút náo nhiệt thời gian tiêu phàm giữa đường lọt gặp cái, ra ngoài lắc lư chút thời gian. Trong trò chơi đối với lọt gặp đặt ra nhưng thật ra có chút ý tứ, cần phải điểm hệ thống bên cạnh đập liều chạy ấn phím sau đó hệ thống sẽ tại ngọn ra trước mặt nhanh chóng đập lên một cái liều chạy, chỉ cần hơn 10 giây thời gian, ra ngoại ngọn ra cần phải thông qua như vậy đặt ra lọt gặp. Thôn, trấn Thành mấy an toàn khu có thể trực tiếp lò gặp Cấm chế lò gặp ngoạn gia sẽ ngưng lại 10 giây thời gian Này đoạn thời gian bên trong treo sẽ tại sống lại Điểm sống lại sau đó lưu trữ Trực tiếp rời khỏi tắc sẽ bị tập trung một đoạn thời gian Xác định ngoạn gia số liệu mới có thể mở ra Một lần nữa lò dìn tiêu phàm phát hiện như trước Rất nhiều ngoạn gia tiếp tục luyện cấp nghiệp lớn Có chút người đã tổ nổi lên đội ngũ bắt đầu vạch đất ngăn, ngăn ra Vì thế xuất hiện rất nhiều mọi người lẫn nhau thở cờ Thỉnh thoảng chửi bậy Trong trò chơi Tức tử vong trường phạt là tương đương nặng, ngoại gia mỗi tử vong một lần sẽ dụng một cấp, nhất định tỷ lệ tuân gia không hai kiện trên thân trang bị, cùng với ít bộ phận phổ thông vật phẩm lan từ bỏ nhiệm vụ vật phẩm loại này nọ. Tôi áp giá trị một điểm đỏ tên ngoại gia đem tùy cơ tuân gia 1 4 kiện trên thân trang bị, cùng với một ít phổ thông vật phẩm lan từ bỏ tài liệu này nọ, tử vong dụng một cấp, nếu như đỏ đến biến thành màu đen ứng kia càng là có độ sạch trên thân sở hữu trang bị khả năng tính. Hơn nữa đỏ tên trong lúc đem bị cấm tiến vào thành trấn, đương nhiên nếu như ngươi cũng đủ thực lực có thể tránh thoát hoặc là kháng ở hệ thống vệ binh bao vây tiêu trừ liền khác làm được luận, đương nhiên còn có mấy người khác tham lam. Dã ngoại 4 giờ có thể triệt tiêu dụng 1 điểm tội ác giá trị, bị giết sau tiến nhập hệ thống đại lao 2 giờ có thể triệt tiêu 1 điểm tội ác giá trị, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn lao động cải tạo cống hiến độ triệt tiêu tội ác giá trị. Lấy 1 điểm tội ác giá trị làm đơn vị, nếu như tại dã ngoại ngây người 1 giờ 59 phẩy 59 giây sau bị giết, kia ngoạn gia nhất định tiếp tục tại đại lao ngẩn 2 giờ. Đương nhiên này đó đều chỉ áp dụng ở 10 cấp về sau ngoạn gia, không có tới 10 cấp ngoạn gia đều có chịu đến hệ thống bảo hộ là không được đặc cỡ, tử vong cũng là không dụng cấp bậc, đương nhìn hiện tại mọi người đánh lựa nóng. kỳ thật một điểm thương tổn đều không có, liền vậy có điểm đau liền vậy, theo quần đầu đám người giữa phát ra tiếng hoan hô liền có thể nhìn ra đến. Đừng nhìn hiện tại mọi người hiện tại đánh lửa nóng, kỳ thật ai cũng không thể lấy ai như thế nào, mà hệ thống lại là đặt ra cái đầu tiên đánh đến quái vật người được đến kinh nghiệm cùng vật phẩm ưu tiên quyền. Có chút người liền bắt đầu tụ lên đội ngũ đến, có chút bám trụ người khác lần đầu tiên ra tay, có đến cấp lần đầu tiên công kích. Người thật đúng là nhiều a. Tiêu Phàm bất đắc dĩ tìm cái cấp bậc thấp chút không có người nào địa phương bắt đầu thu thập nhiệm vụ vật phẩm. Người là đương nhiên nhiều rồi, hiện tại hiện thực giữa rất nhiều loại nhỏ vừa giải chín ơi. Cảnh khu vân vân đều chịu đến nhất định trình độ ảnh hưởng, này còn là ở trò chơi lúc đầu kết quả. Rất nhiều người hoặc là xí nghiệp đã bắt đầu bả ánh mắt phóng tới trong trò chơi mà đến, bởi vì trong trò chơi là mọi người cùng cấp một cái mới tinh bình đài, vô số kỳ ngộ sẽ tại trò chơi bị bọn loạn gia từng điểm từng điểm đào móc đi ra, đương nhiên này đó đều là nói sau. Quy 1 chương 7, quái dạng công giả. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 7, quái dạng công giả. Tiêu Phàm còn tại tiếp tục nhiệm vụ thu thập, thỉnh thoảng tùy tâm đi tới chính mình manh nhân bộ vài cái nhịp bước có chút năm chiều, mà phụ cận nhiệm vụ cũng đều hoàn thành kém không nhiều rồi, lại không biết giờ phút này đã có vài cái ngoạn gia chú ý tới rồi hắn. Thôi chút hưu tâm hoặc là chú ý thoáng cái, sẽ gặp phát hiện Tiêu Phàm công kích lực cao hơn rất nhiều, tăng thêm phiêu dật những bước, toàn nhanh nhẹn tốc độ, giết quái thông dong liền có thể nhìn ra đến hắn là cái cao thủ. Không ngờ rằng Tiêu Phàm cũng là một địa địa đạo đạo lính mới. "Vương Hữu, Nhĩ Hạo, ta gọi công dạ, không biết được có hay không cũng có hứng thú tổ cái đội ngũ." Trong đó một cái giống như đi đầu ngoạn gia hướng vừa thu thập xong Tiêu Phàm đánh cái tiếp đón. Một thước chín nhiều cái đầu, chân chùy tại bị gièm chặt giữa ngực giáp da cánh tay thượng giống như là bị khắc đi ra cơ thể đường nét, khiến một cái mang chút reset buồn lớn, nhưng là lại nhìn bộ mặt cũng là mỹ thanh mắt tú, một song ánh mắt tổng mang theo vô tội cảm giác, mà bộ mặt đường nét tương đối lại ôn nhu chút. Điều này làm cho Tiêu Phàm cảm giác đến một cố không tự nhiên, càng không cần nói mà khác ngoại nhận ra, hơn nữa lúc này vị này đại ca trên mặt hơi có vẻ ôn nhu gương mặt thượng còn mang theo vẻ cười, bất quá đầu xuống thân thể cũng là không giống nhau. Nhìn Tiêu Phàm có điểm lên người, công giả không nhịn được sở sở đấu, mà phía sau thì là bạo phát ra một trận cười to. Trong đó một cái chăn lấy đầu chọc Đồng dạng cường tráng đích sắc người chạy qua, dạng bất này xấu hổ. Bàng Hữu, ta gọi ngự giả, chúng ta lão đại nhìn ngươi công kích không sai, muốn cùng ngươi tổ cái đội ngũ cùng nhau đến ở chỗ sâu trong đi lợi cấp, dù sao mặt khác địa phương người thực tại nhiều rồi chút. Chúng ta hiện tại đều là bảy cấp nhiệm, mà sau cái kia kêu niệm giả, ngươi có thể trực tiếp bảo ta lão ngư, kêu niệm giả tiểu niệm, đừng bảo ta lão đại lao công là được, trực tiếp tên chữ công giả là được, hắn này bộ dáng nhìn nhìn sẽ thói quen. Ha ha. Tiếp lấy liền vậy một trận cười to. Như Hạo, ta gọi Mạc Phàm, cấp bậc 6 cấp nhiệm, trực tiếp bảo ta tiểu Phàm là được. Trải qua một lần nói chuyện với nhau, mọi người đều có hiểu biết, bọn họ vài cái là hiện thực bên trong trò đồ bạn, ba cá nhân vận khí tốt được chia một cái thôn làng, còn có vài cái mà khác người được chia khác thôn làng, công giả là bọn họ đầu, chủ yếu là công kích, mà ngự giả thì là chủ yếu là phòng ngự, nghiệp giả thì là tượng chuyển chức pháp hệ chuyên nghiệp. Mà vừa vận tiêu phàm cũng đang muốn xuyên qua này luyện cấp dạy đặc khu ra ngoài nhìn xem, vì thế vài cái tổ nội lên đốn ngủ, xuất phát từ lễ phép, mọi người tự nhiên sẽ không đi tìm hiểu tiêu phàm chi tiết, dù sao trong trò chơi lòng người không chỉ là cách cái bụng, vài cái người nhanh chóng tới rồi cách thôn làng khá xa rừng cây thấp ở chỗ sâu trong. Trên một đường tiêu phạm biểu hiện ra công kích phát ra nhượng vài cái lòng người bên trong một trận kinh thán, mà cự ly gần nhìn đến tiêu phạm bộ pháp đối mặt quái vật thời điểm bộ pháp thông dong cùng phiêu dật càng là kinh làm thiên nhân, thỉnh thoảng còn hướng tiêu phạm trong tay gậy gộc nhìn lại, bởi vì tiêu phạm mỗi một côn hạ xuống, tổ đội quan hệ quái vật trên đầu nhảy ra đi máu con số cư nhân cũng tăng lực lượng công giả kém không nhiều rồi. Tiêu phạm tắc vì bọn họ phối hợp kinh thán không thôi, nhượng giả phòng ngự, thỉnh thoảng làm một ít trở ngại công kích, công giả công kích đại khai đại hợp, hơn nữa luôn hướng về quái vật yếu hại mà đi, trong trò chơi yếu hại chính là có công kích tăng thêm, nghiệm giả tại quái vật chết rồi liền bắt đầu quét tốc chiến lợi phẩm. Mà Nhượng Tiêu Phàm có điều đáng tiếc thì là bên đường thượng hắn đều không có tiến hành thu thập, Nữ giả nhìn đến Tiêu Phàm đối quái vật thi thể quyến luyến không bỏ bộ dáng không nhịn được có chút giận cả tóc gái, tại biết được Tiêu Phàm làm vì nhiệm vụ mới gian ra khẩu khí, màn niệm giả tất hào phóng bà trước kia thu thập đến vật phẩm đưa cho Tiêu Phàm, dù sao hắn cũng là cầm đi quăng cửa hàng đi đổi điểm tiền trình. Theo sắp nhập, luyện cấp quặng gia bắt đầu dần dần biến đi, đương nhiên quái vật cường độ cũng bắt đầu gia tăng. Phía trước liền vậy chúng ta lần trước đến Mangưu địa phương, tám cấp, còn cư tính, đều đã có 2 3 chỉ cùng nhau, chủ yếu công kích phương thức là va chạm cùng hỗn sửng. Phòng ngự cùng cùng với công kích đều không sai, thẳng tốc độ cũng không sai, tại quái vật sườn bên hơn nữa tới gần phần đầu an toàn nhất, nhược điểm phần đầu. Ngự giả bắt đầu nói ra đối với phía trước quái vật phân tích. Bên kia vừa vặn có người tại giết, tiểu phàm ngươi có thể xem xuống, vừa vặn chuẩn bị xuống. Niệm giả cũng nhắc nhở. Kỳ thật Tiêu phàm sớm chú ý đến bên kia một cái độn ngũ, trong đó có vẻ lực béo ngoặn ra, đối với mang lưu chặt thoáng cái liền vậy một tiếng giống to, không biết phải hay không như vậy có thể càng thêm dụng sức, hoặc là thể hiện thoáng cái chính mình dụng khí. Hoàn hảo trong trò chơi đại đa số quái vật đều là có chính mình chủ động công kích Phàm Phi, nếu không như vậy lớn tiếng tiếng hô đã sớm bị bao phủ tại Mang Nưu đàn dẫm đạp dưới. Nhìn đến mọi người thành thật bộ dáng, xem ra phía trước không ít tại đây chịu thiệt qua, Tiêu Phàm cũng đã khởi tinh thần, thành thật nhìn Mang Nưu công kích phương thức cùng với công kích bắt đầu khi động tác. Mọi người cùng nhau kiểm tra xuống trạng thái, công giả nhìn xem cầm lấy bánh bao, xem ra là làm vì cam đoan thể lực. Nghĩ đến chính mình còn có chút thêm thuộc tính bánh bao, Tiêu Phàm chia cho mọi người, vài cái người nhìn đến Tiêu Phàm bánh bao không nhịn được một ngẩn cư nhiên đều có chứa thuộc tính tăng thêm. Tiểu Phàm a, ngươi cái gì vận phi a? Ta làm như vậy nhiều bánh bao cũng bất quá liền ra một cái mang thuộc tính, người đầu bắn đi ra như vậy nhiều. Lữ Dạ vườn bực nói đến, đang nghe Tiêu Phàm chính mình làm bánh bao quá trình mới giật mình hiểu ra, nguyên lai hệ thống còn đem như vậy vừa ra đâu, bất quá nếu như muốn cho hắn làm bánh bao thật đúng là chính là làm khó hắn. Thuận tiện Tiêu Phàm cũng xuất ra kia bả màu vàng truy thủ, vừa vận cho niệm giả cho trang bị thượng, nhiều một phần công kích liền nhiều một phần căn đoan, mọi người cũng đều không chối từ, mặt sau ra trang bị Tiêu Phàm ưu tiên chọn một kiện liền vậy. Bốn người rất nhanh liền gặp được một cái ba đầu mang nhu đàn, dựa theo chế định kế hoạch, tốc độ nhanh nhất Tiêu Phàm dẫn quái. Hơn nữa hấp dẫn hai chỉ mangưu cừu hận giả trị, Nữ giả bang chặn lại còn lại một con, hơn nữa nhanh chóng hiệp trợ Tiêu Phàm tiến hành phòng ngự. Bắt lấy tiết tấu Tiêu Phàm nhanh chóng dung nhập này ba người đội ngũ phối hợp giữa, tăng thêm ngẫu nhiên xuất hiện sóng trọng công kích, nhanh chóng hai lần công kích nhượng Tiêu Phàm kia cánh tay đều lôi ra một điều ảo ảnh. Đối phó ba chỉ mangưu, cũng tăng lớn mọi người tiêu hao, tại không mở ra tiền trò chơi đổi hiện tại, mọi người đều không thể không nghỉ ngơi một hồi đến khôi phục đến đầy máu trạng thái, mà thân pháp phiượt Tiêu Phàm tác vui hơn hở thu thập lên. Theo lượt cấp, mọi người đều thăng cấp tới rồi 8 cấp nhiều, công giả cùng nữ giả trang bị bền bỉ cũng kém không nhiều. Sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống, nhìn xem thời gian cũng kém không nhiều đi đến cơm chiều, bất tri chi bất giác cả thể ban ngày liền như vậy nhanh qua. Bốn người cũng lẻ lẻo loay loi thay đổi chút trang bị, trong đó tốt nhất cũng liền màu vàng, này có thể nhìn ra trò chơi bạo dẫn bấy nhiêu thấp, mấy người chuẩn bị lại ngẩn xe biến trở về đi. Chờ chút, Thính Giác Linh Mẫn Tiêu Phàm làm chớ có lên tiếng động tác, mà ba người tắc nhanh chóng khởi lên phòng ngự loại hình, trầm trọng phun khí tiếng, trừ bỏ này thanh âm ngoài, nơi này có vẻ im lặng chút, tại đội ngũ bên trong phát rồi cái chớ chữ, Tiêu Phàm lặng lẽ hướng phía trước là đi. Xuyên qua phía trước có vẻ dày đặc cây đồ đản. bắt đầu xuất hiện lẻ lẻ loi loi ngã vào trên mặt đất cây đổ, thanh âm bắt đầu biến gần, một con mangưu nằm tại nơi ấy, xem ra này đó ngã vào trên mặt đất cây đổ liền vậy này đầu mangưu tạm thành. Xem ra không lâu trước liền có một trận kịch liệt chiến đấu, bất quá tiêu phàm bọn họ tới chấm xuống, hiện tại nó đã khôi phục kém không nhiều rồi. Nay đầu mangưu hình thể so với phổ thông lớn gần một nửa, mangưu trên thân màu đen có vẻ càng thêm thâm trầm, sừng châu trình xoắn ốc chạm hướng bên cạnh kéo dài, cái đuôi thượng thậm chí có linh tinh vậy lóng lánh, tại quay đầu thời điểm tiêu phàm nhìn đến kia đỏ sẫm ánh mắt. "Bất, chuẩn bị, được rồi" nói tiếng. Tiêu Phàm đội ngũ thảo luận tiếng liền tính toán lên phụ cận hoàn cảnh, rốt cục bắt đến kinh hỉ, á a phi, cuối cùng cũng khai trại, tìm cái cây cối tương đối dày đặc địa phương, nghiêm giả chú ý an toàn. Phía trước bốn người có điều kiện tình huống xuống liền dùng chiêu này, hiệu quả thần kỳ tốt, Tiêu Phàm nhìn trên bản đồ đại biểu đội viên lam điểm di độc lên, sau đó tại một cái địa phương ngừng xuống, tiếp lấy liền thu được hết thẻ đều tốt tin tức. Nhanh chóng tới gần mang lưu vương, Tiêu Phàm vung lên gậy gộc liền vậy một cái đánh lui, này còn là tổ đội tới nay lần đầu tiên dùng kỹ năng này đâu, cũng không phải Tiêu Phàm dở giễu, mà là không có cái gì cơ hội dùng đến kỹ năng này, vì để an toàn Tiêu Phàm đối này Mang Nưu Vương kích thứ nhất liền sử dụng ra kỹ năng, rất ra cự ly đến xác định Mang Nưu Vương tốc độ. Một kích sau Tiêu Phàm xoay người bỏ chạy, linh hoạt xuyên qua tại bụi cây giữa hướng về công giả bọn họ phương hướng tiến đến, phía sau truyền ra Mang Nưu Vương tức giận ngẩm tiếng kêu, sau đó liền vậy cây tối bị động thanh âm. So sánh với khá Tiêu Phàm thân pháp, Mang Nưu Vương quả thực liền vậy vượt ngang đánh thẳng, xem ra lực lượng thượng tuyệt đối là một không qua loa nhân vật, hơn nữa tốc độ thượng cũng là rất nhanh, cùng tránh né cây tối hơn nữa thỉnh thoảng quan sát Mang Nưu Vương Tiêu Phàm cơ hồ không phân cao thấp. Không cần ngay mà xô đập có thể công giả tất lực tại Mang Nưu Vương chân sau bay lên không khi tại phần sau đoạn tiến hành va chạm, nữ giả ngay mặt kéo chậm tốc độ. Tiêu Phàm nhanh chóng làm ra phản ứng, ngay cả công giả trong lòng đều làm thành vô tay, nếu như biết được Tiêu Phàm chỉ là cái trò chơi linh mới, hơn nữa này đó đều là căn cứ vừa mới cùng bọn họ hợp tác thời điểm học tập đến nhất định sẽ ăn nhiều cái mười kinh tảng kinh. Cứ việc mọi người đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là kế hoạch không bằng biến hóa, có được hệ thống cấp cho đơn giản trí năng Mang Nưu Vương thị hộ ý thức đến chính mình bốn võ không thể địch bốn người thêm lên tám chân, một cái gia tộc kỹ năng và qua. Phát hiện trạng huống công giả quyết đoán một cái gia tộc Khả năng là trên thân trang bị giao cho kỹ năng, đũa lớn vừa vận động đánh tới đập vào giữa Mang Nưu Vương bắt đuổi sau thượng. Trúng đến quán tính ảnh hưởng Mang Nưu Vương thân thể tạt tạ đụng đoạn một khỏa cây thấp, nhân tiện đánh bay mặt sau ngựa dạ, này thoáng cái liền đánh tan phòng ngựa làm chủ gần một nửa máu, bất quá Mang Nưu Vương tốc độ cuối cùng cũng bắt đầu chậm xuống. Tiêu Phàm một cái xinh đẹp lại nhanh chóng đi vòng eo, cấp tốc xoay người, trong tay phong chúc côn một cái xinh đẹp độ cùng, trung điểm ở giữa Mang Nưu Vương cái mũi, một cái đỏ tươi con số tại đội ngũ kinh sáng đi ra, nhượng điểm thêm bạo kích, liền dũng mãnh xông lên Mang Nưu Vương đều hú giống về phía sau lui hai bước. Tiêu tiếng tốt công giả nhanh chóng tại Mang Nưu Vương bên cạnh người cùng chân sau các khớp trố các ngụ búa, chém ra một cái miệt to, hy vọng như vậy có thể rơi chậm lại một điểm quái vật tốc độ. Cứ việc do dự huyết tính độ vấn đề, trong trò chơi là sẽ không xuất hiện đứt tay đứt chân truyện, nhưng là tương đối bộ vị bị thương là sẽ ảnh hưởng đến một ít thuộc tính giá trị, chân sau các khớp trố đã trúng búa Mang Nưu Vương tốc độ bắt đầu chậm chút xuống. Mà lúc này cũng muốn thừa cơ cho Mang Nưu Vương đến một chủy thủ niệm giả, tất bị Mang Nưu Vương cái đuôi quăng ra ngoài, này thoáng cái niệm giả liền còn lại ít máu, bay ra ngoài niệm giả ngay tại chỗ một lần, lòng có nỗi khiếp sợ vẫn còn cách xa Mang Nưu Vương far vi. cũng vội vàng nuốt khoảng hết dược. Có cái tốt bắt đầu, mà sau bắt đầu thuận lợi lên, trừ bọn niệm giả ba người bắt đầu vòng quanh Ma Ngưu Vương tiếp tục công kích, tại kiến thức vừa Ma Ngưu Vương thẳng tắp đập vào kỹ năng xuống, ba người đều lặng tránh cùng Ma Ngưu ngay mặt gặp nhau, đương nhiên cái đuôi phụ cận cũng là như thế. Cứ việc như thế, ba người còn là đánh rất vất vả, nhất định bảo trì tuyệt đối tinh thần tập trung, tuy rằng Ma Ngưu Vương xoay người động tác có điều chậm, nhưng là tự quay tốc độ so với ba người vòng quanh chạy phương tiện không ít, hoàn hảo phụ cận cây thấp đã bị Ma Ngưu Vương va chạm kém không nhiều rồi. Nếu không nhiên thật đúng là dọn không ra không gian đến tiến hành phối hợp, nhưng đối với ba người đến nói còn là có vẻ có chặt chội. Ta hấp dẫn một hồi, các ngươi hai nắm chặt thời gian, không cần tại Mang Nưu Vương phía sau là được. Kỹ năng tới rồi làm lệnh thời gian, Tiêu Phàm bắt lấy một cái cơ hội, bắt đầu ngay màn hấp dẫn lên Mang Nưu Vương công kích, thỉnh thoảng tà hữu né tránh, thỉnh thoảng cầm lấy cơ hội đối với Mang Nưu Vương cái mũi tiến hành công kích. Này rất nhanh liền chọc giận Mang Nưu Vương, nó đột nhiên ngừng xuống, đỏ sẫm ánh mắt biến thành đỏ như máu, ở bên cạnh niệm giả nhanh chóng thét lên, công kích đi máu giảm bất 30%, hẳn phải là tăng kỹ năng hoặc là truyền thuyết bên trong cùng hóa. Cẩn thận nó tốc độ biến nhanh. Chính những nghiệm giả, Ma Ngưu Vương tổng hợp lại thuộc tính tăng lên một cái tầng thứ, phụ trách phòng ngự ngự giả bắt đầu chắn không nổi, đành cái tiếp đón liền lui ra ngoài bắt đầu hồi phục lượng máu, điều này làm cho Tiêu Phàm cùng công giả áp lực thành lớn, đặc biệt là phụ trách ngay mặt hấp dẫn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhất định cam đoan chính mình công kích mới có thể hấp dẫn ở Ma Ngưu Vương tử hận, nếu không toàn lực thêm điểm công giả trốn bất quá Ma Ngưu Vương, mà giờ phút này lại uýt đi ngự giả kiềm chế, công giả công kích cũng bởi vì kỉu hận vấn đề, trở nên bó tay bó chân, mà dược phẩm hồi phục tốc độ tại đây thời điểm có vẻ càng thêm thông thả. Quái vật kỹ năng Niêm giả lớn tiếng hô lên, tiêu phàm tốc độ khiến nổi lên kỹ năng. Đánh lui Ma Ngưu Vương về phía sau trở đi, mà lúc này tiêu phàm tắc bợ vì Ma Ngưu Vương lực lượng trùng kích, đánh quay trượt ra ngoài, công giả tắc nhanh chóng lui lại, bốn người một lần nữa thuối lui đến rừng cây có điều dày đặc địa phương. Kỹ năng liên tục thời gian hẳn là sẽ không thật lâu, mọi người tạm ra chút, tiêu phàm hẳn là còn lôi kéo cửu hận, trước đánh tan Ma Ngưu Vương trạng thái nói sau. Công giả nhanh chóng nói ra an bài, mà lúc này tiêu phàm sớm đã tại một mình phương hướng chuẩn bị kéo dài Ma Ngưu Vương công kích, công giả cùng ngự giả bắt đầu khôi phục trạng thái đến đối mặt tiếp tới công kích. Quy 1 chương 8, đúng hạn ăn cơm là tốt thói quen. Cuối cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 8, đúng hạn ăn cơm là tốt thói quen. Trải qua một lần kéo dài, kỹ năng hiệu quả qua đi mang lưu vương thuộc tính tại một đoạn thời gian hậu quả nhiên có điều hạ xuống, dụng ngữ giả mà nói, bốn người tại thiên thời, địa lợi, nhân hòa điều kiện xuống mang lưu vương rốt cục nằm xuống, nếu như còn không có đến buổi tối miễn cưỡng xem như thiên thời, bởi vì buổi tối quái vật thuộc tính sẽ bởi vì hệ thống điều tiết khống chế có điều gia tăng. Công giả cùng ngữ giả hai cái cần phải ra đại lực đã bắt đầu lệch qua trên mặt đất không ngụy động đậy, cũng không phải thân thể mệt mỏi. mà lại dùng cái thoải mái tư thế đến giảm bớt vừa mới thẳng suốt không có thả lỏng xuống tinh thần, đội ngũ phối hợp so với đơn luyện nhưng hao tâm tổn sức nhiều rồi. Nghiêm Giả tắc bắn nhảy bắn nhảy bắt đầu thu thập lên chiến lợi phẩm, thỉnh thoảng phát ra hưng phấn cùng tinh hỉ tiếng cười, Tiêu Phàm cũng bắt đầu chính mình thu thập công tác. Một lần vất vả xuống thu hoạch rất là đồ sộ, màu tím nhẫn, màu lam khôi giáp cùng bao tay, còn có hai quyển màu vàng trang bị, cùng một ít giải rất tiện. Ta hiện tại đã nghĩ bay trở về đi tiến hành xem xét, vị này bộ đại ca thực tại là quá cho lực. Sinh động ngữ giả đang nhìn đến tổ đội mặt biên nhảy ra đến bất đồng nhan sắc trang bị tên khi một mặt hưng phấn. Này, này nọ các ngươi trước cầm đi xem xét xuống, thuận tiện bang này vài cái bạch bản trang bị giúp ta xử lý toán cái, này thời điểm ta phải lo gấp. Nhìn hệ thống chỗ biểu hiện thời gian, Tiêu Phàm tại đội ngũ thảo luận đến. Công giả cùng nghiệm giả nghe được này không nhịn được xưng sở, đối Tiêu Phàm lúc này hành vi có điều không hiểu, lại có chút tiếc nuối, còn có chút phẫn nộ, này nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm mơ hồ. Trải qua rất nhiều trò chơi lớn dần xuống công giả bọn họ trải qua sự tình rất nhiều, bởi vì trang bị vấn đề náo mâu thuẫn mà thành là người lạ thậm chí phản bội thành tu sự tình cũng không ít. Mà giờ phút này Tiêu Phàm bộ dáng lại có vẻ không phải rất vội vàng, thản nhiên chờ bọn họ rời đi, điều này làm cho ba người cảm giác giờ phút này Tiêu Phàm là ở thăm dò bọn họ, hơn nữa là Trần Chuỷ chuỷ thăm dò. Nữ giả biểu tình cũng là không tốt. Người đây là tại thăm dò chúng ta là người sao? Như vậy liền không tất yếu, vừa đội ngũ giữa ngươi cống hiến lớn nhất, nhẫn ngươi lấy đi đi. Nói xong theo niệm giả kia cầm màu tím nhẫn quăng tới rồi Tiêu Phàm trước mặt trên mặt đất, bà Tiêu Phàm đá ra đội ngũ liền chuẩn bị đi. Chờ chờ. Tiêu Phàm thứ nhất phản ứng liền vậy chính mình làm sai cái gì, nhưng là hắn chính mình lại không minh bạch tới cùng là việc gì vậy, lại không biết được như thế nào nói. Có điều thẳng ngự giả tựa hồ có điểm phẫn nộ, đầu cũng không hồi bắt đầu lớn tiếng chỉ gà mắng chó lên, dù sao nội dung liền vậy nói tiêu phàm tính cái gì đó, công kích cao lại có cái gì không nổi cái gì. Nghiêm giả nhưng thật ra trở về cái đầu giống như là muốn nhìn xem tiêu phàm là một cái gì biểu tình, nhìn đến còn đứng tại tại chỗ tiêu phàm sau liền vòng vo đi qua, tựa hồ phát hiện cái gì lại cấp tốc chuyển đổi qua, sau đó tựa hồ tại tổ đội kinh trượng nhanh chóng nói rồi cái gì. Tiếp lấy ngự giả một cái nhanh chóng quay đầu lại, tiếp lấy liền vậy nhanh chóng qua qua, tiếp lấy mạnh hướng phía trước đánh tới, vừa vặn bạ nhận nắm nơi tay thượng, nhìn đến trên tay nhận lúc này mới thả lỏng khẩu khí. mà đứng ở nhận trước mặt Tiêu Phàm lúc này xem như mê, này lại là đâu ra? Ngạch, khả năng là một hiểu lầm đi, bất quá ngươi thế nào sẽ phạm loại này lính mới sai lầm đâu." Tựa Hồ Minh Bạch là chính mình bên này hiểu lầm Tiêu Phàm, làm đội trưởng công giả nói, "Ta liền vậy một cái lính mới đâu, bất quá ta còn là không minh bạch tới cùng nơi nào làm lỗi." Ngạch, đáng chết choi quen tính tư duy, ha ha." Công giả tựa Hồ phản ứng qua, dù sao hoang giới cũng không là trước kia màn hình trực đại hình internet trò chơi, quan tính nghĩ đến có điều mọi người đó là trong trò chơi tay già đời. Tiếp lấy công giả hướng tiêu phàm thuyết minh phía trước xuất hiện kia trạng huống nguyên nhân, điều này làm cho tiêu phàm tự hổ mình một chút. Nữ giả kia một màn nhưng thật ra muốn nói đến hệ thống đặt ra, bị ngoạn giả quang bỏ vật phẩm tại 20 giây bên trong không có người kiểm lấy sẽ bị hệ thống trực tiếp nảy sinh cái mới dụng, phụ trách quest trước chiến trường niệm giả quay đầu lại thời điểm thuận tiện quét xuống vừa ngự giả quang nhận vị trí, tiếp lấy liền vậy phía trước nói đến tình hình. Vừa chuyện thật đúng là xin lỗi, còn tốt nhận còn không có bị xóa dụng. Nữ giả có điểm xấu hổ gãi đầu. Nói trở về à, nhìn ngươi bộ dáng không gấp không chậm. Sự tình gì có thể so sánh xem xét xuất hiện tại trang bị càng thêm ưu tiên đâu, nghĩ đến trang bị tại ta trong tay phát ra màu tím màu lam ánh sáng, sau đó biểu hiện ra từng điều từng điều thuộc tính, kia thật sự là tuyệt vời a. Nữ giả đã nhìn chằm chằm trên tay nhẫn, nghĩ đến tuyệt vời tình hình. Không có quan hệ, kỳ thật cũng không có cái gì vội gấp, liền vậy này thời gian, ta nên lò gặp ăn cơm, đúng hạ ăn cơm là tốt thói quen. Mẹ, vừa vận một hồi lò rỉn thời điểm có thể thuận theo hồi thôn làng ven đường bả vài cái không có hoàn thành nhiệm vụ cho làm. Ha ha, ta trước xuống. Nói rồi đánh cái tiếp đón Tiêu Phàm liền điểm lò gặp, sau đó tiến vào vừa mới hệ thống cho dựng tốt lều trại. Ngạch, đi thôi, trở về xem xét đi thôi, Tiểu Phạm thật đúng là cái kỳ quái gia hỏa. Công Giả không nói gì nún núm bà vai, mà ngữ giả thì là mở lớn cái miệng, xem ra hắn còn không có phản ứng qua đâu. Tổng cảm thấy con đổ vào sự tình gì tới, thôi chào, còn không có thêm bạn tốt đâu. Nghiêm Giả vỗ vỗ chính mình đầu, ba người nhìn nhau nở nụ cười lên. Tiểu Phạm lọ gì khi, trong trò chơi đã là bảy điểm nhiều rồi. Xem ra được nắm chặt thời gian. Tiểu Phạm tự nói đến, Vương Khải ngày hôm qua nhìn diễn đàn, trong trò chơi sớm nhất tan ca một lượt nổ đỡ cờ, cờ đã có thể là ở kém không nhiều dạng sáng thời điểm. Đối cấp xuống nhiệm vụ biểu Ba ngày nhiều người dư cứ, thật nhiều nhiệm vụ tiêu phàm đều không có thể hạo hạo đi hoàn thành, nói xong bắt đầu hướng về kế hoạch tốt nhiệm vụ địa điểm chạy đi lên. Không một hồi tiêu phàm liền thu được nhiệm giả phát tới bạn tốt thần cầu, tiếp lấy bỏ thêm công giả ba người bạn tốt. Như vậy lâu mới thượng, ngươi sẽ không lọ gặp sau mới đi mua thức ăn, sau đó lại về gia tự thân nấu nướng, ăn xong cơm lại gọi tốt cái bàn tẩy tốt bác, sau đó mới thượng trò chơi đi. Vừa bỏ thêm bạn tốt ngự giả liền phát rồi cái tin tức qua. Ha ha, đương nhiên không phải, ta là lọ gặp phải đi nấu cơm, ăn xong thanh lý được rồi về sau lại đi tản tạn độ. Sau đó mới thượng, mua thức ăn đương nhiên phải buổi sáng mua mới mới mẹ đâu. Trở về câu nói này, Tiêu Phàm không biết giờ phút này ba người tội bởi vì câu nói này, bị ba đầu Ma Ngưu làm cho hiện tượng nguy hiểm cái này tiếp cái khác, mà này đó đều là bởi vì ngữ giả đang nhìn đến đây chút nói sau đầu tiến vào một lần ngắn ngủi kịp thời trạng thái. Nghỉ ngơi và hồi phục tốt ba người giờ phút này đã một lần nữa trở lại Ma Ngưu luyện cấp địa phương tiếp tục hướng cấp, Tiêu Phàm tắc muốn đem vài cái nhiệm vụ làm xong sau đó sớm một chút bà nhiệm vụ giao, miễn cho vừa muốn kéo dài tới ngày mai, thuận tiện còn có thể lại đón tốt nhiệm vụ, dù sao buổi tối người, nhiệm vụ suất có thể sánh bằng ban ngày nhanh nhiều rồi. Mấy người đã hẹn đến lúc đó thôn làng bên trong gặp, đến lúc đó thuận tiện phân phối thoáng cái trang bị liền chạy nhanh chấm dứt nói chuyện phiếm, mà trang bị liền còn lại một cái màu tím nhân không có xem xét ra, bởi vì ba người không đủ tiền, mà các hai quyển đã trang bị tại công giả trên tay cùng ngự giả trên thân. Mà chạy nhanh chấm dứt nói chuyện phiếm duyên cớ thì là Tiêu Phàm vừa mới kia một câu không thể ghi lọ sao? Nếu như Tiêu Phàm lại bắn ra vài câu cùng loại, một không cẩn thận sẽ bị treo trở về, tân thủ thôn cách mang lưu này sinh cái mới địa điểm có thể có một đoạn cự ly đâu. Bởi vì đội thời gian, liên tục 4 cái giờ đánh quái cùng thu thập nhượng Tiêu Phàm mệt quá, bởi vì Tiêu Phàm tốc độ cùng nhanh nẻ. Này một đường cơ hội liền không như thế nào dừng lại nghỉ ngơi, không giống phía trước tổ đội thời điểm còn có thể nghỉ ngơi xuống chờ ngự giả bọn họ khôi phục. Cứ việc còn không có đến dạng sáng này nửa ngủ điều tiết khống chế thời gian, bởi vì bóng tối diễn cứ, cao cấp chút khu vực loạn ra mật độ cũng nhỏ chút, cuối cùng cũng nhượng tiêu phạm đúng hạn hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, mà giờ phút này công giả bọn họ tắt sớm đi thời gian liền tại thôn làng treo cơ bảy lên sạc, này sẽ hẳn là tại sói nhai hổ nuốt đi. Rốt cục nhiệm vụ đều giao kém không nhiều rồi, liền còn lại thôn trưởng bên kia, liền chờ công giả bọn họ lọ dìn thuận đường cùng nhau đi qua. Một đống nhiệm vụ giao xuống Tiêu Phàm kim tệ số lượng lần đầu tiên đột phá hai cái kim tệ, nhiệm vụ mới đoạt được trang bị cũng thay đổi vài cái trang bị bộ kiện, còn lại liền vậy tài liệu. Nhìn xem còn có lợi nhuận thời gian, Tiêu Phàm hướng về có điều náo nhiệt bảy quán phố khu vực đi qua, chính mình dùng không đến có thể đổi chút khắc hoặc là mua chút nấu nướng bánh bao có thể sử dụng đến tài liệu, ngoạn gia bán có thể sánh bằng nở tở cỡ bán tiện nghi nhiều. Hôm nay tựa hồ vận khí không sai, rất nhanh Tiêu Phàm liền đem kém không nhiều tài liệu đều đổi thành nấu nướng dùng đến tài liệu, còn mua tới rồi một ít thập phần tiện nghi tài liệu, trên nhau không bao lâu thời gian, thôn nhỏ biến hóa thật lớn, ngày hôm qua mọi người còn là loạn hò hét bày sạp. Hôm nay đã đem một điều đường phố phân phối mở ra. Một ít địa phương chủ yếu bán chút trang bị, một ít chủ yếu là tài liệu, một ít là tiêu hao phẩm. Như vậy một đến phương tiện mua bán xong phương. Điều này cũng là Tiêu Phàm hôm nay có thể nhanh chóng được đến rất nhiều nấu nướng tài liệu duyên cớ, cùng luyện cấp khu cấp quái bất động, Tiêu Phàm thập phần hưởng thụ loại này náo nhiệt, có bừng bột hơi thở, bọn loạn gia té to, hết thảy đều là như vậy chân thật. Rất nhanh công giả ba người đều đã lọ rịn, thôn trưởng phụ cận nhưng thật ra im lặng rất nhiều, so sánh với lên liền giống như hai cái thế giới, tại đêm tối giữa có vẻ nhu nhược đèn đuốc nhượng lở tở cờ nhóm đều đã khởi ngáp. vẫn dồn một ngày buồn ngủ đều tại cái này thời điểm đánh nút lại, đối tiêu phàm đánh tiếp đón đều có vẻ lười đờ đờ. Nay nhưng thật ra nhượng ba người một trận sử xuất, bởi vì bình thường này đó ở tợ cờ đối bọn họ đều là giống như không có gì, tựa hồ nhiều năng sẽ mắt đều có vẻ mệt, cư nhiên sẽ ở buồn ngủ thời điểm cùng tiêu phàm đánh tiếp đón. Ta nói tiểu phàm, ngươi như thế nào còn có này lãnh ngộ, nhìn ngươi thẳng suốt đều tại làm nhiệm vụ, hẳn phải là này nguyên nhân đi, hoặc là ngươi dùng cái gì mà khác phương pháp, truyền tụ truyền tụ ca vài cái. Đúng vậy, đúng vậy, sẽ không mua này nọ đều có đánh gai đi. Nghiêm giả cùng Ngự giả bắt đầu thì thì thầm thầm nói lên. Tiêu Phàm chỉ phải bà bắt đầu trò chơi làm đều đại khái nói xuống, ba người tựa hồ đều minh bạch qua, nhưng là nếu như kêu chúng nó hiện tại đi giúp đồ tể săn heo, hoặc là đi lấy cái trắng, trừ cỏ dại bọn họ còn là nhất định sẽ không đi làm. Sa sa nhìn đến thôn trưởng tại điểm, A Hoàng đã chạy qua, đối với Tiêu Phàm nhảy bắn lên, xoa xoa nó đầu, trả lại cho một cái bánh bao. Thôn trưởng đại thúc, ta đến trả lại ngươi tiền, còn có thuận tiện tiếp được nhiệm vụ. Nói rồi lấy ra nhiệm vụ danh sách cùng tiền. Điều này làm cho ba người hoàn toàn mê người, còn có ngữ giả không ngừng nói nhỏ, không có gạt người a, cư nhiên thật sự có thể li nợ, cư nhiên thật sự có thể li nợ. Tựa hồ là mệt nhọc, thay đổi nhiệm vụ danh sách, tiếp lấy giao dịch một chương màu tím xem xét của chủ, thổi câu tiểu hỏa tử không sai a, trẻ tuổi thật tốt tôn trưởng liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngự giả hai lời không nói, thúc dục Tiêu Phàm giao dịch xem xét của chủ, sau đó lại là làm bái phải bái lại là vẽ chữ thập, sau đó nhắm lại hai mắt đối với trang bị sử dụng xem xét. Ta không nhìn a, các ngươi bả thuộc tình báo đi ra đi. Ôi chao, liền ngươi này tiền đồ, lại không phải không xem xét qua màu tím trang bị. Nghe xong ngữ giả niệm giả không khách khí gõ hắn đầu thoăn cái, công giả thì là ngại qua người xoay người túi đầu nhìn chính mình giấy thượng đường văn. Sao có thể một dạng đâu? Trang sức là trò chơi khó nhất ra trang bị, huống chi còn là màu tím đâu, chạy nhanh cho ta chậm rãi bà thuộc tính một điều một điều báo xuống, chậm một chút a. Giở phút này Ngự Giả còn là gắt gao khép lại ánh mắt. Tiêu Phàm nhìn tổ đội cùng trung kinh bên trong nhận tốc tính. Nhận tốc độ, nhanh nhẹn 3, di động tốc độ 2, công kích tốc độ 1. Báo xong thuộc tính, tiếp lấy đó là Ngự Giả một nhảy điên cuồng gào, vì cái gì sao không phải nhận thể lực, tưởng ta lão ngư này nhân phẩm, này tướng mạo, tự nhiên. Nhân phẩm ta là xem không đi ra, tướng mạo ra vẻ gần trò chơi liền điệu lên đi. Nói uýt công giả cũng rất khó được mở lên vui đùa. Nhượng đang ở uống nước niệm giả tỏ vẻ xem chừng thằng cái. Bị lộ nội tình ngự giả thì là một mặt dao hữu sơ xuất biểu tình, sau đó lại trên trên dưới dưới săm soi công giả, tiếp lấy lại một bộ vùng ra bộ dáng, điều này làm cho công giả gương mặt đỏ tới rồi gốc cổ. Dưới ánh trăng cùng mỏng manh đèn đốt xuống, thanh tú gương mặt có vẻ lại đáng yêu chút, nhưng lại sững thượng kia khôi ngô dáng người liền. Tiêu Phàm thực tại là nhịn không được cười to lên, mà niệm giả tác sợ bị hại lên lối, cả thể thân thể động đều không muốn động, căng được gắt gao, không cần nói, niệm giả chính cố gắng nén cười, sợ thân thể run rẩy thoáng cái đều đã nghẹn không ngừng cười to đi ra. tiếp lấy hai người lại là một chập lẫn nhau tổn hại đối phương, đã bắt đầu lộ nội tình. Ha, bọn họ hai cái, cái kia cái kia, cảm tình thật đúng là chính là không sai a. Hắc hắc. Tiêu Phàm đã ngồi ở trên mặt đất bên gầm nổi lên bánh bao còn một bên cầm lấy bánh bao ý bảo niệm giản nếu không phải cũng tới một cái. Tựa hồ đã nhanh nhịn không được niệm giả, nhanh chóng điểm lọ góc, sau đó thân thể bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Mà giờ phút này mỗi điệu tiểu khu im lặng dạng sáng, đột nhiên bạo phát ra một trận cười to, không cần nói, ngày thứ hai nhất định lại có không ít trách cứ tới cửa. Cảm thấy kém không nhiều rồi, này hai người liền ngừng xuống. Tính này tiểu tử thứ thôi. nói rồi nhẫn đưa cho Tiêu Phàm, sau đó đánh cái tiếp đón liền lại vui vui sướng sướng lo gấp. Quy 1 chương 9, manh nhân bộ. Bước đi của người đuôi. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 9, manh nhân bộ. Bước đi của người đuôi. Lấy ra nhiệm vụ biểu, quả nhiên cùng phía trước kém không nhiều, thăng cấp sau lại nhiều vài cái tương đối cao chút cấp bậc nhiệm vụ. Cho chơi giai đoạn trước tăng thêm tạm thời hạn định trò chơi mũ giáp số lượng duyên cơ, luyện tập sinh hoạt chức nghiệp loạn gia tương đối uất đi chút, nhìn bao bọc bên trong tài liệu Tiêu Phàm hướng về nấu nướng địa phương đi, như vậy nhiều tài liệu, cũng đủ Tiêu Phàm bận việc hai cái giờ hơn. Tiêu Phàm cùng phần lớn loạn gia bất đồng, hoan hỷ nhất đó là bang nợ đỡ cờ nhóm làm chút nông nhàn hoặc là hỗ trợ nhiệm vụ, điều này làm cho hắn có thể hảo hảo trải nghiệm một cái chân chân thực thực sinh hoạt, tiếp theo liền vậy nấu nướng. Hiện thực giữa Tiêu Phàm có điều ưa thích cũng là nấu nướng, còn có một điểm đó là tại nấu nướng địa phương, ngược hệ thống tự động nấu nướng bọn loạn gia đều không ưa thích nhàn rỗi miệng, kể ra bọn họ không giống nhau sinh hoạt, Tiêu Phàm cũng bắt đầu thói quen. Trong đó phần lớn đều là Tiêu Phàm âm mộ lại hướng tới sinh hoạt, nhưng lại hắn lại không có loại này sinh hoạt, bất quá này đó đều sẽ không nhượng Tiêu Phàm mất đi như vậy từng điểm từng điểm đi tìm hiểu như vậy sinh hoạt dục vọng. Hiểu biết sắp thay thế thế giới Tiêu Phàm thỉnh thoảng sẽ tưởng tượng chính mình dung nhập tại bọn họ theo như lời sinh hoạt, không biết mệt mỏi tại bất đồng bắt trước đi ra thế giới sinh hoạt. Theo cảnh tượng chuyển hoán nhanh chóng qua một hồi trước kia tưởng tượng không đến xa xỉ. Đương nhiên trong đó cũng là có khó khăn, một ít mới mẹ lưu hành từ ngựa cùng với một ít trong trò chơi không có hiện đại hóa này, nó nhượng Tiêu Phàm có điều mơ hồ, này đó cũng đều còn tốt có Vương Khải tại, phương tiện Tiêu Phàm sẽ gặp lôi kéo Vương Khải hỏi nó hỏi kia. Đừng nhìn Vương Khải bình thường thật to toát mệo, đối với Tiêu Phàm vấn đề hắn luôn rất có kiến nhẫn, đương nhiên cũng có rất nhiều vấn đề đáp án đều là có thể rất dễ dàng lý hội, nhưng là cũng rất khó đi hình dung, vì thế Vương Khải thường xuyên đi bại đủ thăng cái đến mượn Tiêu Phàm đến liễu giải. Đương nhiên rất nhiều này, nó đều không phải như vậy đơn giản, liên tỷ như nói Tiêu Phàm nghĩ đến chính mình mở ra hàng hiệu xe thể thao ra ngoài căng gió tình cảnh đi, tại hắn tưởng tượng thế giới giữa, hắn an vị tại một cái có trong suốt pha lê cái hộp sắt bên trong, tay cầm trợ lật tiệc làm vòng tròn khống chế phương hướng, sau đó cái hộp sắt mang theo hắn nhanh chóng chạy đi. chứ rằng thể hội không đến cái loại này làm cho người ta hâm mộ cảm giác, dù sao hắn còn không có thể có thể minh bạch, ngồi ở cái hộp sắt bên trong có cái gì làm cho người hâm mộ, nhưng Tiêu Phàm còn là rất ưa thích như vậy không ngừng chuyển hoán nhân vật cho chơi, này đó ý tưởng Nhượng Vương Khải có chút khóc cười không được. Trong đó Nhượng Vương Khải có điều đồng ý hẳn là Tiêu Phàm đối với MUI Trần xe thể thao nhất định làm cho người ta càng thêm hâm mộ biết nói, mà Tiêu Phàm nghĩ đến nhưng thật ra đơn giản, thông gió cái hộp sắt nhất định là có điều tốt. Nếu như Vương Khải biết được nhất định sẽ vì vậy té xỉu. rốt cục bà sở hữu tài liệu dùng xong rồi, mà Tiêu Phàm đầu bếp cấp bậc cũng thăng một cấp, bất quá hắn còn là chỉ có thể làm bánh bao. Trong trò chơi sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng trừ bỏ mới bắt đầu tuyển sinh hoạt chức nghiệp khi có một cái trụ cột kỹ năng, tỉ như nấu nướng làm bánh bao, mà các kỹ năng đều là cần phải quái vật tuân ra đến hoặc là nhiệm vụ được đến, bất quá đầu bếp lính mới cùng tông sư cấp làm ra bánh bao đương nhiên là có chút không giống nhau. Giờ phút này Tiêu Phàm phát hiện một cái vấn đề, liền vậy bao bọc không gian làn cơ hồ bị bánh bao cùng bánh bao tài liệu chiếm một nó nữa, trong đó còn có rất nhiều dẫn theo thuộc tính, nếu như Tiêu Phàm chính mình ăn thật đúng là không biết được muốn ăn đến lúc nào đâu. Lựa giả bọn họ vài cái lại không tại, mà hiện tại này thời dân đoạn, thật đúng là không biết được bán được lúc nào đâu, còn tốt trong trò chơi bánh bao là sẽ không quá thời hạn, chỉ cần theo bao đọc suất ra đến còn có thể có điểm ấm ấm cảm rất đâu, xem ra chỉ có thể chờ hắn nhóm lọ dịn hoặc là bảy điểm thời điểm lại bảy quán. Tiêu Phàm bả mang thuộc tính bánh bao cùng không có thuộc tính phân phối xuống vị trí, liền bắt đầu nhiệm vụ, nếu không đến lúc đó nhất định lại chính là mà khác một lần náo nhiệt giết quái tình hình, Tiêu Phàm cũng không là rất ưa thích như vậy náo nhiệt. Mang theo cây đúc tại ban đêm giết quái như trước là rất phiền toái sự tình. Tiêu Phàm là trực tiếp bắt đầu theo ngoạn gia dạy đặc địa phương bắt đầu xoát nhiệm vụ, như vậy ngày mai liền không cần lại làm dạy đặc khu nhiều người quái uýt vấn đề phiền não. Lúc này còn tại dã ngoại luyện cấp ngoạn gia uýt đi rất nhiều, quái vật này sinh cái mới tốc độ tựa hồ đều chậm một chút, bất quá cũng quá mức cầu nhượng tiêu phàm nhiệm vụ tiến hành được thuận lợi rất nhiều. Liên tục 4 cái giờ hơn mang theo cây bước lại cao cường độ đánh quái nhượng tiêu phàm mệt quá, bất quá cuối cùng cũng là hoàn thành chính mình chế định kế hoạch, còn tốt mới thay đổi tốt hơn điểm trang bị, đặc biệt là bỏ thêm cái nhận tốc độ, nếu không tiêu phàm thật đúng là chắn không nổi đâu. Thời gian thượng cũng kém không nhiều rồi. Tôn Lãng đã có lẻ lẻ lòi lòi ngoạn gia thỉnh thoảng bước lên đi ra, thật đúng là sợ a, Tiêu Phàm không nhịn được nghĩ đến, mà công giá bọn họ còn không có lọ gìn. Tiêu Phàm tìm cái nhìn như không sai địa phương bà tuyển gia tới bánh bao lấy so với người khác thấp từng điểm từng điểm giá cả bảy biển lên, còn có chút dại rắc trang bị cùng tài liệu, điểm cái hủy trị 2 giờ liền lọ gấp, mỗi ngày rèn luyện Tiêu Phàm còn là rất kiên trì. Tương đối trò chơi hủy trị treo cơ thiết trí là ấn tiêu hao bình thường trò chơi 1 phần 2 thời gian đến hạn chế, còn có hệ thống thu ngoạn gia tiền lợi 5 phần trăm đến đạt ra, lớn nhất thời hạn 5 giờ, như vậy có thể phòng ngừa lượng lớn ngoạn gia bảy quán chiếm vị sự tình phát sinh. Một đêm thượng giấc quá nửa ngủ hình thức quả nhiên không tốt, buổi sáng trải qua rèn luyện sau Tiêu Phàm như trước cảm giác tinh thần có chút mỏi mệt, không thể không tại hiện thực giữa lại ngủ bù thượng một giấc. Bất quá nửa ngủ phương thức còn có hiệu hiệu quả, ngủ 2 cái giờ hơn Tiêu Phàm liền tự nhiên tỉnh qua, tỉnh lại sau lại là tinh thần tràn đầy bộ dáng. Tiêu Phàm làm xong chính mình an bài hàng ngày bài tập sau, lọ Dĩn đã là 12 điểm nhiều rồi, vừa lọ Dĩn liền thu được ngự giả nhắn lại, tiếp lấy đó là một trận đoán trận trò chơi cấp bậc khó luyện trình độ, nguyên lai 9 cấp phải lên tới 10 cấp kinh nghiệm, cơ hội là 8 cấp đến 9 cấp 5 lần. Mà ngày hôm qua giao xong nhiệm vụ thăng cấp tiêu phàm nhưng thật ra không có phát hiện điều ấy, dù sao hắn trò chơi phương thức nhất định hắn sẽ không đi chú ý chính mình cấp bậc vấn đề, điều này làm cho bọn họ hâm mộ không thôi, bọn họ hiện tại thấy kinh nghiệm mặt trên con số liền choáng đầu không thôi, thỉnh thoảng nhìn thong thả kinh nghiệm tiến độ điều liền vậy một trận bất đắc dĩ cùng bậc đội. Còn có một cái liền vậy hệ thống ủy trị được đến tiền lợi tin tức, hai cái giờ bày ra đi bánh bao đều bán sạch, giải giấc này nhỏ cũng bán không ít, điều này làm cho tiêu phàm cao hứng không thôi, bao bọc thanh đi ra cảm giác liền vậy tốt. Cùng hai người lôi kéo một lúc, Vương Khải liền lọ gặp đi ăn tiêu phàm chuẩn bị tốt cơm trưa. Tiêu Phàm cũng cùng Ngự Giả nói cái đại khái thời gian, hắn nhiệm vụ cần thiết phải làm sạch quái vật tuyến đường hướng Ngự Giả phương hướng đi. Bởi vì lần trước nhiệm vụ còn lại vật phẩm cũng đã đủ lần này, nhiệm vụ thượng phần lớn cần phải số lượng, không cần phải thu thập, toàn mẫn thêm điểm công kích lại cào Tiêu Phàm đẩy mạnh rất nhanh, có điều chiếu cố Tiêu Phàm này, nhiệm vụ cùng nhân Ngự Giả 3 người tất hẹn Tiêu Phàm nhiệm vụ tiện đường địa phương sẽ cùng. Một cái giờ hơn Tiêu Phàm liền tới rồi địa phương. Đương nhiên thuận đường nhiệm vụ bọn họ cũng đều là làm, bọn họ nhiệm vụ cũng đều trước nhảy đi qua, trước vọt đến cao cấp khu vực luyện cấp, tốt chờ Tiêu Phàm cùng nhau đến hoàn thành. chỉ là không có giống như Tiêu Phàm một dạng, cái gì nhiệm vụ đều đi làm xong liền vậy, chỉ làm một ít giết quái nhiệm vụ, nếu như thu thập này, nọ nhiều cũng có thể thuận tiện giao xuống nhiệm vụ, điển hình bọn ngoạn gia luyện cấp phương thức. Tiếp lấy mọi người nhất tề thuận theo Tiêu Phàm nhiệm vụ tiến đường, giết hướng tân thủ thôn trung cực quái vật ma hóa cậu, chó đen bị ma hóa. Thay đổi một thân không sai trang bị tăng thêm tốc độ nhận Tiêu Phàm, giết lên quái vật càng là dũng mãnh rất nhiều, này nhưng thật ra nhượng quen thuộc lên ba người có chút thật ngại lên, bởi vì đội ngũ dư chỉ có công giảm một cái chủ yếu phát ra, cảm giác chính mình ba người đội ngũ liên lụy Tiêu Phàm không có. Dù sao ta chơi đùa trò chơi lại không như thế nào để ý kinh nghiệm này đó, ta bằng hữu nói trong trò chơi suy diễn ra hữu tình có thể sánh bằng hiện thực giữa chân quý nhiều rồi, không phải sao? Có cái gì liền nói cái gì ngự giả bị tiêu phàm như vậy một cái đáp nhưng thật ra thoải mái. Tốt, tiểu phàm, lời này ta thích nghe, về sau nếu như có sự tình gì cần phải trợ giúp đừng cho chúng ta khách khí là được, cứ việc chúng ta hiện thực vài cái người cũng chỉ là tấu lên vui lùa một chút cho chơi, không, cái gì đại thế lực lớn dạ tâm, liền vậy chơi đùa cái trong lòng thông khái. Quả thật, chơi đùa liền vậy cái thống khoái, nghĩ đến trước kia trò chơi liền có điểm nét quất, toàn tâm toàn ý đều không, cái gì tốt, cho nên chúng ta mới hiện thực vài cái có điều có thời gian bạn hữu thấu lên chơi đùa. Tiểu Phàm A, ta nói ngươi cũng nên chú ý cái tâm nhận tới." Công giả lên tiếng, Nữ giả cũng tiếp nhận nói, Niệm giả thì là một cái gật đầu thật mạnh. "Được, nhìn ngươi kia một mặt cái gì đều là mây bay bộ dáng, chịu thiệt cũng sẽ không cảm thấy đến nơi nào, còn là yếu như thế nào chơi đùa như thế nào đi chơi, nhưng đừng giống chúng ta nháo tông." Nữ giả xem Tiêu Phàm phản ứng sau, một mặt nhột trí dạng. "Nghe, được, đều cái gì lộn xộn lung tung, tiếp tục luyện cấp đâu." Nói rồi Tiêu Phàm liền hướng rừng cây thấp ở chỗ sâu trong phóng đi. So với chúng ta còn luyện cấp uổng, bất quá chúng ta như thế nào cảm giác hắn liền luyện như vậy thoải mái đâu. Đi rồi đi rồi, hướng kia đang chết 10 cấp đi. Tân thủ thôn trung cực quái vật liền vậy mạnh, còn tốt hắc cẩu nhỏ, đàn chó đen, là một mình hành động, nếu như số lượng một nhiều vài cái người thật đúng là rất khó bắt, chỉ thân thể độ cao cũng sắp so hơn Manuel, tuy rằng phòng ngự thấp chút, nhưng công kích cùng tốc độ đều mạnh rất nhiều, còn có một cái tấn công kỹ năng. Toàn mẫn Tiêu Phàm tốc độ, nhưng thật ra cùng hắc cẩu tranh nhau không nhiều. Tăng thêm kia tránh né nhẹ nhàng thoải mái liền có thể một mình đấu dụ một con hắc cẩu, mà ba người tất tử ngữ giả đứng vững hắc cẩu công kích, công giả phụ trách chủ công, mà phần lớn đếm số đều lên trí lực niệm giả công kích cơ hồ xem nhẹ không tính, đành phải bất đắc dĩ phụ trách quái vật tuân gia tới vật phẩm cùng thu thập. Ba người giết quái tốc độ so với đến còn không có tiêu phẩm nhanh. Ở giữa niệm giả bên người vừa vặn soát một con hắc cẩu thiếu chút nữa không bại hắn cho treo, còn tốt tiêu phẩm nhanh chóng đuổi tới một cái đánh lui, mới đem hắn cấp cứu xuống. Liền giống như Vương Khải nói kém không nhiều, dài lâu luyện cấp là trò chơi một cái chủ giai điệu, mấy người thoáng cái qua ngọ kinh nghiệm đều cũng bất quá tăng không đến 1 phần 3. mà công giả cùng ngự giả trang bị bền bỉ cũng nhanh đến tự hạn. Mấy người không thể không bắt đầu hồi chỉnh, mà hoang giới giữa lại không có hồi chỉnh quyển trục đặc ra, ra tân thủ thôn còn có xe ngựa như vậy một nói, tân thủ thôn nhưng không có, bất quá bởi vì lính mới treo không rất cấp, ba người rất nhanh liền đem tại diễn đàn giữa nhìn đến hiện giai đoạn nhanh chóng hồi chỉnh phương pháp học tập đến. Ba người cởi sạch trang bị tại tiêu phàm trước mà suy diễn một hồi chân trọng động vật hành vi, đối mặt hắc cẩu mặt mang mỉm cười, trực tiếp bị quái vật giết chết phương pháp miễn phí trở về thành, bởi vì 10 cấp trước chính là không rất cấp. Ngự giả cư nhiên còn thân thiết sờ sờ hắc cẩu đầu, sau đó một mặt sáng lạn vẻ cười Hơn nữa Ôn Hỏa đối Tiêu Phàm nói đến, "Tiểu Phàm huynh đệ, đừng quên mất giúp chúng ta báo thù a, ha ha." Còn tốt Hắc Cẩu quái vật không cái gì chí năng, nếu không nhất định sẽ kịp thời dụng. Trong trò chơi chính là có nhất định cảm giác đau, ngữ giả thật đúng là yêu diên a, tiếp lấy liền ngữ giả tin tức liền truyền qua. "Bôn Đuka, Bôn Đuka." Ta như vậy ôn nhu đối đại nó, nó cư nhiên còn bảo ta trên thân phòng ngự cao nhất khôi giáp cho tuân gia đi, "Tiểu Phàm ngươi chạy nhanh giúp ta bả hắn nghiền xương giương đùi, còn có nhanh lên trở về, chờ tu trang bị đâu." Giết này chỉ may mắn Hắc Cẩu, Tiêu Phàm thu lấy ba người tuân gia tới này nọ. Này chỉ hắc cậu cư nhiên còn tuôn ra một kiện màu lamดาว đi ra, xem ra này ba người còn không có không công không chịu cán đâu, thu thập tốt này nọ, Tiêu Phàm bắt đầu không nhìn đường xá bên trong quái vật nhanh chóng hướng thôn làng chạy tới, thỉnh thoảng giẫm vài cái manh nhân bộ đến. Giờ phút này Tiêu Phàm nhưng thật ra có điểm bắt đầu hoài nghi lên phong tục nói đây là manh nhân bộ chân tự tính, hiện thực giữa Tiêu Phàm cũng liền hỏi qua, bởi vì phong tục không nhượng hắn tại mấy người khác trước mặt luyện tập manh nhân bộ. Lần trước Tiêu Phàm liền có tham dò hỏi thoáng cái vướng hải, người đuổi đi đường phải hay không đều cùng ta một dạng đâu. Được đến kết quả tự nhiên là phủ định. Bất quá hiện tại phong tục đã đi rồi, đã không muốn cho mấy người khác biết được hẳn là cũng là có nguyên nhân, Tiêu Phàm liền bắt đầu không thượng việc này, điều này cũng là Tiêu Phàm một cái ưu điểm, sẽ không có kết quả chuyện đơn giản đều không đi phiền náo đó. Quy 1 chương 10, 10 cấp. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 10, 10 cấp. Trở lại thôn làng sau ba người đã cấp tốc ăn xong cơm, không một hồi Tiêu Phàm liền đuổi tới, Lữ Giả đã hưng phấn cầm lấy mẩu lam dao xem xét mua xem xét quyển trục đi. Ba người cực lực phản đối xuống, Tiêu Phàm đến thôn trưởng kia mang theo Á Hoàng, bắt đầu trong thôn liền có thể tiến hành nhiệm vụ, dù sao bọn họ phía trước liền biết được Tiêu Phàm trò chơi mục đích. Liên như vậy, Tiêu Phàm thẳng suất vội tới rồi trạm vạ mới hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Thôn trưởng Đại Túc, tiếp nhiệm vụ đến rồi. Không nhịn được phân trần, Tiêu Phàm liền đem hoàn thành tốt nhiệm vụ danh sách đưa cho thôn trưởng, tiếp lấy rối rải lên tay chờ thôn trưởng cho mới nhiệm vụ danh sách. Mạc Phàm, qua ngồi một lúc. Nay nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm có điểm mộng, trước kia đều là trực tiếp biến ra tờ giấy tới. Bất quá cũng không tưởng như vậy nhiều, khoanh chân ngồi ở thôn trưởng bên cạnh, đi theo Tiêu Phàm chạy đã lâu a hoàng, tìm cái thoải mái tư thế ghé vào Tiêu Phàm trước mặt, thỉnh thoảng dụi dụi trán. Tiêu Phàm bắt xoa xoa a hoàng trán, lặng lặng chờ thôn trưởng Hà Văn Một bên nhìn thôn làng người đến người đi bộ dáng, này cảnh tượng bọn loạn gia đã không ngạc nhiên nữa, phía trước nhưng thật ra rất nhiều ngọn gia đều sai cho rằng Tiêu Phàm cũng là nợ bạc. Sự tình truyền ra sau, thôn trưởng này còn náo nhiệt một trận, nhưng lại a hoàng lại bất đồng ở đối Tiêu Phàm như vậy ôn hòa đối đãi bọn họ. Hốt thuốc một hồi, thôn trưởng mới bắt đầu nói đến, ta có kiện sự tình muốn mời ngươi hỗ trợ, hẳn phải nói là thôn làng có một kiện sự tình cần phải ngươi hỗ trợ, hy vọng có thể được đến ngươi hỗ trợ. Không có vấn đề. Tiêu Phàm hai lời không nói, tại hệ thống nhảy ra nhắc nhở tiếng sau lập tức liền điểm xuống xác nhận. Tiếp tới sự tình nhượng tiêu phàm cười khổ không thôi, thôn trưởng cư nhiên thân thủ liền hướng tiêu phàm đòi tiền, hơn nữa rảo rạt một mặt hưng phấn. Thôn trưởng thỉnh cầu ngoạn ra hiến cho hai cái kim tệ làm như thôn làng một ít kiến thiết. Cái này là vừa mới hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ nội dung, tiêu phàm nhưng thật ra không sao cả, chỉ là thôn trưởng một mặt thực hiện được vẻ cười nhượng tiêu phàm có điểm không nói gì. Xem ra rất gấp đâu, ta đây có hai cái nhiều kim tệ, ta có hơn 10 cái đồng bạc liền đủ rồi, bên này còn có nhiều 30 cái đồng bạc ngươi cũng chấp cầm đi đi. Nói rồi đem tiền chuyển đi qua, dù sao trong trò chơi tiêu phàm thật đúng là không có thiếu qua tiền đâu. Điều này làm cho Tôn trưởng trên mặt thực hiện được vẻ cười cứng đờ, tứ Cứ việc trong trò chơi lở đỡ cờ đều là trí năng, bất quá bình thường đều không thấy được như thế nào hiện hiện ra đến đâu, hôm nay Tôn trưởng biểu tình nhưng thật ra phong phú rất nhiều. Tiếp tới một câu nói càng là nhượng Tôn trưởng trực tiếp theo ghế dựa thượng trò quăng ngã xuống. "Chờ các ngươi dư dạ, kia 30 cái đồng bạc phải trả lại cho ta a, tiền này chính là rất khó kiếm, còn có nhiệm vụ liệt biểu cho ta." Nhìn đến này màn a hoàng tựệ hồ đều nheo lại ánh mắt, sau đó nhanh chóng hướng phòng ở bên trong chạy đi. Tôn trưởng chợt vật leo lên, xuất ra 30 cái đồng bạc cho Tiêu Phàm tất trở về. "Chạy nhanh cho ta luyện cấp đi." công ta đây bả mặt già, hiện tại ngươi tạm thời trước hết bả cấp bậc lên tới 10 cấp, đây là ta hiện tại giao cho ngươi nhiệm vụ." Nói xong ngồi trở lại đi manh hút khói buồn. Mà hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ mới tin tức, này nhiệm vụ cư nhiên còn là liên tục nhiệm vụ đâu? Thỉnh ngoạn ra 10 cấp sau lại đến nhận nhiệm vụ cái sau phân đoạn. Này thôn trưởng cư nhiên không cho nhiệm vụ biểu đơn. Thôn trưởng Đại Túc, ta đi rồi, ngài chậm đã điểm hút, đừng bị cho sập tới rồi a." Tiếp lấy Tiêu Phàm phía sau liền truyền đến ho khan thanh âm, Tiêu Phàm thì là nhanh chóng lưu không ảnh. Một lần nữa trở tuyến, chỉnh lý thoáng cái tài liệu, Tiêu Phàm hưởng thụ xong chính mình riêng có nấu nướng lạc thú sau, Hắn bày nội lên sạp, kéo kéo cổ hàng hô, bán bánh bao, mới ra lò bánh bao, còn có mang thổ tính. Thẻ to người nhưng thật ra nhiều, thẻ to bán bánh bao trong trò chơi ngược lại còn là đầu một hồi, dù sao hiện tại này niên đại đã không ai thẻ to này, nhưng thật ra thường xuyên xem TV tiêu phẩm đối này cảnh tượng ký ức còn sâu. Cứ việc bắt đầu còn có điểm mất lúc, bất quá tới cùng còn là hô đi ra, có hồi thứ nhất, này mặt sau càng đều nhưng thật ra càng dễ gọi, cũng dẫn tới một nhóm người vui tươi vẻ cười cùng chú ý. Thấy không, gọi người bạn trang bị đều như vậy không được tự nhiên, người khác tiêu bánh bao nhiều đầu nhập. Ngươi liền phải học tập học tập, vậy như vậy lâu sạp 10 bán bao nhiêu này nọ đâu?" Một cái ngoạn gia đối bên cạnh ngoạn gia nói. "Ngươi không cũng cùng ta kém không nhiều sao?" Liền biết được nói ta đâu. Này ngoạn gia nhưng thật ra có vẻ có chút đi quất. Tiêu phàm này một hết to, có chút người thấu náo nhiệt tiểu mua vài cái, còn có trải qua tiêu phàm này gián tiếp nhắc nhở, cũng bổ sung vài cái, đương nhiên phần lớn còn là hướng về phía tiêu phàm thuộc tính bánh bao tới, không một hồi tiêu phàm lấy ra tới bánh bao liền kém không nhiều. "Làm sao? Xem chút các ngươi trang bị kém không nhiều nên trở về đến tu đi, đến lúc đó cùng nhau đi luyện cấp đi." Nhìn bánh bao bán kém không nhiều sau, Tiêu Phàm cái đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là công giá bọn họ, dù sao hiện tại chỉ nhiệm vụ trước hết luyện đến 10 cấp. "Zoa, thật khó được đâu, không nhiệm vụ sẽ không bị chúng ta vài cái mang hỏng rồi bà? Hắc hắc. Chúng ta bên này trang bị bền bỉ cũng kém không nhiều, kém không nhiều nửa giờ bộ dáng đi. Ngươi bận việc gì đâu? Nếu như không có việc gì ngươi muốn hay không muốn lo lắng qua đưa đưa chúng ta đâu? Cứ việc chúng ta vài cái đều không phải chân nắm chủ, nhưng lạ thật đúng là có điều khó chạy đâu." Không một hồi ngữ dạ liền truyền đến tin tức. "Cũng đúng à, vừa vặn ta đưa các ngươi hồi thôn làng, sau đó liền tại kia bên chờ các ngươi qua, không sai, ta kém không nhiều." Các người bên kia chờ chờ ta xuống, ta đây liền đuổi qua a." Nói rồi Tiêu Phàm Thu quán liền chuẩn bị đi rồi. Lữ dạ bên kia nghe ra, thật đúng là cái không sai chủ ý đâu, than lớn Tiêu Phàm quán ưu, vừa thử qua một lần, liền rất nhanh có thể hảo hảo vận dụng đến đây điểm. "Nhĩ Hạo, vị này bằng hữu có thể chờ một chút sao?" Vừa chuẩn bị đi Tiêu Phàm liền bị một cái ngoạn gia kêu lại. Vị này ngoạn gia xuyên một thân kim loại áo giáp, ngay tại Tân Thủ thôn đã là rất khó gặp, hơi giải mái tóc hất lên lông mi thượng, tinh mắt mày kiếm, mỏng manh môi lại không có vẻ không tốt, sương thượng hơi có vẻ cứng rắn khuôn mặt, cho người ta một cố cương nghị vẻ đẹp. Đương nhiên mấy đó đều không phải Tiêu Phàm minh bạch, nếu không là hắn thân mình có chứa một loại lãnh đạo dạ khí chất, tại Tiêu Phàm trong mắt hắn liền cùng phổ thông ngoạn gia mở rộng, hai ánh mắt một miệng, hơn nữa đều không có méo. Ta gọi Triệt Phong, muốn thỉnh giáo bằng hữu một cái vấn đề. Vừa mới vị này ngoạn gia liền thu còn lại toàn bộ bánh bao vị kia, hơn nữa phía sau liền thẳng suốt ở bên cạnh im lặng chờ Tiêu Phàm nói xong. Ta vừa còn cho rằng ngươi chờ người đâu, không cần như vậy khách khí, cái gì trực tiếp nói liền vậy. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi là như thế nào làm ra như vậy có nhiều thuộc tính bánh bao, ta có cái bằng hữu có một cái phó trước cũng là nấu nướng. Ta tới rồi trước một cái bằng hữu nói ngươi thuộc tính bánh bao tỷ lệ không nhỏ đâu. Kỳ thật cũng không cái gì, ta liền vậy trực tiếp chính mình thủ động làm mà thôi, không có trải qua hệ thống ủy trị, làm ra đến liền như vậy, lần trước cũng có người hỏi qua ta, hắn phòng trứng khả năng là nảy nguyên nhân, có thể gọi ngươi bằng hữu thử một thử. Nói xong Tiêu Phàm liền chuẩn bị đi cùng công gia bọn họ hội họp. "Vậy là như vậy à, kia đại tạ, một hồi ta đã kêu bằng hữu thử xuống, còn có, nếu như ngươi bên kia về sau còn có nhiều ra tới thuộc tính bánh bao nói, hi vọng ngay lúc đầu liên hệ ta." Tiêu Phàm sảng khoái đáp ứng xuống. Hai người lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt, Tiêu Phàm hướng về phía trước công giả nói tọa độ đi. Lấy Tiêu Phàm tốc độ, 20 phút thời gian liền tới rồi mấy người đã hẹn địa điểm, trang bị bền bỉ kém không nhiều công giả cùng nữ giả bà trang bị toàn bộ ta xuống giao cho niệm giả, tiếp lấy niệm giả liền vui sướng nhằm phía một con hắc cẩu. Thường hoa lệ a, niệm giả bạo đích thực xinh đẹp, cư nhiên không có tuân ra một kiện trang bị. Nói rồi công giả cùng nữ giả bắt đầu chắn lấy kia chỉ hắc cẩu công kích, thoải mái thoải mái nhặt lên trên mặt đất một ít tài liệu, không một hồi liền trước sau đáp bá vương cơ truyền tống về đến Tân Thủ thôn. Lần này nhưng thật ra không có phía trước may mắn. trừ bỏ vài cái tiền đồng, đây là hắc cẩu cái gì đều không có tuôn ra đến, Tiêu Phàm bắt đầu cầm lấy cây đuốc bắt đầu đánh quái. Ban đêm rừng cây thấp có vẻ có điểm ẩm ướt, không có hiện thực cái loại này sức sống, hiện thực bên trong nói ít nhất còn có một ít rải rắc côn trùng kêu vang đi, mà nơi này nhưng thật ra có Tiêu Phàm đánh quái thanh âm, ngẫu nhiên dừng lại thời điểm, cây đuốc tiêu đốt thanh âm sẽ trở nên rõ ràng. Hoa, quả nhiên không giống nhau, một cái người tại đây hoàn cảnh xuống cũng không có không thích. Nói chuyện đúng là ngự giả, bọn họ tại nhanh 1 giờ đồng hồ sau liền tới rồi. Rừng cây thấp đêm khuya hoàn cảnh quả thật là sẽ làm lòng người bên trong sợ hãi, đương nhiên Tiêu Phàm tương đối thật nhiều. Dù sao đối với hắn nhưng không có cái gì cảm giác, nếu như ngữ giả một cái người ở lại này đều đã trong lòng sợ hãi, càng thêm không cần nói nữ hải tử, bất quá nữ hải tử giữa cũng ít có luyện cấp cường nhân loại này tình huống xuất hiện đi. Lại biết được Tiêu Phàm cư nhiên đón cái lên tới 10 cấp nhiệm vụ khi, ba người không biết được bấy nhiêu hâm mộ, đang nhìn Tiêu Phàm nhiệm vụ nội dung sau liền bắt đầu phân tích lên. Ngoạn ra đến 10 cấp cấp bậc kinh nghiệm liền không trở lên tăng, thẳng đến ngoạn ra chuyển trước sau. Công giả phân tích Tiêu Phàm này nhiệm vụ hẳn phải là thuộc về che giấu nhiệm vụ. Trong trò chơi nhiệm vụ rất nhiều loại, mà trong đó che giấu nhiệm vụ đều có chứa duy nhất tính, liền vậy một cái ngoạn gia đón xong nhiệm vụ sau trò chơi đem không lại có ngoạn gia có thể tại nhận được này nhiệm vụ. Cứ việc hoang giới giữa trò chơi chế tác phương nhất định lại có rất nhiều loại này nhiệm vụ phát xuống, nhưng lần này đó đối với toàn cầu ngoạn gia số lượng mà nói quả thực có thể nói là hạt cát trong sa mạc, mà này đó che giấu nhiệm vụ thưởng cho cũng đều đem rất phong hậu, đương nhiên này đó được nhìn ngươi vật khí, hoặc là nhìn ngươi có thể hay không cũng có thể nắm chắc ở. Tại thôn làng bên trong nhiệm vụ đều là trực tiếp hướng thôn trưởng tiếp thụ, này đó nhiệm vụ đều là bọn ngoạn gia đều có thể nhận được. Tuần nữa cơ hội đều là có chứa lập lại tính, điều này cũng là công giả phán đoán nguyên nhân. Gia tân thủ thôn sau sẽ dần dần xuất hiện một ít chi nhánh, nơi đó chi nhánh nhiệm vụ sẽ có chứa một ít đơn giản thưởng cho, còn có đó là lính đánh thuê công hội phát xuống nhiệm vụ, có phần hệ thống phát xuống cùng ngoạn gia phát xuống phương thức. Đương nhiên trong đó còn là không thể thiếu chủ tuyến nhiệm vụ, mọi cái quốc gia đều muốn có chính mình chủ tuyến nhiệm vụ, hơn nữa chủ tuyến nhiệm vụ cũng không phải từ hệ thống phát xuống, mà là từ ngoạn gia chính mình đào móc đi ra. Về phần mở ra sau sẽ có cái gì ưu đãi? Chờ chơi công ty chỉ thấu nhập biên giới mở ra cũng là tại chủ tuyến bên trong một cái nhiệm vụ, liền không có lại thấu nhập mày may. Đương nhiên trò chơi giữa bí mật hệ thống liền càng thêm không cần nói, dù sao toàn cầu hệ thống không có giữ bí mật tính vậy nói không thông. Tiêu Phàm cũng coi như lần đầu tiên thể nghiệm bả trò chơi luyện cấp bốn thể, suốt cả lại dùng một ngày nhiều thời gian, Tiêu Phàm cuối cùng cũng tới rồi mười cấp, nghe được hệ thống nhắc nhở cùng với trên thân phát ra thăng cấp ánh trắng hắn đều không nhịn được thạ lòng khâu khí. Phía trước còn có ngự giả thỉnh thoảng điều tiết xuống trò chơi không khí, mà hiện tại ngự giả liền mở miệng đều có vẻ hứng thú thiếu thiếu, đánh quấy động tác đều có vẻ có chút chững lặng, thậm nhất hẳn là nhượng giả, hắn hiện tại thấy khắp cậu thi thể đều cảm thấy ghê tởm, công kích yếu hắn căn bản thẳng suốt liền tại thu thập. Bu n ga Ngươi như thế nào so với chúng ta còn nên đâu, lính mới nhiệm vụ ta cũng làm qua, huống chi chúng ta như vậy luyện pháp, cư nhiên còn không có ngươi nhanh. Lữ dạ đã là một mặt hâm mộ, nhìn Tiêu Phàm vừa tán đi ánh sáng, liền giống như nhìn trang bị tán phát hào quang. Ngươi còn đừng nói, tiểu phàm vũ khí có hồi phục công năng, tăng thêm tránh né trên thân trang bị cơ hồ không như thế nào tiêu hao bền bị độ, chúng ta chính là bởi vì bền bị liền trở về hai chuyến, cùng không cần nói hắn công kích lực cùng hiệu suất. Công giả nói, tiếp lấy liền ba người cùng nhau hướng Tiêu Phàm đạo tiếng chúc mừng. Chạy nhanh cho ta trở về tiếp tục ngươi nhiệm vụ đi, ngươi hiện tại đứng ở này, mỗi một giây đều là tại kích thích chúng ta. Đúng rồi, 10 cấp giống như còn tại bảo hộ thời gian đâu. Hắc hắc, muốn hay không muốn chúng ta nhìn theo ngươi trở về một chuyến? Nữ giả đã là một mặt chờ mong. Ngại, các ngươi hẳn là cũng nhanh đi, dù sao thôn trưởng không có hạn chế thời gian, cùng nhau suất đến 10 cấp đi. Cảm tình ngươi còn tính toán nhìn theo chúng ta cuối cùng một lần a. Đi đi đi, ít này kích thích chúng ta. Nữ giả đã đẩy tiêu phàm đi rồi. Ba người trang bị bền bỉ nhưng thật ra còn có thể chán đến thăng cấp, nói cái gì cũng không nượng tiêu phàm lưu lại, bất quá tiêu phàm nhưng không có tưởng thể nghiệm trong trò chơi treo một lần cảm giác, cũng không nhiều lời, hướng về thôn làng chạy đi. Chúc mừng chúc mừng Mười cấp rồi đó, cho chúng ta lượm chút bánh bao lại đi, tài liệu chúng ta cho ngươi chuẩn bị, giá thuộc tính cho tiền thưởng. Ha ha. Triệt Phong tại Tiêu Phàm kia luyện cấp này, đoạn thời gian bên trong còn liên hệ vài lần, nói chuyện với nhau giữa cũng có điều hiểu biết. Hắn liền vậy riêng nhìn chúng trong trò chơi thị trường đến phát triển, hơn nữa còn mang theo một phiếu người đến, được chia này thôn làng liền có 5 6 cái, cứ việc phân phối qua thời điểm liền có 3 cái chuẩn bị luyện pháp hệ, một cái là chán trị, một cái thích khách, nhưng hiện tại cấp bậc cũng đều nhanh tăng cấp, tương đương không dễ dàng. Không có vấn đề, ta tại hồi thôn làng trên đường, tài liệu ngươi nên cho ta chuẩn bị được rồi. Tiêu Phàm sẵn khoái ứng đến. Không có vấn đề, ta nói ngươi này một luyện cấp liền ở mặt ngoài ngẩn như vậy lâu, xem ra vận khí không sai đâu, một đường đều có thể chỉnh đến thích hợp trang bị đâu, ta đây bên vài cái không có việc gì còn phải chạy về mấy chuyến đâu. Các ngươi không cần miễn phí phi cơ. Tiêu Phàm có điểm nghi hoặc hỏi, này miễn phí phi cơ liền vậy ngự giả cho lấy tên. A. Nay nhưng thật ra nhượng triệt phong truyện bất quá không đến, không minh bạch cái nguyên cớ, bất quá này nghe ra đó là nhanh hơn tốc độ phương pháp, tiếp lấy liền chạy nhanh dò hỏi đến, cảm tình gia hỏa này cùng với chính mình thủ hạ một phiếu người cũng là không yêu cuống diễn đàn, nếu không khả năng liền vậy cái trò chơi lính mới, điểm ấy thật đúng là đúng rồi. Triển Phong hắn thật đúng là trò chơi linh mới tới. Tại Tiêu Phàm giải thích sau, hắn lúc này mới giật mình hiểu ra, đạo tạ ơn sau liền chật đứt cho chuyện, bắt đầu thông chi lên mặt dưới người chính mình mới phát hiện. Trung gian Vương khai phát rồi cái trong trò chơi tự chụp hình ảnh qua, hình ảnh chụp liền vậy hắn khinh bị động tác, gia hỏa này cư nhiên bỏ được xa xỉ một cái, trong trò chơi phát hình ảnh chính là được tu phí, dùng cho chơi biểu tình tiết kiệm nhiều tiền, Tiêu Phàm còn muốn hồi phục cái phê bình thoáng cái hắn xa xỉ, gia hỏa này tự nhiên đóng tin tức, xem ra là trong lòng không cân bằng được ngay. Quy 1 chương 11, che giấu chức nghiệp. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 11: Che dấu chức nghiệp. Tới rồi thôi làng, đối mặt triệt phong giao dịch lan tài liệu tiêu phẩm đều có điểm gây người, còn tốt tiêu phẩm cũng coi như bao thuần thục, so với tự động hệ thống đều nhanh chút, cũng còn tốt hệ thống trứng bánh bao cũng có điều nhanh, không cần thật lâu thời gian, thậm chí vượt qua hiện thực bên trong cao khoa học kỹ thuật rất nhiều. Ta nói ngươi đủ hung à, như vậy nhiều tài liệu, này đều 2 cái giờ hơn mới có thể hoàn thành, lần đầu tiên làm như vậy nhiều bánh bao đâu. Bên này còn có vài món trang bị ngươi xem xuống, còn có này vài món trang bị đều hắc cậu tôn gia tới, ngươi xem xuống dùng đến không? Nói xong hoạt động xuống cảm giác có điểm chết lặng tay, điểm mợ giao dịch trang bị còn không sai đâu, còn có ánh sáng màu vàng, tổng cộng coi như ngươi 30 cái đồng bạc, bang làm một cái bánh bao tính hai cái đồng, thêm thuộc tính lại thêm hai cái đồng, nhiều hơn tính là năm cái, bánh bao tổng cộng. Triệt Phong nhìn giao dịch mặt bản cư nhiên tính lên tiền đến rồi. Hách, tính đến bao nhiêu? Trong trò chơi một kim 100 bạc 1000 đồng. Tiêu Phạm hai lời không nói hủy bỏ giao dịch mặt bản. Trực tiếp giao dịch xong rồi lại tính là tốt rồi, giao dịch trạng thái được đứng lại đâu, ngươi không mệt ta mệt, huống chi ta vừa đứng lại làm hai cái giờ hơn bánh bao đâu. Nói rồi lại điểm lên giao dịch mặt bản, điểm giao dịch liền ngồi xếp bằng ngồi xuống. trang bị 30 cái đồng bạc, bang làm một cái bánh bao tính một cái đồng. Triết Phong lại bắt đầu nói thầm tính lên, tóm lại một cái chữ chậm. Tổng cộng là. Ách. Rốt cục tính xong rồi, Tiêu Phàm đều đã ngáp lên, quay đầu nhìn nhìn Triết Phong, chỉ thấy hắn hiện tại ngẹn đỏ mắt, một bên còn tại trò chuyện riêng cái gì. Tiêu Phàm xem như minh bạch qua. Ha ha, không đủ tiền nợ là được, như vậy tích cực làm cái gì đâu. Ha ha, lần đầu tiên giao dịch liền nợ tiền không tốt đi, ta liên hệ kia vài cái người nghi, lại đợi lát nữa liền qua, ngươi gia thuộc tính bánh bao ra ngoài ta dự kiến, chủ yếu là không tính đến trang bị tiền, này, này không phải không chuẩn bị được chứ? Trần Phong một mặt đỏ bừng, xấu hổ gãi vào đầu. "Ta đây cái, còn là lần đầu tiên nợ người tiền đâu? Không có việc gì, nay cho chơi tiền quả thật khó kiếm đâu, liền hắc cầu đi, gia còn không làm một ít tiền đồng, khai thông đổi là tốt rồi nhiều rồi, ta phải đón cái nhiệm vụ đi." Truyền Tiền Nong chờ ngươi đỉnh đầu rộng rãi nói thầm ta thoang cái là tốt rồi. "Đúng rồi, ngươi chờ xuống, ngươi trò chơi không thiếu tiền đi. Hiện thực tài khoản chia ta xuống, ta trực tiếp gọi người hiện thực giữa thu tiền cho ngươi, tiền này nợ ta còn thực cảm thấy không phải cái tư vị đâu." "A." "Đương à, ta cái bằng hữu trước kia cũng là trò chơi kiếm tiền, tài khoản đâu?" đối thiệt tỏi không nổi ngươi, ta hiện tại cái kia đội ngũ là nhập không bằng suất, còn không biết được trong trò chơi lúc nào định đầu rộng rãi đâu, này đội còn gần 2 tháng thời gian đâu. Ngẫm lại Tiêu Phàm nói tài khoản, không một hồi triệt phong liền nói được rồi, lúc này thật đúng là hiệu suất. Được rồi. Như vậy liền kiếm tiền, ta đây đi nhiệm vụ, chuyện gì nói tiếng a. Lần đầu tiên kiếm tiền Tiêu Phàm cũng có điểm nhỏ vui vẻ. Đi thôi, lọ gấp sau xác nhận xuống. Nói rồi tiếp tục trò chuyện riêng lên, kia ngữ khí xem ra là có vài cái người phải bị giải bảo. Tiêu Phàm không nói gì cười cười, hướng thôn trưởng phương hướng đi. Thôn trưởng đại thúc ca. Tiêu Phàm thật là xa liền hô lên. Khụ khụ, ngươi cái tiểu tử, lần sau bảo ta đại gia, mười cấp không có. Tiêu Phàm gật gật đầu. Ai, lần này ta hi vọng ngươi giúp chúng ta tôn làng cái gọi, đây là chúng ta duy nhất có thể vì hắn làm. Nói rồi vô vô A Hoàng đầu, lần này A Hoàng nhưng thật ra có điều ăn, thấp hô vài tiếng. Ngồi xuống đến đây đi, ta cùng ngươi nói nói. Nhìn đến Tiêu Phàm nghi hoặc thần tỉnh, thôn trưởng gõ gõ cần thúc, sau đó một lần nữa vê chút tốt sợ. Năm năm trước, cũng liền vậy ra viên bảo vệ chuyến năm ấy, tử vong cùng sợ hãi đồng dạng bao phủ sở hữu địa phương, đương nhiên cũng bao quát chúng ta chỗ này thôn làng. Màu đen sương khói ngăn trở ánh mặt trời, xương khô nhóm phát ra cốt cách ma sát thanh âm, hướng về chúng ta thôn làng bao phủ qua, trung gian còn hỗn loạn bị ma hóa động vật là gầm rú cùng vu yêu khản khản chúng nữa tiếng, thẳng đến hiện tại chúng nó vẫn còn thường xuất hiện tại thôn dân bên trong hắc ngục giữa. Mà chúng ta hy vọng liền vậy cách chúng ta gần nhất thành chu tức phái tới trợ giúp đội ngũ có thể đúng lúc đến nơi, nhưng là kia cơ hội đã là không có khả năng, chỉ có 10 tên lính đánh thuê nhận được trong thành hội thác trước tiên đội tới nơi này giúp chúng ta chống đỡ lại chúng nó, nhưng là chúng nó số lượng thượng hiển nhiên ra ngoài mọi người dự kiến. Lúc ấy, vì có thể cứu vớt chính mình cùng với người nhà của mình, chỉ cần là còn có từng điểm từng điểm khí lực mọi người đều cầm lấy thôn làng chỉ có vũ khí, ba quát chỉ biết cầm quốc đao cây thuốc dược sư và vợ. Ta hiện tại còn nhớ rõ thời điểm nọ mọi người thân thể đều run rẩy phi thường lợi hại, càng không cần nói cầm vũ khí tay. Thôn làng gắt gao nắm xuống chính mình tay. Vì có thể nắm chặt vũ khí, ta thậm chí dùng mảnh vải mang dao chặt tuổi gắt gao bọc tại ta trên tay, như vậy ta mới có thể không cam đoan chính mình đang nhìn đến kia chút làm người ta trợn cả tóc gãy ra hỏa sẽ không bả hắn cho quăng, ta thậm chí rất dùng sức đánh bó dao chặt tuổi cái kia tay, bởi vì thời điểm nọ nó thực tại là đủ không nghe lời. Cứ việc chúng ta thành công chống đỡ đến viện quân nhóm đến nơi, nhưng là cũng giao ra thật lớn cái giá, thượng trăm thân cường lực tráng nam nhân gần còn lại không đến 20 cái, còn có vài tên bị rất nặng thương thế, có lẽ về sau đều không thể giống như trước kia. 10 tên lính đánh thuê dùng thiêu đốt sinh mệnh cái giá đổi lấy lực lượng đến chống đỡ chúng nó, đến làm cả thể kéo dài quý giá thời gian đến chờ đợi tiếp viện đến nơi, cuối cùng sống xuống chỉ có Lan Tư đặc đại nhân cùng hắn thế tử Tô. Lúc ấy chúng ta đã có thể nghe được viện quân xung phong khi họ hét, mọi người đều thả lỏng khẩu khí, vài cá nhân càng là trực tiếp hôn mê đi qua. Nhưng là liền tại cái này thời điểm, thẳng suất hình thể so với bình thường lớn ma hóa cậu Thừa cơ cắn đã không có một tia Malato, hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong kéo đi. Nghiêm trọng tiêu hao sinh mệnh lực lan tư đặc đại nhân đã không có bao nhiêu lực lượng lại đi đuổi theo kéo đi hắn người yêu Hắc Cẩu, một củ sương khô hải cốt vướng chân hắn, vướng chân một cái từng có thể lấy cung bộ bay một con mãnh hổ hắn, lúc ấy chúng ta chỉ nghe đến hắn xé tim nứt phổi gào thét to. Quá độ tiêu hao sinh mệnh lực hắn tỉnh lại sau đã mất đi hắn lực lượng, đã là một cái phò thông người, một đêm trong lúc đó liền giảm mua hơn 10 tuổi, các binh lính tiến hành một lần tìm tòi, nhưng không có tìm được hắn người yêu cùng cái kia Hắc Cẩu, tăng thêm mặc khác địa phương chiến tuyến khẩn cấp bọn họ không thể không vội vàng rời đi. Tìm được thi thể đã là một tuần về sau. Từ đó, hắn liền tại rừng cây thấp ở chỗ sâu trong ăn già, bằng vào chính mình chiến đấu kinh nghiệm, không ngừng tại rừng cây thấp ở chỗ sâu trong tìm cái tia ma hóa cậu. Hắn rất ít đi vào thôn làng, mỗi lần tới thời điểm đều là đến giở sư bên kia mua chút dược vật, hiện tại người cũng càng ngày càng suy yếu. Khôi phục hồi bên trong thôn làng lại không thể đủ trợ giúp hắn, mỗi một cái cường tráng nam nhân chúng ta đều tổn thất không nổi, huống chi đối mặt Hắc Cẩu Vương bọn họ căn bản liền không có lực đánh trả. Tựa hồ biết được chính mình chẳng uổng, lực lượng truyền thừa là hắn cuối cùng hy vọng, cho nên không lâu trước hắn phó thác ta hỗ trợ tìm một vị thích hợp chọn người tiến hành truyền thừa. Này đã là hắn cuối cùng hy vọng. Người này liền với ngươi, có lẽ ngươi không phải nơi này cường đại nhất, nhưng ta cho rằng ngươi là thích hợp nhất, đi thôi, A Hoàng sẽ mang ngươi đi tìm hắn, hết thảy liền kính nhờ. Nói rồi tôn trưởng lại một lần vỗ vỗ A Hoàng trán. "Cáo biệt tôn trưởng, Tiêu Phàm cấp tốc làm tốt chuẩn bị, lần đầu tiên đi mua chút phục hồi máu thuốc." Lại xác nhận xong Tiêu Phàm đi theo A Hoàng hướng về rừng cây thấp chạy đi. Đã nửa giờ chạy đi, Tiêu Phàm lại đến không có như vậy xâm nhập rừng cây thấp ở chỗ sâu trong, nơi này đã không có cái gì quái vật thường lui tới, dày đặc cây cối ngượng Tiêu Phàm tầm mắt không thể xâm nhập trong đó. Rốt cục, A Hoàng thả chậm bước chân, sau đó dừng lại đối này Tiễn Phương kêu vài tiếng. Sau đó liền vang lên mỏng mảnh tiếng bước chân, nếu như là bình thường người cơ hồ sẽ xem nhẹ dụng này thanh âm. Một vị đã hiện giản mua người chậm rãi xuất hiện tại Tiêu Phàm tầm mắt giữa, lúc này hắn cũng nhìn chăm chú Tiêu Phàm, bất thường con người bên trong có một tia nguy hiểm. Lao thuốc lá lựa chọn ra hỏa, một đạo sắc bén hàn quang xuyên thấu qua kia khô vàng sợi tóc đảo qua Tiêu Phàm, này một nhìn chăm chú, Tiêu Phàm thói quen tính đem chuẩn bị hướng phía trước bước chân trái ngừng xuống, phương tiện chính mình đột nhiên phát lực, đối mặt hắc cầu tấn công Tiêu Phàm đối này, động tác đã là gặp được nguy hiểm một loại thói quen. Theo ta đến, nhớ rõ xem trọng ta bước chân, nơi này nơi nơi đều là bẫy dập. Nói rồi liền chuyển đầu đi đến, cũng không chờ Tiêu Phàm trả lời. Trên một đường cuối cùng cũng không ra cái gì ngoài ý muốn, một lát Tiêu Phàm trước mặt xuất hiện một tòa đơn sơ nhà gỗ, mặt trên ấn đầy năm tháng dấu vết, trong đó còn có không ít móng đuôi xẹt qua đầu gỗ dấu móng tay, lẽ nào quái vật sẽ tập kích bên này? Tiêu Phàm qua khi phụ cận chỉ có lẻ lẻ lôi lôi mấy cái quái vật mà thôi. Từ ta giết rất nhiều hắc cẩu sau, mỗi 10 ngày chúng nó sẽ gặp kết đàn tập kích một lần nơi này, hôm nay vừa vặn là cuối cùng một ngày, lại có 2 30 chỉ hắc cẩu, chúng nó đều rất dã hoạn. Nhiều ra một cái người chúng nó sẽ gặp nhiều đến một ít. Lần này ra chút hoài ý muốn, bên ngoài bấy dập khả năng chỉ có thể giải quyết một nửa số lượng, ra rồi, trước kia chúng nó cơ hồ không thể đột phá bấy dập phạm vi, mà khắc hôm nay chỉ có thể nhìn ngươi, vào nhà đi. Còn không có dò hỏi Lan Tư Đặc liền trả lời hắn. Giữa ngọ phòng ở như trước có vẻ có chút ám, chỉ có trương đơn giản giường cùng một ít cùng loại bộ kiện này nọ, cùng bên ngoài nhìn đến nhà gỗ không giống nhau, phòng ở rất chỉnh tề, bộ kiện khoảng giữa tựa hồ đều có lực qua, chỉ là nho nhỏ phòng ở có vẻ có chút chậm chội. Chuẩn bị thoang cái đi. Nói rồi Lan Tư Đặc bắt đầu đi một kiện một kiện này nọ thu thập lên. Không biết được như thế nào tu thập Tiêu Phàm chỉ có thể lấy đồng loại này nọ chất đống lên, không một hồi phòng ở trung gian đã chống ra một cái không gian, tiếp lấy Lan Tư Đặc bắt đầu dùng một túi bột phấn bắt đầu thành thật vẽ lên. Tựa hồ bức tranh thật sự chảy trật, cơ hồ từng cái khoa tay múa chân hắn đều cần phải dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Cấm không nhiều một giờ đồng hồ hắn mới hoàn thành hắn tượng bức tranh. Thả lòng khẩu khí, lau quọ chính mình cái trán thượng mồ hôi, Tiêu Phàm cũng theo thả lòng khẩu khí, bị không khi ảnh hưởng, Tiêu Phàm chỉ có thể im lặng đứng ở kia, không một tia thanh âm đều đã khiến cho Lan Tư Đặc lông mi nhảy thoáng cái. Ngồi trung gian đi, liền vậy như vậy, không cần động tiếp lấy lan tư đặc liền minh sướng nổi lên tối nghĩa chú ngữ, điều này làm cho Tiêu Phàm có điểm bất đắc dĩ, hắn đến đây sau còn một câu nói đều không có cùng đối phương nói qua. Một cố ánh trắng đã theo lan tư đặc trong tay tán phát ra, sau đó dần dần dung nhập tiêu phàm giữa trán, tiếp lấy liền vậy hệ thống nhắc nhỏ tiếng: "Chúc mừng ngoạn gia Mạc Phàm chuyển chức làm Tinh cung giả, Tinh cung giả cần 40% tiềm lực điểm chi phối lực lượng thuộc tính, hệ thống đem tự động theo ngoạn gia tương ứng điểm thuộc tính giữa lấy ra đối ứng điểm số. Đếm số lấy ra xong, chúc mừng ngoạn gia Mạc Phàm thành công chuyển chức che giấu chức nghiệp Tinh cung giả, chúc ngài trò chơi khoái trá." Ta liền như vậy chuyển chức Đến hiện tại Tiêu Phàm còn có chút mơ hồ tới, thậm chí không biết được chính mình sẽ chuyển chức thành dạng gì chức nghiệp. Tiếp lấy liền vậy một quyển sách quăng tới rồi Tiêu Phàm trong tay, liền như vậy Lan Tư Đặc đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. IT, tinh cung giả chức nghiệp kỹ năng bách khoa toàn thư gở tờ, không thể giao dịch, không thể rơi xuống, không thể ăn cấp. Tiêu Phàm lật ra này bản bằng bìa sách nhìn nhìn, kết quả chỉ có 4 trang viết mơ mơ hồ hồ chữ, mặt khác trang đều là một phiến mờ mịt. Lật xuống Tiêu Phàm thu được học tập đến kỹ năng hệ thống nhắc nhở, gọi ra kỹ năng lan xem xuống vừa học tập kỹ năng. Cảm thấy trò chơi phải hay không quá an bất an xén, lại không biết được mà các chức nghiệp chuyển chức chỉ là giảm xuống chuyến chức người, sau đó bị mỏ xuống cái trán liền xong việc. Trong đó mấy hạng là chức nghiệp chuyên thuộc bị động kỹ năng, tỉ như gia cụ tinh thông loại, trong đó nhưng thật ra có cái thuật vùng cung kỹ năng, kỹ năng thuyết minh có thể dùng cung loại vũ khí tiến hành cận chiến. Còn vừa liền vậy vừa lật 4 trang sách được đến kỹ năng. Khống huyền vật, đem dài nhỏ đao dò ghép lại hình thành dây cung, gia tăng hữu hiệu tầm bắn 10%, liên tục thời gian 10 phút, tiêu hao MP 30, cũng có thể nhanh chóng tán đi đao dò tạo thành dây cung, làm lạnh thời gian 5 phút. Cấp bậc 1. Phong thân thuật, nhuộng phong nguyên tố bao bọc thân thể, khiến cho thân thể càng thêm nhẹ nhàng, gia tăng tốc độ 10%, liên tục thời gian 30 giây, tiêu hao MP20, làm lạnh thời gian 5 phút, cấp bậc 1. Cung chi mãnh quích, gia tăng thuật vùng cung nháy mắt công kích lực 50%, tiêu hao MP5, làm lạnh thời gian 30 giây, cấp bậc 1. Muội tiên gió, gia tăng viễn chỉnh thương tổn 50%, tiêu hao MP5, làm lạnh thời gian 30 giây, cấp bậc 1. Tinh cung giả cư nhiên còn có thể sử dụng cung loại vũ khí tiến hành cận chiến, Vương Hải miêu tả cùng tiến thủ nhưng không có loại này. Này chức nghiệp xem ra còn là một xa gần đều được chức nghiệp, trừ bọn bị đánh xuống tới tốc độ nhượng tiêu phẩm có chút bất mãn, không tốt cũng có phòng thân thuật bồi thường. Phong chúc côn cầm đến, này ngươi cầm đi thuần thục xuống mới chiến đấu phương thức, bảy điểm chức nhất định trở về. Nói rồi tiếp nhận phong chúc côn liền bả tiêu phẩm kia đẩy rời phòng ở liền đụng một tiếng đóng cửa, này bà ghé vào cửa a hoàng đều dọa một nhảy. Lan tư đặc cho cung là một cái trường cung, cung thân ngắn gọn, không có một kia trang sức hoa văn, hơi hơi có ôn nhu độ cùng, nhưng chỉ phải ngươi rất ra hắn sẽ gặp phát hiện trong đó ẩn chứa lực lượng. Xách, cung đầu gỗ. Người này chữ cũng quá khó nghe đi. Nhìn đến cung tên thời điểm, Tiêu Phàm hoàn toàn không nói gì, bất quá này, nhưng thật ra Lan Tư đặc tính cách thật giống, lại nhìn xem thuộc tính liền một cái 10 18 công kích lực liền không có, còn quả nhiên là một bài bản. Nay bà cung lớn nhất không bình thường liền vậy không có dây cung. Vung vung, cảm giác ngược lại còn là không sai, sau đó một đạo công huyền thuật, phong nguyên tố tạo thành đao gió giống như tơ nhỏ tiểu cuốn quanh tại cùng nhau, đón thượng cung hai đầu, một đạo trong suốt màu xanh dây cung cùng cung thân một lần nữa tổ hợp thành một cái cung. Tiêu Phàm hưng phấn kéo cái đầy dây cung, một buông tay, tiếp lấy đó là ngắn ngủi chấn động tiếng, điều này làm cho Tiêu Phàm thập phần hủ tục. Đặc biệt là khống huyền thuật khi cảm giác đến gió tràn ra cảm giác. Lan Tư đặc đại thúc, ta còn không có tiền đâu. Thưởng thụ xong này cảm giác mới ý thức đến địa điểm, tiếp lấy phòng ở bên trong bay ra hai bó tiến cùng một cái tiến bình, thiếu chút nữa không đệm đến Tiêu Phàm. Ta còn không biết được như thế nào ra ngoài đâu. Tiêu Phàm nói thầm, còn tốt Tiêu Phàm ký ức không sai, cuối cùng cũng an toàn rời đi bấy dập phàm vi. Lại thể nghiệm xuống phong thân thuật cảm giác, cứ việc tốc độ tương đối trước kia hơi chậm chút, nhưng mà có gió vờn quanh cảm giác xem như bù lại đi. Hoa ha ha, rốt cục 10 cấp rồi đó, ta hiện tại nhìn đến hắc cẩu đều choáng đầu vượn, rốt cục có thể đi trong thành mặt nhìn xem. nhiệm vụ như thế nào? Công giả ba người cũng tại cái này thời điểm thăng cấp. Đến địa phương nói sau, ta liền tại phụ cật đâu, muốn hay không muốn ta nhìn theo các ngươi miễn phí trở về thành đâu? Ha ha, chạy nhanh, còn tại địa phương cũ, bỏ qua lần này cơ hội về sau khả năng liền không có. Không một hồi Tiêu Phàm liền đuổi tới, nhìn đến Tiêu Phàm con tiến mình, cầm lấy cũng không nhịn được giật nảy cả người, lại nhìn đến Tiêu Phàm cùng công tử nhân cũng có dây cung khi, nụ giả càng là cười to lên. Ngươi dùng gậy gộc dùng tỏi quân a, cung tử nhân đều không có dây cung. Tại Tiêu Phàm sử dụng ra Khống Huyền thuật thời điểm không nhịn được sửng sốt lớn lên miệng, nhỏ bé dao gió tổ hợp thành dây cung cảnh tượng đối với trò chơi lúc đầu mọi người mà nói quả thật là thật rung động, linh môi nếu như lộng không đến tốt trang bị chỉ có thể dùng phổ thông đơn đao phổ thông công kích. Tại biết được Tiêu Phàm đã chuyển thành che giấu chức nghiệp ba người cực kỳ hâm mộ, Tiêu Phàm càng là đáp ý tú tú bản tên, còn tốt trong trò chơi hệ thống có tự mang sát kích tập trung hệ thống, nếu không Tiêu Phàm đã có thể phải xấu mặt. Hiểu biết xuống Tiêu Phàm còn lại nhiệm vụ sau, ba người tỏ vẻ muốn đi hỗ trợ, mà biết nhiều người cư nhiên còn có thể ra tăng nhiệm vụ khó khăn, mấy người liền buông tha cho này ý tưởng. tiếp tục hàn huyên một hồi, mấy người tại Tiêu Phàm nhìn theo xuống miễn phí trở về thành. Quy 1 chương 12, một mình đấu hắc cẩu vương. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 12, một mình đấu hắc cẩu vương. Nhìn xem thời gian, Tiêu Phàm quyết định trước tiên ăn cái bữa tối, lấp đầy bụng lại đến ứng phó buổi tối đàn chó. Bỏ được xuống. Như thế nào như vậy sớm xuống, còn không có đến muộn bữa thời gian đi. "Ách, ta nói vương hải, ngươi hôm nay có điểm quá đầu, phát tin tức ngươi cư nhiên còn đóng, nói là lọt giọng, ngươi nhưng mỗi lần đều là ta kém không nhiều chuẩn bị cho tốt đồ ăn mới xuống đi, 10 cấp." Trước tiên xuống chúc mừng xuống. Tiêu Phàm thật đúng là không dự đoán được đâu, hôm nay Vương Khải cư nhiên xuống so với chính mình có sớm. Còn không có, ngươi ít kích thích ta, ta luyện không tâm tình đã xuống đến, đến rồi, ta đi hâm nóng đồ ăn. Xem ra này tiểu tử có cái gì không hài lòng đâu, nhổ tới chuyện phong còn đánh trả tiền, Tiêu Phàm cầm lấy di động điểm cái tin tức bà báo. 500. Ngươi sẽ không bạc kim tệ đều cho bán đi, hiện tại một cái đồng bạc bị sảo ngược lại 5 6 đồng tiền đâu, hơn nữa còn là có giá mà không gặp, ngươi không thiệt tỏi đi. Sẽ không toàn bán đi. Cái nào chứng con rùa hạ thủ như vậy nhanh, ta còn nói đến trong thành hỏi ngươi cầm điểm đâu? Vương Hải Ngữ tốc thuyết minh hắn hiện tại tâm tình. "Ách, không có, đại khái năm 60 cái đồng bạc bộ giáng đi, lần đầu tiên kiếm tiền đâu, đi, chúng ta ra ngoài xa xỉ một cái, ta mời ngươi." Nói rồi Tiêu Phàm hướng ngoài cửa đi đến. "Chờ chờ ta, ta thay cho quần áo, mặc áo ngủ đâu, chờ một chút ta." "Không ăn thì thôi, ta đi trước." Nửa giờ sau. "Ngươi quá không phục hậu đi, nhượng ta mặc áo ngủ cùng ngươi đi dạo chợ bán thức ăn mua thực phẩm giải ngậm, bất quá nhà này cánh gà móng gà thật đúng là không sai đâu, còn có nói tốt ngươi mời khách, bĩa tiền ngươi lên đưa ta, tính là ngươi 10 đồng bạc." Ngươi như vậy có tiền như thế nào còn như vậy soi mói đâu, còn có kia mấy quán rượu kém không nhiều ba bốn cái đồng bạc bộ giáng đi." Tiêu Phàm trêu ghẹo nói. "Đúng rồi, sự tình gì không thuận lợi đâu, ngươi cư nhiên liền trò chơi đều không tâm tình." Trong đó bà cư nhiên hai cái chữ kéo dài chút, còn không là trò chơi chuyện, phía trước nhàn rỗi không có việc gì liền thẳng suốt hướng thôn làng ngoài ở chỗ sâu trong đi, kia một đường vẫy vật nhưng thật ra càng ngày càng ít, vừa chuẩn bị đi cư nhiên nhìn đến xa xa sà vương, này không phải liền bị treo, cứ việc không rất gấp, nguyên lai like củan áo cho rất ra ngoài. Về sau đi ngang qua, ta quản thật không chịu phục rồi đó, bất quá ta còn thật không có thể cầm nó như thế nào. Liên vậy muốn đi xem thoáng cái có hay không cũng có bị soát, này không lại treo một lần, lần này vũ khí cho bạo ra ngoài, cho nên lọt gặp tấu thông khí tới. Nói xong một trận nện ngược dậm chân, bổ được vắt rồi. "Ách, liên việc này, nếu không ta nhiệm vụ xong rồi đi tìm ngươi, đúng rồi ngươi cơm ấy. Ta không chú ý ngươi cá nhân tin tức." Tiêu Phàm đối này có điểm không nói gì. "Ta khảo, ngươi nói thoải mái, vậy cũng là mầu làm đầu, trên thân lại liền có cái số đơn vị đồng bạc, một hồi lên còn phải đi tu sửa vũ khí, ta hiện tại mới 8 cấp nhiệm, nhanh chín cấp. Sẽ không đi, lấy ngươi mỗi ngày cơ hội đều lên chừng 16 cái giờ đến xem hẳn là không chỉ đi." Tiêu Phàm có điểm nghi hoặc, phía trước vừa mới tiến trò chơi kia sẽ Vương Khải luyện cấp tốc độ có thể sánh bằng Tiêu Phàm nhanh không ít tới. Vốn quả thật là như vậy, nhưng là, ta vừa vận trò chơi gặp được một cái từ nhỏ thời điểm đến hiện tại đều chơi đùa không sai bằng hữu, hắn chuẩn bị luyện pháp sư tới, phía trước ta liền lừa hắn ta không phải cùng hắn một cái thôi làng. Xem ra dung mạo điều chỉnh không đủ, bị phát hiện sau kia da hỏa trực tiếp mặt dậy mày dặn đi theo ta ăn lên kinh nghiệm đến. Hoa, ta như thế nào như vậy xui xẻo a, nếu không ta hiện tại hẳn là cùng ngươi một dạng tại trong thành tiêu dao. Vương Khải một trận tiêu rên. Ta vừa mới chuyển trước, hiện tại còn tại Tân Thủ thôn làm nhiệm vụ. Làm tốt nhiệm vụ ta cho ngươi đưa tiền đi qua, thuận tiện mang cấp ngươi đến 10 cấp đi. Chờ chờ, ngươi chuyển chức còn tại Tân Thụ thôn. Ngươi sẽ không chuyển chức sau lại hồi thôn làng làm nhiệm vụ đi. Vương Khải làm một mặt đăng tiếp, xe ngựa phí dụng cũng không ý ta. Ách, không có đâu, vòng vo cái tinh cung giả chức nghiệp, thôn làng bên trong chuyện, còn có đến tiếp sau nhiệm vụ phải tại thôn làng nán lại đâu. Bunga, cái gì vận phí a, đến trò chơi nhớ rõ đưa tiền cho ta, nhưng đừng lại theo ta muốn tìm ngươi vài cái đồng bạc. Đã qua một hồi Vương Khải mới cân bằng trong lòng bất phẫn. Giờ phút này đã nhanh đến bảy điểm, trong trò chơi đã có chút lởm. Giờ phút này Tiêu Phàm kia đang đứng tại bẫy dập bên ngoài gần nhất địa phương, mà phù cận đã bị cảm thượng lẻ lẻ loi lọi cây đuốc. Tiêu Phàm trên tay cung cũng cũng thay đổi một cái màu xanh đen cung. Phong chúc cung, công kích 2948, lực lượng bà, nhanh nhẹ bà, thể chất 1, cố định công kích 20, mang vào thuộc tính gió công kích, phù ra kỹ năng đánh lui, giảm sốc thời gian 2 phút, phù ra bền bỉ khôi phục, nhất định thời gian bên trong cũng có thể hồi phục trang bị bền bỉ độ, yêu cầu cấp bậc không cấp. Phong chúc cung là dùng phong chúc côn cải tạo đi ra, nhưng là lúc này đã xem không ra một điểm như là phong chúc côn bộ dáng. Không chỉ thuộc tính tăng rất nhiều, còn dẫn theo cái thuộc tính gió công kích, càng khó được chính là đẩy lui kỹ năng giảm mất 1 phút giảm sóc thời gian. Có này bạ cung sau Tiêu Phàm đối với nhiệm vụ trở nên càng thêm có tin tưởng lên, Hắc Cẩu đã bắt đầu trông thả tới gần này nhà gỗ, giờ phút này Tiêu Phàm đã có thể nhìn đến tiền phương thỉnh thoảng chớp động bóng đen. Đứng ở bẫy dập bên ngoài Tiêu Phàm nhanh chóng kéo cung đối này, bóng đen tiến hành tập trung, chỉ cần tập trung, hệ thống sẽ gặp phán định cung tiến xạ kích tuyến đường, chỉ cần không phải quái vật cao tốc đột nhiên né tránh, này tiễn đều sẽ trúng. Một cái mũi tên gió, liền ngảy ra hơn 100 chỉ số, này chính là kém không nhiều một phần 3 máu, Hắc Cẩu còn chưa tới gần liền bị tiêu diệt ba bốn chỉ. Hắc cẩu nhóm cũng nhanh chóng đi tới, một cái ý tưởng nhảy đi ra, Tiêu Phàm đối với gần nhất xông vào trước nhất mặt một con hắc cẩu bắn một tiễn. Đánh lui. Bị bắn trúng hắc cẩu như là Tiêu Phàm suy nghĩ bị đánh lui trở về, giữa đường con đụng vào hai chỉ hắc cẩu, xem ra mang vào kỹ năng đánh lui không có xa gần công kích phát biệt, Tiêu Phàm nắm chặt thời gian lại tiêu diệt một con hắc cẩu, hấp dẫn cừu hận sau thêm cái phong thân thuật hướng về bẫy dập khu nhanh chóng chạy đi qua, hơi rất ra một điểm, cự ly liền bắn lên một tiễn. Rốt cục nhanh đến bẫy dập khu, Tiêu Phàm phong thân thuật cũng vừa vặn tới rồi thời gian, hoàn toàn ghi nhớ bẫy dập vị trí Tiêu Phàm nhanh chóng tiến vào bẫy dập khu giữa hay nhất xạ kích vị trí. Sau đó bắt đầu đối với Hắc Cẩu đàn tiến hành nhanh trong sạc kích, số lượng dày đặc Hắc Cẩu cho Tiêu Phàm sạc kích cung cấp hiệu suất, cơ hội không có chờ tập trung liền bắt đầu sạc kích, tùy tiện đều có thể đổi bản chúng. Tiêu Phàm hấp dẫn Hắc Cẩu đàn tại bẫy dập phụ cận chạy đi, cần phải nhượng từng cái bẫy dập đều có thể phát huy đến này tác dụng, đến cuối cùng thậm chí giải trừ khống huyền thuật cũng còn lại Hắc Cẩu chu toàn lên. Chớp động ngọn lửa giữa, Tiêu Phàm linh hoạt mà lại phi giật thân ảnh mang theo một đàn bóng đen tại rừng cây thấp giữa xuyên qua, thỉnh thoảng truyền đến Hắc Cẩu rơi vào bẫy dập hoặc là bị công kích đến sau phát ra kêu thảm thiết. Khoảng 1 phút công phu cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ, bẫy dập khu cũng đã là một phiến vừa buột, ngược lại còn không có nạn sinh cái mới xong thi thể hắc cầu, còn có một ít bên trong chói buộc hình bẫy dập hắc cầu tại dãy rựa, Tiêu Phàm cấp tốc tiến hành kết thúc, trong đó phần lớn công lao phải thuộc Lan Tư đặt thiết trí bẫy dập, tăng thêm phong chúc cùng siêu cường công kích lực, nhiệm vụ cuối cùng cũng là thoải mái lại thuận lợi. Nếu như có bàng quan loạn gia liền không như vậy cho rằng, Tiêu Phàm mỗi một cái động tác, tránh né công kích thời cơ hiệu suất đều đã nhượng loạn gia sửng sốt một lần, còn có hắn trong trò chơi phát huy đi ra dẻo dai độ, một ít tránh né động tác liền giống như điện ảnh bên trong. Trong trò chơi chỉ cần có thể hoàn thành động tác trò chơi đều là có thể hoàn thành, bình thường người đều có thể đủ trở thành yoga đại sư, nhưng là sinh hoạt lâu tự nhiên sẽ có một loại thói quen, này đó động tác tuyệt đối sẽ không giống như Tiêu Phàm như vậy tự nhiên cùng lưu sướng. Cuối cùng cũng thu hoạch còn không nhỏ, chiến đấu chấm rất ngay lúc đầu, Tiêu Phàm bắt đầu quét tước chiến trường, thậm chí liền thu thập đều không buông tha, như vậy một hồi liền ra vài kiện trang bị, còn có hai kiện màu vàng trang bị, nhiệm vụ quái bạo này nó thật đúng là phước phú, thuận tay liền thay chính mình có thể sử dụng bắt đầu thu thập lên. Xem ra ta thật sự là già rồi. Nhìn đến Tiêu Phàm đối phó hết cậu toàn bộ trải qua, Lan Tư đặc hít khẩu khí, hy vọng này tiểu gia hỏa sẽ không nhượng ta thất vọng đi. Tiếp tới thời gian Tiêu Phàm ấn Lan Tư đặc cung cấp phạm vi thu tác Hắc Cẩu Vương tung tích, Hắc Cẩu Vương cư nhiên liền tại rừng cây thấp ở chỗ sâu trong. Trong trò chơi bản đồ quả nhiên phi thường rộng lớn, giờ phút này Tiêu Phàm kia tràn đầy thể hội, liền Lan Tư đặc cho phạm vi đủ Tiêu Phàm chuyển cái ba bốn ngày. Giờ phút này cách lần trước chiến đấu đã qua một ngày nhiều rồi, Tiêu Phàm còn tại tìm tòi giữa, còn tốt trong trò chơi không có mệt nhọc độ loại này, đương nhiên đây là chỉ trên thân thể. chỉ cần đói khát giá trị không có tăng lên đến nhất định trình độ ngươi sẽ sử dụng không hết khí lực, còn tốt tiêu phàm mang bánh bao cũng đủ nhiều, ai kêu hắn liền vậy làm bánh bao đâu. Tối bất đắc dĩ còn thuộc Vương Khải, hắn chính là đang đợi Tiêu Phàm kinh tế trợ giúp đâu, đặc biệt là hắn đạt chín cấp đối mặt kinh nghiệm điều thượng con số thời điểm, đối với Vương Khải này, đó kinh nghiệm số lượng chính là đều được lật một lần, ai kêu hắn có cái con ghẻ pháp sư bằng hữu. Sử dụng cái phong thân thuận, Tiêu Phàm tiếp tục tự tử, tử tế tế bắt đầu tìm tòi, đối với loại này cảm giác, Tiêu Phàm chính là thử trăm lần cũng không ghét. Ô, ô. Một trận cảnh cáo thanh âm đánh gãy tiêu phàm nhị bước, vòng vòng một ngày nhiều tiêu phàm lần đầu tiên gặp được như vậy tình huống, tiêu phàm không nhịn được hưng phấn lên, cứ việc này tưởng xuyên có giải rắc hắc cậu, bất quá đối với tiến vào đến thế lực phạm vi tiêu phàm lại đến đều là trực tiếp trùng sát qua. Tiêu phàm nhanh chóng hướng về tiếng chu nhỏ trái ngược hướng tối lui, thẳng đến thanh âm đình chỉ. Lần này đối mặt khả năng liền vậy hắc cậu vương, thể nghiệm qua mang lưu vương lợi hại tiêu phàm nhất định bảo trì tốt nhất trạng thái, đợi cho phong thân thuật làm lạnh, ăn cái thêm thuộc tính bánh bao, đáng tiếc chính là bánh bao thuộc tính không thể trồng lên, nếu không dù lãng phí tiêu phàm nhất định sẽ ăn nhiều vài cái. Nhìn nhìn phụ cận địa hình, Tiêu Phàm bắt đầu một lần nữa hướng về tiếng chu nhỏ địa phương mà đi. Phía trước đã là một khối trống trải địa phương, cây cối ít đi rất nhiều, Tiêu Phàm đã có thể nhìn đến Hắc Cẩu Vương ghé vào trên mặt đất phát ra cảnh cáo, chỉnh thể màu đen lông chó tại giải rắc vết lốm đốm mặt dưới phát ra không thuộc về màu đen ánh sáng, lé vào trên mặt đất liền có thể nhìn ra hình thể khổng lồ, hai mắt ở giữa cái trán có một cái kỳ quái ký hiệu, bên cạnh còn có hai chỉ Hắc Cẩu tinh anh. Phát hiện Tiêu Phàm sau, hai chỉ Hắc Cẩu tinh anh hướng về Tiêu Phàm mà qua, có lẽ làm vì vương giả tôn nghiêm, Hắc Cẩu Vương không cũng có cùng hai chỉ Hắc Cẩu tinh anh cùng nhau công đi lên. Tiêu Phàm một cái khống huyền thuật nhanh chóng hướng về trong đó, một con hắc cẩu tinh anh công kích, còn dùng một cái đánh lui kỹ năng, tính toán mọi cái đánh tan, cứ việc chỉ là tinh anh, nhưng là theo tốc độ tràn ngập uy hiếp cảm, chúng nó tốc độ đã còn hơn Tiêu Phàm một chủ. Cuối cùng Tiêu Phàm tán đi khống huyền thuật, cuối cùng cũng bắt chúng nó thu phục, chỉ tới kịp nhặt lên trong đó một kiện màu vàng trang bị, Tiêu Phàm liền một cái phong thân thuật liền bỏ ra bước chân chạy lên, bởi vì hắc cẩu vương đã hướng Tiêu Phàm nhanh chóng vào qua qua. Tôn sát hắc cẩu vương cho Tiêu Phàm cảm giác kỵ lạ thật lớn, giết chết hai chỉ hắc cẩu tinh anh nó liền qua qua, Tiêu Phàm một phiết liền phát hiện hắc cẩu vương so với chính mình tưởng tượng bên trong còn lớn. so với phụ thông mang lưu đều lớn, đều nhanh vượt qua mang lưu vương, hơn nữa hướng qua tốc độ càng là nhanh chóng, còn linh hoạt dị thường, Tiêu Phàm chỉ hy vọng có thể trước đem hắn dẫn tới cây thấp có điều nhiều địa phương tiến hành vô lại chiến thuật. Cũng sắp đến phía trước Tiêu Phàm phía trước xem địa hình nhìn chúng địa phức ghi, Hắc Cẩu Vương một cái tấn công, tốc độ nháy mắt lại đề cao không ít, mắt thấy liền phải nào chúng Tiêu Phàm. Nghe được phía sau giống như bị xé rách tiếng gió, Tiêu Phàm chỉ tới kịp hướng bên cạnh một cái tiến lên, chậm rãi né qua Hắc Cẩu Vương tấn công, Tiêu Phàm thậm chí có thể cảm thấy Hắc Cẩu Vương sắc bén móng vuốt bám theo gai gió tiến một cái gãy làn ra cảm giác, Tiêu Phàm thậm chí cảm giác đến sau lưng làn ra khó chịu. Này hết thệ cũng không có lượng tiêu phàm phản ứng có mấy may thay đổi, vậy mà không kịp đem Hắc Cẩu Vương dẫn vào cây cối dày đặc địa phương, thừa dịp Hắc Cẩu Vương quán tính hướng phía trước tiến lên, Tiêu Phàm đơn giản nhanh chóng leo hướng gần nhất một cái cây, chuyển trước sau Tiêu Phàm nhưng không ít làm như vậy sự, liền trực tiếp tại trên cây thoải mái bắn chết này Hắc Cẩu. Thượng cây Tiêu Phàm không nhịn được thả lỏng khẩu khí, đáng tiếc Lan Tư lại cùng còn chỗ hắn, Tiêu Phàm đành phải chờ đợi khống huyền thuật làm lạnh, hơn nữa nhìn chằm chằm Hắc Cẩu Vương nhất cử nhất động. Hắc Cẩu Vương nhanh chóng cuốn qua thân thể, đồ sộ quán tính lượng Hắc Cẩu Vương móng vuốt trên mặt đất lê ra một đoạn bùn đất, tiếp lấy lại nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm mà qua. Còn tại giữa đường, nó mở ra nó trương răng nhọn cái miệng, một cái quả cầu đen cấp tốc tại cái miệng giữa nổi lên, chán một cái mảnh liệt ngựa ra sau, một đoàn màu đen ma pháp cầu theo miệng của hắn vọt đi ra, hướng về Tiêu Phàm lệ qua. Vừa mới định đặt chân Tiêu Phàm căn bản không có phản ứng qua, bị nện cái chính, choáng cái phải đi 2 phần 3 máu, nếu không là vừa tốt cầm lấy cái nhánh, cây thiếu chút nữa liền bị nện xuống cây, Tiêu Phàm chạy nhanh nuốt vào một khoảng huyết dược, tiếp lấy cây tối một cái chấn động, cây tối cư nhiên có điểm sai lệch, cứ việc là cây thấp, nhưng là cây thấp tương đối hắc cẩu vương còn là cao chút, nó không thể không va chạm cây tối. Mã Tiêu Phàm chỉ có thể chờ mấu một điểm một điểm trúng lên, còn có kỹ năng làm lạnh, lại làm một lần chấn động, cây có công rất nhiều, mà giờ phút này Hắc Cẩu Vương đã thuận theo chỉ có đại khái chỉ có hơn 10 độ độ lệch cây tối vọt đi lên. Xem chuẩn Hắc Cẩu Vương chân trước vừa lên máy mắt, Tiêu Phàm đối này một cái cảnh cây nhảy hạ xuống một cái mảnh kích, chân trước vừa hạ xuống Hắc Cẩu Vương thu được này một kích ảnh hưởng thân thể rất xuống này cây gỗ phát ra một tiếng thét chói tai, mới tại mặt khắc một cái nhánh, cây thừa ổn định thân thể Tiêu Phàm lại nhanh chóng hướng trên cây bò đi, rất xuống đi khẳng định là hung nhiều cắt đi. Bị Trọc dẫn Hắc Cẩu Vương hướng về Tiêu Phàm rít gào một hồi, ở giữa lại đập vào hai cái cây cối, cây cối đã chống đỡ không ngừng bao lâu, giờ phút này Hắc Cẩu Vương lại tiếp tục dọc theo cây cối độ lại hướng Tiêu Phàm mà qua, Tiêu Phàm hai lời không nói nhảy xuống cây cối. Ngay tại chỗ một lăn, dáng bất giảm sóc Tiêu Phàm tiếp tục hướng về phía trước địa điểm ngọt đi qua, như vậy một dáng sóc Tiêu Phàm còn là rất mấy điểm máu, dây đặc dừng cây cũng liền hơn 10 thước cự ly, còn không, có lao đi ra rất xa, Tiêu Phàm phía sau lại nổi lên một trận tiên gió, có kinh nghiệm Tiêu Phàm cấp tốc hạ thân thấp xuống. Đầu gối ma sát mặt của hướng phía trước chưa đi, ngựa ra sau thân thể hắn vừa vặn nhìn đến Hắc Cẩu Vương theo chính mình mặt trên một cái tấn công gọt đi qua. Còn tại không trung Hắc Cẩu Vương cấp tốc cuốn qua thân thể, cả thể thân thể lớn nhất trình độ trên không trung hành qua, rơi xuống đất sau chân trước lại lê ra rất nhiều bụi đất, còn vùng ngang thân thể cấp tốc bị vung lại, giờ phút này phần đầu đã đối nảy tiêu phàm, lại mở ra cái miệng nổi lên nó ma pháp khẩu. Tại Hắc Cẩu Vương thân thể vừa lúc qua tiêu phàm kỳ, hắn liền nhanh chóng bắn lên thân thể, nương theo còn không có hoàn toàn chậm xuống tốc độ nhằm phía Hắc Cẩu Vương, tại Hắc Cẩu Vương quay đầu hạ một khi, tiêu phàm vung lên phong chúc cùng một cái kỹ năng đánh lui, chuẩn xác bắn trúng Hắc Cẩu Vương cái miệng. Hơn 100 độ bừng con số tại Hắc Cẩu Vương chán nhẹ đi ra, yếu hại ra cái bạo kích, đánh lui sau lại là một cái hơn 200 thương hại nhẹ đi ra, xem ra là Hắc Cẩu Vương chính mình ma pháp cầu dẫn tới, đánh lui kỹ năng hiệu quả, có lẽ còn tăng thêm ma pháp đạn hiệu quả, Hắc Cẩu Vương đã bay vào cây tối dày đặc địa phương. Tiêu Phàm không lùi lại tiến, cũng đi theo vọt đi vào, Hắc Cẩu Vương nhanh chóng một lần nữa ổn định tốt thân thể đối này hướng qua Tiêu Phàm gầm nhẹ lên. Tiêu Phàm hai lời không nói gần đây tuyển khóa thô to một ít cây nhanh chóng leo lên. Nếu như Hắc Cẩu Vương biết nói chuyện nhất định buồn bực đánh chửi. Quy 1 chương 13, Phong chi văn. Quỷ cung. Tác giả Hạng Tiên mê hồ. Chương 13, Phong chi văn. Khống huyền thuật cũng rốt cục làm lạnh được rồi, Tiêu Phàm tìm cái ổn định địa phương thi triển lên khống huyền thuật, đối này Hắc Cẩu Vương liền vậy liên tiếp không ngừng xạ kích, Hắc Cẩu Vương tốc độ nhanh chóng, Tạ Hữu nhảy lên tránh né mấy cái mũi tên sau liền buông tha cho Như Vậy bị động, dù sao còn là có một nửa đã ngoài mũi tên đều có thể bắn chúng nó. Buông tha cho tránh né nó bắt đầu không quản phóng tới mũi tên điên cuồng va chạm lên Tiêu Phàm chỗ cây, cây tối lấy này điên cuồng run run, xem ra cũng được không bao lâu bộ dạng, Tiêu Phàm đều không nhịn được oán giận rừng, cây thấp cây tối thực tại là thon thả chút. Như vậy chấn động xuống Thêm Hắc Cẩu Vương thân mình tốc độ, điều này làm cho Tiêu Phàm tập trung nhưng thật ra biến khó khăn, công kích tương đối cũng chậm xuống, biến thành nhượng Hắc Cẩu Vương tránh thoát một bộ phận công kích, Tiêu Phàm chỉ có bất đắc dĩ tiếp tục tập trung. Lại làm một cái màu đen ma mà pháp cầu tại Hắc Cẩu Vương răng nanh giữa nổi lên đến, nắm chặt khó được cơ hội Tiêu Phàm nhanh chóng bắn ra hai tiễn, trong đó một tiễn cư nhiên kỳ tích tiểu bắn trúng Hắc Cẩu Vương cái miệng. 39, 104, 267, ba cái con số nhẹ nhàng đi ra, Hắc Cẩu Vương tựa hồ đều bị tặc có điểm choáng đầu lên, Tiêu Phàm nhanh chóng nhảy xuống cây tối, văng vào dưới chân lực đàn hồi, hướng về dày đặc cây tối bên trong tiến lên đi vào. Không có trải qua giảm sóc, tiêu phàm này một nhảy liền rất hơn 10 điểm giá trị máu. Lúc này tiêu phàm nhưng không có tiếp tục kéo dài hắn không lãng phí tinh thần, nhanh chóng nuốt cái hừng dược, dù sao không biết được Hắc Cẩu Vương còn thừa bao nhiêu máu, an toàn thứ nhất là trọng yếu nhất. Một lần nữa thượng kê tiêu phàm lúc này mới thạ lòng khẩu khí, bắt đầu tiếp tục đối này Hắc Cẩu Vương tập trung lên, tiếp lấy lại là một chuỗi công kích, tiếp lấy chuyện kém không nhiều lại là lặp lại phía trước cảnh tượng. Rốt cục qua Hắc Cẩu Vương kỹ năng giảm sóc thời gian, có lẽ là hệ thống đặt này... ra. Hắc Cẩu Vương cắn cứ lợn chết không sợ nước sôi bỏng tinh thần, Hắc Cẩu Vương lại một lần bắt đầu ma pháp đạn nổi lên, lần này tiêu phạm nhưng thật ra không có lần trước tuyệt hảo vật khí, tiêu phạm không thể không siết chặt lên thần kinh. Ra ngoài tiêu phạm dự kiến, ma pháp đạn vậy mà không có hướng về tiêu phạm hướng qua, mà là đối với tiêu phạm chỗ cây cối, một tiếng tiếng nổ mạnh, cây cối đã bị tạc rất hơn phân nửa chỗ hổng, cây cối cũng bắt đầu hướng về Hắc Cẩu Vương đổ đi qua. Mà Hắc Cẩu Vương đã tại cây tối ngã xuống vị trí bên cạnh trời đợi này, nhượng hắn nuốt hai lần mà pháp đạt người, nay rớt xuống đi Tiêu Phàm khẳng định xong đời, cứ việc này cây thấp xem như dày đặc, nhưng là cũng không có tới có thể đối đồng dạng linh hoạt Hắc Cẩu Vương lên đến ảnh hưởng trình độ, đồng dạng chuẩn bị chờ phân phó Hắc Cẩu sẽ không lại cho Tiêu Phàm lên cây cơ hội. Hiện tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Tiêu Phàm cấp tốc tán đi không huyền thuật, ổn hạ thân thể, nhẹ thở khẩu khí, chọn chuẩn thời gian, đối nảy ngã xuống cây tối thân cây liền vậy một cái đánh lui kỹ năng. Ngã xuống cây tối tại kỹ năng hiệu quả xuống hướng về hắc cẩu vương chỗ phương hướng di động một điểm, nhưng thật ra không có chúng hắc cẩu vương, bất quá giải giấc cảnh cây, nhưng thật ra hướng về hắc cẩu vương để ép hạ xuống. Mà bởi vì lực tác dụng, Tiêu Phàm nhưng thật ra bị phản chấn ra ngoài, té trên mặt đất liền rất hơn 20 điểm giá trị máu, hai lời không nói đối với phụ cận ngọn cây tối lại nhanh chóng leo lên, cũng đủ cao tình huống cấp tốc nuốt vào một khóa thuốc. Nhìn sơ hắc cẩu vương, cư nhiên bị nhốt ở tại nhánh cây rừng cây giữa, mà giờ phút này Tiêu Phàm chỉ có thể chờ chống huyền thuật làm lạnh, cũng không phải Tiêu Phàm không tượng hạ xuống bổ hắn vài cái, mà là nhánh cây ngăn trở hắc cẩu vương đồng thời cũng ngăn trở Tiêu Phàm công kích. Xem ra lần sau nhiều lắm chuẩn bị một cái cùng, Tiêu Phàm ấn được ý đến. Thằng đến làm lạnh thời gian tới rồi, Hắc Cẩu Vương cũng cũng sắp tránh thoát đi ra, Tiêu Phàm quyết đoán nhảy xuống cây, tới thích hợp vị trí đối này Hắc Cẩu Vương mông liền vậy một cái cự ly gần đánh lui. Ngay một kích nhượng Hắc Cẩu Vương phát ra một trận kêu rên, lại làm một cái hơn 100 con số nhảy đi ra, Tiêu Phàm cũng thầm rũ đầu lưỡi. Ta cũng không là cố ý nga. Tiêu Phàm nói xong tiếp tục hở sướng công kích. Ngay một cái đánh lui nhượng sắp tránh thoát đi ra Hắc Cẩu Vương lại hướng cảnh cây ở chỗ sâu trong vọt đến một ít, tiếp lấy liền vậy một phương diện công kích, tăng thêm thỉnh thoảng mũi tên gió, Hắc Cẩu Vương rất nhanh liền ngã xuống. Tiêu Phàm không nhịn được thả lỏng khẩu khí, còn tốt chính mình chuyển chức chính là cùng tiến thủ, nếu như mà khác chức nghiệp, như vậy này nhiệm vụ thật đúng là chính là đủ xác a, tuyệt đối tốc độ, siêu cường công kích lực, còn có viễn trình ma pháp đạn, càng không cần nói bộ giang cũng có máu nhiều đặc điểm. Cũng không ngừng Tiêu Phàm một lần vất vả, Tiêu Phàm được đến vài cái đồng bạc, Hắc Cẩu Vương còn ra một xong màu tím dũng dày, còn có hai giàn màu làm trang bị, còn có một cái nhẫn, lan tư đặc nhẫn cưới, nhiệm vụ vật phẩm. Xem ra này nhẫn liền vậy tiêu diệt Hắc Cẩu Vương căn cứ chính xác theo, cất ký nhẫn, Tiêu Phàm chạy nhanh đi vào cảnh cây bên trong bắt đầu thu thập lên. Cảm tạ. Như trước ngắn gọn phản ngữ. Nhưng là theo Lan Tư đặc thâm nghiêm bên trong run rẩy có thể nghe ra hắn giờ phút này kích động tâm tình, giống như bỏ xuống trong lòng trọng trách, người tựa hồ đều tinh thần chút. Chỉ thấy hắn Ôn Nhu bà nhẫn treo tại một cái dây nhỏ, sau đó cẩn thận cẩn thận treo tại trên cổ, lần đầu tiên Tiêu Phàm cảm giác hắn trên mặt đường nét nhu hòa không ít, không giống như trước kia luôn căng được cứng bang bang bộ dáng. Bà nhẫn bỏ vào quần áo trong bên trong, Lan Tư đặc lại cẩn thận sờ sờ quần áo trong lòi ra dấu vết, lúc này mới lộ ra Ôn Nhu vẻ cười, hồi ức nước mắt tựa hồ ý đồ che dấu đầy kia phần thâm thủy ưu thương. Ta cùng ngươi cùng nhau hồi thôn làm đi, ta đi thu thập xuống, ngươi liền chờ một hồi đi. Tựa hồ vì không nượng tiêu phàm nhìn đến kia phân bi thương chào ra, Lan Tư đặc động phòng nhỏ cửa. Tiêu phàm cũng nhớ tới phong tục. Lắc lắc đầu, Tiêu phàm bắt đầu chỉnh lý lên chính mình kia cơ hồ nhồi nhét bao bọc, cứ việc trò chơi bao bọc có hạn chế số lượng, bất quá là không có sức nặng, nếu không có thể chồng chất tài liệu số lượng khiến cho giờ phút này Tiêu phàm nửa bước khó đi. Cái này phải rời đi tân tụ thôn, cứ việc không bỏ, Tiêu phàm giờ phút này chỉnh lý đó là rời đi thời điểm lễ vật. Lan Tư đặc đại nhân. Thôn trưởng nhìn thấy dạng mua Lan Tư đặc đã là có chút nhẹ nhạo, trong đó còn mang theo chút xấu sướng. Bởi vì tiêu phàm trên thân công chính là làn tự đặc giạn dị bao bọc, có tốt này nọ đều không phải rất nhiều, đối với bị áp đặt 2 điểm lực lượng tiêu phàm mà nói không tính rất nặng, chỉ là không thể bỏ vào chính mình bao bọc bên trong liền vậy. Mới 2 ngày không đến thời gian, tiêu phàm thôn trưởng phòng ở bên cạnh đã xây một tòa phòng ốc, này không thể không nượm tiêu phàm đối hệ thống hiệu suất bội phục, xem ra cái này là thôn trưởng làm làn tự đặc chuẩn bị tốt. Lão thôn lá, đừng tiêu đại nhân, lần này còn phải cảm ơn ngươi, ta hiện tại liền cùng ngươi một dạng là một lão tệ hại, không lại là cái kia đội trưởng, thầm nghĩ bình tĩnh vượt qua còn lại thời gian. Nói rồi vỗ vỗ thôn trưởng bà vai, Tút, Lan Tư đại đại. Thôn trưởng không nhịn được sờ sờ trán. Đến xem xem ngài nhà mới đi, kia tiểu tử chính là già không ít tiền đâu. Nói rồi nhìn nhìn con bao bọc Tiêu Phàm. Vậy cũng là hai cái kim tệ, cũng liền vậy muốn giết vài ngàn chỉ quái vật mới có thể được đến này đó tiền đâu, biết được tỉ lệ hối đoán Tiêu Phàm thật đúng là có điểm đau lòng tới. Tiêu Phàm hướng về phòng ở bên trong đi đến, thôn làng ngoạn gia đối này nhưng thật ra không ngạc nhiên nữa, bởi vì Tiêu Phàm thường xuyên tại cái này thôn làng làm chút sinh hoạt nhiệm vụ, cứ việc lần này ba lâu ngược lại thật đúng là lần đầu tiên, cũng không có dẫn tới ngoạn gia chú ý. Mạc Phàm, ngươi là thời điểm rời đi nơi này. Nhìn xem bên ngoài thế giới đi, ngay đoạn thời gian ta đại biểu tôn lẳng mọi người cảm ơn. Trình lý tốt hết thảy sau, thôn trưởng đối này Tiêu Phàm nói, còn hướng Tiêu Phàm cúi cùng một cái. Tiêu Phàm nhanh chóng hướng bên cạnh Nana. Ngài lão nhưng đừng à, ra đây cũng chính tính toán chào từ biệt đâu, còn có sự kiện phải ngươi giúp ta xuống đâu. Này là cho đầu bếp đại phú Hắc Cẩu Vương Thịnh, này là cho Hàn dược sư, Hoàng Kim sợ lẩm kia thu thập tới, còn có cho Mai vá đại nương mang lưu vân gia, mà không biết được tợ rèn đại thuốc sẽ hay không dùng đến, còn có nhị lang tử thư tình thực tại là không động đến, không phải ta nhìn lên a, gió thổi xuống giấy liền mở ra, ta liền nhìn đến Ta thắc ta bằng hữu giúp hắn sao chép vài phần kinh điện tử tìm đầu. Nói rồi Tiêu Phàm một dạng một dạng bạ chỉnh lý tốt này nọ cho cầm đi ra, thôn trưởng cùng Lan Tư đặc nhưng thật ra sửng sốt xuống, dù sao bộ xuất phẩm này nọ thật đúng là nhiều. Liên vậy ngài ta không biết được đưa gì, ha ha, bất quá còn có mấy khối không sai thịt, A Hoàng nhất định sẽ ưa thích. Nói rồi Tiêu Phàm gãi vào đầu, A Hoàng tất hưng phấn tại Tiêu Phàm bên người đảo quanh. Co như ngươi tiểu tử có lương tâm, này cho ngươi, đừng quên mất lọng chút lá cây thuốc lá cho ta đưa tới, thôn làng phía nam liền có chút kim ti hơn hảo. Có rảnh cũng trở về đi dạo, nghe nói bên ngoài sinh hoạt tiết tấu rất nhanh. Ta thuốc sợ kém không nhiều, cho ta đi trước lộng cho đến. Nói rồi quen quyển sách cho Tiêu Phàm. Xem ra Vương Khải trợ giúp hiểu được chậm một chút thời gian, bởi vì Tiêu Phàm có nhiệm vụ mới nhắc nhở, tiếp lấy hệ thống lại nhắc nhở thuyết minh hoàn thành thôn làng báo ân nhiệm vụ, cũng được đến kinh nghiệm nhắc nhở. An bài được rồi, Lan Tư đặc đi đến Tiêu Phàm trước mặt, tay đã thả tại Tiêu Phàm cái trán, một mặt thành kính nhắm lại ánh mắt. Tiêu Phàm đang muốn hỏi cái gì thời điểm, một cơn gió mềm nhẹ thổi qua bên trái khuôn mặt. Chúc mừng ngoạn gia Mạc Phàm, đạt được phong chi văn. Nghe được nhắc nhở sau, Tiêu Phàm cảm thấy thân thể có chút nhẹ, mỗi một cái động tác đều giống như có gió tại phụ giúp chính mình mở rộng. Tiêu Phàm không nhịn được nhắm lại ánh mắt nhẹ đi, vài bất hưởng thụ lên loại này cảm giác, còn không nói lời cảm tạ. Thôn trưởng Cao Hung nói: "Không cần, mấy thứ này lưu ta đây cũng không có tác dụng, vừa vặn đưa cho ngươi đi, Lao thuốc la không ít nói lời hay." Có vẻ mệt chết đi Lan Tư đặc tựa hồ không tưởng nói tiếp cái gì, cho nửa hai cái bối dập trang bị sau liền bắt đầu ý bảo Tiêu Phàm rời đi. "Cảm ơn Lan Tư đặc đại thúc, còn có thôn trưởng đại thúc, ha ha." Nói câu tạ ơn Tiêu Phàm rời khỏi phòng nhỏ. Rời đi Tiêu Phàm cũng không biết được, phong chi văn nhiệm vụ khó khăn, nếu như Tiêu Phàm không có thôn làng mọi người tuyệt đối vừa lòng độ liền cần phải mặt khác làm một cái khó khăn cực cao nhiệm vụ mới có thể đủ lại được đến nó, đối với hắn cũng chỉ là nhiều rồi một cái kỹ năng mà thôi. Nhiệm vụ xong rồi. Vừa có người nói ngươi hồi thôn làng, ta đã kêu người tập hợp đi thu tài liệu, nhưng đừng đi trước a. Nhìn nhìn vừa mới thu được tin tức, không cần nói chuyện phong phất tới. Còn không có đi, còn có một cái nhiệm vụ. Kia đi, ngươi trước nhiệm vụ, vừa vặn kêu mọi người trước lọ gặp ăn cơm chưa đi. Không phải đi, hiện tại xuống ngõ bốn điểm đâu, đều nhanh cơm chiều. Tiêu Phàm có điểm không nói gì, hắn chính là đúng giờ lọ gặp ăn cơm. Ta đây không cũng mới ý thức đến thôi. có là hệ thống nhắc nhở ta mới biết được, thời gian còn qua được thật nhanh. Trước như vậy, ta cũng muốn trước lọt gặp, khảo thoáng cái chính mình bộ đi. Lại nhìn xuống kỹ năng lan, phong chi văn, thời khắc được đến gió kèm theo cùng việc trợ, gia tăng di động tốc độ thêm 5%, bị động kỹ năng, kỹ năng cấp bậc 1. Khó trách thẳng suốt lại có gió men theo cảm giác, Tiêu Phàm nghĩ đến. Lại cầm lấy thôn trưởng kia quyển sách, là một thuốc lá chế tạo kỹ năng, vừa muốn cẩn thận đọc sách thì sách liền tại Tiêu Phàm trên tay hóa thành ánh trắng, tiếp lấy liền vậy hệ thống nhắc nhở học tập thanh âm, nhìn nhìn phó trước kỹ năng, lúc này Tiêu Phàm hai cái sinh hoạt kỹ năng xem như học xong. Phía trước học tập còn có nhắc nhở sắp đến tới, lúc này trực tiếp đi học tập, trong trò chơi nhiều nhất là chỉ có thể học tập 2 cái sinh hoạt kỹ năng, nhìn nhìn này của sống mới kỹ năng giới thiệu, Tiêu Phàm hướng về tôn trưởng nói địa phương chạy đi. Tiêu Phàm lúc này xem như minh bạch luyện tốc chính là như thế nào tại khắp đồi khắp núi bên trong biết được chính mình phải thu thập cái gì, tại Tiêu Phàm trong mắt, cây cỏ thơm là cây thuốc lá liền phát ra hơi hơi ánh sáng tới, mà nấu nướng, bởi vì Tiêu Phàm còn không có tới cấp bậc, tạm thời còn không có cần phải đồ ăn loại duyên cơ, cho nên tại Tiêu Phàm trong mắt rau dại sẽ cũng có dạng giống nhau. Thu thập được kém không nhiều thời điểm. Triệt Phong cũng đã phát tới tin tức, Tiêu Phàm bắt đầu dẹp đường hồi phục. "Oa ha, ngươi nơi đó làm ra hình xăm, quá đẹp trai, xanh nhạt sắc đường nét, ôn nhu độ cong, cùng ngươi trên mặt làn da dung hợp tốt như vậy, có điểm không tốt đường nét có vẻ ưu thương chút." Vừa gặp đến Tiêu Phàm, Triệt Phong liền một mặt kích động nói đến, lập tức liền hỏi nơi nào làm ra, chính mình cũng phải đi lộ cái. Tiêu Phàm không nhịn được sờ soạn xuống chính mình gương mặt, nhưng thật ra không có cảm giác đến hình xăm dấu vết, xem ra là Phong Chi Văn kèm theo kỹ năng này, còn tốt hình xăm chiếm diện tích không phải thật lớn. Theo mi trái thượng đến xương gò má vị trí, Tăng thêm tiêu phẩm mái tóc thân mình cũng có chút giải, cần phải tới gần chút mới có thể chú ý đến. Hắn hiện tại cũng không tưởng như vậy làm cho người chú mục, hồi tân thủ tôn đều là bả cung cùng, cùng tiến bình thả lại đến bao bọc bên trong. Lần trước một cái người mở ra trên thân lam lam lục lục trang bị nhan sắc cái loại này làm cho người ta vây xem cảm giác, tiêu phẩm cũng không tương thể nghiệm. Cung triệt phong đơn giản tuyết minh xuống phong chi văn, lại là nhượng hắn một trận hâm mộ, bất quá triệt phong còn là có điều thành thuộc loại hình, nếu như Vương Khải cùng ngự dạ lại miễn không nổi một trận hô to gọi nhỏ. Quy 1 chương 14, hai tên phong, điên. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 14, Hai tên phong, điên. Mẹ, quá khoa chương đi. Lần này Tiêu Phàm nặn lông mi nhưng thật ra có vẻ bất đắc dĩ, lúc này Triệt Phong xuất ra tài liệu nhượng Tiêu Phàm có điểm chống đầu, cơ hồ gần lần trước hai lần, xem ra chính mình kia mới giảm xuống bao bọc vừa muốn đẩy lên rồi. Mẹ, ta cũng không biết được tình huống, liền vậy gọi bọn hắn tận khả năng thu nhiều chút tài liệu, ai kêu ngươi bánh bao gia thuộc tính sát suất như vậy lớn, chủ yếu là hệ thống không có an bài đến nấu nướng ra hỏa đến đây cái thôn làng. Nhìn đến này đó tài liệu, liền Triệt Phong đều thật là rất ngại. Ai kêu trong trò chơi bánh bao có tùy thời đều bảo trì mới mẹ thuộc tính. Mỗi lần xuất ra đến cùng nóng hồi đâu, ta tưởng tính là phóng tới trò chơi đóng cửa đều như vậy mới mẻ đi. Ha ha. Nói xong hai người nở nụ cười lên, trừ bỏ cho Vương Khải lưu chút trang bị, Tiêu Phàm bạ còn lại một ít trang bị cùng với dư thừa này nọ giao dịch ra ngoài, một ít nhiều ra tới này, nọ Triệt Phong Hạo phóng tiếp tới hỗ trợ xử lý, lúc này mới miễn cưỡng có thể đem sở hữu tài liệu đều cho được xuống. Tiêu Phàm lần nữa ưa thích trong trò chơi một cái bao bọc không gian liền có thể trồng chất 99 số lượng tài liệu đặt ra. Lấy ta hiện tại tốc độ, ta xem này đó tài liệu gây sức ép xong cũng muốn kém không nhiều ba cái giờ đâu, một hồi ta nhưng đến ta cơm chiều thời gian. Ta cũng không giống các ngươi như vậy liệu mạng đâu. Không có việc gì, người là sắt cơm là thép tôi, chuyện gì ngươi cũng có thể trước vội vàng, ta kém không nhiều 12 điểm hồi thôn làng lấy này nọ, vừa vận thời điểm nọ cũng kém không nhiều lọ gặp, chúng ta đi trước luyện cấp đi, ngươi đừng nói này mới cấp hạng thật đúng là có điều khó. Nói tiếng tạm biệt triệt phong liền rời đi tiếp tục hướng cấp đi. Nhìn xem bao bọc cỏ thơm, Tiêu Phàm quyết định trước giao nhiệm vụ, lần trước hắn cầu Vương đi ra trang bị còn quên mất xem xét tới, lúc ấy nghĩ đến tặng lễ liền đi tới. Cáp biệt thôn trưởng, Tiêu Phàm vừa lòng cầm lấy một tờ giấy, cuộn lên một điều thuốc, này chính là tiêu phí gấp đôi cỏ thơm theo giáo hoạt thôn trưởng kia đổi lấy. Chế tạo thuốc la có thể sánh bằng nấu nướng hao tốn thời gian nhiều rồi, xem qua kỹ năng chỉnh tự tiêu phàm đối này chính là ký ức còn sâu, thản nhiên hút vào một miệng, hoài niệm loại này thuộc về phong tục thói quen, lại vừa lòng nhìn nhìn dưới chân ra giấy. Giấy ra màu mực, phòng ngự 15 20 2, nhanh nhẹn 6, thể lực 2, di động tốc độ 2. Bất quá tràn đầy bao bọc nhượng tiêu phàm có điểm bất đắc dĩ, thôn làng cư nhiên còn chuẩn bị đáp lễ, dược sư chuẩn bị một ít tăng lực thuốc, thợ rèn cho tiến binh cùng rất nhiều mũi tên, may vá tặng đôi không sai ra giấy, còn có đại phu nấu nướng về về trong đó còn có một bản thịt nướng nấu nướng, kỹ năng sách, tiêu phàm lập tức học tập. thử xuống tốc độ, tăng thêm phong chi văn, tiêu phàm tốc độ cùng phía trước đã kém không nhiều, tiêu phàm lúc này mới vừa lòng lọ gấp. Ta nói ngươi này nhiệm vụ như thế nào không để yên không có, ta đều nhanh buồn bực đã chết, không có tiền lại không trang bị, không, có tiền không thể cảm nức, ta nghẹn của ta, to như vậy tân thủ thôn liền mua không đến một cái đồng bạc, mới tìm cái, còn làm một kẻ lừa đảo, ta bằng hữu cũng là buồn bực lắm, hiện tại còn tại trong trò chơi treo bảng mắng ra họa kia đâu. Thoang cái Tuyến Vương Khải liền bắt đầu đoán giận lên rồi. Mẹ, được rồi được rồi, không cái gì nhiệm vụ, đều hoàn thành, buổi tối bang triệt phong làm xong nấu nướng ta liền qua, hắn nhào bánh bao ghê lắm. Nhìn ra Vương Khải tâm tình rất là buồn bực, Tiêu Phàm không nhịn được mở cái vui lùa. "Ta còn cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ đâu, dù sao ngươi trở lại vậy." Nghe ra đến kinh hỉ, Vương Khải đến không kịp buồn bực liền bắt đầu hỏi lên, đều nói là kinh hỉ, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không nhượng Vương Khải biết được, ăn xong bữa sau, Vương Khải còn cùng Tiêu Phàm cùng nhau đi tản bộ một chút, dù sao hắn hiện tại lọ rỉnh cũng liền vậy chờ Tiêu Phàm qua liền vậy, đương nhiên miễn không nổi Vương Khải một lần dò hỏi. "Nay đủ ăn một đoạn thời gian, gia thuộc tính sát suất còn là như vậy ổn định á ta tính tính, một cái bánh bao hai cái đồng." Triệt Phong cảm thấy mỹ mãn nhìn bao bọc bên trong bánh bao ngay tại chỗ tính lên. Điều này làm cho Tiêu Phàm kia có điểm không nói gì. Ha ha, tiền còn là quy của cũ, một hồi ta gọi người cho đánh ngươi tạt lên, giá cả ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, hiện tại kim tệ căn bản liền vậy có giá mà không gặp. Bánh bao các ngươi thật đúng là ăn không lấy a, ta đều có điểm đại ăn ngán đâu. Tiêu Phàm không nhịn được trêu chọc nói, ngươi đừng nói, quả thật có điểm đấy, chúng ta vài cái nhìn đến bánh bao hiện tại liền vậy tưởng tượng nó là cá muối đều không nổi hiệu quả. Nhưng cũng không biện pháp a, ngươi không thấy tôn làm nhà kia hệ thống mở nấu nướng tiểu điếm, ta nhưng tiêu phí không nổi, có thể ăn bánh bao còn không là rựa vào ngươi, nếu không bánh bao đều ăn không nổi. Ta là nói Ta gọi nhiệm vụ cầm cái thịt nướng kỹ năng tới, đáng tiếc ngươi cho tài liệu cầm đến làm thịt nướng liền lãng phí, bánh bao liền có điều tốt, chỉ có thể cho ngươi toàn làm mấy bao. Lúc này Triệt Phong hoàn toàn buồn bực, bất quá Tiêu Phàm cũng là tại thu được tài liệu mới được đến kỹ năng. Tiêu Phàm tặng hai khối bánh cùng thịt nướng cho Triệt Phong, dù sao lần đầu tiên nướng, Tiêu Phàm cho rằng có thể như vậy tính không sai, còn tốt hương vị sẽ không quá kém, so với đã ăn ngán bánh bao mạnh, còn tặng một đạo thôn làng bên trong đầu bếp đưa nấu nướng, Triệt Phong thị như là chân bảo ẩn giấu lên. Còn tốt không mang trợ thủ qua. Ta như thế nào đột nhiên cảm giác bánh bao càng ngày càng khó ăn, này mấy thứ lên dấu được rồi, bị kia vài cái gia hỏa biết được cũng không tốt, rốt cục có thể thoát ly mỗi ngày mấy chục cái bánh bao này. Nói rồi hai người nợn nụ cười lên. Rốt cục chuẩn bị rời đi thôn làng, giờ phút này Tiêu Phàm liền tại thôn làng xe ngựa trước, lần nữa nhìn xuống ánh trăng xuống yên tĩnh thôn trang, lúc này mới không bỏ thượng xe ngựa, hướng Vương Khải chở Tân Thủ thôn đi, Vương Khải đã là không ngừng dùng tin tức thúc dục. Hoa rồi giữa là không có hồi trình quận trụ, chuyến tống trận cũng chỉ có 5 tòa đại thành bên trong có. Mà khách thượng thấy nhất liền vậy xe ngựa, đương nhiên sẽ không nguyện ra tại xe ngựa thượng hao phí thời gian, nguyện ra gia thông thường chỉ cần ý tứ thoang cái ngồi ở xe ngựa thượng 10 phút tạ hữu liền có thể tới nguyện ra mục đích nơi. Đương nhiên giá cả tùy xa gần cũng sẽ có chút bất đồng, hơn nữa xe ngựa phí dụng so với tưởng tượng bên trong cao, cho nên có chút nguyện ra bởi vì không có cũng đủ tiền đi xe ngựa mà không thể không lưu tại Tân Thủ thôn kiếm tiền. Cho nên nhiều nguyện ra đều đã lựa chọn gần nhất thôn trấn, điểm ấy thượng cũng không khi có nguyện ra thét to bán ra sạn gọn góp lộ phí thượng có thể nhìn ra, mà Tiêu Phàm lần này liền dùng 60 cái đồng bạc mới đến Vương Khải chỗ cái kia thôn làng. Đương nhiên Đường sá giữa ngẫu nhiên hội ngộ đến chút cường đạo linh tinh thời gian, nếu như tương đối ở uống nước đều tắt hàm rằng tình huống xuống người liền khả năng tại vài phút lưu trình giữa vài giây sẽ gặp được một lần cường đạo cái dày. Trải rộng hoang dã bên trong thành, chấn, thôn cùng với một ít luyện cấp điểm xe ngựa khiến cho trò chơi tăng thêm một tia sinh khí, cũng có chút nhân tính hóa, trong trò chơi bởi vậy cũng xuất hiện rất nhiều tại xe ngựa giữa gặp gỡ bất ngờ tình yêu chuyện xưa. Tiêu Phàm không thể nghi ngờ vận khí có điều tốt, một đường xuống nhưng thật ra không có gặp được cường đạo như vậy sự tình, được đến tin tức Vương Khải đã cùng hắn bằng hữu sớm chờ tại nơi kia, Tiêu Phàm thoáng cái xe, Vương Khải tự hỏi xuống liền mang theo bằng hữu hướng Tiêu Phàm đi tới. Dù sao hiện tại còn có thể đến Tân Thụ thôn hẳn là không có vài cái đi. Còn điều thấp tướng mạo rồi đó, bất quá này trò chơi giai đoạn trước cũng chỉ có hi hữu người sẽ trở lại Tân Thụ thôn đi. Vương Khải đã bắt đầu trả sắt tay, điều này làm cho Tiêu Phàm có điểm không nói gì. Tiêu Phàm bắt đầu hiếu kỳ đánh giá lên Vương Khải này khách khứa đến, mắt sáng mi sắc, tăng thêm trên mặt cứng rắn đường nét nhượng cả người có vẻ rất chính khí, rất văn hùng, chỉ là tăng thêm rách nát giáp da treo ở trên thân liền có vẻ có điểm lạc hư, cư nhiên còn mặc vào lính mới dày vải, cả người nhìn tới bụi đầu đất mặt cảm giác. Tiêu Phàm lương theo chạm địch đèn, cẩn thận trên dưới đánh giá lên Vương Khải đến. Vương Khải bị nhìn xem đều có điểm thật lại lên, lại có từng điểm từng điểm bất đắc dĩ, trộm trò chuyện riêng Tiêu Phàm. Ta liền vậy thượng điều 5 phần trăm dung mạo, không cần như vậy xem đi, được rồi, là 8% ta dựa vào, ngươi còn xem, lại nhìn ta cùng ngươi trợn mắt ta, tại như thế nào nói ta cuối cùng so với ngươi anh Tuấn đi, phải hiện tại bà ngươi quăng đống người ta nháy cái mắt tìm không ra ngươi tới. Đại ca, tính ta cậu ngươi, đừng như vậy nhìn, ta hiện tại rất nghèo túng còn không thành sao? Tiêu Phàm đối Vương Khải ý tưởng rất là không nói gì, kỳ thật hắn chỉ là đánh giá thoáng cái chính mình khách thuê bộ dáng thế nào mà thôi, đối với nghèo túng Hắn thật đúng là không cảm giác đến cái gì. Ít cho ta con người, còn cho chuyện riêng đâu, liền ngươi hiện tại kiêm nghèo túm bộ dáng, nhĩ hảo, ta gọi bất như Thanh Phong, Vương Khải Bằng Hữu, thỉnh nhiều hơn Triêu Cố. Vương Khải Bằng Hữu đã đi lên trước hướng Tiêu Phàm tự mình giới thiệu lên. Nghe được này Tiêu Phàm không nhịn được sững sốt xuống, này không phải cùng Vương Khải tên một dạng sao? Tiêu Phàm lúc này xem như có điểm phạm thượng cảm giác. Đúng rồi, chúng ta hai tên chỉ là âm đọc mở dạng, có cái chữ là không giống nhau, ta là Thanh Phong Thanh, hắn là Khinh Phiêu Phiêu, Khinh Phong dựa Khinh Phiêu cái tiết hình, hai cái người từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, cơ hồ là mặc một quần xi. Người này chữ liền nhìn ra đến rồi, cái này kêu không hẹn hợp đồng tới, bất quá còn là ta có điều thành nhã một ít liền vậy. Ngươi có thể trực tiếp bảo ta thành phòng, gọi hắn khinh phong liền có thể. Bất như thành phong giải thích đến. Khinh phiêu cái đầu ngươi, ai cho ngươi mặc một cái quần siim, trả lại cho ngươi qua người, nếu không là ngươi ta có thể như vậy, ngươi cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Đừng nghe gia hỏa này, còn có, gia hỏa này so với ta còn có tiền, một cái kim tệ tính hắn ngàn bạ đồng tiền đều không có vấn đề. Vương Khải Quát, ai sợ ai à, phàm ca, kim đệ chúng ta hai cái đều tính 100 một, một cái. Vừa ta xem tiền xe 60 cái đồng bạc, một người lại cho 70 cái đồng bạc, gộp góp cái số nguyên cũng tốt tính điểm. Thanh Phong đã bắt đầu cùng Tiêu Phàm Sương huynh gọi đệ lên rồi, nhượng một bên cạnh Vương Khải lại là một trận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi tiểu tử biết được ta gần nhất bị hạn chế tiêu vật tiền, ngươi liền cho ta một đao, ta chính là nhớ rõ. Ý đến, tính là hạn chế ngươi tiêu vật tiền, ngươi còn không sẽ hướng ngươi bà nội muốn đi, việc này ta có thể thấy được nhiều rồi. Thanh Phong không nhịn được bĩu bĩu môi. Ta cũng liền còn lại 560 cái đồng bạc mà thôi. Tiêu Phàm đối nãy hai cái người không nói gì. Ngươi không phải ngày đó còn nói có hai cái kim tệ tới? Ngươi sẽ không có toàn bán cái kia ra hoàn đi. Hẳn là sẽ không a, chờ chờ, lẽ nào ngươi hoa hai cái kim tệ săn mình đi. Đến gần Vương Khải không nhịn được hỏi, một bên còn chỉ vào tiêu phàm trên màn hình săn. Lam nhiệm vụ dùng hai cái kim tệ, này là phong chi văn, hẳn là cũng có thể xem như nhiệm vụ thưởng cho đi. Nói xong tiêu phàm núốn nún bả vai. Nghe được này hai người lẫn nhau nhìn nhìn không nhịn được có chút không nói gì, giờ phút này hai cái kim tệ đối với bọn họ mà nói chính là cái con số thiên văn, mà tiêu phàm cư nhiên còn lãng tiêu tiền nhiệm vụ, như vậy nhiệm vụ thưởng cho đều sẽ không có đi. Bất quá ta dẫn theo trang bị đến rồi, này liền vậy kinh hỉ đi. Nói xong cùng Vương Khải điểm giao dịch, bên trong đều là phía trước cố ý làm Vương Khải lưu lại. Giao dịch xong Vương Khải bảy bữa mở ra trang bị sáng lên tụ tính, một thân vàng lam giao nhau trang bị hào quang sáng lên, còn thỉnh thoảng vừa lòng bảy biện vài cái tư thế, bên cạnh Thanh Phong một trận rộn ra gà. Nhớ rõ trang bị xuất hiện, một cái kim tệ để 1000. Bảy bữa cũng đổi cái địa phương, cư nhiên còn tại Phạm Ca trước mặt, làm người phải địa thấp, phải Phạm Ca tại ngươi phía trước sáng xuống ngươi còn không được như vậy. Thanh Phong hắt lên nước lạnh, lấy tay tại Vương Khải thân cao bộ vị chậm rãi hướng xuống dưới đè xuống đi. Hâm mộ đi, ghen tị đi, đừng tìm cất bằng. Về sau làm tốt thu thập công tác biết được không? Vương Khải trở lại. "Cắt, ta, ta cũng sắp phải là một cái pháp sư người, này đó tại ta trong mắt giỏi lắm liền giá trị chút tiền. Ta đây trên thân ngươi cũng có phần, ta lộng trang bị kia cũng là vì càng tốt mang ngươi lựa cấp, một người một nửa, ta chủ công trang bị ta tạm thời mặc vào." Vương Khải bả tạm thời tăng thêm nói đi ra, giờ phút này đã đang nhìn trên thân trang bị thổ tính, đối với bằng hữu động tắt châm chọc ngược lại không có chú ý, Thanh Phong không nhịn được không thú vị nhún nhún bà bay. Hai người lại là một lần kịch liệt tranh luận, tại Tiêu Phàm đều phải đánh ngáp thời điểm, Hai người rốt cục xác định xuống phải như thế nào xưng hô, dù sao này hai cái tên thật đúng là thật không được tự nhiên, tại một lần kịch liệt thảo luận xuống, hai người quyết định Vương Khải đã tiêu Phong Tử, kẻ điên, mà hắn bằng Hưu tất kêu thành Phong. Trung gian Vương Khải cũng đơn giản giới thiệu xuống, hắn bằng Hưu Têu Hứa Kiệt, dùng hắn nói liền vậy cái có tiền lại không yêu mặc ý phục người, Tiêu Phàm không nhịn được có chút không nói gì, này chính là Tiêu Phàm dùng để hình dung Vương Khải tới, quả nhiên là hai cái hảo bằng hữu, cơ nhiên liền yêu thích đều một dạ tới. Sau đó Hứa Kiệt cũng là giống Vương Khải hô to đó là tôn trọng tự nhiên biểu hiện, nhưng lần này hô hào trong sạch hành vi đồng dạng bị Tiêu Phàm không nhìn. Có này hai người tại, ngày hôm đó không có cách nào khác thanh tịnh, Tiêu Phàm bất đắc dĩ nghĩ đến. Vướng Bình bất quá hai người, Tiêu Phàm không thể không mang theo hai người tùy tiện luyện cấp một hồi, hướng về Nhượng Vương Khải canh cánh trong lòng bốn phương hướng bước vào, hiện tại chính là buổi tối, đột nhiên không có rơi chậm lại năng lực loại này, hơn nữa ánh mắt đồng dạng sắp bén, đối này Tiêu Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như là hắn mà nói nhất định sẽ không chọn lựa này thời điểm đi tìm bộ phi toái, mà Vương Khải tất lo lắng bị người nhanh chân giành trước, trong trò chơi bộ tại tử vong sau là sẽ một lần nữa tại một cái mới địa phương nảy sinh cái mới đi ra, đến lúc đó muốn lại tìm liền khó khăn. Vương Hải Châu tân thủ chôn là ở một cái sa mạc quốc đảo vị trí, buổi tối sa mạc có vẻ trống trải nhưng lạnh lùng rất nhiều, có thể cảm giác đến bàn đêm lạnh lùng nghiêm nghị gió mang theo cắt đánh vào trên mặt cảm giác, bất quá sa mạc ban đêm sáng sủa không mây, tràn đầy ngôi sao trời đêm cũng rất lạ xinh đẹp. Cứ việc không có cây cối ngăn cản, đi cơ hồ đều là thẳng tắp, nhưng mà mỗi một bước đều đã lâm vào hạ cách, ba người tốc độ cũng là không có nhích lên. Tiểu Phạm còn tốt, dù sao phong thân thuật cùng phong chi văn này hai cái kỹ năng đều có giảm bất tự thân sức nặng tác dụng, chậm nhất liền thuộc thanh phong, dù sao toàn bộ chí lực thêm điểm quả thật tại thể lực thượng uýt đi xuống. Vương Khải tự nhiên cũng không thoải mái, kia thân chăng bị liền nặng rất nhiều. Điều này làm cho hai người là một mặt hâm mộ, càng hâm mộ chính là tại Tiêu Phạm xuất ra phong chúc cùng sau biểu hiện ra cường hãn công kích lực, tăng thêm viễn trình công kích phạm vi xa, không cần hướng bọn họ một dạng cận chiến, còn không có trở Vương Khải đến quái vật trước mặt liền thu được kinh nghiệm. Nay đó tự nhiên phải quy công ở sáng ngời ánh chăng cùng có làm cho người ta giật mình chiếu sáng lên phạm vi tới bước, Vương Khải rõ ràng cũng không giết quái, hai người bắt đầu hảo hảo hưởng thụ nhánh kinh nghiệm tại trưởng lên cảm giác. Bọn họ duy nhất có thể làm cũng liền vậy nói nói nói, đến dạng bất luyện cấp buồn tẻ cùng chán nản. Quy 1 chương 15 Vương Khải sợ hãi xa Sa Sở Vương. Cuối cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 15: Vương Khải sợ hãi xa Sa Sở Vương. Kém không nhiều cũng sắp đến địa phương, quái vật đều đã biến đi, lần trước liền ở mặt trước điểm địa phương soát, ta trên địa đạo đồ thượng lưu lại qua ký hiệu tới. Trải qua gần 1 giờ đồng hồ hành trình, cuối cùng cũng là nhanh đến địa phương, còn tốt có hai cái yêu nói truyền người, này một đường giết qua đến cũng sẽ không có vẻ rất nhàm chán. Tiêu Phàm, đói khát giá trị cũng đi đến, cho cái thêm thuộc tính bánh bao đến, chúng ta hai cái này đoạn ăn đều là bạch bản bánh bao đâu, đều nhanh ăn sợ, cho cái giải đỡ thêm đi. Đúng vậy, đúng vậy. Nhìn xem bộ thêm thuộc tính bánh bao gì hương vị tới, hẳn là sẽ ngon một điểm đi. Một bên cạnh Thanh Phong cũng gôn gọt đi lên. Các ngươi xác định hiện tại muốn ăn có thuộc tính bánh bao. Xác định. Hai người hai miệng đồng thanh trả lời đi ra. Một người liền phải một cái, chúng ta cuối cùng một cái ăn, này thuộc tính không trồng lên chúng ta còn là biết được, Thanh Phong không ít nghiền cứu qua diễn đàn. Vương Khải đi ra cường điệu xuống số lượng, nhượng Tiêu Phàm có chút muốn cười. Kỳ thật hương vị đều là một dạng, ta thường ăn, cũng liền như vậy. Nói rồi Tiêu Phàm lấy ra hai cái thêm thuộc tính bánh bao đến. Hai người hai lời không nói, gian nan mà lại nhanh chóng gặm sạch bản bánh bao. Sau đó đối với thuộc tính bánh bao một trận nhai kỹ chấm nước, giống như tưởng nếm ra điểm cái gì không thuộc về bạch bản bánh bao hương vị đến. Ra vẻ thật không sai, bất quá hương vị ngon ở đầu bên trong liền nói không rõ ràng, xem ra cũng không hề kém bao nhiêu. Ngươi không cảm thấy mang theo lực lượng hai thuộc tính bánh bao tổng cảm thấy ăn ngon như vậy từng điểm từng điểm. Vương Hải tại cố gắng tự lại, ta ăn chính là thể lực hai, giống như là có như vậy từng điểm từng điểm ăn ngon chút, thật khó khăn cảm thấy. Thanh Phong có chút không xác định tới, hai người đều nhìn nhìn Tiêu Phàm. Kỳ thật hương vị đều là một dạng, ta trước ngày hôm qua mỗi ngày đều tại ăn bánh bao đâu, ăn nhiều rồi quả thật có điểm đấy. Tuần nữa tính là bánh bao nhân thay đổi cũng kém không nhiều. Nghe xong Tiêu Phàm nói, Thanh Phong gật gật đầu, bất quá rất nhanh lại phản ứng qua. Ngươi vừa mới nói trước ngày hôm qua. Nói rồi Tiêu Phàm xuất ra khối thịt nướng. Đúng vậy, đến trước ngày hôm qua đến, ta đều ăn tại ăn bánh bao đâu. Bất quá, ta hiện tại à, đều ăn này đâu, nướng không phải rất tốt, bất quá so sánh với ăn nhiều rồi bánh bao, còn là được rồi chút, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị còn là không sai. Tiêu Phàm ngươi cái trứng con rùa. Hai người một miệng đồng thanh nói đến, lại nhìn Tiêu Phàm cho mỗi người mấy khối thịt nướng, hai người cấp tốc nhận lấy phóng tới bao bọc bên trong đi, còn hướng tới bao bọc nhìn vài lần. Đói khát giá trị không, cao bọn họ cũng không tưởng hiện tại liền lãng phí. Cứ việc so với hiện thực bên trong đồ ăn, trò chơi bánh bao quả thật có chút khó ăn, nhưng là dù sao bọn họ được tại trò chơi ngẩn thời gian có điều dài, đặc biệt là Vương Khải thể lực tiêu hao một ngày liền được ăn hắn mấy chục cái bánh bao tới. "Mẹ, ta nhưng hảo tâm nhắc nhở qua các người, là bọn ngươi chính mình sắp định a, ta có hỏi qua các người." Nghe xong Tiêu Phàm, giờ phút này hai người lại tổng rơi lệ đầy mặt xúc động, mà Tiêu Phàm tắc tiếp tục gặm nỗi lên thịt nướng, còn một bên lau lau bên miệng không có nước rầu. "Ta đây còn có vài đạo tân thủ thôn đầu bếp đưa nấu nướng đâu, đều không bỏ gần." Tưởng cho thịt nướng đã ăn ngán lại ăn, nhìn các ngươi như trước ăn bánh bao tinh thận, ta đây mới gặm thịt nướng. Giờ phút này Vương Khải cùng Hứa Kiệt đã có xoa tay xắn áo xu thế, tại Tiêu Phàm đúng lúc xuất gia tân thủ thôn được tới nấu nướng lúc này mới bỏ qua. Nay tiểu tử tiến trò chơi sau thay đổi chút, ít nhất không phải hiện thực loại bộ dáng kia. Nhìn Tiêu Phàm bóng dáng, Vương Hải vô thanh phong bạo vai nói đến, Thanh Phong tác hiểu ý cười cười, Tiêu Phàm tình huống hắn phía trước cũng là có nghe nói qua. Đúng vậy, ta chính là có điểm âm mộ hắn trong trò chơi sinh hoạt phương thức, chúng ta cũng tốt tốt hưởng thụ xuống này thứ hai thế giới đi, ngươi sẽ không còn muốn lộng cái bang phái vui lùa một chút đi, cái kia thật sự thật gây sức ép người. Tôi vậy, lộng cái loại nhỏ dong binh đoàn vui lùa một chút là tốt rồi, có thể đem chiếc kia yên quỷ kia ba người cất vào đến là tốt rồi, hảo hảo hưởng thụ xuống thoải mái ngày, kia vài cái gia hỏa cũng có cùng ta nói bọn họ mệt mỏi. Nói xong hai người nhìn nhau cười cười, đi theo Tiêu Phàm chạy vội đi. Phu cận tham một cái giờ hơn, giết chết rất nhiều xa xả, nhưng là lại như trước không có xa xả vương dấu vết, mấy người thương lượng xuống liền chuẩn bị ngay tại chỗ lò gặp đi, tuy rằng cây đốt chiếu sáng lên phạm vi còn là không sai, nhưng như thế nào cũng không có khả năng vượt qua ban ngày hiệu quả, hơn nữa chuyện như vậy lâu vương Khải hai người nói chuyện tiễm đều tán gẫu mệt mỏi. Có điều phạm tại quả thực liền vậy quá nhàn. Vương Khải chuẩn bị hoạt động xuống, giết một con sa sả tại hạ tuyến, còn không có tránh ra Thanh Phong liền một tiếng kêu to, tiếp lấy liền thu được hệ thống nhắc nhở, ngoài đội Hưu bất như Thanh Phong đã tử vong. Trên mặt đất lủi nổi lên một đạo bóng dáng, phòng máu đều có điều thấp Thanh Phong trực tiếp bị miêu sát, Vương Khải căn bản đến không kịp phản ứng, bởi vì sa sả vương đó là trực tiếp theo bọn họ dưới chân mặt cắt thượng thoát ra tới. Phản ứng qua Vương Khải chỉ tới kịp ngay tại chỗ một lăn, một trận mưa cắt đánh vào hắn trên thân, còn tốt phía sa tiêu phàm một cái đúng lúc đánh lui, bà sa sả vương đánh đuổi mấy bước lúc này mới thoát ly nguy hiểm. Lúc này Tiêu Phàm nương theo cây đuốc ánh sáng đánh giá lên xa xả vương đến, thoát ly nguy hiểm vương khai tác cấp tốc tại phụ cận nhiều cắm vài cái cây đuốc đến để cao ban đêm bên trong độ sáng. Ba thước nhiều xa xả vương, ngẩng ngẩng đầu lên đến cùng vương khai kém không nhiều cao, bóng loáng màu trắng vậy phản xạ ban đêm ánh lửa, thỉnh thoảng lại có một đạo bóng dáng tại cái miệng trước nhanh chóng co rút lại, thỉnh thoảng phát ra xìu xìu thanh âm. Phần đầu thượng vậy thượng có cùng hắc cẩu vương có một cái kỳ quái ký hiệu, vằn mèo to như cánh tay người trưởng thành thân thể tại mặt cắt thượng nhanh chóng hướng về hấp dẫn Cửu Hận Tiêu Phàm trước qua. Tiếp cái phong thân thuật, nhanh chóng hướng về Sả Vương tiến hành tập trung sát kích, một bên hướng về Vương Khải phương hướng di động đi qua, một bên hướng Vương Khải dò hỏi xa Sả Vương một ít cơ bản số liệu, mà Vương Khải cũng đã dọn xong tư thế chuẩn bị nên đón Sả Vương công kích, cứ việc còn không có chuyện trước, trọng giáp loại trang bị khiến cho hắn phòng ngự cùng lượng máu so với tiêu phàm cao một ít. Công kích lực mạnh, tốc độ nhanh, sẽ cuốn quanh địch nhân thân thể tiến hành công kích, kỹ năng phụt lên nổ độc, mỗi giây dụng 10 giọt máu, bị tấn đến cũng sẽ lâm vào chúng độc trạng thái, mỗi giây dụng 5 giọt máu, nhược điểm bước đầu phán đoán làm bậy tốc vị trí. Vương Khải cấp tốc báo xuất từ mình phía trước trải qua tổng kết, Lúc này nhưng không có chiếm địa lợi, sa mạc thượng cơ hồ đều là hắc, tính là có cây tiêu phàm cũng không cho rằng chính mình tại trên cây có thể so sánh dẫn linh hoạt. Chẳng không nổi liền kêu, nói rồi Tiêu Phàm đã bắt đầu tiếp tục tập trung xạ kích. Đã tới gần Sa Sả Vương đối này, trận đường Vương Khải thân thể một lùi liền chuẩn bị cho hắn đến cái tử vòng quần quanh. Vương Hải thì là ngay tại chỗ một lăn, né đi qua, bất quá tiếp lấy Sa Sả Vương phụt lên độc độc đối này Vương Khải húc đầu đè ép đi qua. Cứ việc có Tiêu Phàm cung cấp trang bị, nhưng là đối với Sa Sả Vương độc tố công kích cũng lên không đến cái gì tác dụng, mỗi giây 10 điểm rơi xuống lượng máu đối với lính mới mà nói cũng không là làm cho hề. Còn lại một câu chắn không nổi, Vương Khải nhanh chân bỏ chạy. Con tốt chủ yếu kỳu hận giá trị còn là ở Tiêu Phàm trên thân, bỏ xuống Vương Khải, Sa Sả Vương đối với Tiêu Phàm chưa qua, Tiêu Phàm hai lời không nói xoay người bỏ chạy, dù sao đánh lui kỹ năng còn không có làm lạnh, mà chiếm cứ địa lợi Sa Sả Vương di động tốc độ lại không như hắn chậm, Tiêu Phàm không thể không trước kéo sẽ thời gian. Quét xuống bao bọc, bao bọc bên trong nhưng còn có thôn làng dược sư đưa tăng lực loại đan dược đầu, nhưng thật ra không có cái gì có liên quan giải độc hoặc là độc kháng, nhanh chóng cầm lấy một bình gia tăng chút tốc độ đan dược nuốt hạ xuống. Vừa mới một quét bao bọc lan, Tiêu Phàm nhìn đến Lan Tư đặc đưa hai cái bẫy dập trang bị Hai cái bẫy bắt thú, Tiêu Phàm nghĩ đến, cái chủ ý. Tiêu Phàm quay đầu nhìn xuống phía sau đội sắt không bỏ xa Sa Sả Vương, nó đã hướng về Tiêu Phàm chạy trốn qua, Tiêu Phàm nghiêng đi thân thể, sau đó xoay tròn thân thể, trải qua gần 180 độ xoay tròn sau, trên tay cùng vừa vặn bộ tới rồi Sa Sả Vương đầu, nương theo này lực, Tiêu Phàm xoay tròn bị đánh bay ra ngoài, vừa vặn tránh thoát Sa Sả Vương cuốn quanh. Gần rơi xuống đất Tiêu Phàm điều chỉnh chính mình trên không trung xoay tròn thân thể, chân rơi xuống đất khi nhanh chóng quận thân thể, ngay tại chỗ lăn đi ra một đoạn cự ly né tránh Sa Sả Vương độc độc phun bắn. Mà Vương Khải giờ phút này cũng là ngồi ở mặt cắt thượng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến hắn trên đầu bay ra tới 10 con số. Nhớ rõ ghi nhớ độc liên tục thời gian, thuận tiện tính ra thoáng cái xa xả Vương kỹ năng giảm tốc thời gian. Tiêu Phạm bất đắc dĩ tổ đội kinh ngự hô, thừa dịp xa xả Vương sử dụng kỹ năng kia đoạn thời gian nhanh chóng rút ra cự ly. Ngươi tiểu tử phải hay không lính mới à, này đều có thể phản ứng qua, bị phun đến thời điểm ta liền nhớ ký đâu, hai cái kỹ năng thời gian giảm tốc đại khái đều tại 30 giây như vậy một cái số liệu. Ta lại kéo một hồi, này hai cái bắt thú phải 10 giây lắp đặt thời gian. Lắp đặt tốt trước, thuận tiện tử xuống có thể hay không trực tiếp cầm nơi tay thượng sử dụng. Nói xong Tiêu Phàm hướng về Vương Khải Phương hướng vài ra hai cái bẫy bắt thú, thừa dịp Sa Sở Vương kỹ năng giảm tốc, Tiêu Phàm tán đi khống huyền thuật hướng về Sa Sở Vương phóng đi. Thu phục, chúng độc hiệu quả liên tục 10 giây, ta đây cái phương hướng có hai cái đống cát nhỏ, vậy là bẫy bắt thú vị trí, phải lắp đặt trên mặt đất mới có thể dùng, ta liền đều lắp lên. Nghe xong Vương Khải, Tiêu Phàm tránh thoát Sa Sở Vương công kích sau một cái mịch dịch, nhanh chóng tiếp lấy cây đuốc ánh sáng xác định xuống bẫy bắt thú vị trí, xem ra là không thể cầm trên tay dùng, nếu không trực tiếp cầm lấy kẹp đến Sa Sở Vương trên đầu vậy dễ làm. lại là một cái tổ hợp sinh đẹp chính lẽ, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng Vương Khải Phương hướng chạy tới, đem Sa Sả Vương dẫn vào trong đó một cái bẫy bắt thú vị trí. Vương Hải cũng đã tại kia bên chuẩn bị tốt tại Sa Sả Vương kỹ năng giảm sóc trước chặt nó vài cái. Theo bẫy bắt thú khởi động ma sát tiếng, Sa Sả Vương nâng mạnh lên thân thể, phát ra một trận thống khổ xiêu xiêu tiếng, nhanh 200 thương hại nhảy đi ra, theo Sa Sả Vương di động tình thoảng còn có 10, 10 thương hại hiện lên. Chạy nhanh, liên tục thời gian có 20 giây, chu gian nó tốc độ cũng sẽ giảm bớt 20. Vương Hải kêu xong hướng về Sa Sả Vương liền vọt đi qua, nhanh chóng công kích Sa Sả Vương bẫy tốc vị trí. một bên tính xa xả vương kỹ năng thời gian. Tiêu Phàm cũng nhanh chóng hướng đi qua múa mai cùng, Tiêu Phàm bên tránh né bên công kích so với, Vương Khải tốc độ nhượng hắn có thời điểm không thể không đứng rắn chống lại xa xả vương công kích, thỉnh thoảng còn phải rời khỏi phạm vi tiến hành hồi phục, còn tốt Tiêu Phàm hấp dẫn cửu hận, phần lớn công kích còn là hướng về phía Tiêu Phàm, Vương Khải cũng chỉ có thể cẩn thận khống chế cửu hận. Đột nhiên xa xả vương cũng nổi lên thân thể, tựa hồ biết được chính mình công kích không nhất định có thể đánh trúng Tiêu Phàm, tính toán trước đem Vương Khải cho bắt. Thân thể một đạo, hướng về Vương Khải ra tốc chạy trốn đi qua. Tiêu Phàm nói tiếng cẩn thận, Vương Khải điều kiện phản xạ hướng về một bên khóa một bước, lấy xa xả vương công kích để tính, cùng Vương Khải hiện tại một nửa lượng máu tình huống xem, bị quấn lấy tùy tiện công kích vài cái, Vương Khải nhất định sẽ xong đời. Tiêu Phàm chạy nhanh dùng ra đánh lui, nhưng là thời gian duyên cớ, không có thể bả xa xả vương đánh bay ra ngoài, chỉ là bắt nó buộc chặt phía trước phương hướng, mà Vương Khải vừa vận lại là hướng về xa xả vương hiện tại cái kia phương hướng chạy. Giờ phút này Vương Khải đã gần đến là sắc mặt như đất, bởi vì Tiêu Phàm này một cái đánh lui, xa xả vương mở ra buồn máu miệng to, hướng về Vương Khải hạ thân trọng yếu bộ vị vọt đi qua. Hiện tại hắn còn bị vây vừa mới cất bước ra ngoài vô lực chống đỡ tình huống, một cái không tốt chính mình, cái nào đó bộ vị liền. Cảm giác đến chân trước đụng vào đến mặt cát, Vương Khải điều kiện phản xạ kiểu nhanh chóng đạp xuống, thoảng hướng lên mang tới thân thể Vương Khải liền như vậy nhượng ra xả Vương theo chính mình đụng quần xuống xuyên đi qua, Tiêu Phàm thậm chí có thể nghe được vảy xẹt qua quần vải rầy phát ra ma sát thanh âm. Thoát ly nguy hiểm Vương Khải, hai lời không nói, lão đạo lão đạo ra ngoài chạy tới, thẳng đến chạy đến cũng đủ xa, lúc này mới vô lực ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt còn lưu chữ dại ra biểu tình. Đừng. Đừng tại bảo ta. Bảo ta đi qua, ngươi chính mình. Đến tu phục đi. Ta lại, rốt cuộc không tưởng, lại tới gần ra hỏa kia, thẳng đến nó treo. Vương Khải đã không có tâm lực đi nói chuyện, nói chuyện đều có vẻ lúc ngắt lúc ngừng, lòng có nỗi khiếp sợ vẫn còn vô ngữ. Mới hốt qua, gián con người khi, sẽ nháy mắt ra tốc, ta trước kia lần đầu tiên khả năng liền treo tại nó kỹ năng này thượng, ngươi chính mình chú ý. Phản ứng qua Vương Khải cấp tốc báo ra xa xả vương đặc điểm. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, xem ra được một mình đấu xa xả vương, thừa dịp còn còn mấy giây bẫy bắt thú hiệu quả thời gian, Tiêu Phàm nhanh chóng rút ra cự ly, lần nữa phóng thích khủng huyền thuật, bắt đầu viễn trình đả kích, mặt sau chỉ có thể cẩn thận một ít. Giờ phút này Tiêu Phàm đã cách thứ hai cái bẫy bắt thú không xa, sớm biết được nên hỏi hỏi làn từ đặc đại thúc còn có hay không, Tiêu Phàm trong lòng nghĩ đến, bất quá lúc này tưởng cũng không có dụng, bất quá hắn đã có cái chú ý, bất quá khó khăn cùng nguy hiểm hệ số đều có điều cao liền vậy. Kém không nhiều 2 phút chiến đấu, trong đó Tiêu Phàm cơ hồ đều tại chênh né, trung gian còn có một lần không cẩn thận cho nọc độc phun đến, Vương Khải cũng ý đồ qua hỗ trợ, bất quá lần nữa nhìn đến xa xả Vương kia sắc bén răng nanh lại lui trở về, Tiêu Phàm không nhịn được có chút không nói gì. Đánh lui kỹ năng rốt cục cũng sắp tới rồi làm lạnh thời gian, Tiêu Phàm giờ phút này đã bung tha cho công kích trực tiếp chênh né. Bất quá giờ phút này, hắn trên tay gắt gao nắm lấy đã tán đi khống huyền thuật cung thân trên, nhìn mắt hệ thống thời gian bắt đầu ngược lại lên con số: 3, 2, 1. Lâm Tiêu Phàm đếm tới 1 khi, Sa Xả Vương đã hướng về Tiêu Phàm chạy trốn qua, chuẩn bị tiến hành cuốn quanh công kích, mà giờ phút này Tiêu Phàm cũng không có tránh né, đứng lại tại kia một cung vô đi qua. Phổ thông công kích là không có khả năng đánh văng ra Sa Xả Vương, hiện tại Tiêu Phàm dùng liền vậy đánh lui kỹ năng, phong chúc cung chuẩn xác bộ đã trúng Sa Xả Vương phần đầu, một cái nhanh 200 con số nhảy đi ra. Đứng lại Tiêu Phàm thân thể bởi vì phản chấn hướng một bên hơi hơi chợt xuống. Sa Sả Vương tất hướng về bầy bắt thú đống cát nhỏ vọt đi qua, kết một tiếng, bầy bắt thú thuần sắc kẹp lấy Sa Sả Vương phần đầu, một cái hơn 300 con số mặt sau đi theo mỗi giây đều đã nhảy ra đến 20 thương hại. Điều này làm cho phụ cận Vương Khải mắt trừng ngưỡng há, vốn dĩ làm còn muốn gây sức ép thật lâu tới. Nay cơ hội hắn là đương nhiên sẽ không bỏ qua, bật người nhanh chóng chạy qua hỗ trợ chặn nổi lên Sa Sả Vương, bị kẹp lấy cái miệng Sa Sả Vương chính là ít đi nó thường dùng nhất lợi khí, điều này làm cho Vương Khải nổi lên lá gan. Bị kẹp lấy chán Sa Sả Vương rốt cục tại bầy bắt thú hiệu quả mất đi phía trước treo ở tại Tiêu Phàm cùng Vương Khải loạn đao loạn côn xuống. Quy 1 chương 16, Chân dê tiểu nam hải. Quy cùng. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 16, Chân dê tiểu nam hải. Triều Sa Sa Vương, Tiêu Phàm bắt đầu thu thập lên chiến lợi phẩm, Vương Khải tất đối với Sa Sa Vương thi thể một trận phát tiết, miệng còn không ngừng tiến hành ân cần thăm hỏi. Bình thường Vương Khải chính là ngay lúc đầu liền bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng tiến hành chiến lợi phẩm thu thập, liền này còn không có ít bị thành phong gió cắt qua. Thu thập tốt sau Tiêu Phàm không nói gì nhìn Vương Khải, tự nhiên còn không có phát tiết xong, nhìn nhìn thời gian, Tiêu Phàm nấm lại, còn là trước đợi lát nữa lại thu thập tốt. Lại không thu thập bị nảy sinh cái mới à, ngươi hẳn là cũng kém không nhiều phát tiết xong rồi đi. Lại qua một lát, Tiêu Phàm nói đến, thu thập thời gian cũng kém không nhiều. Vương Hải lại căm giận đá xa xả Vương Trán một chân, tựa hồ còn không có phát tiết xong, bắt đầu chừng mát xa xả Vương thi thể gầm lên bánh bao đến. Tiêu Phàm lúc này mới thu thập lên, thu thập hiệu quả còn không sai, Tiêu Phàm lần đầu tiên thu thập đến bốn dạng này nọ, da, răng, mật còn có thịt. Phát tiết đủ rồi. Ta vừa thu thập đến mấy khối thịt, nếu không một hồi cho ngươi nướng một khối, này có thể sánh bằng bánh bao có lực ai, thuận tiện phát tiết một cái liền. Ngươi này có điểm giống Hạnh Thai Nhạc Hoa a. Đường tìm ta nói ngươi không phải cố ý." Phát tiết xong Vương Khải hưu khí vô lực nói, "Còn có kia thịt phải cho nhiều thêm mấy khối. Đương nhiên không phải cố ý, khi đó tình huống ngươi lại không phải không thấy đến, ngươi hiện tại không cũng không có việc gì sao?" Nhìn đến Vương Khải có phải nội báo Tiêu Phàm chạy nhanh nói đến cùng lắm thịt toàn bộ cho ngươi, nay có thể đi, cần phải ăn sống mấy khối sao? Như vậy có điều hết giận. "Ngươi nói ngược lại thoải mái, ngươi biết được sao? Ta hiện tại một nghĩ đến kia chương buồn máu miệng to vẫn như cũng là lòng còn tiếp sợ, còn có nó trên thân vậy xẹt qua ta cuẩn thanh âm, tối chủ yếu chính là ta lúc ấy giống như cảm giác đến nó lôi gián bổ tới rồi ta." Nói xong Vương Khải lại là một trận nghĩ mà sợ. Nghe được Vương Khải miêu tả, Tiêu Phàm đều không nhịn được một trận da gà khó chịu, cứ việc loạn ra thân thể là không thể hư hao, bất quá hệ thống đặt ra chính là có cảm giác đau, đương nhiên là bị thu nhỏ lại đến nhất định có thể thừa nhận tỉ lệ. Chủ yếu là Vương Khải hình dung quả thật làm cho người ta rợn cả tóc gáy, bất quá thật không biết được cái kia bộ vị bị công kích chính là cái gì tình huống. Đều ra chút gì đó, Hứa Kiệt kia tiểu tử hẳn là chờ không bình tĩnh, nói không chừng tại trong thôn chờ chúng ta trở về bồi hắn đâu, trước cho hắn cái kinh hỉ, ta đến cái miễn phí hội trình. Không cần nói Vương Khải chuẩn bị trở về kích thích thoảng cái thanh phong tìm điểm cân bằng. Bà vừa mới sa sả vương gia này nọ giao dịch cho Vương Khải sau, Vương Khải rất nhanh lại khôi phục hết sức phấn khích bộ dáng, băng bó trọng yếu bộ vị hướng về một con sa sả chạy đi qua, không một hồi liền truyền đến Vương Khải huynh đệ đi thong thả thoại ngữ liền treo. Mang theo chờ mong Tiêu Phàm bổ đã chết cái kia sa sả sau thu lấy Vương Khải tuân gia này nọ, hiện tại Tiêu Phàm đối với giết chết quang ngoạn gia quái vật đều có như vậy chờ mong, không biết được phải hay không hệ thống đặt ra, như vậy quái vật đều này nọ, lần này ra cái bạch bản trang bị. Chạy nhanh trở về, không có tiền xem xét. Không một hồi liền truyền đến Vương Khải tin tức, thu thập tốt tiêu phàm một cái phong thân thuật hướng về thôn làng phương hướng chạy vội đi. Từ có phong chi văn kỹ năng này, phong nguyên tố nhảy lên đều có vẻ rõ ràng chút, tiêu phàm cũng càng ngày càng vui vẻ thỉnh thoảng sử dụng xuống kỹ năng, đương nhiên cũng không phải tận lực đi sử dụng, nhỡ tới thời điểm sẽ gặp sử dụng thăng cái tương quan kỹ năng. Xem xét ra này nọ nhượng Vương Khải một trận hứng phấn, còn tìm cái không ai địa phương mở ra trên thân trang bị hào quang, điều này làm cho Thanh Phong một trận vì mình có như vậy bằng hữu mà mặt, loại này tình huống thẳng đến Thanh Phong thực tại xem không hạ xuống, tiêu tiêu phàm cũng phát một lần trang bị ánh sáng sau tình huống mới dịu đi xuống. Có tiêu phẩm này chủ công tồn tại, Vương Khải hai người luyện cấp nhanh chóng, ngày thứ 2 hai người liền đi một cái trấn nhỏ, đây là ba người vì tiết kiệm tiền vé quả, muốn tới đại thành lộ phí thực tại là có chút nhiều, hơn nữa quái vật cấp bậc thấp nhất đều tại 20 cấp. Trong trò chơi có năm đại chủ thành, phân biệt là thành Thanh Long, thành Hổ, thành Chu Tước, thành Huyền Vũ cùng Hoàng Thành. Hoàng Thành liền là buồn quốc khu vực lớn nhất thành thị, tuần mặt quái vật cấp bậc thấp nhất đều là 30 cấp. Ba người hiện tại đến đó là trấn Cổ Lang, điều này cũng là cách Vương Khải thôn nhỏ gần nhất thôn trấn. Tới rồi thôn trấn hai người liền không thể chờ đợi đi tiến hành chuyến trước, Tiêu Phàm tắc bắt đầu đi dạo lên, đây là môi đến một cái địa phương Tiêu Phàm tất làm sự tình. Thôn trấn chỗ là một phiến thảo nguyên, tuy rằng là thảo nguyên, thôn trấn bên trong nhưng thật ra xem không ra thảo nguyên bộ dáng, phòng ốc phần lớn đều là tảng đá xây lên. Giờ phút này Tiêu Phàm lại tìm cái cao điểm địa phương bắt đầu xem nổi lên phía xa phong cảnh. So sánh thôn làng, thôn trấn lớn rất nhiều, mặc vào có thảo nguyên đặc sắc các nở đợi cơ tại trấn nhỏ bên trong đội vàng hệ thống đặt ra sự tình, như là mỗi ngày đều chú ý thoáng cái liền có thể nhìn đến bọn họ sinh hoạt cơ hội liền là máy móc qua. Bất quá bọn họ trên mặt biểu tình có điều sinh động, cũng không có ngoại gia sẽ đi chú ý nải đó đi. Bên ngoài tất có chút mông cổ vị tô điểm này phiến màu xanh biết đại địa, các động vật như là tô điểm kia phiến xanh biết. Để cho Tiêu Phàm ưa thích còn là nải rõ, so sánh sa mạc bên trong gió ôn nhu rất nhiều, còn mang theo cỏ xanh tươi mát, phía xa trời xanh mây trắng bên dưới cỏ um tùm, Tiêu Phàm đã có điểm không thể chờ đợi nghĩ đến thảo nguyên trung khu chạy đi một lần. Tiêu Phàm còn là quyết định đi trước trưởng trấn đại sảnh đón chi nhánh nhiệm vụ cùng sinh hoạt nhiệm vụ đi, chi nhánh nhiệm vụ đều là một lần tính nhiệm vụ. Hầu kỳ phần lớn nhiệm vụ đều cần phải tại lĩnh đánh thuê công hội giữa nhận, đây là thanh phong tại 10 cấp sau riêng làm tiêu phàm tại quan võng giữa tuần tra. Vì dạng bất sa xuống tốc độ, một cái phong thân thuật, tiêu phàm nhảy xuống chỗ nóc nhà, chuẩn bị bắt đầu thôn trấn nhỏ bên trong sinh hoạt. Hôi chào. Nay một nhảy tiêu phàm cư nhiên giẫm đến người, tiêu phàm đã đến không kịp phản ứng. Xin lỗi, ngại thói quen, không chú ý khi đến mặt có người. Vị này ngoạn gia đã là ghé vào trên mặt đất, tiêu phàm chạy nhanh ngẩng dậy đối phương. Lần sau chú ý điểm, mọi người đều vội vàng luyện cấp, ngươi leo lên đi làm cái gì đâu, ngươi là nở bở cỡ. Đánh giá một trận tiêu phàm Hắn liền vỗ vỗ quần áo thượng không tồn tại cho bụi, trong trò chơi ngoạn gia trang bị chính là đều sẽ không dính vào cho bụi cái gì. Ta là ngoạn gia, lần đầu tiên gặp Thảo Nguyên, lên nhìn xem Thảo Nguyên phong cảnh, này không chính chuẩn bị đi đón nhiệm vụ. Tiêu Phàm gãi gãi đầu. Quả thật, đang nghĩ đến luyện cấp, này không vừa mới chuyển pháp sư, ngươi vừa rớt xuống đến ta còn kinh hỉ thoáng cái đầu, nếu như ngươi là cái nữ là tốt rồi, ha ha. Tiếp lấy Tiêu Phàm vậy chịu đến đối phương hảo hữu tỉnh cậu. Ta gọi tiên thượng điệu hạ cá lâm muội muội, ha ha. Mẹ. Ha ha. Hai người nhìn nhau nợ nụ cười lên. Bên kia bằng hữu thúc giúp ta Liên chờ ta cùng nhau đi luyện cấp, đi trước. Nói rồi đánh cái tiếp đón đi rồi. Tiêu Phàm, ta cùng Thanh Phong chính mình luyện đi, cùng chúng ta hai luyện cấp cùng nhân cùng nhau khẳng định không thú vị, không cần nói ngươi lại muốn tiếp nhiệm vụ đi đi, chi nhánh nhiệm vụ có thể làm, có thể không làm, chúng ta liền trực tiếp đi luyện cấp, dù sao chúng ta cũng không là nhiệm vụ quân nhân, hảo hảo đi thể nghiệm sinh hoạt đi. Không một hồi liền thu được Vương Khải tin tức. Cũng được, ta đây cái này tiếp nhiệm vụ đi, sự tình gì phát tin tức là được. Nói xong Tiêu Phàm hướng về trưởng trấn đại sảnh đi. Giống như thôn làng bên trong, sinh hoạt nhiệm vụ chủ yếu là một ít hỗ trợ nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng thật nhiều, nội dung thượng xem ra, phần lớn đều là một lần tính nhiệm vụ, trừ bỏ chút tài liệu thu thập có thể lập lại. Chi nhánh nhiệm vụ thì là có thể nhượm tiêu phẩm càng thêm hiểu biết tồn trấn tình huống, còn có hiểu biết một ít quái vật phân bố tình huống, làm xong nhiệm vụ còn được đến một chương trấn nhỏ bản đồ, sử dụng sau có thể tiêu phẩm bản đồ mặt biên biểu hiện ra quái vật phân bố cùng với một ít cơ bản tư liệu. Đương nhiên này đó là ở tiêu phẩm gia thảo nguyên làm xong nhiệm vụ sau sự tình. Đối chiếu xong bản đồ tiêu phẩm bắt đầu bận việc lên, thôn trấn bên trong loạn gia tương đối còn là có điều ít, dù sao trò chơi luyện cấp khó khăn quả thật quá lớn, tương đối phổ thông người đến nói Tôi phục thời gian liền phải dùng đi rất nhiều, phần lớn người còn tại Tân Thủ thôn giữa chấm giết, vội vàng một trận, thôn trấn bên trong nhiệm vụ đã kém không nhiều, là nên nhìn xem thảo nguyên phong cảnh. Nay phía trước Tiêu Phàm còn là đi trước trở thành một cái lính đánh thuê trước, quyết định chú ý Tiêu Phàm kia hướng về lính đánh thuê công hội đi đến, dù sao hậu kỳ trong trò chơi nhiệm vụ chủ yếu đều là tại lính đánh thuê công hội giữa phát xuống đi ra, tự nhiên là Tiêu Phàm chỗ có điều cảm hứng thú. Lính đánh thuê công hội lạnh lùng nhưng thật ra ra ngoài Tiêu Phàm dự kiến. Rất nhanh Tiêu Phàm liền biết được nguyên nhân, đăng ký một cái lính đánh thuê cư nhiên phải một cái kim tệ, trải qua một lần đăng ký, làm Tiêu Phàm bắt được một cái huân chương nhỏ thời điểm, trên thân chỉ còn lại vài cái tiền đồng. Đồng chất hình tròn huân chương thượng khắc này một cái kiếm cùng một cái tấm chắn, duy nhất đáng ủi hẳn là xem như huân chương thượng nhanh nhẹn một thuật tính đi, hơn nữa còn không chiếm dụng trang bị lan, không thể ăn cấp, không thể giao dịch, không thể rơi xuống. Đón không nổi lính đánh thuê nhiệm vụ hẳn là xem như tiêu phàm buồn bực nhất, bởi vì trên thân chỉ có vài cái tiền đồng nhưng giao không nổi nhiệm vụ tiền thế chấp, lính đánh thuê công hội từng cái nhiệm vụ đều cần phải giao phó tương đối kim tệ thế chấp, nhiệm vụ thất bại đem trực tiếp bị hệ thống thu hồi, thành công sẽ cùng thưởng cho cùng nhỏ trả, tung tung trên thân vài cái tiền đồng, Tiêu Phàm rõ ràng đặt ở lính đánh thuê công hội cửa ăn xin mắt trợn, hướng xuống dưới một cái nhiệm vụ. Điểm đi đến, ngươi là đến hỗ trợ sao? Ta dê đã đói bụng đến phải hữu khí vô lực, thôn trấn bên ngoài lại có sói, nhỏ yếu ta không thể đổi bảo hộ tốt chúng nó. Xem ra hộ tống xem dê nhiệm vụ đó là tìm này tiểu nam hài. Đúng vậy, Ta là đến hộ tống ngươi đi chăn dê. Kia thật sự là quá tốt. Nói xong tiểu hài nắm đội vàng năm sáu con dê lững thững chấn bên ngoài một bắn một nhảy chạy đi. Hoa thơm khắp nơi, cỏ dại là lướt, cỏ lục như là biển, hoa nở khắp cả đại thảo nguyên, phơ phất gió lạnh thổi biển xanh như sóng, nhiều đám mây trắng che mặt đất ngau du, cảm giác là giống như có thể thủ mạc bạch vân thiên, cึก đạp hoa thảo địa, tay với được mây trời, chân vờn lên hóa cỏ. Như là ít đi phụ cận ngẫu nhiên sẽ thưởng lui tới sói, đó là càng được rồi, tiểu nam hài rốt cục tới rồi một cái vừa lòng địa phương. Dê cũng bắt đầu vui sướng ăn lên xanh nhặt cỏ, nhìn đến chỗ không xa một điều rồng, Tiêu Phàm nhớ tới chính mình câu cá kỹ năng, phía trước mua cần câu chính là một lần đều không có dùng đến. Ta đi câu cá, liền tại kia, phụ cận không cái gì sói, như là có sói đến rồi ngươi liền kêu một tiếng a. Nhìn đến Nam Hải Nhu thuận gật đầu, Tiêu Phàm yên tâm tới rồi bỏ sông, xoa nhẹ chút da bánh bao tại lưỡi câu đảm đường ngồi, bắt đầu câu cá. Nước đẹp cả béo, Tiêu Phàm xem như thể nghiệm tới rồi, còn không có bao lâu câu phù, Tiêu Phàm đã câu tới rồi 3 con cá, đáng tiếc không có tương đối nấu nướng kỹ năng, không biết được thịt nướng có hay không có bao quát cá nướng thịt, Tiêu Phàm nghĩ đến. Liên tại nơi khi, chỗ không xa truyền đến chăn dê tiểu hài kêu cứu tiếng sói đến rồi, sói đến rồi, cứu mạng a. Sói tại Antaze. Tiêu Phàm ngoăng lại cần câu hướng về chăn dê đứa nhỏ bên kia chạy tới, khống huyền vật đã dùng đi ra, làm Tiêu Phàm đổi tới thời điểm lại nhìn đến Nam Hải ngồi ở trên mặt đất chỉ vào Tiêu Phàm vui vẻ cười to, miệng còn nói mắc lửa rồi linh tinh. Nhìn đến này tình hình Tiêu Phàm không nhịn được nghĩ đến, trò chơi sẽ không bả sói đến rồi này, ngủ luôn chút chuyện xưa đưa đến đi, xem ra chính mình là không có khả năng hảo hảo câu cá. Nghĩ đến điểm ấy, không thể hảo hảo câu cá Tiêu Phàm rõ ràng thu thập tốt cần câu đổi Nam Hải xem nội lên dê. Ngại như thế nào không đi câu cá rồi. Tiểu Nam Hải hiếu kỳ đạo: "Tiên tâm đi, ta sẽ không lại lừa ngài." Tiêu Phàm cười cười, xoa xoa han trán, nói đến: "Ta cùng ngươi nói ta trước kia nghe được chuyện xưa đi." Tại Tiểu Nam Hải nhu thuận ngồi xuống sau, Tiêu Phàm cùng Tiểu Nam Hải nói lên xoáy đến rồi này hồi nhỏ nghe qua ngụ ngôn chuyện xưa. Tiểu Hải nghe xong sau tựa hồ minh bạch cái gì, một trận nghĩ mà sợ, như là phạm sai lầm tiểu Hải, hai chỉ tay nhỏ không ngừng xoa xoa, có chút thật ngại nhìn Tiêu Phàm, Tiêu Phàm xem không nhịn được mà cười. "Ngài đi câu cá đi." Ta rốt cuộc sẽ không làm như vậy sự tỉnh, kia thật sự là quá đáng sợ, ta cũng không tưởng ta đàn dê đều vào miệng sói, như vậy ta phụ thân nhất định sẽ đột ta. Không đi, chúng ta cùng nhau chờ ngươi bảy dê ăn no, chúng ta liền trở về đi. Cho chơi đặt ra Tiêu Phàm cũng không muốn đi đến thử, huống chi chính mình đã không có cầu cá tâm tình. Ngài không tin tưởng ta sao? Còn là lo lắng ta sẽ lại lừa ngài sao? Chăn dê Nam Hải đã là một bộ nhanh khóc đi ra bộ dáng. Không phải, ta vừa câu 3 con cá, tưởng nướng đến ăn đâu. Nói rồi Tiêu Phàm xuất ra mấy nhánh cây đuốc nắp lên, bắt đầu nướng lên, thì giác thượng không có biểu hiện ra thị tần. Xem ra thịt nướng thuật là không thể dùng tại cá nướng được. Tiêu Phàm cái kia tốt ý theo thịt nướng thuật kinh nghiệm nướng nồi lên cá, cuối cùng cũng không có rất hăng bét, cứ việc không thể khôi phục thể lực, nướng đi ra con, cá còn là rất thơm, Chăn Dê Nam Hải ăn được vui sướng mơ dạng liền có thể nhìn ra đến, đến rồi. Điều này làm cho Tiêu Phàm đối với hệ thống đặt ra rất là bất mãn, đồng dạng là thực vật, cư nhiên không hồi phục thể lực, ngẫm lại Tiêu Phàm bả còn lại một con cá cũng cho Chăn Dê Nam Hải, một bên nghĩ đến, đáng tiếc này ba điều cá ngon, bất quá cuối cùng cũng hương vị còn không sai. Tiểu Nam Hải ăn xong thịt cá sau, Bảy Dê cũng ăn được kém không nhiều, hai người giẫm lên trở về thôn trấn đường. Nửa đường thượng Nam Hải gặp được hắn phụ thân, vội vã chạy đi qua, bên hô hắn phụ thân. Ta ra ngoài này đoạn thời gian bên trong, tiểu gia hỏa ngươi lại chọc phiền ta đi, trở về trên đường, a nhắc chính là đều cùng ta nói ngươi gần nhất rất nghịch ngợm nga. Nói rồi thật mạnh méo méo Nam Hải gương mặt. Ta biết được sai lầm rồi, vị kia dũng sĩ cùng ta nói cái chuyện xưa, ta về sau sẽ không cho mọi người thêm phiền toái. Tại phụ thân dò hỏi sau, nhỏ Nam nói ra tiêu phàm cùng hắn giảng chuyện xưa cùng tiêu phàm cho hắn ăn cá. Cảm ơn ngươi, trẻ tuổi dũng sĩ, ta làm ta kia không hiểu chuyện đứa nhỏ chỗ làm gây nên lỗi, đồng dạng làm ngài chuyện xưa tỏ vẻ cảm tạ, thỉnh nhận lấy ta lễ vật. Nói xong chuyển một cái áo ra cùng một quyển sách, còn lại đường sá liền từ ta mang theo tiểu gia hỏa trở về đi, lại một lần cảm tạ, tái kiến. Tiêu Phàm nhìn sơ, cư nhân vừa vặn là một bản cá nướng kỹ năng sách, còn có một gói to rượu sữa ngựa, Tiêu Phàm tới rồi tiếng tạ ơn, học tập cá nướng kỹ năng. Cuối cùng cũng không cần lại lãng phí con cá, vừa vặn lại đi câu mấy cái cá đến, nói lên tiếng tái kiến, một cái phong thân thuận, Tiêu Phàm hướng về sông Phương hướng chạy tới. Nếu như lại có một thuyền nhỏ là tốt rồi, Tiêu Phàm nghĩ đến. Nhất cao nhất lỗ nhất ngư ông, nhất cá ngư ông nhất điều câu, nhất phách nhất hô hữu hiệu nhất tiểu, nhất nhân độc chiêm nhất dương du. Một sao một mái một ngư ông, một lão ngư ông buồn một cần. Vô đùi hô tiếng rồi cời tiếng, một người độc chiếm một sông thu. Tuyệt cú bên trong tình hình nhượng Tiêu Phàm rất là chờ mong. Quy 1 chương 17, Mê Tiền. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 17, Mê Tiền. Câu cá, nhiệm vụ, Thành Tiêu Phàm hiện tại sinh hoạt khắc họa, nấu nướng, kỹ năng cùng câu cá cũng là tăng lên rất nhanh, đương nhiên còn có phong thân thuật công huyền thuật loại này kỹ năng, nhàn đến vô sự sẽ chọc chọc, đặc biệt là phong chi văn này bị động kỹ năng cấp bậc tăng lên sau. Phong chi văn gia tăng di động tốc độ thêm 6%, công kích thời điểm mang vào nhất định thuộc tính gió công kích, bị động kỹ năng, kỹ năng cấp bậc 2. Kỹ năng thăng cấp sau tiêu phàm phát hiện chính mình có thể càng thêm rõ ràng cảm giác đến rất nhỏ một bộ phận nguyên tố gió. Trên tay kia không chú ý xem căn bản xem không đến mục điểm, tại sử dụng nguyên tố gió loại kỹ năng thời điểm sẽ có vẻ rõ ràng chút, câu cá thời điểm, tiêu phàm liền tưởng xuyên khống chế nguyên tố gió bay tới thổi đi, ngẫu nhiên lại hút điếu thuốc, nhưng thật ra qua được rất là thú vị, nếu như Vương Khải nhìn đến nhất định lại sẽ hô to trời cao bất công. Thanh phong không lại là ăn bám, chính mình trang bị cũng đi lên. liều chết liều sống luyện cấp cũng bất quá so qua thành tươi ngày tiêu phàm nhanh một vài điểm mà thôi. Phong chi văn tăng lên, nhũ tiêu phàm trên mặt đường vân cũng nhiều chút đường nét, chiếm diện tích cũng lớn chút, điều này làm cho tiêu phàm rất có chút bất đắc dĩ, dù sao như vậy là có điều dễ dàng làm cho người ta chú ý, tiêu phàm cũng không hi vọng như vậy, đã có vài cái ngoạn gia hỏi hắn phong chi văn là như thế nào tới. Đương nhiên ngày vui chẳng dài, kém không nhiều một tuần thời gian, gia tân thủ thôn được bọn bọn gia trở nên nhiều rồi lên, bờ sông bắt đầu náo nhiệt lên, thôn trấn bên cạnh thảo nguyên một từng trận từng trận sói nhảy qua bay, bất đắc dĩ tiêu phàm không thể không dừng lại nảy nhàn nhã sinh hoạt. Chuyện trước sau Kỹ năng cùng vũ khí, nhưng thật ra nhượng tiêu phàm nhiệm vụ cùng luyện cấp đều rất là thuận lợi. Lúc này tiêu phàm đã nhanh đến 14 cấp, bất quá trên thân trang bị đến là không thay đổi, nhiệm vụ thưởng cho trang bị phần lớn không bằng hiện tại sở hữu. Bất quá liền tính là hiện tại một thân trang bị như trước tại ngoạn gia giữa thuộc về chữ vàng đỉnh cấp tầng. Bất quá tiêu phàm kim tệ nhưng thật ra lại có 3 cái, so sánh với ở giết quái lượn cấp, lính đánh thuê nhiệm vụ cũng là một buốt không nhỏ thu vào. Theo lính đánh thuê cấp bậc tăng lên, huân chương thưởng nhiều ra một khóa sao trời, thuộc tính thượng cũng nhiều hơn một điểm nhanh nhẹn. Cứ việc tại vạn năng hệ thống đặt ra xuống, Bọn loạn gia luyện cấp lửa nóng cùng thanh âm cũng sẽ không ảnh hưởng đến con cá cần câu, nhưng là lại ảnh hưởng Tiêu Phàm câu cá tâm tình, dù sao ngươi câu cá có người tại ngươi bên người kêu đánh, kêu giết quả thật là rất làm hư phong cảnh truyện, Tiêu Phàm kia không thể không thu lấy cần câu, chuẩn bị trở về thôn trấn bên trong đi chỉnh lý thoang cái hôm nay đạt được, hôm nay thu hoạch nhưng cũng coi như là trận đẫy. Tiêu Phàm, tại thôn trấn bên trong sao? Thi triển một cái phong thân thuật sau Tiêu Phàm liền thu được Vương Khải tin tức. Không có đâu, bất quá vừa lúc tại trở về trên đường, một hồi liền có thể đến, chuyện gì? Cho ngươi giới thiệu cá nhân, còn có thuận tiện cầm chút tiền. Ha ha, người này ngươi hẳn là sẽ có điều cảm hứng thú. Tin tức giữa còn mang theo một cái thật ngại quy bản miểu tình. Ha ha, thăng cấp rất nhanh thôi, vay tiền là trọng điểm đi, các ngươi trước uống xuống đi, đại khái 1 phút thời gian đi đến, ngươi nói cái điểm, chúng ta tới rồi thôn trấn bên trong ta đến nơi đó cùng các ngươi hội hợp liền là. Còn không là thanh phong cái kia tiểu tử, tiêu hao thuốc lam cái kia manh a, ta xem đều đau lòng, nhưng hắn cố tình lại không chịu ngồi xuống đến chờ hồi phục, luyện cấp là nhanh như vậy một vài điểm, nhưng là tiền mặt trên căn bản liền là nhập không bằng suất, nếu không là ngươi đưa đầu nướng, chúng ta khả năng sẽ bị trò chơi đó chết. Này không vừa đến 14 cấp, liền học kỹ năng tiền đều không có. Tiêu Phàm tựa hồ có thể nghĩ đến Vương Khải buồn bực biểu tình. Vậy các ngươi kho hàng bên kia cho ta, vừa vận được thả điểm này nọ đến kho hàng. Nói xong chặt đứt cho chuyện, xem ra chuyện trước Tinh cung giả cũng là không sai, ít nhất Tiêu Phàm học tập kỹ năng khi không cần tiền, hơn nữa kỹ năng cũng là tự động tăng lên, Vương Khải bọn họ thăng cấp kỹ năng cũng muốn tiêu tiền đâu. Nay một tuần thời gian, bọn họ nhưng thật ra thưởng có liên hệ, để cho bọn họ hâm mộ chính là Tiêu Phàm như vậy thành thơ sinh hoạt, luyện cấp tốc độ lại không có chậm xuống bao nhiêu, bọn họ liều chết liều sống cũng vừa 14 cấp, mà Tiêu Phàm đã 13 cấp nhiều rồi. hơn nữa cũng nhanh 14 cấp. Đương nhiên như là nhượng vương khải bọn họ biết được Tiêu Phàm đón nhiệm vụ số lượng cùng với quá trình, kia nhất định liền sẽ bội phục Quỷ Giáp sát đất, điển hình một cái nhiệm vụ của quân nhân bên trong nhiệm vụ quân nhân, toàn bộ nhiệm vụ hàm tiếp cơ hội tới rồi hoàn mỹ trình độ, như là bọn họ biết được Tiêu Phàm kia phân nhiệm vụ tính trung kế hoạch liền sẽ biết được. Thôn trấn một ít lập lại nhiệm vụ, lính đánh thuê nhiệm vụ về về làm nhiệm vụ quá trình cơ hội leo đầy Tiêu Phàm chán, thậm chí liền nhân tiện chuyện tin, thu thập con ngựa hoan hỉ nhất có linh lăng về về nhiệm vụ đều không có công tha, tính cả câu cá đều có chứa một cái nho nhỏ nhiệm vụ. Tiêu Phàm lại tại đây chút nhiệm vụ bên trong thể hội tới rồi không giống nhau phong phú, ngẫu nhiên còn có thể nhiều rút điểm thời gian câu nhiều chút cá, này đó chính là Tiêu Phàm trò chơi trước chỗ không thể độ thể hội đến, ưa thích như vậy sinh hoạt phương thức Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Sa sa liền nhìn đến kho hàng bên cạnh Vương Khải đối với bên này ngón tay. "Đến, ta cho ngươi giới thiệu xuống, vị này trên mặt trên thân thể cùng với mỗi một cái mái tóc thượng đều hiện ra phúc hậu gia hỏa đó là ta lần này cấp cho ngươi giới thiệu đối tượng." Gầm bánh bao thanh phong phủ một tiếng, phun ra một cái bánh bao mặn, mà vừa thân thủ chuẩn bị cùng Tiêu Phàm bắt tay vị này hiện phúc hậu cái trán thượng tựa hồ hiện ra mấy cái dây đen. Xem ra phong tử gần nhất qua không sai a, đã có cũng đủ tâm tình trêu chọc lão tiền ta a. Hán Bạ đến một nửa tay khoát lên Vương Khải bạ vai thượng, bất quá thân cao vấn đề, này tư thế nói bấy nhiêu không được tự nhiên liền bấy nhiêu không được tự nhiên. Nơi nào, nơi nào, ngài nhưng đừng hiểu lầm, ngài không phải nhìn đến hai cái tiền túi nhất thời kích động xuất hiện nói sai thôi. Nói rồi Vương Khải lún thấp người thể, nhượng đối phương Bồ Hán Bạ vai tư thế thoải mái chút. Trải qua một lần nói chuyện với nhau cùng nhận thức, Tiêu Phàm lúc này mới hiểu biết, vị này trò chơi tên đã kêu mê tiền, trước kia cùng Vương Khải bọn họ cùng nhau trải qua qua không ít trò chơi. Trong trò chơi chủ yếu phụ trách còn liền là một cái thương nhân nhân vật, trước kia vật chất trợ giúp còn đều là dựa vào vị này chống đỡ. Duy nhất một điểm không tốt liền là có điểm quá mê tiền, Dung Vương khải nói, như là không phải lớn nhỏ liền nhận thức hiểu biết hắn, thật đúng là không yên tâm đem tiền giao cho hắn xử lý. Nay nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm cao hứng thoáng cái, trong trò chơi hắn không ưa thích nhất sự tình chớ quá liền là một ít giao dịch phương diện sự tình, số lượng phần đông nhiệm vụ hắn nhưng thật ra có thể làm cho ngay ngắn rõ ràng, nhưng là đối mặt hiện tại kho hàng bên trong này nọ, hắn cũng là da đầu run lên, đến hiện tại còn đều chổng chất không muốn đi xử lý. Mê Tiền xuất hiện đối với Tiêu Phàm mà nói, quả thực liền là mệt nhọc có người đưa tới gối đầu. Hai lời không nói, Tiêu Phàm chạy nhanh bạ kho hàng giữa bình thường được đến trang bị cùng với chính mình dùng không đến tài liệu hết loạt giao dịch cho Mê Tiền, trong đó còn có nhiều ra tới gần trăm chỉ số lượng cá nướng. Mà giao dịch xong này đó này nọ, Mê Tiền đã làm một mặt ánh đỏ, ngập mạp lại có vẻ hữu khí vô lực gương mặt thượng phát ra một trận sáng rọi. Hắn liền như vậy, vừa mới còn làm chúng ta hai cái quỷ nghèo không có cung cấp khởi động tài chính mà đang ở phát bực tức đâu. Đúng rồi, ngươi kia còn có bao nhiêu tiền, trước cho chúng ta hai học tập cái kỹ năm trước, hắc hắc. Nói rồi Vương Khải liền điểm mở giao dịch, không ngờ giao dịch lập tức bị đánh gãy. Chuyện tiền nong ta làm chủ, trò chơi giai đoạn trước mỗi một cái tiền đồng đều là trọng yếu, liền nói rõ này phong tiểu tử cư nhiên uống thuốc luyện cấp, quá lãng phí. Nói xong đối với Tiêu Phàm điểm mở giao dịch. Bọn họ tiền, ta trước thu, ta an bài nhất định nượm từng cái tiền đồng đều phát sáng to sáng, có thể nhiều tận lực nhiều, một hồi ta đi nhìn xem thị trường, cho các ngươi đổi thân trang bị đi, giai đoạn trước còn thực lực trọng yếu nhất. Vương Khải cùng Thanh Phong chỉ có thể khổ nghiêm mặt nhìn Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đưa vào ba cái kim tệ điểm giao dịch, chỉ cho chính mình lưu lại chút làm lính đánh thuê nhiệm vụ đại khái cần phải tiến thế chấp. Có tiền thật của ta." Mê Tiền nhìn bao bọc bên trong kim tệ cảm động thán đến. Hiện tại muốn bắt cần mỗi một giây thời gian, là ta triển lộ một tay thời điểm. Nói xong vung phất tay bước đi tiểu trợ bắt một hoàng một hoàng liền đi, còn không quên mang một câu, "Nhân tài a." Vương Hải cùng Thanh Phong nhìn Mê Tiền bóng dáng không hẹn mà cùng thán đến, "Tiền tài a. Ngươi sẽ không tất cả đều cho hắn đi, chúng ta K2 kỹ năng còn không có học tập đâu." Vương Hải đã làm một mặt chờ đợi, tại vừa mới giao dịch thời điểm, hắn liền phát rồi cái tin tức cho Tiêu Phạm, kêu Tiêu Tiêu Phạm thủ hạ lưu tình, chữa chút kim tệ. Ma Thiêu Phàm lúc này mới nhìn lên Vương Khải tin tức, lại nghe Vương Khải dò hỏi không nhịn được mở mở tay. Cho kém không nhiều, còn lại kém không nhiều chỉ đủ ta giao nộp lính đánh thuê nhiệm vụ Cam Đoan Kim. Thanh Phong cái này muốn đi stream kiếm tiền đi hy vọng hắn lưu lại học tập kỹ năng tiền, bất quá lại bị Vương Khải cho bám trụ. Đừng trông cậy vào, ngươi lại không phải không biết được lão tiền, ngươi cho rằng hiện tại có khả năng theo hắn trên tay bắt được tiền sao? Chỉ cần 30 cái đồng bạc. Từng có một cái kỹ năng bày ra ta trước mặt, ta lại không có kim tiền, như là thượng thiên có thể lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định thành thật khôi phục ma pháp, hảo hảo tiết kiệm tiền. Không uống nước thuốc, ta kỹ năng à." Thanh Phong một trận kêu rên. "Ta hẳn là sớm một chút nhắc nhở Tiêu Phàm, nhìn đến lao tiền bộ dáng, ta liền quên mất tên tiền này, trước kia hắn chính là chúng ta kim tiền thượng tây trụ a." Vương Khải vỗ vỗ thanh phong bà bay, lấy làm an ủi. "Các ngươi hai thật đúng là yêu diễn, đừng giả bộ, ta vừa trở về liền hướng kho hàng bên này tới rồi, lính đánh thuê nhiệm vụ còn đều không có giao đâu, hẳn là đủ các ngươi hai cái học tập kỹ năng, che giấu chức nghiệp học tập kỹ năng không cần tiền, điểm ấy thật đúng là tốt." Vốn hẳn là kinh hỉ hai người hiện tại cũng là một mặt bất cam cùng buồn bực. "Đi luyện cấp đi, cố gắng kiếm tiền, sau đó đi học kỹ năng." Hào hào thăng cấp, lại tổn điểm vốn riêng tiền. Mê Tiền đã híp mắt xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, cảm thụ đến vừa mới bên người một trận gió, này chính là cùng Mê Tiền hình thể hoàn toàn tương phản tốc độ, gia hỏa này sẽ không toàn mãn thêm điểm đi, Tiêu Phàm âm thầm nghĩ đến. Vừa quên mất nhìn ngươi trên thân trang bị tụ tính, đến lúc đó cần phải cái gì trang bị đều không biết được, vừa vặn xem xong ta cùng ngươi đi lính đánh thuê công hội đi một chút đi, còn có, kia chút cá phải hay không đều là ngươi nướng đi ra. Tiêu Phàm gật gật đầu. Vậy ngươi trên thân hẳn là còn có có lưu một ít cá nướng đi. Nghe xong Mê Tiền vấn đề, Tiêu Phàm lần nữa gật gật đầu. Kia đều giao dịch cho ta đi. Nói xong cùng Tiêu Phàm điểm giao dịch. Chờ chơi giai đoạn trước là gian khổ, này đó đều là xa xỉ phẩm, giai đoạn trước mọi người vượt qua xuống, gặm gặm bánh bao ăn đuổi toàn cái trò chơi thể lực giá trị là tốt rồi, hiện tại mỗi một cái tiền đồng đều là phi thường trọng yếu. Nói xong còn tại giao dịch lan thượng thả vài cái bánh bao. Đối mặt mê tiền một mặt thành thật, Tiêu Phàm không nói gì điểm giao dịch, hiện tại lại đi câu cá Tiêu Phàm đã có thể không có như vậy ý tưởng, có lẽ có thể lo lắng buổi tối thời điểm đi câu cá đi. Còn tốt trên thân còn có lưu một ít tí nướng, mê tiền nhưng thật ra lòng tràn đầy sung sướng tính nổi lên cá nướng giá cả. Đang nhìn đến Tiêu Phàm một thân trang bị sau, Tiêu Phàm Cơ hồ cảm thấy mê tiền kia lườm nóng ánh mắt giữa có tốt kim tệ tại nhảy lên, còn tốt hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, chỉ là không ngừng nói rồi nhân tại a ba cái chữ. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thừa dịp phong thân thuật còn không có làm lạnh xuống trạng thái xuống nhanh chân bỏ chạy, còn tốt mê tiền không có đưa ra bản của cải lấy tiền mặt dụng Tiêu Phàm này thân trang bị ý tưởng. Giao xong lính đánh thuê nhiệm vụ, Tiêu Phàm lại đón một chút nhiệm vụ, nhiệm vụ phần lớn cũng đều đổi thang không đổi thuốc, mà Tiêu Phàm hiện tại lính đánh thuê cấp bậc cũng chỉ có thể nhận được này đó nhiệm vụ, xem ra được nắm chặt thời gian nhiều làm chút nhiệm vụ nhắc tới thăng xuống chính mình lính đánh thuê cấp bậc, như vậy nhiệm vụ lựa chọn đã có thể nhiều rồi chút. Cứ việc Tiêu Phàm cảm thấy làm nhiệm vụ so với Vương Khải bọn họ như vậy luyện cấp thật nhiều, nhưng mà mỗi ngày làm này, đó nhiệm vụ không miễn sẽ cảm thấy có chút buồn tẻ, đối với mới hơn 20 Tiêu Phàm mà nói, bình thản sinh hoạt nhiều rồi chút lựa chọn luôn tốt. Cùng mê tiền giao dịch vừa mới lính đánh thuê nhiệm vụ đoạt được đến một ít tiền sau, mê tiền lại đối Tiêu Phàm nói đến, phong tử cùng thành phong nói ngươi trên thân phải hay không còn có mấy khối thịt nướng a. Nghe xong lời này Tiêu Phàm dùng cái phong thân thuật chạy đi bỏ chạy. Giống như là có điểm quá mức, là không hẳn là quá hà khắc, đều là bị kẻ ngốc kia hai gia hỏa hưng dẫn, thật sự là cái nhân tại à, thời gian là quý giá, được tập hợp nắm chặt thời gian. Cố lên a. Đối với Tiêu Phàm bóng dáng mê tiền tự ngôn tự ngự sau nắm tay so với cái cố lên thủ thế tay hướng về bảy quán khu bước đi chưa bắt chạy bộ đi. Tiêu Phàm nhìn đến mê tiền kia mập mạp thân hình làm ra này động tác thời điểm, thiếu chút nữa không té một cái. Ngươi hai tiểu tử bán đứng ta đâu, ta đây còn có chút phụ thông nhiệm vụ không có giao dụng, khả năng còn đủ các ngươi hai cái học kỳ năng a. Tiêu Phàm quyết định trả thủ nhẹ thoáng cái Vương Khải hai người. Phàm ca, chúng ta biết được sai lầm rồi, ngươi biết được sao? Ta tâm hiện tại còn cho rằng vừa mới bán đứng mà cảm thấy ấy nấy. Nếu không ngươi tới đánh chúng ta hai cái một trận hết giận đi. Vương Khải chạy nhanh trở lại, Thanh Phong cũng đi theo liên tục phát rồi vài cái tin tức đến sám hối chính mình sai lầm. Tại hai người ân cần cùng đi xuống, Tiêu Phàm giao còn lại nhiệm vụ, được một đống lớn tài liệu, giao cho hai người, sau đó một cái phong thân thuật hướng thôn trấn ngoài chạy tới, Vương Khải hai người ngây người giữa liền biến mất ở tại đám người bên trong. Chạy nhanh bả tài liệu đưa đến giao dịch quảng trường đến. Tiêu Phàm vừa nói hắn đã đem còn lại nhiệm vụ tài liệu cũng gọi cho các ngươi hai cái, chạy nhanh, vừa vặn có lớn khách hàng tới cửa. Mê Tiền thu được Tiêu Phàm tin tức đối với hai người rít gào lên. Vương Khải hai người tương tự không nói gì. Muốn khóc mà không có nước mắt, vốn còn thật thành thật tiêu phàm cư nhiên như vậy nhanh liền bị mang hồn rồi. Quy 1 chương 18, Thảo nguyên ma. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 18, Thảo nguyên ma. Giờ phút này Tiêu Phàm thản nhiên bước đi bước chân, chạy chậm tại Thảo nguyên thượng, cứ việc câu cá địa phương náo nhiệt được không thích hợp câu cá, nhưng lại như trước có một chút ngoạn gia tại kia bên tiến hành thả câu. Một bên còn hì hì ha ha dạng thuật trò chơi điểm sự nọ, bởi vì bọn họ có thể không cần lo lắng con cá sẽ bị giò chạy, Tiêu Phàm lại một lần làm hệ thống thiết trí cười khổ, bất quá một nghĩ đến như vậy câu cá, Tiêu Phàm liền mất đi hứng thú. Tiêu Phàm lần này có cái mới nhiệm vụ mục tiêu liền thảo nguyên thượng cường đạo thủ lĩnh, này chính là Tiêu Phàm lần đầu tiên gặp được một loại lính đánh thuê nhiệm vụ, nhiệm vụ khó khăn có thể theo Tiêu Phàm tiếp nhiệm vụ khi tiêu phí nhiệm vụ tiền thế chấp giữa nhìn ra đến, đương nhiên, này đường xá trung gian nhiệm vụ Tiêu Phàm là tự nhiên sẽ không đông tha. Vừa tiêu diệt số lượng phần đông sói cùng với thu thập cũng đủ nhiều da sói sau, giờ phút này Tiêu Phàm tại soát thảo yêu cùng hoa yêu. Này hai loại quái vật chính là nhượng tại thảo nguyên giữa luyện cấp loại da ghét tay ghét đắng quái vật, cứ việc bọn họ phòng ngự rất yếu, lượng máu ít, tốc độ cũng loại bình thường, nhưng là tại thảo nguyên giữa đã có rất tốt uy chàng, tăng thêm hơi cao công kích lực. Nượng bọn gia đối nơi này chùn bước do dự, đặc biệt là khi thỉnh thoảng xuất hiện đằng yêu càng là làm cho người ta đau đầu, bởi vì nó còn có không yếu phòng ngự, Tiêu Phàm lại ưa thích tại đây luyện cấp, bởi vì chúng nó đều chỉ tại cỏ thơm được phụ cận hoạt động, cỏ thơm lại là lá cây thuốc lá nguyên liệu. Nương theo cỏ thơm phát ra ánh sáng, Tiêu Phàm có thể rất tốt trước tiên làm tốt chuẩn bị, không cần phải lúc nào cũng khắc khắp đi phân biệt nơi này trên mặt cỏ trốn thảo yêu. Thấp máu thấp phòng chúng nó nhượng Tiêu Phàm tại đây luyện cấp tốc độ càng là nhanh không ít, mà Tiêu Phàm thân mình tốc độ lại có điều nhanh, tại đây mà quả thực liền là như cá gặp nước. tính là dẫn hơn 10 chỉ quái vật cũng có thể thoải mái dùng chơi diều phương pháp bên rất ra cự ly bên công kích. Lần này Tiêu Phàm càng là nhìn đến một chỗ cỏ thơm dày đặc địa phương, điều này làm cho Tiêu Phàm cao hứng không thôi, đương nhiên cũng càng thêm cẩn thận một ít, càng lớn ích lợi đều đã có càng lớn nguy hiểm chờ ngươi. Tiêu Phàm cẩn thận phân biệt mặt trước đuổi của bên trong thảo yêu cùng với hoa yêu, quái vật quả nhiên dày đặc rất nhiều. Thảo yêu sẽ nằm tại trên mặt cỏ tiến hành ngụy trang, tại ngươi không biết được tình huống trải qua nó bên người thời điểm, hắn liền sẽ nhanh chóng rút lên thân thể, dùng che giấu nơi tay thượng sắc bén lại hẹp dài phiến lá cấp cho xuất kỳ bất ý một kích, cứ việc di động tốc độ không nhanh, Nhưng là hình người thân thể lại phi thường linh hoạt. Đương nhiên loại này che giấu tự nhiên không phải hoàn mỹ, chúng nó dùng cho ngụy trang lá cỏ nhan sắc sẽ có điều sơ, ngoại hình thượng cũng không giống nhau, đặc biệt tại gió thổi qua thời điểm, bởi vì chúng nó dùng cho ngụy trang lá cỏ cứng rắn rất nhiều, sẽ không theo gió lắc lư lợi hại. Hoa yêu ngụy trang hoa tất có vẻ tươi đẹp rất nhiều, viễn chỉnh phấn hoa công kích tuy rằng thương tổn có điều thấp, nhưng là lại sẽ rơi chậm lại ngoạn gia thổ tính, cự ly gần cũng có thể dùng cả người mũi nhọn tiến hành gần người công kích. Giờ phút này trước mắt này, phiến mặt cỏ nhan sắc sâu rất nhiều, hơn nữa hoa cũng mở được càng là tươi đẹp mỹ lệ, như là là nữ ngoạn gia nhìn đến có lẽ còn có thể cao hứng đi ngắt lấy mấy đóa không giống nhau hoa đến. Tiêu Phàm đã bắt đầu đáp lên cung tiễn, đối với bụi cỏ liền là một cái mũi tên gió, theo một cái hơn 100 thương hại con số hiện lên đến, khắp mặt cỏ đều sôi trào lên, hơn 30 chỉ hoa yêu thảo yêu bắt đầu hướng về Tiêu Phàm tấn qua. Tiêu Phàm nhanh chóng bắn tiễn, dây đặc quái vật nhượng Tiêu Phàm cơ hồ đều có thể không cần hệ thống tập trung, bất quá hắn còn là tiếp tục tập trung, trong đó mục tiêu liền là đàn quái vật giữa số lượng không nhiều hoa yêu, không ngừng đưa cùng kéo dây. Đương nhiên còn muốn không ngừng lui về phía sau đến bảo trì cùng Hoa Yêu trong lúc đó cự ly. Tiêu Phàm cũng không tưởng bị Hoa Yêu viễn chỉnh công kích cho ban trúng, lần trước bị ban trúng kém không nhiều nhượng Tiêu Phàm kia chỉnh thể thuộc tính hạ xuống 5%, coi như Tiêu Phàm cho rằng lại đó kinh nghiệm có thể vượt vững vàng, vàng vàng nhận lấy thời điểm, đối thanh âm vẫn cảm Tiêu Phàm nghe được một cái thanh âm bắt đầu nhanh chóng cách chính mình càng ngày càng gần. Vừa dừng lại công kích, Tiêu Phàm liền nghe được cao tốc xẹt qua không khí ma sát tiếng, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về bên cạnh ngay tại chỗ một lần, sau lưng bị rút thoáng cái liền rất một phần ba máu. Ngài chịu đến thảo nguyên ma công kích Đứng ngưng tiêu phàm một cái phong thân thuật sau hướng bên cạnh lùi vài bước, lúc này mới nhìn đến thảo nguyên ma, rất nhiều dễ cùng dây leo quấn quấn quanh tại cùng nhau, hình thành một cái hình người thân thể, mặt trên mọc đầy sắc thái tươi đẹp đóa hoa. Hình thể thượng so với thảo yêu lớn một chút, bất quá nó hành tẩu phương thức quả thật tứ chi cùng sử dụng. Theo dây leo cùng dễ hình thành cơ bắp có thể nhìn ra nó tốc độ tuyệt đối so với thảo yêu cao hơn rất nhiều, mà vừa mới công kích tiêu phàm hẳn là nó phía sau gần hai thước cái đuôi. Tiêu phàm thứ nhất phản ứng đó là thí nghiệm nó tốc độ, tốc độ cơ nhiên cao hơn tiêu phàm không biết. như là một cái người quân đấu tiêu phàm còn có kia phần tự tin, bất quá còn có hơn 30 chỉ hoa yêu cùng thảo yêu liền có điều phi toái, đặc biệt là hoa yêu viễn chỉnh công kích giữa còn có chứa suy yếu hiệu quả. Vừa đứng đứng thảo nguyên ma cái đuôi lại một lần hướng về tiêu phàm kia rút qua, tiêu phàm nhanh chóng về phía sau nhảy một bước, tán đi khống huyền thuật đối này, nó cái đuôi phía cuối liền làm một kích, kết quả một cái bạo kích sau mất máu con số theo thảo nguyên ma đỉnh đầu thượng hiện ra đến, xem ra cái đuôi là thảo nguyên ma nhược điểm. Yếu hại chịu đến công kích thảo nguyên ma cấp tốc rút về cái đuôi. Sau đó lại thẳng tắp đối này Tiêu Phàm cấp tốc đã đâm đến, cái đuôi thượng sắc bén mũi nhọn phản xạ một điểm hào quang, đâm công kích diện tích tương đối uýt đi rất nhiều, cũng càng thêm dễ dàng chình lẽ. Tiêu Phàm hướng bên cạnh rời một bước, xoay tròn thân thể, thừa dịp Thảo Nguyên Ma còn không có tới kịp thu hồi cái đuôi thời điểm, mang theo xoay tròn lực độ một cái cung chi mãnh kích lại một lần vồ vào cái đuôi thượng, bất quá lần này lại không có xuất hiện bạo kích tình huống, xem ra chỉ có cái đuôi mũi nhọn mới xem như như điểm. Lúc này để cho Tiêu Phàm đau đầu chính là đang ở tới gần Hoa Yêu, tại dạng này tình huống xuống như là lại bị rơi trầm lại thuộc tính chỉ sợ liền hung nhiều cấp ít đi, tại cái đuôi bị đánh văng ra thời điểm, Tiêu Phàm quyết đoán hướng Thảo Nguyên Ma tiến lên đi qua. Không ngờ Thảo Nguyên Ma thu hồi cái đuôi sau, trên thân thể đóa hoa bắt đầu tán phát ra giống như Hoa Yêu Viễn Trình công kích khi riêng có nhan sắc sương khói, không cần nói cũng biết được nhất định cùng Hoa Yêu Viễn Trình công kích có một dạng hiệu quả, khả năng rơi chậm lại thuộc tính còn có thể nhiều hơn chút, bất quá điều này cũng nhượng Tiêu Phàm suy đoán Thảo Nguyên Ma không có cụ bị Viễn Trình công kích năng lực. Đã tới gần Tiêu Phàm đành phải dừng lại bước chân, về phía sau trở hồi, vội vàng một cái cống huyền thuật, đối với tại tầm bắn phạm vi Hoa Yêu bắt đầu công kích, hiện tại Hoa Yêu Viễn Trình công kích tại Tiêu Phàm trong mắt là lớn nhất uy hiếp. Thảo Nguyên Ma sương khói tán phát 3 4 giây liền ngừng. Sau đó bắt đầu chậm rãi trở thành nhạn, kỹ năng song song nó liền bằng vào chính mình tốc độ nhanh tốc hướng tiêu phàm mà tới, tựa hồ hạ xuống quyết định, muốn cho tiêu phàm kia dính vào chính mình thân thể phụ cận sương khói, hắn lần đầu tiên hướng về tiêu phàm bổ nhào qua. Đánh lui. Còn tại trẻ không trạng thái xuống thảo nguyên ma bị đánh bay trở về, mà giờ phút này vốn liền số lượng không nhiều hoa yêu cũng cũng chỉ còn lại hai chỉ, tiêu phàm tiếp tục nhanh chóng đối nảy trong đó một con bắn tiễn. Mũi tên gió cùng ảnh giới giữa liên tục xuất hiện song trọng công kích, nhanh chóng giải quyết trong đó một con, mặt khác một con tiêu phàm phòng chừng cũng liền thừa một nửa lượng máu. Này một kéo giải, Thảo nguyên ma trên thân xương mù cũng tán được kém cũng nhiều, lần nữa đối với Tiêu Phàm mà qua, đồng dạng tiếp tục dùng cái đuôi làm như công kích, Tiêu Phàm lần này nhưng thật ra không có lần nữa phản kích, chỉ có thể trốn tránh nó công kích, thỉnh thoảng tập trung cuối cùng một con hoa yêu. Bởi vì khống huyền thuật giảm sóc thời gian còn dài, cuối cùng một con hoa yêu lại tại thảo yêu trung gian, hoa yêu lại so với thảo yêu cao rất nhiều, nếu không Tiêu Phàm ngược lại có thể không cần để ý tới nó, như vậy nhiều thảo yêu liền có thể ngăn trở công kích tới đường, bất quá như vậy Tiêu Phàm cũng công kích không đến nó. Bởi vì chịu đến công kích quá nhiều, Tiêu Phàm công kích tập trung trở nên khó khăn rất nhiều, bình thường lúc này đều bắn ra 4-5 tiễn, hiện tại cũng mới bắn ra 1 tiễn. Rốt cục lại bắn ra 1 tiễn, lại 1 tiễn có lẽ liền có thể bả Hoa Yêu liền ngã xuống, mà lúc này Thảo Nguyên Ma tựa hồ thông suốt, phát hiện chính mình cái đuôi thượng công kích hiệu quả không lớn sao, bắt đầu lướng Tiêu Phàm qua, bản tay đối này Tiêu Phàm vô qua. Mới tập trung Tiêu Phàm không nguyện ý bỏ xuống lần này cơ hội, cứng rắn chống lại ở Thảo Nguyên Ma công kích bắn ra này 1 tiễn, mà Tiêu Phàm cũng bị bổ sườn rợi vài bước, bất quá nhìn đến kinh nghiệm nhắc nhở Tiêu Phàm cuối cùng cũng là thạ lòng khẩu khí, hiện tại chỉ còn lại Thảo Yêu không có viễn trình đả kích phiến phái. Cuối cùng đích sắc một con hoa yêu cuối cùng cũng giải quyết, hơn nữa thảo nguyên ma lần này công kích cường độ cũng không phải thật lớn, gần là 1 phần 5 nhiều máu, Tiêu Phàm xem như biết được vì cái gì nó thẳng suất dùng cái đuôi, cái đuôi công kích lực nhưng thật ra so sánh với cao rất nhiều, bất quá tay đuôi cùng sử dụng nhưng thật ra nhượng cái đuôi công kích ít đi một chút. Còn lại nhưng thật ra thoải mái nhiều rồi, bởi vì Tiêu Phàm đã kế hoạch được rồi, tán đi công huyền thuật, Tiêu Phàm bắt đầu bên tránh né thảo nguyên ma công kích, bên hướng về thảo yêu đàn phương hướng di động, chốc chốc phản kích thoăn cái, hơn nữa tính toán kỹ năng giảm tốc thời gian, cự ly tại kéo gần. Giờ phút này Tiêu Phàm đã sắp đụng gần Đông Nhìn Nghị Thảo Yêu giữa, liền tại đây khi Tiêu Phàm nhảy lên, hai chân bộ ra một chữ chỉnh, đối với gần nhất Thảo Yêu trên đầu liền là một cái kỹ năng đánh lui, Thảo Yêu chịu đến này lực lượng ảnh hưởng thân thể thấp xuống, mà Tiêu Phàm tác nương theo này phản tác dụng lực tiếp tục hướng lên lên cao chút, liền như vậy bẳng vào quán tính lướt qua Thảo Yêu đạn. Đây là Tiêu Phàm ở lần trước cùng Hắc Cẩu Vương chiến đấu giữa lúc vô ý phát hiện, lần trước cây cối ngã xuống thời điểm, nương theo một nhảy trệ không trạng thái xuống sử dụng kỹ năng đánh lui, chỉ nhượng cây cối chết đi một ít, mà chính mình lại bị trực tiếp đàn hồi ra ngoài. Điều này làm cho Tiêu Phàm tìm được đánh lui một cái khác sử dụng phương pháp, như vậy có thể nhượng chính mình nhanh chóng thoát ly nguy hiểm. Từ nay về sau Tiêu Phàm thí nghiệm thật nhiều lần đánh lui kỹ năng này, chỉ cần đánh vào có thể thừa nhận ở này nó thượng, hoặc là cố định này nó sử dụng kỹ năng chính mình đều đã bị đàn hồi lui về phía sau, tỉ như đối cây cối, thường vê vê bất quá bởi vì còn không có gặp được qua hình thể lớn quái vật, cho nên Tiêu Phàm không có thử qua. Duy nhất có điều đáng tiếc chính là này phương pháp chỉ có thể đủ dùng tại cận chiến tình huống xuống, như là là bắn tên liền đạt không đến như vậy hiệu quả. Mượn này kỹ xảo, Tiêu Phàm vững vàng dừng ở mặt khác một bên. Thiảo Yêu Đản vừa vận bả thảo nguyên ma cùng Tiêu Phàm cho cách mở ra, giờ phút này Tiêu Phàm đành phải không ngừng di động vị trí này, thuận tiện thanh lý thoáng cái số lượng phần đông thảo yêu, nhìn còn tại giám soát không huyền thuật Tiêu Phàm bất đắc dĩ than thở. Hắn vận khí xem như tốt, nhưng mà đến thôn trấn sau trang bị nhưng thật ra có ra, lại không có ra qua một cái cùng, cửa hàng cung lại đắt tới vô lý, nếu như lúc này có một cái dự bị cùng, kia thanh lý thảo nguyên yêu sẽ trở nên thoải mái rất nhiều. Đương nhiên hắn cũng có thể đợi cho kỹ năng giảm sóc, nhưng là lần trước phần đông loạn gia cấp đoạt một con lang vương tình hình còn rõ ràng ở trước mắt, Tiêu Phàm thời điểm nọ liền tại chiến trường thượng nhặt không ít loạn gia trang bị, vốn vài cái phối hợp tốt người liền có thể thu phục truyện, cũng là đã chết mấy chục cái loạn gia mới trong dự, trong đó phần lớn người đều là chết ở loạn gia ác ý công kích xuống. Cứ việc loạn gia đều không ưa thích đến bên này, cẩn thận cẩn thận đối mặt thảo yêu cùng hoa yêu công kích, chính là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Tiêu Phàm còn là quyết định mau chóng giải quyết lại chỉ buốt. Thẳng đến không huyền thuật giảm sóc tốt sau, Tiêu Phàm mới thoải mái rất nhiều, điều này cũng nhanh hơn thảo yêu ngã xuống tần suất, hóa thành Tiêu Phàm kinh nghiệm Tiêu Phàm còn rút thời gian ăn một khối thịt nướng đến khôi phục chính mình thể lực. Ở giữa còn nương theo Thảo Ưu chặn đường công kích thật nhiều lần Thảo Nguyên Ma, nhưng là lại chẳng suất không có công hiệu. Tiêu Phàm lúc này mới quyết định trước đem Thảo Ưu từng cái từng cái toàn bộ giải quyết trước. Một mình đấu Thảo Nguyên Ma đối Tiêu Phàm mà nói tương đối đơn giản chút, liền là nó số lượng phần đông tiểu đệ quả thật làm cho người ta thật đau đầu, có lẽ là hệ một nguyên nhân, nó còn có không sai khôi phục năng lực, hiện tại đã qua hơn 10 phút, nhưng là nó lại như trước mạnh khỏe rồi dảo. Cứ việc Tiêu Phàm có điều lo lắng có ngoạn ra trải qua, nhưng là hắn còn là rất có kiên nhận chánh né, công kích, bất quá manh mối còn là nhìn ra một ít. Bởi vì Thảo Nguyên Ma sử dụng cái đuôi số lượng biến đi, bởi vì nó cái đuôi không giống như bắt đầu thời điểm cao cao nâng lên hoặc là vũ động, mà là thành thật kéo ở trên mặt đất, bất quá mặt cỏ che giấu tầm mắt khiến cho hắn không thể rất tốt nhìn đến trong đó ra sao. Cứ việc có rất nhiều công kích đều đánh vào Thảo Nguyên Ma trên thân, nhưng là lại như trước giống như tiến vào một cái giằng co giai đoạn. Quy 1 chương 19, mê tiền phiến phái, thượng. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 19, mê tiền phiến phái, thượng. Thảo Nguyên Ma trên thân lại bắt đầu phát ra một trận sương khói. Tiêu Phàm đã quen thuộc như vậy công kích phương thức, kỹ năng đánh lui, bởi vì Thảo Nguyên Ma kỹ năng có liên tục vài giây thời gian, ngay đoạn trong lúc nó sẽ bảo trì một cái bất động trạng thái. Cứ việc Tiêu Phàm có kiên nhẫn, nhưng là cũng không đại biểu hắn nguyện ý lại hao tốn hạ xuống, mau chóng lộng minh bạch nó cái đuôi thượng huyền cơ, nhưng thật ra tốt nhất, như là dựa theo phía trước một dạng hẳn phải là nhanh chóng dùng tới dạng sóc tốt khống huyền thuật sau đó liền là một trận viễn trình công kích, lần này Tiêu Phàm cũng không như vậy tính toán. Không biết được thôn trấn bên trong hay không cùng gặp thôn làng bên trong một dạng không có thuốc giải độc mua sắm, nay lần sau thật đúng là phải chuẩn bị một điểm, Tiêu Phàm nghĩ đến. Tiêu Phàm nhanh chóng diệu đến Thảo Nguyên Ma phía sau. Đối nãy cái đuôi địa phương một cái cung chi mảnh kích, tiếp lấy liền nhìn đến một cái bạo kích con số nhảy đi ra, hơn nữa cái đuôi cũng dương lên, mặt trên mọc đầy sợi rễ, xem ra này đó là nó khôi phục máu chốt. Trịu đến sương mù ảnh hưởng, Tiêu Phàm cơ nhiên một cái liền đã xuống rơi xuống gần 10% thuộc tính. Tiêu Phàm đã quản không nổi này đó, thừa dịp thảo nguyên ma kỹ năng liên tục này thời gian bên trong tiếp tục công kích, vì không nhượng cái đuôi lại bay lên, Tiêu Phàm đối nãy dừng ở trên mặt đất cái đuôi một hồi bổ mạnh, một chuỗi bạo kích con số tự động đi ra, mặt trên sợi rễ càng là vỗ gậy không biết. Kế năng sau, Thảo Nguyên Ma dùng trên thân sợi dễ tạo thành cơ thể vận béo biên độ đến biểu hiện chính mình phẫn nộ, giờ phút này nó lần nữa sử dụng lên cái đuôi bắt đầu từng trận từng trận sắc bén công kích, đương nhiên này chỉ là gia tốc nó tự vong, bởi vì Tiêu Phàm đối với bổ cái đuôi đã xem như thuần thục. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, Thảo Nguyên Ma kinh nghiệm nhượng Tiêu Phàm lên tới 14 cấp, Thánh Vương Khải cách nói, 14 cấp đó là có thể học tập kỹ năng mới thời điểm. Nhìn xem nhanh chóng héo rũ hạ xuống Thảo Nguyên Yêu, Tiêu Phàm bắt đầu thu thập lên chiến lợi phẩm, màu tím ma đẳng giáp, một cái màu tím chủ thủ, chủ thủ ngoại hình nhưng thật ra cùng phía trước Thảo Nguyên Yêu cái đuôi thượng mũi nhọn rất giống. Tay cầm trôi lạ giống như cực cỏi dây leo liền tại chiếc lưới, trừ bỏ nhiều ra một sườn sắc bén bên cạnh. Tất khí trang bị, năm chặt thời gian đối thảo nguyên ma tiến hành thu thập, trong đó nhượng Tiêu Phàm cảm thấy đáng tiếc đó là phía trước số lượng phần đông quái vật tuân ra tới này nọ, ba kiện trang bị, Tiêu Phàm chỉ nhặt được một kiện, trong đó còn có không ít tiền, mà khác bị hệ thống cho soát, không dễ dàng mới xuất hiện như vậy tốt tỉ lệ rớt, bất quá lúc ấy tình huống hắn không thể không đung tha cho. Tiếp lấy đó là bó lớn cỏ thơm, nhìn đến bao bọc bên trong trồng chất cỏ thơm nhảy lên số lượng, Tiêu Phàm mặt mày rạng rỡ lên, rất nhanh liền đem phía trước truyện tung sâu đầu, phía trước hắn thu thập cỏ thơm còn không có dùng qua đâu. Liên Lam vị một hơi lượng lớn xử lý, chế tạo số lượng ít là rất tiêu hao chuẩn bị thời gian, số lượng lớn lại sẽ vì tiêu phạm kia tiết kiệm xuống không ít thời gian. Làm xong này hết thẻ sau, Tiêu Phạm mới xuất ra đặt ở bao bọc không gian góc vắng kia bản IT, tinh cung giả chức nghiệp kỹ năng bách khoa toàn thư gở tờ, lật ra sách quả nhân nhìn đến kỹ năng sách thượng một trang quả nhân bỏ đi nguyên bản màu xám, nhìn một lần này một trang sau Tiêu Phạm liền học được này mới kỹ năng. Phong nguyên tố tiễn, dùng nguyên tố gió hình thành mũi tên tiến hành công kích, mũi tên mang vào nguyên tố gió thưởng tổn, tiêu hao MP 4 điểm, làm lạnh thời gian 5 giây. Kỹ năng học tập cấp bậc cũng làm 13 cấp liền có thể Nghe nhiều rồi Vương Khải hai người 14 cấp mới có kỹ năng mới, Tiêu Phàm theo lý thường đương nhiên cho rằng là như thế, không nghĩ đến chính mình chức nghiệp chỉ cần 13 cấp liền có thể học tập kỹ năng mới. Giờ phút này Tiêu Phàm đã không suy nghĩ như vậy nhiều rồi, sung sướng bắt tay đặt ở dây cung thượng, phát động phong nguyên tố tiến sau, liền có một làn gió bắt đầu lẫn nhau cuốn quanh, làm Tiêu Phàm kéo cái đầy dây cung sau, một con nguyên tố tiến đã hình thành, giống như pha lê tiểu tiễn trên thân chấp động gió phiêu động dấu vết tiểu ánh sáng, một thả lòng dây cung giống như một đạo ánh sáng tiểu bay ra ngoài. Bất quá này công kích lực lại không chỉ là gia tăng một điểm. Đánh vào gần đây một con quái vật thượng con số so với tưởng tượng bên trong cao rất nhiều, lại nhìn xem một cấp phong nguyên tố tiến trô ra tăng nguyên tố công kích khi tiêu phàm nhưng thật ra có vẻ mơ hồ chút. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến phong chi văn kỹ năng này, kỹ năng tựa hồ cũng có phụ gia nguyên tố gió thương hại, chỉ bất quá kỹ năng không có biểu hiện sẽ thêm bao nhiêu nguyên tố gió thương tổn chỉ số. Trải qua một đoạn thí nghiệm sau tiêu phàm cơ hồ đều xem nhẹ này phong chi văn này phụ gia hiệu quả, bởi vì bình thường sử dụng phổ thông mũi tên hiệu quả lại không phải rất rõ ràng, cảm giác cơ hồ chỉ là tượng trưng tính bỏ thêm mấy điểm thương tổn mà thôi, bất quá lại phong nguyên tố tiến xuống phát huy đi ra lại không giống nhau. Nhan chóng giải quyết này chỉ quái vật, Tiêu Phàm lần nữa kéo dây cùng, lại một con phong nguyên tố tiến hình thành, bất quá Tiêu Phàm lần này lại tăng thêm mũi tên gió kỹ năng này, thí nghiệm quả nhiên thành công, nguyên tố tiến thượng còn có thể mang vào mặt khác kỹ năng đồng thời sử dụng. Tiêu Phàm sung sướng không thôi, chủ yếu còn là ma pháp tiến giảm sóc thời gian ngắn, bất quá có một điểm lượng Tiêu Phàm có điều buồn bực đó là em về tiêu hao, Tiêu Phàm hiện tại ma pháp giá trị nhưng còn không có hơn trong đâu, bởi vì bình thường ưa thích sử dụng kỹ năng chơi đùa, vốn liền không thể thiếu thỉnh thoảng dừng lại khôi phục ma pháp giá trị, lúc này cư nhiên còn một cái giảm sóc thời gian ngắn mùi kỹ năng. Này nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm có chút rối rắm, bởi vì bình thường như thế nào nói ma pháp giá trị cuối cùng cũng đủ dùng, nhưng mà kia cũng đã là qua được từng bẫm, hiện tại học kỹ năng này biến thành bắn liên tục cái tiến đều cần phải lo lắng, này có thể không làm cho người ta rối rắm sao? "Tiểu Phàm, ta là lão Tiện." Mê Tiền lúc này phát đến rồi tin tức. "Ta biết được." Tiêu Phàm mặt sau còn đánh cái chảy mồ hôi biểu tình, bạn tốt tin tức tự nhiên là có biểu hiện tên. "Ngậy, ra trang bị cái gì sao? Ta đây bên giao dịch đều tiến hành kém không nhiều, phía trước tài liệu cũng đều thu phục. Ra một ít, vừa giết chỉ bút, còn có vài món tiểu quái ra." ra đây lập tức qua, bà ngươi tọa độ chưa ta, lúc này đúng là thành lập tiêu thụ quan hệ lưới chứng minh thoáng cái thực lực tôi điểm, hắc hắc, nhanh lên phát tọa độ, ta hẳn là có thể đuổi tới ngươi bên kia, buổi tối nên trở lại thôn trấn bên trong đâu. Kia còn là ta trở về đi. Thời gian cũng tới rồi năm điểm, trò chơi bầu trời cũng bắt đầu có vẻ có chút lởmở lên, chỉ là nghĩ đến mê tiền kia mập mạp thân hình chạy ở thảo nguyên thượng, Tiêu Phàm cảm thấy còn là chính mình trở về một chuyến tốt. Không cần, ta chính là toàn nhanh nhẹn thêm điểm, trải qua phong tử kia hai cái gia hỏa kia hiểu biết, biết được ngươi nhiệm vụ có kế hoạch tốt tới đường. Giai đoạn trước các ngươi thời gian có thể sánh bằng thương nhân thời gian quý giá đâu, liền như vậy, nói tiếp ta vậy tại lại, tọa độ. Tiêu Phàm cũng không chối từ, đối với bản đồ phát rồi cái thảo yêu này, khu vực bên ngoài cách thôn trấn gần tọa độ, dù sao Tiêu Phàm cũng không có thể cam đoan thương nhân chức nghiệp mê tiền có thể tại đây không gặp được phiền toái. Tới rồi này tọa độ cùng ta nói tiếng, ta liền đi qua. Tiêu Phàm bắt đầu tiếp tục nắm chặt tìm tòi lên cỏ thơm đến, như là tối rồi buổi tối, bên này liền không lại là hắn tưởng ngẩn địa phương, dù sao bên này thảo yêu cùng hoa yêu chủ yếu đó là dựa vào nhan sắc đến phân biệt, buổi tối không miễn làm cho người ta hoa mắt. 20 vài phút thời gian Mê Tiền liền tới rồi, Tiêu Phàm theo như lời điểm. Như thế nào, ta lão tiền tốc độ không là nói chơi đi. Nhìn đến Tiêu Phàm, Mê Tiền liền lên đón đi lên, còn khoe khoang xuống chính mình tốc độ, bất quá hắn kia thân hình sừng thượng tốc độ quả thật là quái một điểm. Ha ha, trò chơi điểm ấy là tốt rồi, hiện thực giữa ta dạng này chạy, đừng nói 20 phút, liền là 5 phút nói cũng nói không chừng liền nằm bệnh viện bên trong. Nói xong liền điểm mở giao dịch lan, giờ phút này hắn đã là một mặt chờ mong nhìn xem giao dịch lan, theo Tiêu Phàm đưa lên trang bị, ánh mắt còn thỉnh thoảng chớp động, đặc biệt là nhìn đến hai quyển chưa xem xét màu tím trang bị phi. Truy thủ cũng bắn đi. Công thủ phó thủ trang bị chủ thủ ngươi không cần dùng sao? Có điều dùng một phần nhỏ đến, dùng phổ thông là tốt rồi, này chủ thủ ngươi nhìn xem xử lý đi. Đối với có thể trực tiếp vung công tiêu phàm, chủ thủ hắn thật đúng là không như thế nào dùng đến, trừ bỏ nướng thịt là các thịt. Ta đây đi rồi, vốn còn muốn miễn phí phi cơ tới, dù sao dụng không đến chiến cấp, nhưng phải dụng một kiện liên cung cốc, còn là vứt vào xuống, coi như đến một hồi tinh thần tập thể hình đi. Nói xong vung vung tay. Tựa hồ lại muốn đến cái gì, xoay người hỏi hỏi Tiêu Phàm đúng rồi, ngươi có hay không có cần phải dạng gì trang bị, cứ việc ngươi trang bị đều không sai, bất quá trong trò chơi là có thể mang bốn cái nhẫn. Còn có ngươi vòng cổ cũng là không, nếu không ta cho ngươi nhìn xem, có thể hay không có thể tìm được thích hợp. Nói xong không quên hai mắt phát sáng nhìn xem tiêu phẩm trong tay nhẫn, kia hai cái chính là màu tím nhẫn. Trong trò chơi trang sức loại vật phẩm có thể nói là khó nhất tuôn ra tới, cho nên tương đối giá cả thượng cũng đều sẽ cao chút, đương nhiên tương đối như là có thuộc tính tốt trang bị, còn là lại có người nguyện ý xuất ra đến đổi, bởi vì trang sức phần lớn chỉ là thêm điểm thuộc tính hoặc là cùng HP giá trị, MP giá trị có quan hệ, mà sở hữu trang bị đều đã có chứa công kích cùng phòng ngự loại này thuộc tính. Có liên quan ma pháp giá trị, chỉ cần khôi phục loại, trang bị hoặc là trang sức thượng đều được. Nghĩ đến vừa được đến phong nguyên tố tiến kỹ năng, Tiêu Phàm nói ra chính mình cần phải. Đối với Tiêu Phàm nhiều mấy điểm ma pháp thượng hạn giống như quả thật không cái gì mánh lẻ dùng, còn là khôi phục loại có điều thực dụng. "Mẹ, này giai đoạn trước cơ hồ mua không nổi thoát tình huống xuống quả thật là rất cần phải, vài cái gia hỏa đều hướng ta muốn này đâu, đặc biệt là Thành Phong, đều bị ta phủ định. Bất quá ngươi tính cái ngoại lệ đi, ta cho ngươi nhìn xem, dù sao tại không có khai thông cùng tiền hiện thực hồi ba trước, này này nọ quả thật rất xem như có điều quý giá. Tần Lực đi, này ngươi cũng cầm đi đi, Tần Lực cho ta đổi một cái." Nói xong đưa ảnh giới cũng giao dịch cho Mê Tiện. Này hai lần công kích xem như cái yếu đi, vài lần khiến cho ta đều không thể khống chế công kích tiếp đấu. Đâu có, ta tận toàn lực cho ngươi xử lý này sự tình, đúng rồi, vừa mới giết quái hẳn là cũng ra không ít tiền đi, đặc biệt là buột, dù sao ở mặt ngoài ngươi cũng dùng không đến, đều giao dịch cho ta đi. Tiêu Phàm không nói gì tại giao dịch lan thượng lại đưa vào một ít tiền số lượng. Thật đúng là mê tiền a. Nhìn xem mê tiền vui sướng bóng dáng, lại nhìn xem chính mình bao bọc bên trong cón suất lại một ít tiền đồng. Nhìn xem thời gian, cảm thấy cũng kém không nhiều bữa tối thời gian, bất quá Tiêu Phàm còn là quyết định trước đem cỏ thơm cho gọn gộp cái số trước. Tiểu Phàm ta bị vây quanh, hiện tại chính thành vây kín xu thế. Không một hồi mà, Tiêu Phàm liền thu được mê tiền tin tức, xem ra khả năng sớm bị người nghĩ đến. Có thể đào thoát sao? Trở về chạy lại có 70% khả năng tính, dũng mãnh xông lên cựu tự nhất sinh. Vừa mới địa điểm cùng gặp, ta lập tức đi đến. Nói xong Tiêu Phàm xuất ra một chương mới trang giấy, bắt đầu tại phụ cận nhanh chóng ghi độc lên, thỉnh thoảng tại trang giấy thượng viết xuống chút tọa độ. Vậy ngươi nhưng phải nhanh một điểm a, ta phía trước tới thời điểm liền cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là không có chú ý đến, dù sao ta trên thân không có cái gì đồ tốt, bất quá đường xá giữa ta cố ý nhiều điểm đường. Ta rất nhanh đi đến. Tốt, chính mình cẩn thận. Này mê Tiền thật đúng là cần thận đâu, bất quá như vậy người kiếm tiền đều có điều ổn. Tiêu Phàm nghĩ đến, bất quá lúc này cũng không phải nói sự thời điểm. Hồi phục chơi đùa tin tức, Tiêu Phàm tiếp tục nhanh chóng di động, bắt đầu chính mình chuẩn bị. Cuối cùng cũng thời gian rất là đúng giờ, Tiêu Phàm tới địa điểm thời điểm, vừa vặn nhìn đến Mê Tiền nhanh chóng hướng chính mình phương hướng, mà sau còn đi theo năm sáu cái mặt khác bọn đàn ra, Tiêu Phàm nhanh chóng bả vừa mới kia tờ giấy đưa cho Mê Tiền, tiếp tục chạy, hướng bức vẽ thượng này tọa độ phương hướng đi, tất lực tránh đi ta đánh dấu này vài cái tọa độ bán kính 10 thước phạm vi. Đến giờ lập tức lo gấp, được rồi ta sẽ thông tri vương Khải hắn cho ngươi đánh điện thoại, như là bọn họ còn đi theo ngươi lại kế hoạch. Nói xong đối với mê tiền phát rồi cái tổ đội mời. Tổ xong đội ngũ sau, Tiêu Phàm trực tiếp kéo cùng đối với trong đó một cái người liền làm một cái phổ thông công kích, tiếp lấy mở ra trên thân trang bị hào quang liền hướng về mặt khác một cái phương hướng chạy đi, hy vọng như vậy có thể hấp dẫn đối phương chú ý, dù sao nơi này có thể xem như Tiêu Phàm địa bàn. Mấy người nhìn đến Tiêu Phàm trên thân hào quang, đặc biệt là Tiêu Phàm trên tay màu đen cung kỳ. Rồi chút do dự xuống, bất quá rất nhanh liền thu được đi đầu mô dạng người mệnh lệnh, tiếp tục hướng về mê tiền phương hướng đi, bất quá lại cho Tiêu Phàm lưu lại một cái người. Bất quá Tiêu Phàm thân mình liền không đối này kế hoạch ôn có rất lớn hy vọng, ẩn dấu trên thân trang bị hảo quan sau, cũng bất lỡ sẽ lưu lại cái tiên lợi, hướng về phía trước chính mình cùng mê tiền nói tọa độ chạy vượt đi. Quy 1 chương 20, mê tiền phiến phái, xuống. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 20, mê tiền phiến phái, xuống. Truy qua còn đều là nhanh nhẹn hình chức nghiệp, trải qua hiểu biết, còn có vài cái tốc độ chậm đã bị vung ở tại phía sau. Trợ hồ đối với Tiêu Phàm phất lở là thập phần bất mãn, lưu lại một cái ngoạn gia bên đuổi theo Tiêu Phàm, bên tiến hành ngôn ngữ khiêu khích, bất quá hết thảy tại hắn nhịn không được màng câu thổ tộc sau ngừng xuống, không cần nói bị hệ thống cho cấm nói, này càng là nhượng hắn nổi trận lôi đình. Trong trò chơi đối với thổ tộc chính là có cấm nói đặt ra, Tiêu Phàm có thể hưởng thụ 5 phút im lặng, đặt ra tương đối cũng là có điều nhân tính hóa, dù sao sinh hoạt giữa cơ hồ không có người là không sao thổ tộc đi, chứng con rùa, khốn nạn linh tinh còn là có thể nói. Này ngoạn gia nhưng thật ra rất cẩn thận, cứ việc đối với Tiêu Phàm rất là phẫn nộ, nhưng là cũng sẽ không xông lên cùng Tiêu Phàm đến cái đánh mửa. Cứ việc Tiêu Phàm là một cùng tiến thủ. Vừa mới Tiêu Phàm trên thân trang bị phát ra hào quang cũng không là như vậy đơn giản, bất quá toàn mẫn thêm điểm hắn nhưng thật ra còn có thể đuổi kịp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đến rồi cái biến chuyện, đối phương vị dùng ít sức trực tiếp thẳng tắp theo đi lên, thỉnh thoảng báo đáp chính mình theo dõi tọa độ, một điểm đều không phát hiện chính mình tại một điểm một điểm tới gần nguy hiểm khu vực. Mới chạy cái hơn mười thước, một con thảo yêu liền tại hắn bên người chạy trốn đi ra, tiếp lấy lại là vài chỉ, trong đó còn có một con hoa yêu viên chỉnh công kích cũng tới rồi. Này đó là phía trước Tiêu Phàm trải nghiệm đến bên trong trò chơi quái vật giáo hoạt, chỉ chờ đến ngươi tới rồi vây quanh vị trí. Này đó hoa hoa cỏ cỏ mới có thể cho người cái tư hỷ. Nay ngoạn gia quả nhiên phản ứng cấp tốc, cùng Tiêu Phàm lựa chọn một hướng dạng, tại chúng nó còn không có hình thành vây quanh vòng thời điểm tiếp tục hướng phía trước vượt đi, bất quá bên cạnh Tiêu Phàm cũng sẽ không nượng hắn như vậy thuận lợi đào thoát. Vừa muốn thoát ly pháp bị, lập tức liền phải đối mặt Tiêu Phàm công kích, một cái đánh lui lại bị đẩy trở về quái vật vây quanh vòng bên trong, vốn liền yếu phòng máu ít hắn, tại quần đấu dưới rất nhanh biến thành cụ thi thể. Bởi vì ngoạn gia là bị quái vật giết chết, Tiêu Phàm chỉ là ác ý công kích, cũng không có nhượng hắn biến thành đỏ tên. Tiêu Phàm nắm chắc thời cơ cũng phi thường tốt, kỹ năng phi thường chuẩn xác bà đối phương kích hồi đống quái vật bên trong. Còn tôn gia kiện màu lam trang bị, lúc này nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm có chút rối rắm, bởi vì trò chơi đặt ra quái vật đều đã có thủ hộ trang bị đặt ra, nếu như là một kiện trang bị tốt rơi xuống, chúng nó liền sẽ đem trang bị cho vây lên, đương nhiên điều kiện tiên quyết trang bị không phải mà bạn. Giờ phút này chúng nó liền là như vậy, đối trang bị hình thành một cái vây kín, sau đó không coi ai ra gì khôi phục phía trước bộ dáng, Tiêu Phàm cũng không tưởng bung tha cho cái này trang bị, nhanh chóng phát rồi cái tin tức cho mẹ tiền hỏi tình huống. Tại được đến mê tiền đáp án tiêu phàm quyết định bả cái này trang bị cho bắt tới tay. Căn cứ tiêu phàm cung cấp tuyến đường, mê tiền một đường không hiểm, trung gian đối phương cũng đã trúng một lần thảo yêu mai phục, càng la rất ra chút cự ly, bất quá phía sau kia đám người bắt đầu cẩn thận đi theo mê tiền tuyến đường. Đông dạng tránh đi phía trước điểm, nhưng là cách ta đánh dấu điểm có thể lại tiến chút, nhưng là tốt nhất không cần ít hơn 5 thước, đường lệch mở đường tiến qua xa, còn lại nhìn ngươi, nhanh không được phát cái tin tức, vừa truy ta ra họa bạo kiện làm trang tại bảy quái bên trong. Tiêu phàm thuận tiện đưa ra chính mình ý kiến. Mê tiền bắt đầu ấn tiêu phàm phương pháp đi làm. Chiều đến qua một lần trở ngại mấy người cũng trở nên cẩn thận lên, Mê Tiền thậm chí còn cố ý nhiễu cái không có đường xa. Trung gian lại có một lần, có một cá nhân hơi chút chật một ít Mê Tiền đường, đoán bị phụ cận Hoa Yêu cho đánh thoáng cái. Nay về sau, mấy người bắt đầu càng thêm cẩn thận đuổi theo Mê Tiền, nhìn xem tham ăn đuôi rắn mong đuổi theo chính mình mấy người hắn nhưng thật ra chơi đùa được thật vui vẻ. Tiêu Phàm cũng bắt đầu đối Hoa Yêu công kích, một đến đó là phụ gia mũi tên gió ma pháp tiễn, rất nhanh liền giải quyết cái kia Hoa Yêu. Đối với thủ trang bị, trò chơi đặt ra cũng không phải là cứng nhắc. Vừa mới chịu đến công kích, lập tức liền phân ra hai chỉ thảo yêu đối tiêu Phạm tiến hành quấy nhiễu, bất quá hệ thống quái vật ý tưởng trùng quy dẫn giản, Tiêu Phạm liền cảm thấy chúng nó hẳn là cầm lấy trang bị chạy. Tiêu Phạm trực tiếp tan dây cùng, hướng về trang bị phương hướng phóng đi, né tránh vọt tới hai chỉ thảo yêu, thừa dịp cho rằng chính mình gục xuống đi liền xem không đến chính mình thảo yêu bò lên tới thời điểm, nhanh chóng kiếm lên trang bị liền ra ngoài hướng, cứng rắn chống lại hai lần công kích cuối cùng cũng thoát ly đi ra, nuốt quả huyết dược liền tiếp tục hướng về phía trước dự định tốt địa phương chạy tới. Đến nơi nào rồi đó, ta đã tới rồi. Tiêu Phạm đến thời điểm còn không có nhìn đến mây tiền bóng dáng. A Như vậy nhanh, ta dẫn bọn họ vòng quanh đâu, bọn họ cái đuôi một dạng đi theo ta, căn bản liền không dám sao gần đi ngang qua đến, quá có ý tứ. Ta đây liền đi qua, bất quá ngươi đây là cái gì biện pháp? Mê Tiễn còn chơi đùa chính cao hung đâu. Chạy nhanh qua, cẩn thận chơi đùa nhiều lắm làm lộ. Không một hồi Tiêu Phàm liền xa xa nhìn đến cái kia mập mạp mà lại nhanh nhẹn thân ảnh, bất quá có vẻ có chút chất vật, mặt sau còn đi theo năm cá nhân. Quý mất đói khác giá trị, thương nhân đói khác giá trị tiêu hao liền là nhanh. Một dừng lại chân liền bắt đầu gặm nổi lên tình nướng. Bất quá tại hắn thật muốn cắn hạ xuống thời điểm, Tiêu Phàm đảo cái bánh bao tắc ở tại hắn trên miệng, không quên mất trêu chọc nói, trò chơi giai đoạn trước là gian khổ, ngày đó đều là xa xỉ phẩm, giai đoạn trước mọi người vượt qua xuống, gặm gặm bánh bao ăn đuổi thoằng cái trò chơi thể lực giá trị là tốt rồi, hiện tại mỗi một cái tiền đồng đều là phi thường trọng yếu. Mê Tiền đành phải xấu hổ nở nụ cười hai tiếng. Hiện tại như thế nào xử lý đâu? Nhìn xem chậm rãi tới gần người, Mê Tiền hỏi, "Ngươi bắt cần thời gian ăn bánh bao, một hồi tiếp tục chạy." Nói xong lại cho Mê Tiền một tờ giấy, này đó là phía trước Tiêu Phàm trên đường nhân tiện nhớ vài cái phát hiện cổ thơm ký hiệu điểm. Cùng phía trước một dạng Như là không ai đi theo ngươi trực tiếp lọt gặp là được rồi. Mê Tiền nhưng thật ra đầy không để ý, trực tiếp bạ vừa mới trang bị lại giao dịch cho Tiêu Phàm, sau đó bắt đầu đối với người tới khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay, miệng còn gầm bánh bao. Dù sao cấp bậc hắn cũng bất quá vừa 10 cấp, treo một lần cũng không sao cả, hiện tại trên thân càng là không có cái gì đáng giá này nọ, đơn giản không chạy. Liên tại Mê Tiền ăn xong bánh bao sau, mấy người đã chạy đi lên, hai cái cung thủ đối với Mê Tiền đó là hai tiễn, Mê Tiền quăng lại mà khác một cái mới gầm một miệng bánh bao, ngay tại chỗ một lăn liền né đi qua, chỉnh thể tròn liền là tốt, Tiêu Phàm nghĩ đến. Nay một chốn Mê Tiền lại bắt đầu chạy cách cung tiến thủ ra một điểm, chính đi bọn họ được công kích phạm vi, cứ việc đã không để ý sinh tử, nhưng mà Mê Tiền cũng không tưởng liền như vậy treo, hắn hiện tại còn vẫn có có thể làm mồi tắt dụng. Tiêu Phàm tất tập trung đối với trong đó một cái cung tiến thủ công kích, lần này công kích đó là sử dụng nguyên tố tiên thêm mũi tên gió, thượng trăm con số di động đi ra, cùng phía trước công kích không giống nhau, lần này công kích vượt qua bọn họ dự kiến. Đối Tiêu Phàm có điều sợ hãi cung tiến thủ nuốt cái huyết dược, nhanh chóng rút ra cùng Tiêu Phàm cự ly, lại tới một cái như vậy công kích, hắn kém không nhiều liền xong đời, mà khắc còn phân ra một cái đạo tặc, hướng Tiêu Phàm mà qua. mấy người khác tiếp tục truy hướng chỗ không xa mê tiền. Tiêu Phàm không có để ý tới, tiếp tục đối với đối phương bắn tên, vừa một lần nữa trang bị thượng ảnh giới kỹ năng vừa vận phát huy đi ra, nhượng chỉ còn lại cái số đơn vị lượng máu cùng tiến thủ càng là dọa một nhẹ, bất quá cuối cùng cũng nhạy ra Tiêu Phàm công kích phạm vi. Bất quá này còn không có xong, Tiêu Phàm lại tiếp tục hướng về này cùng tiến thủ phóng đi, sợ tới mức hắn lại chạy nhanh chạy, đối phương lại không biết được giờ phút này Tiêu Phàm trong mắt chủ yếu là phía trước hắn phía sau chỗ không xa về điểm này ánh sáng nhạt. Không ra sở liệu, lập tức hắn liền lầm vào thủ hộ của Thơm Thảo yêu nhóm bấy dập bên trong, đến không kịp phản ứng. Trên thân còn sót lại một vài điểm giá trị máu còn không có phản ứng qua liền đã bị bác cắt. Nhìn đến tổ đội bên trong hệ thống tin tức, Đạo Tặc có vẻ càng thêm phẫn nộ, nhanh chóng hướng tiêu phàm tới gần, tưởng nhiệm đến tiêu phàm phía sau, hy vọng có thể đem hắn giữ lại xuống, như là thành công, kia tiêu phàm kém không nhiều là nhanh xong rồi, bất quá tiêu phàm cũng không là bình thường cùng tiến thủ, cái này là bọn họ không biết được. Bất quá con bài chưa lật còn là không cần làm lộ ra trước tốt, dù sao tăng thêm này, Tặc Đối Phương còn có 4 cái người nghi, tiêu phàm khiến cái phong thân thuận, bên lui bên công kích. Đạo Tặc tắc uống thuốc hướng tiêu phàm mà tới, đến nhất định cự ly thời điểm, đột nhiên tốc sức nhanh hơn, nắm lấy chủy thủ liền hướng tiêu phàm đâm qua. Lại muộn điểm là tốt rồi, tiêu phàm thản đến, bởi vì hắn đã chú ý đến chỗ không xa mặt khác một cái bẫy dập. Bất quá lúc này cũng không là muốn này thời điểm, lần này đánh lui cự ly ít đi chút, khả năng cùng đối phương kỹ năng lực đánh vào triệt tiêu một ít, bất quá này tiện nhưng thật ra ra cái bạo kích. Năm chặt này thời gian tiêu phàm hướng giữ lại điểm ngoài chạy tới, đạo Tặc chỉ có thể tiếp tục hướng về tiêu phàm mà qua, cũng hô, có buồn sự ngươi cũng đừng chạy. Có buồn sự ngươi gọi ngươi kia vài cái bằng hữu đường truy, truy cái thương nhân tính cái gì buồn sự. Nói xong tại ngực cái cong, tiếp tục hướng về Mê Tiền Phương hướng chạy tới. Giờ phút này đạo tặc đã đem phía trước đội Hưu Công đạo chuyện quên được sạch sạch sẽ sẽ, cho rằng Tiêu Phàm là muốn đi trợ giúp Mê Tiền, không ngờ rằng Mê Tiền trên thân thứ tốt đều là tại Tiêu Phàm trong bao. Cầm lấy này cơ hội, không có tự hỏi đối phương liền theo đường gần hướng Tiêu Phàm mà qua, làm nhìn đến Tiêu Phàm đã dừng lại bước chân kéo dây cùng thời điểm mới ý thức không hay, sau đó bên người phát sinh chuyện chứng thật hắn suy đoán, hắn đã tại bẫy dập trung gian. Một cái nguyên tố tiến sau, vốn liền không có hồi đầy máu hắn liền treo ở tại vây quanh tại hắn bên người thảo yếu thượng, bất quá vận khí ngược lại tốt, không có rơi ra cái gì trang bị. Tiêu Phàm nắm chặt thời gian hướng về cùng tiến thủ treo địa phương chạy tới, bởi vì vừa mới cái kia cùng tiến thủ chính là bả hắn chính mình trên tay kia bả màu vàng cùng cho bạo đi ra. Tựa hồ màu vàng trang bị cũng không có quá lớn hấp dẫn lực, bất quá còn là có một con thảo yêu che giấu ở đâu bên trong, Tiêu Phàm phải mãi bắt được chính mình thẳng suốt huyết thiếu một cái dự bị cùng, hơi chút nhìn xuống liền tu lên, cứ việc công kích cái gì đều so với chính mình rõ chút kém, nhưng dự bị cùng cuối cùng cũng có tin tức. Cung dây leo nhẹ nhàng, công kích 2435, nhanh nhẹn 4, cần phải cấp bậc 13. Ta tại tọa độ 421, 120 tứ thượng, bất quá ta cũng sẽ không có cái gì tổn thất, ta chuẩn bị cho bọn hắn đến cái lớn, dù sao này nọ đều tại ngươi trên thân, treo cũng không sao cả, huống chi bọn họ đã đủ ba cá nhân, đủ, ha ha. Người qua nhìn xem có thể hay không có thể chảo cơ hội giết vài cái, bọn họ trên thân trang bị xem ngoại hình hẳn là cũng thật đáng giá. Thu được tiêu phàm tin tức, mê tiền liền trở lại. Quả nhiên là một mê tiền, lúc này đều không có quên mất kiếm tiền. Làm tiêu phàm đuổi đi qua thời điểm cũng không nhịn được ăn giật mình, mê tiền thực là dẫn ba bốn mê chỉ quái vật bả chính mình cùng đối phương cách mở ra. Bất Quá hắn kế hoạch lại xuất hiện không đúng địa phương, bởi vì hắn không có khả năng lại đem quái vật dẫn hướng ba cá nhân phương hướng. Bất Quá tương đối ở quái vật tốc độ, Mê Tiền thậm chí có thể dừng lại ăn chút thịt nướng bổ sung thể lực, sau đó tiếp tục lại chạy. Ngươi nên ăn bánh bao, Thật Lãng Vi a, lấy mình làm gương ngươi biết được không? Tiêu Phàm tin tức thiếu chút nữa không nhượng Mê Tiền bị thịt nướng nảy lại, lại. Bất Quá có tốc độ ưu thế ba người chuẩn bị theo quái vật hai bên cạnh xuyên qua đi, Bất Quá Mê Tiền lại đột nhiên gia tốc chạy đi, tại hắn thoát ly quái vật hữu hiệu đối địch cự ly sau, quái vật lại bắt đầu hướng chính mình nguyên lai like này sinh cái mới điểm đi qua. ba người không thể không bằng vào chính mình tốc độ đến né tránh, bất quá tính là bọn họ lại nghĩ đuổi theo mê tiền, thời điểm nọ liền chậm, mê tiền hiện tại đã là ở thật xa quan khán bọn họ giật vật bộ dáng. Bất quá hết thệ cũng không có chấm dứt, một cái đánh lui, Tiêu Phàm bả cuối cùng một cái công tiến thủ đẩy hướng về phía quái vật phương hướng, tiếp lấy liền là nguyên tố tiến, chờ bị công kích cứng cường thời gian vừa qua khỏi đó là hoa yêu viễn trình công kích, Tiêu Phàm tiếp tục bổ một cái phổ thông công kích liên chiêu. Nay một tiện sau, Tiêu Phàm liền thu được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm đỏ tên. Bất quá này đều không sao cả. Dù sao đối phương đội ngũ bên trong phiền toái nhất cùng Tiêu Phàm giải quyết, còn lại hai cái cũng thành không nội ý hiệp. Trong đó một người liền chỉ điểm Tiêu Phàm và tới, bất quá lập tức liền bị ngăn cản xuống, nhặt lên cung thủ rất trang bị đối Tiêu Phàm cùng Mê Tiền nói vài câu nói hung hắc sau, hai người liền đi. Nhìn đến đối phương trên mặt phẫn nộ, khổ sở cùng tự trách khí, Tiêu Phàm bắt đầu cảm thấy chính mình chỗ làm phải hay không quá mức. Dù sao hoang giới trong trò chơi cấp bậc quả thật rất khó luyện, mà như vậy thời gian ngắn bên trong, Tiêu Phàm liền nhượng bốn cái người rất một cấp. Mê Tiền thì là trước tiên hai bộ lớn tiếng trở lại, ta phải sợ nga, phải sợ sợ nga, ha ha. phải hay không cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Trò chơi liền là như vậy, chúng ta vài cái người là trải qua nhiều rồi. Ngươi ngậm lại, nếu như bị treo dụng chính là ta, ta nhất định sẽ đau lòng chết, màu tím trang bị a. Không biết được lúc nào, Mê Tiền đã chạy trở về. Tựa hồ biết được Tiêu Phàm suy nghĩ như thế nào, vì rơi chậm lại Tiêu Phàm tội ác, hắn bắt đầu thao thao không dứt nói lên chính mình trước kia trong trò chơi trải qua. Được rồi được rồi, này đó ta đều biết được. Tiêu Phàm chạy nhanh ngăn cản hắn thao thao bất tuyệt, nếu không còn không biết được muốn nói bao lâu. Không tài một thân nhẹ, ta vừa xem như thể nghiệm tới rồi, lại bảo cũng liền chút chẳng đáng tiền được tài liệu. Bất quá ta còn lạ rất hiếu kỳ, bọn họ như thế nào sẽ biết được ngươi trên thân lại có tốt trang bị, ngươi là như thế nào tránh được, tính là ngươi toàn mẫn cũng không có khả năng so với bọn họ nhanh đi, bọn họ còn có gia tộc kỹ năng. Tiêu Phàm lại hỏi đến. Như vậy nhiều vấn đề a, chúng ta một cái một cái đến đây đi. Nguyên lai, like, mê tiền thời điểm nọ tại Hòa Hạo mấy người làm giao dịch, tại biết được Tiêu Phàm có tử trang thời điểm cùng kia vài cái người ta nói thỏ cái, trong đó một người nói chuyện thanh âm lớn tiếng chút, đặc biệt là nhắc tới tử trang thời điểm, bất quá đã đúng lúc che dấu xuống, hắn tưởng khẳng định còn là bị phụ cận người nghe xong đi. Giao dịch mấy người đều là hiểu biết. Tự nhiên là sẽ không làm như vậy chuyện, vốn liền cùng nhau trải qua nhiều trò chơi, xem ra khẳng định là ai nghe xong đi, tính toán xem xuống có thể hay không, có thể tuân ra đến, này liền, có này vừa ra. Nói đến tốc độ, Tiêu Phàm nhìn mê tiền một thân trang bị liền biết được, trong đó thậm chí còn có cấp bậc không cấp, nhưng là đều có cái cộng đồng điểm, sở hữu trang bị không phải thêm tốc độ liền là thêm nhẹ nhẹ, tăng thêm thân mình toàn mẫn thêm điểm, lúc này mới có thể cùng bọn họ chu toàn. Trọng yếu nhất còn là trong đó một song Tiêu Hải đàn hồi không linh, dày, dày mang vào một cái kỹ năng kêu đạt lại không, nhất định tỷ lệ sẽ đột nhiên nhanh hơn ngoạn gia tự động khi tốc độ Này kỹ năng còn quả thật là thật yếu, trừ bỏ cấm đến chạy đường dài thì tốt, bất quá lại vừa vận hợp mê tiền dùng, nghe nói hắn vì vậy còn không có ít té náo nào. Nếu như chính mình dậy là như vậy, Tiêu Phàm thật đúng là không dám tưởng tượng chính mình phải như thế nào lựa cấp. Quy 1 chương 21, lại giết người rồi. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 21, lại giết người rồi. Làm sao chính mình hằng ngày hằn lạ là làm sự tỉnh, lại lọt rỉnh thời điểm trong trò chơi ngày đã là hoàn toàn tuổi xâm xuống. Bất quá còn là có rất sáng ngời anh chàng, mỗi ngày đều là hình tròn mặt trăng cung cấp rất không sai độ sáng, nghe Vương Khải nói, trong trò chơi mặt trăng không biết so với hiện thực bên trong sáng bao nhiêu. Cất bước Mê Tiễn, tự nhiên là dùng miễn phí phi cơ phương pháp cũ, Mê Tiễn cũng không tưởng lại đến cái nửa đường đuổi giết. Còn tốt không có tuân gia cái gì trọng yếu này nọ đến, như là bảo đi ra chỉ có thể nói vận khí không tốt, Đạo tiên Tiêu Phàm chính là không thể đưa đi qua, bất quá Mê Tiễn cặp kia hại, nhưng thật ra bảo đi ra, điều này làm cho Mê Tiễn một trận buồn bực. Đạo tiên trạng thái xuống Tiêu Phàm không không thể không tại dã ngoại ngây ngốc cái 4 buổi giờ, thuận theo chính mình an bài tốt nhiệm vụ tuyến đường đi đến. Mà tiêu phàm mục tiêu đó là thị thực quái, bởi vì chúng nó tốc độ sẽ có điều chậm, tương đối buổi tối hoàn cảnh, điều này cũng là tiêu phàm lựa chọn duyên cớ. Trung gian trải qua Cửng Lang địa phương vừa vận là có cái thu thập Cửng Lang gia nhiệm vụ, nguyên bản là quyết định tại trời tối phía trước liền phải thông qua này địa điểm, bất quá bởi vì mê tiền truyện nhưng thật ra trì hoãn xuống, dù sao tại ban đêm ai đều sẽ không ưa thích đối phó tốc độ nhanh chút quái vật. Cùng lang tương đối ở thôn trấn phụ cận sói trình thể thuộc tính đều cao một chút, dù sao đã là 10 lần cấp quái, cao suất cả nâng cấp, bất quá Tiêu Phàm ngược lại cảm giác so với trước giết phổ thông sói thoải mái rất nhiều, thứ nhất là chính mình cấp bậc đi lên, thứ hai liền là nhiều rồi một cái dự bị cung. Tiêu Phàm lúc này đó là không ngừng cắt đổi chính mình trang bị tiến hành công kích, có thứ hai bà cùng, Tiêu Phàm có thể trước dùng cung dây leo tiến hành viễn trình đặc kích, gần lại thay phong chúc cung cận chiến, không cần lại bởi vì làm lạnh thời gian lớn lên viên cớ cầm lấy cung đi cận chiến. Sói nhược điểm thợ săn liền có như vậy một câu miêu tả, đầu đồng đuôi sắc eo đậu hũ. Tiêu Phàm hiện tại đã ưa thích thượng dụng cung bộ kích sói phân eo cảm giác, tại nó hướng qua thời điểm, đánh trúng phân eo sau bạo kích nhảy ra tới con số quả thật thật phấn chấn. Nửa giờ hơn sau, Tiêu Phàm cuối cùng cũng là hoàn thành nhiệm vụ cần thiết phải giết sói số lượng cùng tương quan tài liệu, tiếp lấy mục tiêu liền là thị thực quái, đến thời điểm nọ liền phải mái nhiều rồi, trực tiếp dùng chơi diệu phương pháp liền có thể thập phần phải mái. Ban đêm dáng ngoại có vẻ im lặng, đương nhiên này phải quy công ở trò chơi địa đồ khổng lồ, còn có liền là trò chơi lúc đầu mũ giáp số lượng hạn chế, hiện tại ngoạn ra số lượng chỉ là ngoạn ra bên trong một bộ phận nhỏ đi, như là mũ giáp số lượng cùng ngoạn ra số lượng báo hòa sau Như vậy về sau trò chơi sẽ càng thêm náo nhiệt. Phía xa cây đuốc hấp dẫn Tiêu Phàm chú ý, nơi tại ban đêm thập phần dễ dàng nhìn đến. Xem ra tại buổi tối còn là có rất nhiều ngoạn gia tại tiếp tục chiến giết, xem cây đuốc nhảy lên xem ra chiến đấu còn rất là kịch liệt bộ dáng. Lão Ngũ, không cần quản cái kia chiến sĩ, trước tập trung công kích cái kia pháp sư, trước đem hắn cho giải quyết, dù sao hắn tốc độ cũng chạy không nổi. Theo tới gần, liên bắt đầu dần dần có thể nghe được đánh nhau thanh âm, xem ra lại là bọn ngoạn gia xuất hiện cái gì ích lợi xung đột. Nay Tiêu Phàm đã không ngạc nhiên nữa, sự không quan mình, Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không đi để ý tới. Chính mình hiện tại hẳn là lo lắng đó là trước đem chính mình trên thân đỏ tên cho dựa đi là được rồi, tiếp tục hướng về thị thực bãi phương hướng đi. Cứ việc Tiêu Phàm chính mình vô ý để ý tới, nhưng là nhìn xem tới gần Tiêu Phàm, đối phương tựa hồ không phải như vậy tưởng. Thực tế Tiêu Phàm tuyến đường vừa vận sẽ trải qua bọn họ phụ cận, Tiêu Phàm cho rằng như vậy cự ly hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến đối phương đánh nhau chết sống, đương nhiên chính mình cũng có một chút xem náo nhiệt tâm lý, bất quá đối phương lại không phải như vậy cho rằng. Nhìn đến Tiêu Phàm cây bước tới gần, nhiều người một phương còn tại thật xa cự ly li liền phân ra một cái người hướng Tiêu Phàm chạy đi qua. Tiểu tử phải hay không tưởng lần này ém nước được a? cất thời lần xa một chút. Gặp Tiêu Phàm không để ý tới hiển nhiên có chút sinh khí. Muốn chết chết đi, chọc giận chúng ta bả ngươi cùng bọn họ cùng nhau lầm rộn, không cần cho rằng ngươi đỏ tên chúng ta chỉ sợ ngươi à, ta kia cũng có. Đối phương may may không khách khí quát lớn đến. Tiêu Phàm lại như trước khi hắn không khí, nhìn đến Tiêu Phàm giống như làm chính mình không tồn tại kiểu đều tưởng động thủ. Còn cho ta giả bộ tan khóc, hôm nay đại gia có việc liền không cho ngươi sói so đo, về sau đừng làm cho ta cho động tới, gặp một lần giết một lần. Nay cũng làm cho vốn không để ý tới Tiêu Phàm có điểm phẫn nộ, bất quá này còn không về phần nhượng hắn nhúng tay việc này. Dù sao hắn hiện tại đó là đột tên, như là nhiều hơn giết vài cái người ngày mai trở về thôn trấn bên trong giao nhiệm vụ liên phải lùi lại. Trực tiếp không để ý tới đối phương tiếp tục chính mình hành trình, chỉ là cho đối phương một cái khinh bị ánh mắt. Vốn cảm thấy thật mất mặt liền muốn cho Tiêu Phàm đi, dù sao Tiêu Phàm căn bản liền không xử lý hắn. Bất quá quát lớn người cảm giác đến Tiêu Phàm kinh bị, bị lửa giận bao phủ hắn đã nghĩ cho Tiêu Phàm một ít giáo huấn, bất quá lập tức liền bị tiêu lại, xem ra đối phương lúc này cũng không tưởng nhiều hơn Trọc Thị Phi, hắn đành phải nhịn xuống chính mình hành vi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cứ việc này không thể cho Tiêu Phàm mang đến cái gì thương tổn. Liên tại Tiêu Phàm chuẩn bị đi qua thời điểm, có người hô tiếng, "Mạc huynh đệ." Tiêu gọi đầu hàng người đúng là không lâu trước gặp được tiên thượng điệu hạ cá Lâm Nguyệt muội muội, bầu trời rất xuống một em Lâm Nguyệt. Liên tại Tiêu Phàm quay đầu, muốn nhìn là ai khi, ý thức đến Tiêu Phàm cùng mục tiêu khả năng nhận thức, tăng thêm vốn liền đối Tiêu Phàm phẫn nộ, nhìn thẳng Tiêu Phàm người hai lời không nói, cầm lấy chủy thủ liền hướng Tiêu Phàm đâm đến. Tiêu Phàm nhanh chóng đưa cung kéo dây, đối phương nhìn đến Tiêu Phàm liền tên đều không cầm trong lòng không nhịn được một khoái, tưởng đối phương phải hay không bị chính mình cho dọa cho váng, liền tên đều không có đưa lên đi liền tưởng công kích chính mình, bất quá tiếp lấy liền là ra ngoài hắn dự kiến. Chuyện. Một cái mũi tên nhanh chóng tại tiêu phàm dây cùng trong lúc đó sinh thành, bởi vì cự ly gần quan hệ, một thả lỏng dây cùng tiêu phàm tên trực tiếp đánh trúng đối phương phần đầu, đánh lui hiệu quả nhượng hắn về phía sau đi vòng quanh, tiêu phàm bắt lấy cơ hội trực tiếp xông qua đối với đối phương phần đầu lại là một cái mũi tên gió trực tiếp bả đối phương cho treo. Đối phương trước khi chết còn bảo trì này sửng sốt thần tình, lúc này hắn đã không thể lại khống chế chính mình thân thể, mà ở bên kia người phản ứng qua thời điểm, tiêu phàm lần nữa kéo dây cùng đối với bọn họ mục sư công kích lên, này một quấy nhiễu nhượng mới để cho hai người có thể đạo thoát. May mắn gặp phải ngươi a. Ha ha, vừa vặn đi ngang qua, ngươi tên quả giỏi. Gọi ngươi thiên thượng được, việc gì vậy đâu? Nói đến nói dài, bên cạnh vị này Têu Đông Bắc hán tử, gọi hắn hán tử là được, lại đây, cẩn thận chút. Mạc Phàm, một cái ngắn gọn tự mình giới thiệu, Tiêu Phàm đối hán tử gật gật đầu, tiếp tục bắt đầu cùng công kích lên đối phương, Tiêu Phàm công kích nhượng bọn họ có điều kiện kỵ, mục sư căn bản liền không thể rựa vào tiến đến. Như lại nhượng hán tử khôi phục tốt nhất định càng thêm hung hãn, một cái chiến sĩ cầm lấy tấm chắn đứng ở máu ít mục sư trước mặt bắt đầu bảo hộ mục sư đi tới, công kích cùng phòng ngự trên lệch nhượng đối phương cùng tiến thủ cùng Tiêu Phàm đối bắn vài cái không thể không lui về phía sau thêm máu. Thiên thượng hướng hướng qua hai cái người quăng đi cầu lửa. Nhìn xem hai người tới gần, còn không có khôi phục tốt hán tử liền phải lao đi ra. Người trước hồi phục, chờ bọn họ lại gần một ít nói tiếp, đến lúc đó ta nói được rồi lại hướng Tiêu Phàm ngăn cản hán tử, cứ việc không minh bạch, hán tử cũng chỉ có thể tiếp tục chờ khôi phục, Tiêu Phàm hoặc là thiên thượng nếu như nhượng đối phương gần người đã có thể phiền toái. Bất quá hắn cũng biết được, tính là khôi phục tốt rồi, chính mình đối phó này hai cái người chính mình cũng là hung nhiều cách ít, huống chi đối phương mặt sau còn có mục sư trợ giúp, Tiêu Phàm khắc nắm chặt thời gian tiếp tục tiêu hao trong đó một người thể lực. Thang đến gặp nhau không đến 5 thước thời điểm Tiêu Phàm mới kêu hướng. Hãn tử nhanh chóng hướng trong đó thẳng suốt bị Tiêu Phàm công kích một người phóng đi, đối với người tới đó là kỹ năng công kích, mà Tiêu Phàm như trước không cũng có phản ứng tiếp tục bắn tên, lúc này nguy hiểm nhất hẳn là Thiên Thượng, hắn phòng ngự lượng máu cùng với hẳn là đều là yếu nhất. Đi theo chiến sĩ cùng nhau đi tới, mục sư trị liệu thuật rất đúng lúc rơi xuống xuống, điều này làm cho trong lòng có điểm chống chiến sĩ yên tâm khiêng hãn tử công kích, chỉ cần bả pháp sư giết, tiếp tới lại bám chủ cùng tiến thủ liền đơn giản nhiều rồi. Đối phương cung tiến thủ cũng thừa dịp này thời điểm chạy đến công kích phạm vi, chuẩn bị đối với Tiêu Phàm bắn tên tiến hành quá nhiều, bị đánh trúng thời điểm một vài điểm cứng ngắc đều có thể nhượng ưu thế lại lệch nghiêng một ít. Bắt lấy nảy cơ hội tiêu phàm sử dụng mũi tên gió, một cái ma pháp tiên nhanh chóng bắn chúng cùng tiến thủ, nhìn vốn liền không nhiều lượng máu nhanh chóng thấy đáy, cùng tiến thủ sợ tới mức chạy nhanh lui về phía sau, liền lúc này tiêu phàm hướng phía trước hướng vài bước, khang vang, cái chiến sĩ công kích, lại là một cái phổ thông công kích, phản ứng qua mục sư căn bản đến không kịp trị liệu cùng tiến thủ trực tiếp liền treo. Đối phương cũng rất rõ ràng, mất đi duy nhất viễn trình đa kích, lại nhìn tiêu phàm cường hãn, hơi làm do dự sau, che chở mục sư chiến sĩ chạy nhanh tiêu lui, liên tục nhìn đến hai người liền như vậy treo một cấp, mấy người chật vật chạy chỗ đi, đương nhiên đang lẫn trốn chạy thời điểm tự nhiên không quên bỏ xuống nói hô ạ. Tiêu Phàm cũng dừng lại công kích, nhìn xem bọn họ đảo đầu. Hắn tự ý tứ đuổi theo vài bước, nhìn đến đối phương đã đi xa liền lập tức ngồi xuống, chạy nhanh nuốt khoảng huyết dược, sau đó bên gần bánh bao vừa nói đến, "Thư hiệp a, ta đây đã có thể thừa xỉu máu rồi đó, lại muộn điểm ta đây đã có thể suy sẹo, huynh đệ cảm ơn a kia chiến sĩ hẳn là cung kém không nhiều, ngươi bồi thêm mấy tên hẳn là luyện tu phục cái kia chứng con rùa." Tiêu Phàm dùng ngón trỏ chỉ chỉ chính mình đỉnh đầu, sau đó bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn tự lúc này mới phản ứng qua, bởi vì giờ phút này Tiêu Phàm đỉnh đầu thượng chính là phiếm bánh đỏ, cái này là trò chơi đối với đỏ tên to vẻ. Giống như ánh sáng màu máu thai dương quay quanh tại đỉnh đầu, tùy thời đều đã hàng lâm. Lại giết hai cái ngoạn gia, lúc này mới vừa qua khỏi 1 giờ đồng hồ bộ dáng, chính mình tẩy đi đỏ tên thời gian lập tức liền lại nhiều 8 giờ, này thật đúng là có chút gây sức ép, xem ra qua buổi tối được tìm ít người địa phương trước luyện cấp trước, tuy rằng đỏ tên đại biểu nguy hiểm, nhưng là đồng dạng đại biểu ích lợi, có tốt một bộ vị ngoạn gia còn là sẽ mong chờ muốn thử, huống chi tiêu phàm còn là một cái độc hành hiệp. Thực tại xin lỗi, cho ngươi cóng lên hai cái tội ác giá trị, lần này may có người, nếu không chúng ta hai cái này một cấp là khẳng định phải công đạo tại chỗ này. Liệu cái mạng bọn ta cũng có thể kéo một cái xuống nước, liền là đáng tiếc chúc can, tây chúc, mấy người đều treo, huynh đệ phải sớm một chút đến là tốt rồi." Hắn tử có điểm đang tiếp nói. Hắn tử nói chuyện liền như vậy, đừng để ý tới hắn. Bất quá liền là nhiều hơn luyện chút thời gian thôi, nói trở về, này cho chơi luyện cấp thật đúng là khó, đặc biệt là chúc can, thăng cấp đã có đoạn thời gian, hẳn là nhanh thăng cấp đi. Thiên thượng bắt đầu làm bị treo bằng hữu đáng tiếc đến. Đó là, bất quá cuối cùng cũng là an toàn bắt được trang bị, thay đổi trang bị bọn ta về sau luyện khẳng định cũng sẽ nhanh chút, không cần bao lâu khiến cho bọn họ luyện đi lên. Nguyên Lai Thiên Thượng phía trước đội ngũ giữa cũng có 5 cá nhân, luyện cấp thời điểm vừa vặn gặp được Cường Lang thủ lĩnh, trải qua một lần kịch liệt chiến đấu, liền tại chiến đấu kết thúc thời điểm, kia 6 cái người liền xuất hiện, cứ việc bắt được Cường Lang thủ lĩnh tuân gia tới này nọ, Thiên Thượng bên này cũng giao ra 3 cá nhân rất cấp cái giá, chính mình cùng hán tử cũng thiếu chút nữa trốn bất quá rất cấp kết quả. Này ngươi cầm lấy đi, coi như cảm ơn ngươi. Thiên Thượng chuyển điệu vòng cổ qua. Đứng đến này, như vậy ta nhưng với ngươi gấp à, trò chơi không phải giao bằng hữu sao, liền người quen ta mới rút, như vậy lần sau gặp lại như vậy tình huống, ta liền cùng phía trước một dạng trực tiếp đi rồi. Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không đoán, này không phải chuẩn bị đi, lại bị hán tử cho ngăn cản xuống. Mấy thứ này ngươi không nhận lấy chúng ta với ngươi gấp a?" Hai người cư nhiên hai miệng đồng thanh nói đến. Ngươi này không nhận lấy cũng không thành, hai điểm tội ác giá trị giá ngoại liền là 8 giờ, như vậy chúng ta trong lòng không thể yên tâm, ta cùng hán tử tuy rằng đều là rõ ràng người, nhưng là như vậy chúng ta trong lòng như thế nào cũng thoải mái chút. Liên La, dù sao trang bị cũng liền, ngươi thù coi như nhượng ta đây tinh thần thoải mái điểm. Còn có, nếu như tu trang bị hoặc là cần phải mua đồ ăn này nọ trực tiếp tiêu tiếng. Nói xong cầm lấy vòng cổ liền hướng Tiêu Phàm trên tay tác. Tiêu Phàm thật đúng là bướng bỉnh bất quá này hai cái người, chỉ phải nhặt lấy, vừa nhìn đến hắn tử gặm bánh bao kia khó chịu biểu tình, Tiêu Phàm tặng mấy cái cá nướng cho bọn hắn, này nhưng nhượng bọn họ khoái, dù sao bọn họ ở bên trong trò chơi chính là gặm hơn 10 ngày bánh bao, cái này tính toán cùng chút căn vài cái người chia chắc nhau hưởng đi. Bỏ thêm hắn tử bà tốt, mấy người nói tạm biệt, thiên thượng bọn họ còn tính toán đi xem xét xuống cường lang thủ lĩnh ra trang bị. Vừa còn không có xem vòng cổ thuộc tính, nay nhìn sơ thật đúng là xạo, một kiện màu lam vòng cổ, liền giống như hắn tử nói một lần dạ. Vòng cổ thạch phần phổ thông đã tiêu hồi phục vòng cổ, thuộc tính giữa cũng cũng chỉ có mỗi giây khôi phục 1 điểm MP giá trị thuộc tính, bất quá này ngược lại vừa vặn là tiêu phàm cần phải. Đêm tối giữa Tiêu Phàm cầm lấy cây đũa, quan sát xuống không có sao trời phụ trợ có vẻ rất là cô đơn, ban đêm quả thật ít có ngoạn gia sẽ đi ra đôn luyện, Tiêu Phàm nhưng thật ra không có cảm giác, cao hứng mang theo vòng cổ hướng thị thực quái phương hướng đi, có lẽ thói quen hôn đột hắn, bóng tối cũng là một loại ban ân. Quy 1 chương 22, vương cải một đám người. Cuối cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 22, vương cải một đám người. Cuối cùng cũng đem thị thực quái Quái tham ăn, nơi này nhiệm vụ làm kém cũng nhiều, còn tốt dùng chính là viễn trình công kích, nếu như là cận chiến đến hiện tại nhất định là sẽ chết lặng. Tiêu Phàm phía trước gặp mấy đến quái vật so với thị thực quái đáng yêu không biết bao nhiêu. Liền giống như tên, thị thực quái có cực nhiều thịt béo, theo trên thân thể rủ xuống xuống thịt béo cơ hồ kéo ở tại trên mặt cỏ. Để cho người tiếp thụ không nổi chính là nó bên ngoài liền khoác một tầng bôi dầu loẻo loẻo da thịt, theo nó chớp lên, tựa hồ tùy thời lại có nước dầu giọt đi ra, càng không cần nói nó dùng để nhấm nuốt thực vật cái miệng. Có lẽ liền ngày nguyên nhân nhượng bên này, luyện cấp nhân số tương đối ít đi một ít, phần lớn đều là chút viễn trình công kích chuyên nghiệp. thì nhiều khiến cho nó có rất không sai phòng ngự cùng lượng máu, đương nhiên cũng kéo dài nó tốc độ, bất quá nó công kích đã có thể không tiêu phạm muốn đi thí nghiệm, phòng trùng cũng sẽ không rất cao, cho nên tại đây luyện cấp cũng đều phần lớn là một ít viễn trình công kích chuyên nghiệp. Không biết được phải hay không trò chơi cố ý an bài, tại đây mà liền có này rất nhiều nhiệm vụ, còn tốt tại treo dụng sau trạng thái xuống, thị thực bài có vẻ hơi chút đáng yêu như vậy một ít, nếu không kia cử lượng thu thập nhiệm vụ liền có thể ghê tởm chết không ít người, ngay cả hoàn thành nhiệm vụ tiêu phạm đều nhịn không được thả lỏng khẩu khí. Bởi vì đỏ tên duy cớ, tiêu phạm nguyên bản kế hoạch bị hoàn toàn đảo loạn, vốn là tính toán làm tốt nhiệm vụ liền trở về giao Thuận tiện đem trên thân của Thơm Trế Tắc thành lá cây thuốc lá, bất quá lại bị nải trên thân đỏ tên trạng thái cho ngăn cản. Hiện tại đã nhanh đến 12 điểm, lát nữa quái vật thuộc tính sẽ rơi trầm lại 20%, tự nhiên, kinh nghiệm cũng sẽ đánh xuống đến, Tiêu Phàm chỉ có thể trước tìm cái địa phương suất kinh nghiệm trước, sống qua còn có 6 7 cái giờ đỏ tên. Đánh quái địa điểm 4 là muốn chọn ở tại Thảo Nguyên Cường Đạo phụ cận, còn lại chưa hoàn thành nhiệm vụ cũng đều tập trung tại Cường Đạo Sơn trại thượng. Kia bên kia mới phát hiện kia loạn gia thực tại là có chút nhiều rồi, chính mình một cái độc hành đỏ tên khẳng định lại có không ít phiền toái. Tiêu Phàm cuối cùng còn là quyết định trở lại Suất Cổ Thơm Điệp Phương đi, có cổ thơm phát ra ánh sáng chỉ dẫn, cẩn thận điểm còn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, cứ việc có chút phiền toái. Chủ yếu là nơi đó ngoạn giao ít, có thể không cần chịu đến cái nhiễu, Tiêu Phàm tại Hoa Yêu Thảo Yêu Trô ở chỗ sâu trong còn không có gặp được qua mặt khác ngoạn giao đâu, thuận tiện cũng có thể lại tiếp tục thu thập chút cổ thơm. Thời gian dài luyện cấp tự nhiên buồn kẻ rất nhiều, còn tốt trang bị thượng thiên đưa cho vòng cổ sau, kỹ năng cũng có thể có điều lưu sướng đi sử dụng, điều này cũng nhượng Tiêu Phàm ít đi ngồi xuống nghỉ ngơi thời gian, bất quá mệt mỏi Tiêu Phàm liền sẽ nằm ở thảo nguyên thượng nghỉ ngơi một lúc. Đều bốn điểm Rất khó cho ngươi còn tại a. Nhìn đến Tiêu Phàm còn tại Tuyên Vương khai phát rồi tin tức qua. Đỏ tên, còn có một điểm tội ác giá trị không có dựa đi, hiện tại cùng các ngươi một dạng đánh quay đâu. Lao tiền không phải nói ngươi liền một điểm sao? Ngươi sẽ không lại chặt người đi, chúng ta vài cái còn đều là bảo bối ngon đâu, liền tợ cợt đều không có qua một lần, thật sự là hâm mộ ngươi a. Xem ra này vài cái gia hỏa còn là hiếu chiến cùng đâu, dù sao nhằn chán, Tiêu Phàm bắt đầu cùng hắn hàn huyên lên. Tẩy xong đỏ tên thời điểm đã là hơn 10 điểm, trung gian bữa sáng, tập thể dục sáng chính là Tiêu Phàm tất không thể thiếu quá trình, còn tốt có Vương Khải bọn họ vài cái người nói chuyện phiếm. Thời độ tên thời gian cảm giác qua nhanh một ít. Tiếp tới mục tiêu Cường Đạo Sơn trại. Cường Đạo Sơn trại dừng ở một cái núi nhỏ trên đầu, mặt trên lẻ lẻ lòi lòi mấy mái cũ nát phòng ở, trong đó lớn nhất liền là đỉnh núi thượng kia phòng ở, hẳn là cường đạo thủ lĩnh chỗ địa phương. Lam Tiêu Phàm thu thập tốt hết thảy, tới Cường Đạo Trỗ Sơn trại không nhịn được có chút mừng mừng, ngày hôm qua chỉ là tại phía xa nhìn xuống, hôm nay đến địa điểm mới phát hiện, cường đạo cung mật khắc quái vật không giống nhau nhiều. Cường đạo dày đặc rất nhiều, 3322 tụ tại cùng nhau, càng là hướng phía trước, độ dày đặc càng là cao, hơn nữa còn không khuyết thiếu viễn trình đả kích, thậm chí có chút cường đạo còn có thể bỏ trốn. Cường đạo đội trưởng còn có thể tiêu người hỗ trợ, một cái liền sẽ vọt tới nhiều cái cường đạo, còn là từ bốn phương tám hướng. Một đường giết vào sân trại, đối với một cái độc hành người, quả thật có điều không thích hợp. Tiêu Phàm cũng coi như là tìm được chút quy luật, tại sân trại bên ngoài lại có lẻ lẻ loi loi cường đạo, lại hướng bên trong đi liền là ba hai cái cứ đàn, lại đi lên là thành năm sáu cái. Liên hiện tại, Tiêu Phàm cũng bất quá mới đi không đến một nửa đường xa đâu, giờ phút này hắn chính mình cũng đã âm thầm cầu nguyện, lại đi lên không cần là hơn 10 cái cường đạo, như vậy chính mình thật đúng là chính là ứng phó không đến, đến rồi. Bất quá này đó còn không biết chủ yếu, chủ yếu chính là này loạn ra số lượng Tiêu Phàm lên nhưng thật ra rất thuận lợi, phù cận cực nhiều ngoạn gia càng là phương tiện Tiêu Phàm nhanh chóng đi tới, bởi vì cường đạo là không thể tiến hành thu thập, tương đối tuân gia tới tiền liền có điều nhiều một ít, bởi vì này nguyên nhân nơi này tụ tập rất nhiều ngoạn gia, dù sao mỗi người đều không phải cùng Tiêu Phàm một dạng ưa thích làm nhiệm vụ, thói quen thu thập. Còn có liền là cường đạo số lượng phần đông, lại dày đặc, luyện cấp cũng tương đối sẽ nhanh chút, cho nên rất nhanh này liền hấp dẫn rất nhiều ngoạn gia tại đây luyện cấp, chiếm núi làm vương chuyện tự nhiên liền là thiếu không được rồi, bất quá mọi người tự hồ cũng đều thói quen. Tranh đấu đương nhiên là không thể thiếu. nhưng là thật thật động đao, nhưng thật ra ít đi chút, dù sao trong trò chơi cấp bậc quả thật quá mức là khó luyện, tiếng mắng cùng cấp quái, nhưng thật ra này chủ giai điệu. Mà giống Tiêu Phàm như vậy cô độc lẻ loi thật đúng là ít, này mọi người cũng đều là tổ được rồi đội ngũ cùng nhau luyện cấp, ngoạn ra dày đặc đồng dạng chiếu thành cùng không lường cầu, Tiêu Phàm trên một đường này đến thật đúng là không có thể đánh đến vài cái quái đâu. Đang muốn tiếp tục đi tới, phù cận một vị hảo tâm ngoạn gia liền đi qua, cùng Tiêu Phàm nói đến, bạn hữu, cẩn thận mặt trên kia đám người, bọn họ thường xuyên tìm mặt khác ngoạn gia gây sự, đặc biệt là đối với người như vậy đơn luyện ngoạn gia, tìm lấy cớ bạo người trang bị. Nghe xong đối phương kể rõ, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không đi tìm người khác phiền toái, này liền chuẩn bị vòng lưới nhỏ theo bên cạnh một ít địa phương lên, bất quá hắn muốn tránh mờ phiền toái, phiền toái cũng là trực tiếp hướng hắn đến, đến rồi. Chuẩn bị đường vòng lên Tiêu Phàm bị cố ý tại kia chờ hắn một cái ra hỏa cho ngăn cản xuống, độc hành vốn liền mục tiêu, huống chi còn là một cùng tiến thủ. Hắc, vị này huynh đệ, vừa tới đi, vừa vận chúng ta ca vài cái thuốc đã dùng được kém không nhiều, mượn chút đến dùng phần cái. Trong đó một cái đẩy mặt hàm dâu lượm trợn, có điểm hung thần ác sát ra hỏa đối với Tiêu Phàm nói, ngựa khí giữa theo lý thường đương nhiên bộ dáng. Con thỉnh thỉnh miết miết lông mi, ý bảo chú ý hắn tay chỉ phía sau phương hướng. Bên kia còn có vài cá nhân một bức lưu manh dạng nhìn xem Tiêu Phàm, giống như muốn cho Tiêu Phàm thức thời chút, mặc khắc còn có vài cái tại rất quái cũng hướng bên này nhìn nhìn. Không có. Nghe xong Tiêu Phàm trả lời, đối phương ngược lại vui vẻ lên. Như vậy xem ra huynh đệ là không đem ta cùng ta phía sau huynh đệ đặt ở trong mắt, rơi xuống huynh đệ ta mặt mũi, vậy đừng trách huynh đệ vài cái không phân rõ phải trái. Ngươi biết được cái gì kêu tay chỉ bậy bị gai đâm sao? Lần sau ánh mắt thả điểm sáng, nào là A Miêu A Cẩu, nào là Sải Lang hổ báo phải phân rõ ràng đến, biết được sao? Chó ngoan không cản đường đạo lý ngươi hẳn là minh bạch đi. Tẩy đi đỏ tên Tiêu Phàm đã có thể không khắc khí, chính mình chỉ là trải qua thoáng cái mà thôi, ít điểm phiền toái tự nhiên là tốt nhất, vì thế bắt đầu uy hiếp lên vị này hung thần ác sát loạn ra. Nay loạn ra nhất thời trong lòng lộ bộ thoáng cái, kỳ thật đừng nhìn hắn mặt ngoài hung hãn bộ dáng, trên thực tế là gan thật đúng là không như thế nào, như là bình thường ỷ vào nhiều người không cần nói liền mắng lên rồi, dù sao Tiêu Phàm cũng mới một cái người. Vấn đề liền là Tiêu Phàm nói nói hung ác đều nói được tưởng tượng thản nhiên, giống như việc này hắn không đặt ở trong mắt, này nhưng thật ra nhượng hắn tự có điểm sợ, nhất thời không có phía trước khí thế. Trọng điếu nhất còn là Tiêu Phàm ánh mắt không động một chút nhìn chằm chằm chính mình. Chính mình tắc lặng tránh lên tiêu phàm ánh mắt, khí thế thượng lại yếu đi xuống. Nhưng là hiện tại chính mình cũng là tiến thối phân vân, như vậy trở về này mặt liền quang lớn, khẳng định bị mặt sau vài cái người cười nhạo, dù sao chính mình liền là dựa vào này khuôn mặt đến hù dọa người, đừng nhìn bề ngoài bư hãn, tuyển còn là pháp sư chuyên nghiệp, chủ yếu nguyên nhân còn liền là sợ đau. Nhìn đến chính mình người rơi xuống khí thế, hắn bên người người đã có thể không nguyện ý đi xuống đến hỗ trợ chống đỡ dùn. Khẩu khí thật lớn a, ta liền không thấy được bạn hữu bộ dạng giống Sải Lang hổ báo, nhìn tới nhưng thật ra có điểm giống bị khi dễ a miêu a cẩu, mọi người nói phải hay không a? Liền là phía sau mấy người đều ứng cùng, muốn tìm phiền toái nói thẳng, muốn đánh liền đánh, không lăn lộn mở, Kakata nhưng không có thời gian cùng các ngươi bên này nói chuyện tiếm. Nói xong Tiêu Phàm còn đối với hai người cười một cái, nói thả xuống, lúc này nhượng mặt các muột cái người cũng đều không chắc, chủ yếu là Tiêu Phàm nói nói hung ác biểu hiện đi ra bình thản, nhượng hai người trong lòng một trận không thoải mái, mà Tiêu Phàm lại không có lưu lại cái gì bực thăng xuống. Như vậy còn không treo trước mắt ra hỏa này chính mình gương mặt xem như con hết, vừa chuẩn bị hướng Tiêu Phàm bộ tới, vị mặt trên giết quái người trò kêu lại. Các ngươi vài cái làm cái gì đâu, nhanh lên cho ta đi lên giết quái. co như ngươi gặp may mắn, lần sau đừng làm cho ta gặp được ngươi. Tìm được bậc thang xuống, hơn nữa còn là lão đại lên tiếng, đối phương tự nhiên sẽ không xúc động, không quên bỏ xuống nói hung ác liền đi mở ra. Diện mạo Bưu Hàn gia hỏa cư nhiên lau cái trán, trong trò chơi chính là không có mồ hôi đạt ra. Xem cũng không xem, vừa lên tiếng người Tiêu Phàm tiếp tục hướng lên đi đến. Nhìn đến như vậy tình huống, phía trước cho Tiêu Phàm cảnh cáo người nhưng thật ra có chút cảm hứng thú lên, chạy qua. Xem ra bạn hữu thế lực cũng không nhỏ a, vừa mới kia khí thế tiểu đệ tử than thở không bằng, nếu không hỗ trợ bang huynh đệ cũng giới thiệu đi vào. Ta lựa bọn họ. Như vậy tiết kiệm thời gian lại dùng ít sức." Tiêu Phàm hoạt bát cười cười, dù sao hiện tại quay lưng với vừa kia nhóm người. "Ngư Bức, ngươi liền không lo lắng bọn họ trực tiếp chém ngươi. Chạy a, ta tốc độ còn được đâu." Đối phương lặng lẽ đối Tiêu Phàm dựng thẳng xuống ngón cái, sau đó lại làm bộ Tiêu Phàm nói chuyện một hồi, cuối cùng làm bộ một mặt tiếp nối trở về tiếp tục luyện cấp đi. Tiêu Phàm không nhịn được cười thầm đến, gia hỏa này thật đúng là yêu diễn trò, hai người rõ ràng đang nói rất nhàm chán đề tài, tỉ như nói trò chơi bầu trời thật mỹ lệ, trong trò chơi nước sông so với hiện thực nước suối quá ngọt, gần nhất hắn liên tục mọc lên vài quả mụ linh tinh đề tài. Nhưng hắn lại vừa nói vừa biến hóa biểu tình, lại là sử sốt, lại là sùng bái, cuối cùng một mặt tiếp lui, mà này đó đều bị còn tại quan sát vài cái người xem ở tại trong mắt, trong lòng bắt đầu thẩm nghĩ Tiêu Phàm căn nguyên, cũng không miễn âm thầm may mắn vừa mới không có hạ thủ. Lại nhìn Tiêu Phàm tiếp như trước Tiêu Sái nhịp bước trở nên tiêu sát, nhớ tới vừa mới Tiêu Phàm đối chính mình thường thường thản nhiên nói chuyện ngữ khí, Bưu Hàn Hán tử tự tựa hồ cảm thấy trong đó từng trận từng trận sát khí, hắn đã cảm giác đến phía sau một hồi lạnh. Nay đó Tiêu Phàm tự nhiên là không biết được, nếu như nhượng Tiêu Phàm biết được một mực bình thản hắn khẳng định cũng sẽ nhịn không được ôm bụng cười to. lại đi rồi một giai đoạn, giống như phân cách điểm, phụ cận bọn gia ít đi rất nhiều, liền giống như đường phân cách một dạng, mà cường đạo giống như lại không có cái gì biến hóa, cẩn thận nhìn sơ tiêu phàm lúc này mới phát hiện, này cường đạo tay áo thượng thiếu thượng tinh anh hai cái chữ. Phu cận nhìn nhìn, hiện tại chỗ này hắn còn gặp được Vương Khải bọn họ. Hắc hắc, thật đúng là sao a. Ba ha, này không phải chúng ta nhiệm vụ người phỏng khoáng lạc quan tiểu phàm đồng chí, như thế nào nghĩ đến đi vào trấn quầng lang được hoàng kim luyện cấp địa tới? Lẽ nào ngươi đã đổi tính rồi, không tại đi làm kia chút nhượng ta đầu mê nao chướng nhiệm vụ. Nhìn đến tiêu phàm, Vương Khải thật đúng là có chút sửng sốt. Ta liền là đón nhiệm vụ mới qua." Tiêu Phàm nhún nhún bả vai. "Mẹ, ta còn cho rằng ngươi đã chịu đến chúng ta ảnh hưởng rồi đó, dù sao chúng ta này một ổ người cơ hồ đều là một cái tính cách, ngươi cũng đừng cười, ngươi cũng là sớm hay một chuyện." Vương Khải nói rồi một mặt đắng tiếc, giết xong rồi cái kia cái sau, cùng nhau mấy người ngừng xuống, Thanh Phong liền chạy nhanh qua đánh cùng cái tiếp đón. Cho ngươi giới thiệu xuống, béo tới cùng khỉ một dạng vị kia kêu Yên Quỷ, dã nghiện tốt lá, chức nghiệp là một tặc, gầy tới cùng heo một dạng, Đêu Sử Tiền Cư Ngạc, cá xấu thời tiền tử, Thuấn Sĩ, chúng ta là chán chịt." Vương Khải không quản đối phương trên mặt dây đen bắt đầu giới thiệu lên. Phong tử nói phản, hẳn phải là gây cùng khỉ mở rộng, béo cùng heo mở rộng. Thanh Phong nhắc nhỏ đến, bất quá Sử Tiễn Cự Ngạc kia sắc bén ánh mắt lập tức nhượng hắn tại trên miệng kéo xuống dây kéo động tác, tỏ vẻ chính mình không nói chuyện. Bất quá tiêu phàm lời này, nhượng mấy người càng là thiếu chút nữa sụp đổ. Ngạnh, thí Tiễn Cự Ngạc, nhịn nói trước đống phân. Thật cá tính. Vương Khải quét xuống nói chuyện phiếm lan bên trong chữ sau cuộn tiêu lên, tại Vương Khải nhắc nhỏ xuống, Thanh Phong nhìn nói chuyện phiếm lan chữ sau trực tiếp cười đến la lộn, tiên quỷ xem như cười đến rụt rè nhất, mà còn lại Sử Tiễn Cự Ngạc cả thẻ trên mặt tựa hồ đều leo đầy dây đen. Ôi chao Cười chết ta, tiểu phàm à, hắn tên có hai cái chữ không giống nhau, là Lịch Sử Sử, Ngạc Ngư ngạc, chúng ta cũng gọi hắn Ngạc Ngư, ngươi không nói chúng ta thật đúng là không có phản ứng qua đâu." Vương Khải mới nhịn xuống cười. "Ta muốn săn hảo, các ngươi ai đều không cần ngăn cản ta." Ngạc Ngư một trận lớn ảo, hơn nữa lấy tay giữ chặt bên cạnh Yến Quỷ, một bên còn gọi người khác không cần ngăn cản hắn. "Đi đến đây đi, mọi người đều đến lôi kéo ra hòa này đi." Nói xong mấy người chậm rì rì hướng Ngạc Ngư đi qua, nhẹ nhàng chừa ra tay, cẩn thận cẩn thận nắm ngạc ngư y phục hoặc là mái tóc, một bên nhẹ giọng an ủi, hơn nữa thuyết minh mọi người không thể không có hắn lý do. Thanh Phong, ngươi không tại ta sẽ rất nguy hiểm, đến lúc đó ai tới giúp ta chắn công kích ta, lại chờ ngươi luyện đi lên đều không biết được lúc nào, bị đánh chính là sẽ đau a, ngươi nhất định phải lưu lại đến a. Phong tử, liên là vương khải, không có ngươi tại bên người, như thế nào có thể thể hiện ta đâu, huống chi ngươi không tại bên người ta là rất khó thể hội đến bảo trì hình thể trọng yếu tính, vì ta tương lai, ta nhất định sẽ bám trụ ngươi. Tiên quỷ, tình huống không cần nhiều lời, ngươi này một đi, về sau bọn họ thương hại người nhất định đều đã rơi xuống ta trên thân, gầy ta ra mặt vốn liền mỏng, ngươi đi rồi phòng trường ta cũng ngần không lâu. Đối mặt vài cái người thâm tình giữ lại, Tiêu Phạm đã không nói gì đến đột điểm, bất quá hiện tại vài cái người đều tại nhìn chằm chằm Tiêu Phạm, Vương Khải càng là hào không khách khí nhắn nhủ đến ngươi tin tức. "Mạnh, không có ngươi, ta sẽ quên mất ta hôm nay không cẩn thận đối với ngươi tạo thành thương hại, về sau nhất định còn có thể tiếp tục đi thương tổn một ít tổ quốc hoa hoa và đóa, ngươi lưu lại, sẽ thời khắc nhắc nhở ta hảo hảo nói chuyện, không cần đả thương ngươi." "Được rồi, đã mọi người cũng như này cần phải ta, liền làm vì mọi người ta cũng phải lưu lại à, dù là một đời ác, ác tâm, ghê tởm, ác chứ không phải ác độc, tên, ta cũng mượn ý." Quy 1 chương 23, đem hù dọa tiến hành tới cùng. Cuối cùng, tác giả, hạng tiền mê hoặc. Chương 23, đem hù dọa tiến hành tới cùng. Chơi đùa đủ rồi, tiếp tục lựa cấp, đừng lại nắm bắt ta. Giải trí một lần, tại ngạc ngư lên tiếng xuống, mọi người tính toán tiếp tục lựa cấp. Tiểu Phàm, nói nói ngươi đón nhiệm vụ nội dung, thuận đường nhiệm vụ chúng ta cũng đều đón, Cường Đạo Sơn trại nhiệm vụ đâu tìm? Vương Khải có điểm hiếu kỳ hỏi. Nhìn sơ liền lính đánh thuê nhiệm vụ, không thấy Tiêu Phàm lính đánh thuê Vân Trường, hai ngôi sao, chúng ta này bàng quỷ nghèo còn không có thành lính đánh thuê đâu. Mê tiền, kia tiểu tử bóp tiền bắc hận, là hẳn là gọi hắn xuất ra chút tiền thêm cái lính đánh thuê. Giao nhiệm vụ còn có dư thừa kim tiền cùng kinh nghiệm thưởng cho đi. Ngắt ngưa qua câu chuyện, Tiêu Phàm gật gật đầu nói, có đánh chết cường đạo cùng cường đạo tinh anh cùng với bọn họ đội trưởng nhiệm vụ, cần phải nhất định số lượng, còn có một cái liền là đánh chết cường đạo thủ lĩnh. Một cái người liền đi lên, một hồi cùng nhau lên đi, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn có thể lên, chúng ta tại cường đạo tinh anh này luyện liền đủ sắc, liền la đến đây trên đường cũng không thái bình, ngươi mặt dưới có hay không cũng có gặp được Lý Quỷ một dạng nhân vật tạo hình phiền vai a? Có, bất quá bị ta dọa đi rồi. Nghe xong Tiêu Phàm trả lời, mấy người hai mặt nhìn nhau. Phía trước bọn họ đi lên cũng bị Tiêu Phàm gặp được kia chút gia hỏa tìm phiền toái, mấy người tự nhiên cũng là không đem đối phương thả trong mắt, bất quá Vương Khải bọn họ đều không tưởng đỏ tên cho nên liền như vậy qua. Đối Tiêu Phàm chải qua tự nhiên rất cảm hứng thú, biết được chải qua sau mấy người mới biết được, như vậy cư nhân cũng có thể, Ngạc Ngư tự nhiên tỏ vẻ hoài nghi, cứng cùng với Tiêu Phàm một lần nữa diễn một lần vừa mới cảnh tượng, còn muốn cầu Tiêu Phàm nhất định phải diễn phải cùng lúc ấy một không một dạng. Ngạc Ngư cũng bắt chước giống y như lúc, Vương Khải nhìn đến Tiêu Phàm biểu hiện đi ra bình thản sau mới biết được, đối phương còn là bị tâm lý chiến cho đả bại. Tiêu Phàm thân mình liền là bình thản người. khiến cho người cảm giác có loại như vậy đó là theo lý tưởng đường nhân chuyện. Nay nhưng thật ra nhượng đối phương trong lòng lại không chắc chắn, căn cứ nhiều một sự không bằng ít một sự ý tưởng, tự nhiên sẽ không tìm tiêu phàm phiền báis. Trừ bọn Vương Khải, mấy người ý tưởng đó là tiêu phàm cũng là cái thật giả hoạt giả hỏa, bất quá cũng rất hợp mọi người khẩu vị, dù sao hiện tại quá thiện lương người tại bọn họ trong mắt liền là đứa ngốc một cái, chỉ biết được đến bọn họ trong lòng thượng đồng tình. Vương Khải trải qua này đoạn thời gian hiểu biết, biết được tiêu phàm liền là như vậy bình thản một cái người, gật người đều lựa như vậy bình hàn. Như là đánh thức lên Tiêu Phàm nói không ngừng xoay người bỏ chạy, như là Mạc Khắc vài cái gia hỏa biết được như vậy càng là nâng hai tay tán đồng Tiêu Phàm cử động. Mê Tiền đối này đám người đánh giá đó là một đàn âm hiểm, giả dối, đê tiện, vô sỉ gia hỏa, đối chính mình đánh giá thì là càng âm hiểm, càng giả dối, càng đê tiện, càng vô sỉ, điểm ấy mấy người khác cũng là sâu sắc tán đồng. Cường đạo đã là 16 cấp quái, cường đạo tinh anh càng là tới rồi 18 cấp, cường đạo thủ lĩnh ít nhất là đạt tới 20 cấp quái, còn là bậc vái. Cường đạo tinh anh này luyện cấp độ ngũ cũng ít đi rất nhiều, bất quá không quản phòng ngự. Tấn công về về đều không chỉ là tranh nhau cường đạo hai cấp mà thôi, nếu như là có điều đội ngũ tại đây hiệu suất còn không như là giết cường đạo, điều kiện tiên quyết tự nhiên là muốn có một khối chính mình địa phương. Mấy người tự nhiên là mong chờ muốn thử tiếp tục đi tới, bất quá không có mục sư cũng là rất không tiện lợi, hiện tại bọn họ đó là đang đợi còn lại hai cái người nghi, một cái mục sư một cái chiến sĩ, mục sư kêu bất xuyên miệt tử, không mang miệt tử miệt tử làm miệt tử, chiến sĩ Tắc kêu Mạc Vân Tiên, đừng hỏi trời. Mạc Vân Tiên không yêu nói chuyện, mà này tại đội ngũ bên trong rõ ràng không hề ăn khớp, liền Vương Khải chính mình đều quên mất trước kia mọi người là như thế nào ghé vào cùng nhau. Cho nên hắn có thể xem như đội ngũ bên trong phiến sự cùng xấu sự thùng rác, có lẽ cái này là lúc trước liền là như vậy gọp gọp cùng nhau đi. Ít người, quái tương đối liền nhiều rồi chút, Tiêu Phàm bằng vào siêu cao công kích nghiêm nhiên thành đội ngũ bên trong tay chủ công, chỉ cần có quái, Tiêu Phàm liền không có dừng lại qua công kích, mặt khác tất thỉnh thoảng phải ngồi xuống khôi phục máu hoặc là. Có người chấn lấy thời điểm, tự nhiên phải mãi, chỉ để ý tập trung sau đó xạ kích là được rồi, tăng thêm vòng cổ mỗi giây 1 điểm khôi phục, không có ma pháp giá trị liền rõ ràng dùng không phổ thông công kích tiếp tục chờ khôi phục. Có thời điểm Ngạc Ngư bọn họ phục hồi máu tắc sông lên tiến đến hung cung tiến hành cận chiến, chủ yếu là Tiêu Phàm trốn tránh cường đạo công kích nhịp bước nhượng mấy người khác càng là dân mình, cơ hồ không có như thế nào chịu đến công kích. Ngay cả toàn mẫn thêm điểm yên quỷ đều tự than thở không bằng, cứ việc hắn tránh né dẫn đồng dạng rất cao, nhưng là so với Tiêu Phàm lại có vẻ củng cề nhiều lắm. Ngỉ ngơi xuống, miệt tự hắn hai đi đến, còn muốn giúp mình vũ khí lưu lại điểm bệnh bị đâu, thuận tiện khôi phục xuống thể lực. Vương Khải để nghĩ đến. Tiếp tới Vương Khải cùng Thanh Phong cười hì hì hướng Tiêu Phàm phải nổi lên nấu nướng, không một hồi Tiêu Phàm trên thân thịt nướng liền bị phân được sạch sẽ, ăn no bụng đã. Tiêu Phàm xuất ra một hộp nhỏ thuốc sởi đi ra, điều này làm cho Yên Quỷ cùng Ngạc Ngư hai mắt tỏa ánh sáng. Vương Hải cùng Thanh Phong tất tỏ vẻ mong chờ muốn thử, phía trước tân thủ thôn bọn họ nhưng không thấy đến Tiêu Phàm bước qua, Vương Hải đã bắt đầu đoán giận Tiêu Phàm dấu hạng. Ngươi hai nghiện thuốc lá cho ta ít cầm điểm, đủ rồi đủ rồi, chia đều cái đầu ngươi a. Nói xong không khách khí bà còn thừa thuốc sởi thả lên, cùng Ngạc Ngư làm cái tỏ vẻ triết đều động tác. Nơi nào làm ra, trong trò chơi gì đều tốt, liền là không thể hút thuốc điểm ấy không tốt. Cứ việc sẽ không cảm giác đến nghiện thuốc lá bệnh trạng, bất quá liền là cảm thấy không quen thuộc. Tiên Quỷ thoải mái hút vào một miệng to khói, biểu tình một trận thỏa mãn, Ngạc Ngư cũng là mành gật đầu. Chính mình làm, vòng vo cái phó trước, thuốc lá chế tạo, này đó đều là thôn trưởng đưa. Lời nào chuyện, chúng ta cũng đi chuyến cái. Ngạc Ngư để nghĩ đến, các ngươi là không cơ hội, che giấu sinh hoạt chức nghiệp, thật không biết được giá hỏa này cái gì vật khí. Thanh Phong trực tiếp nói lên trong trò chơi cơ bản chức nghiệp, mà sinh hoạt chức nghiệp giữa nhưng không có tốt sợi chế tạo. Biết được như thế, hai người bả về sau có thuốc lá này tính nhờ cho Tiêu Phàm, hơn nữa mấy người cộng lại tuyệt đối không thể bả này sự tình nhượng mê tiền biết được, nếu không khẳng định bị hắn lột đi không ít cầm đi đồ tiền. Cưa hai cái người gặp được phiền toái, hạ xuống hỗ trợ. Vương Khải thu được miệt tử tin tức, mọi người tất nhanh chóng hướng về tin tức bên trong tọa độ chạy tới. Trong đó nhanh nhất tự nhiên là Tiêu Phàm cùng Nghiễn Quỷ, tới rồi tọa độ liền đã nhìn đến miệt tử hai người đã bị vây lên rồi. Tiêu Phàm nhìn sơ, còn vừa mới là vừa mới ngăn lại chính mình kia một đống người, hơn nữa còn là cái kia hung thần ám sát loạn gia tại quát to phát tiết chính mình hôm nay không quá trá. Nguyên lai like trước kia liền là Sở Vương Khải bốn người phiền toái. Về sau sống chết mặc bay, cảm thấy rơi xuống mặt mũi, sau đó rồi lại gặp được Tiêu Phàm này đơn thương độc mã mặt trắng sắt thần, mặt trắng sắt thần tự nhiên là hắn chính mình cho Tiêu Phàm lấy tên, lại là rơi xuống một lần mặt mũi, hắn vốn liền là dựa vào kia Trương Hung thân ác sát liền ăn cơm, hôm nay lại liên tục bị người giẫm lên trên mặt. Lúc này lại ngăn lại hai người, trong đó một người còn là mục sư, hai người lại xem chính mình một nhóm người mặt cho chính mình gọi nhị, nhất thời cảm giác cực độ oan mặt mũi, tại huynh đệ vài cái hành động xuống, cái này phải giải quyết bọn họ đến phát tiết hôm nay phẫn nộ. Ta nói bằng hữu, ngươi là ánh mắt thẳng suốt đều như vậy không tốt dùng sao? Đâm tay không đâm tay ngươi đều phải thử một thử mới có thể minh ra." Tiêu Phàm đi hướng bộ dạng hung thần ám sát vị kia mà ra, mà cùng hắn cùng nhau tới Yên Quỷ đã ẩn giấu chính mình thân hình, tại phụ cận thời cơ mà động. Nghe xong lời thường thường thản nhiên thanh âm, đối phương trong lòng không nhịn được một run dậy, đã là nói không ra nói đến rồi. Còn không cho ta tản ra, nếu không đừng trách ta không khách khí, còn có ta phía sau tặc, ngươi trò ta thành thật điểm." Thính giác linh mẫn Tiêu Phàm đã sớm cảm giác đến theo đối phương phương hướng lặng lẽ nhiều đến chính mình phía sau tặc, tương đối ở Yên Quỷ hắn này tặc làm quá không xứng trước. Mặt sau tặc nghe được Tiêu Phàm nói ra chính mình vị trí sau, trong lòng là một trận phấn trướng. Đứng ở tại chỗ không động một chút, đều không biết được Yên Quỷ đã theo trên mặt đất dấu vết tới gần hắn. Sau đó hắn liền nghe được Yên Quỷ cố ý tại hắn bên người phát ra âm trầm cười, sợ tới mức hắn kêu to lên, xóa tiềm hành hiệu quả nhanh chóng hướng chính mình người phương hướng giữa chạy tới, Tiêu Phàm tắc âm thầm đối mặt sau Yên Quỷ chỉ ra ngón cái. Còn là vừa mới câu kia nói, muốn tìm phiền toái nói thẳng, muốn đánh liền đánh, không lăn lộn mờ, ca ca ta thời gian quý giá. Nói xong Tiêu Phàm quay đầu hướng về phía trước lên tiếng kêu dừng cái kia người hỏi, ngươi nói đâu? Đã bị hỏi, cái kia người đơn giản đứng đi ra. Huynh đệ lên tiếng, như vậy điểm ấy mặt mũi tự nhiên là muốn cho bất quá huynh đệ lời này khó nghe chút, nhượng huynh đệ lòng ta bên trong không thoải mái, như là liền như vậy nhượng đi qua, ta mặt dưới kia đám người cũng sẽ không ngật ý a. Chúng ta nói dễ nghe nói là đúng làm việc sạch sẽ người, hoặc là làm việc dơ bẩn đến cực điểm người, ta cũng không cho rằng ngươi có này bổn sự. Lúc này Vương Khải cũng đã đuổi tới địa phương, Thanh Phong vừa vận tiếp được đối phương đầu. Nhìn xem người đều đến đông đủ, Miệt Tử cùng Vân Thiên trực tiếp nên ngang khệnh khạng bắt đầu đi ra tới, nhìn thấy đối phương không nượng, làm mục sư Miệt Tử cư nhiên trực tiếp đẩy thoáng cái cái kiếm lỡi, bị đẩy còn liền là cái kia diện mạo hung thần ác sát gia hỏa. Gia hỏa kia lại dám giận không dám nói. Bởi vì hắn đầu còn không có lên tiếng, cái này nhưng cũng không biết nên như thế nào làm, liền như vậy lại làm cho hai người già vây quanh vòng. Ma này Tiêu Phàm đội ngũ kinh quả thật náo nhiệt phi phàm, bên trong giống như nổ cái nồi. Mọi người nói ta vừa câu kia nói như thế nào, kinh điển đi, ta thật sự là quá có tài. Cái gì thôi, ngươi hẳn phải nói chúng ta đều đối xúc sinh giảng lời hay, như vậy càng có thể kích thích đến bọn họ, do đó có thể càng tốt thể hiện ra chúng ta lưu manh bản chất, lưu manh gặp được du đãng, quan mặt mũi quan được không cân bằng, như vậy trận này liền quyết định. Ngạc Ngư khinh bị đến, miệt tử ra tay, hoa dựa vào Chuyên nghiệp là mục sư còn như vậy tiêu ngạo, kia sắc bén đẩy người động tác, biểu tình thượng không bình tĩnh, đẹp trai à, đụ như a. Muốn ta nói, gia hỏa này thật sự là cái không xứng chức mục sư a, quá quyết thiếu chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, điểm ấy cần phải tỉnh lại cho cái, mục sư hẳn là bảo hộ tốt chính mình mới là, hắn chính là liền tỷ như chúng ta lương thảo a. Có đồng cảm, ta cảm thấy hắn liền hẳn là đánh cái văn chỉ, sau đó đối vấn tiên nói, bà gia hỏa này nam ở, không thấy đến hắn ngăn trở thần sứ giả đi tới con đường sao? Liên khoái giạp bộ, thanh phong ngươi lên cái gì nói đâu. Cho đối phương cái bập thang khả năng liền không có việc gì, thật sự là phiền toái, còn muốn luyện cấp đâu? Này không cần nói liền là yến quỷ, lúc này hắn hiện ra thân hình, điểm đổi lên phía trước hút một nửa nửa liền dập tắt thuốc. Ta duy trì thanh phong, đã lâu không có hoạt động gần cốt, gián tiếp hoặc trực tiếp đưa tại tiểu phàm trên tay đều nhanh hai số đơn vị, đơn điệu luyện cấp sinh hoạt thực tại nhằm chán, khuyết thiếu tình cảm mãnh liệt ta kia bộ dạng lý quỷ một dạng da hỏa, cho miệt tử đến thoăn cái, muốn đánh mặt. Vương Khải tắt hết sức phấn khởi nhìn chăm chú sự kiện phát triển. Như vậy tốt đẹp truyền thống quả thật đáng giá khen ngợi thoăn cái, hơn nữa phải hảo hảo bảo trì. Đại ra da hỏa kia trắng có như vậy một trương hù dọa người gương mặt, liền như vậy nhượng kia hai da hỏa đi ra. Không phải a Vương Khải tiếp lấy lại là một trận đăng tiếp. Mặt sau da hỏa kia tựa hồ nhịn không được, thanh phong lại đến điểm kích thích, yến quỷ, làm tốt chuẩn bị, ngươi dám hay không dám hiện tại không cần hút ngươi thuốc. Không dám. Nhàm chán a, nguyệt tử kia trương khuôn mặt tươi cười bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, đáng chết thằng nhãi mặt trắng, tự nhiên còn ngại chính mình không đủ xinh đẹp, còn điều cao chính mình dung mạo, thật sự là làm giận a. Được rồi, dù sao ta thẳng suốt đều là làm nền lá cây, ta đã thói quen các mỹ nữ đều bỏ qua ta cảm giác. Ngạc ngừng ngáp lên. Hiện tại lá cây đều không có ngươi vị trí, vị trí này hiện tại là ta, ngươi giỏi lắm liền là một lá dụ. Còn là chôn trong đất cái loại này. Vương Khải khinh bị đến. Cùng này đẹp trai không phải người gia hỏa có cái gì tốt đâu, cùng hắn so với còn không như là Tiềm Vấn Thiên nói chuyện tiếng đi. Nay trả lời cực được mọi người tán đồng. So sánh Tiêu Phàm bên này đội Ngũ Kên, bên kia đội Ngũ Kinh đồng dạng náo nhiệt, một đám người đều là tại đội Ngũ bên trong kêu bả Tiêu Phàm bọn họ cho làm dụng, điều này làm cho cái kia làm lão đại một trận bực bội. Lam đội Ngũ dẫn đầu, tự nhiên cũng là có điểm suy nghĩ, chính mình đội Ngũ tình huống cũng là hiểu biết. Tiêu Phàm mấy người đều là theo sát cường đạo tinh anh mặt trên xuống. Thực lực thượng khẳng định sẽ không so với chính mình này, đó cái chắp vá lên ra hoại yếu, làm đội ngũ dẫn đầu hắn nhất định nên vì chính mình đội ngũ phụ trách. Đều cho ta câm miệng, không thấy đối phương là từ mặt trên xuống, như là treo đều không oán giận cái này đi cùng bọn họ liều mạng. Tại đội ngũ kênh một giống, mới để cho kênh im lặng xuống, chỉ là trên mặt cũng đã là một trận xanh một trận trắng. Hẹn gặp lại sau. Nhìn xem không có việc gì, Tiêu Phàm xoay người đi rồi. Nghe được câu nói này, đầu mục trong lòng càng là một trận trầm mắng, còn là sao sẽ không hay tốt. Ma Vương Khải bọn họ tiếp tới biểu hiện càng là nhượng hắn có hộ máu dục vọng. Vương Khải cư nhiên một mặt tiếp đuối, còn cô ý nói rồi đáng tiếc linh tinh, lời này vừa vặn có thể nhượng hắn nghe được. Thanh Phong thì là một mặt nhằn chán, nặng ngư tắc cùng Yên Quỷ một dạng lấy ra nửa đoạn thuốc tiếp tục hút lên, một mặt thiên hạ vô địch tỉnh mình. Chỉ có thể trong lòng bên Ân cần thăm hỏi này đám người người nhà, bên thúc dục hy vọng đối phương chạy nhanh rời đi hắn tầm mắt. Quy 1 chương 24, thủ lĩnh cường đạo. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 24, thủ lĩnh cường đạo. Có mục sư miệt tử gia nhập, đội ngũ có vẻ thoải mái rất nhiều, mọi người đã bắt đầu hướng về thủ lĩnh cường đạo phương hướng xuất phát, theo đội ngũ đi tới, tinh anh số lượng bắt đầu gia tăng. Đồng thời gia tăng một nhóm người đi tới khó khăn. Tiên Quỷ tiếp tục đi hấp dẫn đi tới trên đường hội ngộ đến tường đạo, Ngạc Ngư kháng ở tại đội ngũ trước nhất mặt, vẫn tiên tự hồ là có bỏ thêm nhanh nhẹn thuộc tính, tương đối nhanh chóng tại quái vật bên người xuyên qua. Đội ngũ bên trong đội nhất khả năng liền thuộc mệnh tử, đội ngũ cận chiến trước nghiệp tỷ lệ liền chiếm cứ một nửa, cho nên hắn nhất định chiếu cố tốt sở hữu người, đối với thời cơ hắn đều trảo thật sự đúng giờ, lại đến không có nhượng ai lượng máu thấp hơn 30%. Mấy người phối hợp phi thường ăn ý, phân công lại rất minh xác, đến hiện tại không có thẳng suất quái vật lọt qua bọn họ phòng ngự tuyến, Ngạc Ngư đúng lúc kỹ năng trảo phúng thỉnh thoảng hấp dẫn phần lớn quái vật cừu hận, nhượng phía sau viễn trình đạt kích tuận lợi rất nhiều. Có yên quỹ thuật nhìn rõ gia nhập, đội ngũ có thể rất rõ ràng biết được cường đạo lượng máu, một cấp thuật nhìn rõ cũng chỉ có thể biết được đối phương lượng máu. Nhưng là quái vật lượng máu là sẽ không xuất hiện tại quái vật đỉnh đầu. Thuật nhìn rõ là thuộc về một loại bị động kỹ năng, có được kỹ năng ngoạn gia tại công kích đến quái vật thời điểm sau mới có thể xuất hiện ngoạn gia muốn tương quan tư liệu, kỹ năng dùng tại dò xét mới tiếp xúc quái vật tư liệu, hoặc là dùng để đánh bất dụng. Tương đối ở đội ngũ phối hợp Thói quen độc hành tiêu phạm phối hợp lên rất khó đối kịp, cho nên rõ ràng lưu tại phía sau làm tốt một cái công tiến thủ công tác, như vậy uất nhất sẽ không cho đội ngũ tăng thêm phiền toái. Tiêu Phạm lúc này cũng cảm giác đến chính mình có chút quá loa, không có hiểu biết nhiệm vụ liền đón xuống, như là Tiêu Phạm một cái tới nói phải một cái người chạy đến này địa phương tiểu đã là đủ sạch. Thủ lĩnh cường đạo đã liền tại chỗ không xa rách nát tường vây lên sân nhà bên trong, mấy người tìm cái rộng mờ ở địa phương nghỉ ngơi một lần, Tiên Quỷ Tắc đã ẩn dấu thân hình nhìn xem tường bên trong tình huống. Tiên Quỷ, như thế nào? Nhìn đến Tiên Quỷ trở về, Vương Khải hỏi. Tiên Quỷ trên mặt thì là có chút không thoải mái. Đại Khải nói xuống chính mình vừa mới phát ra hiện tình huống. Bất đồng ở mặt dưới gặp được cường đạo, có hai cái xem lên đều là thủ lĩnh cường đạo bộ dạng, còn có một cái giống như quân sư một dạng giá họa, bên trong toàn bộ đều là cường đạo tinh anh, số lượng tại 34 cái. Trong đó bốn cái là cung tiến thủ, tại cái này vị trí, cùng mặt dưới gặp được cung tiến thủ không giống nhau, bọn họ được trang bị có vẻ càng thêm hoàn mỹ, phòng trường công kích sẽ so với mặt dưới gặp được càng cao chút, như là muốn vào đi nhất định phải đem này bốn cái viễn trình đặc kích dự trữ, bọn họ làm mấu chốt. Đại Khải hiểu biết trạng huống sau, mấy người bắt đầu kế hoạch một hồi hành động, nhưng là luôn cảm thấy không được. Dù sao một hơi đối mặt 30 cái tinh anh, còn là 4 cái viễn chỉnh cùng tiến thủ đã kích tiểu đã là rất nguy hiểm chuyện, càng hướng chi bên trong còn có 2 cái một lớn một nhỏ buộc. Được rồi, ta trước đem phân bố bức vẽ đại khái vẽ thon cái, mọi người cùng tính toán cái đi. Nói xong cầm lấy nhánh cây trên mặt đất vẽ lên. Hình vẽ rất đơn giản, sân nhà dựa lưng vết núi, bên trong cùng là một tòa đơn giản phòng ở, cương đạo bên trong đại đường gia cùng nhị đường gia cùng với quân sư liền tại phòng ở mặt trước, sân rách nát trước cửa có một cái đầu gỗ đắp lên đơn giản thấp tên, mặt trên có một cái cùng tiến thủ Vào cửa liền có thể nhìn đến 30 cái cường đạo kết đàn tại sân nhà bên trong, bên trái có 3 cái cung tiến thủ, cách cường đạo đều có một ít tự ly, tựa hồ chức nghiệp vấn đề không hạ quận, bất quá phát hiện chúng ta chắc chắn chịu đến bọn họ đa kích, đối ngạc ngư áp lực tăng lớn. Tính là không xem bức Vệ Tiêu Phàm nghĩ đến một cái phương pháp, kia đó là dẫn quái đi ra giết, đương nhiên này đề nghị toàn phiếu phụ quyết, bởi vì trong trò chơi cũng không là giết liền không có, nhất định thời gian sau trò chơi sẽ liền nảy sinh cái mới ra mới quái vật, căn bản liền không có mọi cái đánh tan này cách nói. Một lần thảo luận, kế hoạch cũng coi như an bài được rồi, từ Tiêu Phàm Yên Quỷ cùng Vân Thiên leo tường trước giải quyết bên trái ba cái cùng tiến thủ, mặt khác người trước trực tiếp theo cửa chính hướng sân nhà công đi vào. Làm tốt đơn giản kế hoạch, nhượm nhiệt tử thêm tốt trạng thái, một đám người liền hướng sân nhà chạy tới, rất nhanh liền bị Tháp Tiên Thượng cùng tiến thủ cho phát hiện. Thu được cung tiến thủ cảnh báo sau, cường đạo liền là hướng trước cửa tụ tập. Tiêu Phàm trực tiếp một cái đánh lui đem cung tiến thủ đến dưới tháp, sau đó hướng về mặt khác một bên tường vây chạy tới, mà Yên Quỷ vì phòng ngừa bị tập kết cường đạo đột tới, đã lẫn gần sân nhà một cái góc vắng, quan sát sân nhà bên trong biến hóa. Ngạc Ngư cùng Vương Khải tác việc nghĩa không ngừng ngăn trở cửa, ngăn chặn cường đạo nhiều nhất cũng chỉ có ba cái cường đạo có thể đồng thời công kích đến hai người, hơn nữa có thể nhượng mặt sau thành phong yên tâm đa kích đối phương. Còn tốt ba cái cung tiễn thủ cũng không có di động, chỉ là đứng ở tại chỗ tiến vào chuẩn bị trận thái. Một tiếng hành động, sớm tìm tốt phương tiện chút điệu điểm tiêu phàm nhanh chóng đem Vân Thiên nâng lên phía trên, chính mình trực tiếp nhảy vào phong thân thuật nhanh chóng lướt qua mặt tường. Vân Thiên tại trên tường liền thi triển kỹ năng nhảy chém trực tiếp bổ vào một cái cung tiễn thủ trên thần, tiếp lấy yên quỷ tại một cái cung tiễn thủ phía sau hiện ra thân hình, muộn côn trực tiếp đem hắn gõ vượng, sau đó hướng về mặt khác một cái hướng đi qua. Tiêu phàm một đến đó là tên nguyên tố cùng mũi tên gió Phối hợp tiên quỷ trực tiếp giết trong đó một cái, tại Vân Tiên giải quyết mặt khác một cái thời điểm, hai người cũng đem mặt khác một cái còn ở vào mượn côn mê muội trạng thái cung tiến thủ cho giải quyết. Tại thủ linh cường đạo cùng với một ít cường đạo vây qua thời điểm yên quỷ lần nữa ẩn giấu thân hình, Tiêu Phàm tắc nhanh chóng làm tốt nâng lên động tác, tại Vân Tiên đạp tại chính mình trên tay khi đem hắn lại hất ra ngoài, chính mình tắc trực tiếp vượt đến trên tường tiến hành công kích. Tiên quỷ tắc tỏ vẻ chính mình tiếp tục lưu tại sân nhà bên trong, dùng hắn tốc độ, hấp dẫn một bộ phận cường đạo đuổi theo, thỉnh thoảng công kích thoáng cái tách rời cường đạo. Hiện tại náo nhiệt nhất liền phải thuộc giao chiến cửa, nhiều rồi Vân Tiên che giấu Vương Khải cùng Ngạc Ngư về phía sau lui một bước, lui qua bên ngoài cửa, như vậy có thể nhượng không gian nhiều ra được chút. Mà Cường Đạo tất bị kẹt ở tại cửa bên trong, từ nguyên lai like hai cái ngăn lại ba cái biến thành ba người ngăn đón hai cái, này tự nhiên là càng thêm có lợi, cũng làm cho phía sau miệt tự thoải mái rất nhiều. Thanh Phong Tắc vì nắm chặt mỗi một giây thời gian đã bắt đầu uống thuốc công kích, Tiêu Phàm Tắc bằng vào chính mình nhanh nhẹn đứng ở trên tường bắn chết cuối cùng một tên cung tiễn thủ. Ý thức đến không hay quân sư đối này đội ngũ giống to kêu to lên, tiếp lấy nhượng mọi người đều lo lắng sự tình phát sinh, chen không gian ngoài Cường Đạo trực tiếp bắt đầu đổi một dạng bắt đầu lướng trên tường leo lên. đuổi theo yên quỷ cường đạo tắc lưu lại hai cái, mặt khác tắc bắt đầu tiếp tục gia nhập chèo tường hàng ngũ. Hiện tại đội ngũ cũng chỉ có thể hy vọng tận lực nhiều giải quyết cường đạo tinh anh, đến dạng bất chính mình đội ngũ bên trong số lượng ưu thế, Thanh Phong đã bắt đầu đoán dự trò chơi giai đoạn trước pháp sư không có quần công đạt ra, điều này cũng chỉ có thể ngẫm lại, trên tay đơn thể công kích nhưng cũng không có dừng lại. Mà hắn lúc này ý tưởng đó là, như vậy lâu đều niệm như vậy một câu, nếu như là hiện thực bên trong, cái miệng nói không chừng đều chuẩn rút. Pháp sư công kích là từ tối nghĩa chú ngữ hình thành, Thanh Phong vì vậy không có nhiều luyện tập chú ngữ mĩ dưỡng. Như là hệ thống thiết trí minh sướng vậy không có hắn như vậy tốc độ. Ý thức đến cường đạo bên kia quân sư lên đến tác dụng sau, bán chết cùng tiến thủ Tiêu Phàm lập tức đem chính mình công kích chuyển hướng quân sư, chịu đến công kích quân sư cũng rất nhanh bị trong đó một cái thủ lĩnh bảo hộ lên, tiếp lấy quân sư trên thân liền xuất hiện trị liệu thuật riêng có hào quang. Nhìn đến điểm ấy ngưỡng Tiêu Phàm rất là sửng sốt, mắt ngó đối với một cái phòng ngự yếu quân sư cư nhiên không nhiều, xét qua tin tức lan Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, nguyên lai like cái kia quân sư một dạng người mới là này bang cường đạo thủ lĩnh. Quân sư liền là thủ lĩnh cường đạo, biết trị liệu. Thu được tin tức sau, đội ngũ mới giật mình hiểu ra. liền là không biết được nãy thủ lĩnh lượng máu, phía trước nếu như Tiêu Yên Quỷ thử xuống là tốt rồi. Mặt khác một cái đầu mục thu được thủ lĩnh mệnh lệnh, đã hướng về chật chội cửa vọt đi qua, hắn tự nhiên chỉ có thể phía xa xuất ruột, nhưng là tiếp lấy quân sư lại xuống đặng mệnh lệnh, qua lại cường đạo bắt đầu cho hắn tránh ra con đường. Tiêu Phàm thầm nghĩ không tốt, có cái đầu mục hướng cửa phương hướng đến rồi, các ngươi chính mình chú ý. Thương nhanh phá, chú ý bảo hộ miệt tử cùng Thanh Phong. Công kích không đến thủ lĩnh cường đạo, đối với tới gần cạnh cửa đầu mục sử dụng đã giảm sóc tốt đánh lui, làm Vương Khải bọn họ kéo dài một điểm thời gian. lại phối hợp tiên quỷ đem hắn hai cái cái đuôi dài quyết dụ sau, bắt đầu đối với nhanh leo lên tới cường đạo tiến hành công kích, lợi dụng bị công kích đến sinh ra cứng cường đến quấy nhiều leo tưởng cường đạo. Tiên quỷ cũng bắt đầu cầm lấy chính mình phó thủ vũ khí nhỏ, đối với leo tưởng cường đạo tiến hành công kích, cũng cho cường đạo đội ngũ mang đến không nhỏ phi toái. Đương nhiên còn là lại có cường đạo leo lên tường, sau đó nhảy ra ngoài tường, bất quá thân mình liền bị công kích được kém không nhiều cường đạo rất nhanh bị phía sau Thanh Phong cùng Tiêu Phạm Dieng lưu lại kỹ năng cho đánh bại. Bị kéo giải thoáng cái đầu mục còn là rất nhanh liền cùng Ngạc Ngư kháng thượng, Ngạc Ngư lượng mau bắt đầu dụng được nhanh chóng. Bị thổi chú ý lượng máu miệt tử trị liệu lượng căn bản liền theo không nổi. Đặc biệt là đối phương sử dụng kỹ năng thời điểm, một cái va chạm cùng một cái bộ mạnh, mọi người đều có thể nhìn đến ngạc ngư lượng máu nhanh chóng rất xuống đi hai đoạn. Ngạc ngư, lui. Tại miệt tử nhắc nhở xuống Vương Khải đối với cửa một cái va chạm, nhanh chóng thay đổi ngạc ngư vị trí, ngạc ngư nuốt khóa thuốc đổi tới rồi bên cạnh công kích không phải rất dày đặc vị trí. Vương Khải phòng ngự cùng lượng máu tương đối ở ngạc ngư chỉ là, hiện tại cũng chỉ tốt có thể nhiều kéo một hồi tính một hồi. Cường đạo số lượng còn có 13. Thẳng suất tính toán quái vật số lượng tiêu phạm đem con số báo đi ra. Thật không may mắn Rất nhanh Vương Khải liền cũng kháng không nổi, lần này chỉ có thể toàn diện lui lại. Nhảy chém. Tiếp lấy đó là Vân Thiên công kích, tại Vương Khải lui ra tới thời gian, Vân Thiên tiếp lấy một cái nhảy chém đó lên, như vậy ba người liền lui xuống. Mấy người này vài cái chuyển hoán xem như áo trời không hở, Vân Thiên là lực lượng mẫn hình chiến sĩ, một cái nhảy chém kỹ năng vừa vặn bang Vương Khải cùng Ngạc Ngữ hai người thắng được một tia lui lại thời gian, Vương Khải hai người tốc độ cao nhất lui lại, Vân Thiên tắc bằng vào chính mình tốc độ nhanh tốc lui xuống. Cường đạo số 10. Tiêu Phàm tắc tiếp tục báo lên con số, đại môn mở rộng sau cường đạo bắt đầu dông tha cho leo tường. xuống về cửa phương hướng tấn đi, Tiêu Phàm Tắc bắt đầu liên tâm đối với chính mình dưới chân cường đạo công kích đến. Đại môn mở rộng, thủ lĩnh cường đạo tại bị che chở tình huống xuống cũng hướng về đại môn bỏ xuống chạy tới, như là nhượng bọn họ tụ lên, kia thật sự liền phi toái, đặc biệt là thủ lĩnh trị liệu. Tiên quỷ cũng nhanh chóng thoát ly chiến đấu tiến vào tiềm hành, xem ra là tính toán cho đối phương đến cái một gol, lúc này trọng yếu nhất liền là thời gian, có thể bám trụ một điểm thời gian phần thắng liền có thể thêm một ít. Sinh đẹp. Tiên quỷ kỹ năng thành công sau một kích liền lui, sau đó hướng về ngoài cửa liền vọt ra ngoài, thủ lĩnh cường đạo tất tiến vào tới rồi mới mệ mọi trạng thái. Lúc này cường đạo số lượng còn có 8 cái. Bất quá ngoài cửa tình huống cũng là càng thêm không hay, ngắc ngứ mấy người rút khỏi đến sau, cứ việc được đến một vài điểm khôi phục thời gian, nhưng là phải gặp phải sát thực càng nhiều số lượng đã kích. Hiện tại mấy người đã thuối lui đến tường với bên, dán vào tường vây vừa chiến vừa lui, mà sau thì là thành phong cùng người tử, không chỉ có điều tốt bảo hộ tốt hai cái yếu máu chuyên nghiệm, còn nhượng chính mình cùng cường đạo nhỏ nhất diện tích tiếp xúc, cứ việc như vậy, vốn máu tiểu ít đi vài cái người chống đỡ không nổi bao nhiêu thời gian. Chờ không kịp đánh lui giảm sóc, Tiêu Phàm không thể không nhảy xuống tường, hướng về cường đạo phương hướng nhanh chóng tới gần. Cự ly gần đối với cái kia đưa ra phần đầu liền là mũi tên gió ma pháp tên, hơn 100 bạo kích thương tổn nhảy đi ra. Thành công hấp dẫn đầu mục cựu hận, sau đó đối với phụ cận cường đạo lại là một trận sa kích, đem bởi theo Vương Khải bọn họ cường đạo cựu hận cũng hấp dẫn qua, làm Vương Khải bọn họ tranh thủ tới rồi quý giá khôi phục thời gian. Trung gian còn không quên quăng ra cuối cùng còn lại mấy quả tân thủ thôn đưa tiến thời điểm thôn làng bên trong dược sư đưa tốt thuốc. Tiêu Phàm kéo đi rồi phần lượn quái, tăng thêm chạy ra đến Niên Quỷ hỗ trợ, mấy người rất nhanh liền đem còn thừa cường đạo cho giải quyết. Ngạc Ngư bọn họ nắm chặt thời gian khôi phục chính mình giá trị máu hoặc là ma pháp giá trị, Tiên Quỷ Tắc trực tiếp quét tước lên chiến trường. Bởi vì hiện tại Tiêu Phàm vừa mới thuận tay bám trụ mới ra cự thủ lĩnh cùng đầu mục tiêu hận, hiện tại hắn chính là kéo đi một cái thủ lĩnh, hai cái đầu mục cùng ba cái cương đạo. Khôi phục tốt đội ngũ đã là tiên tưởng tràn đầy, trợ giúp Tiêu Phàm thời điểm, Tiêu Phàm cái đuôi cũng chỉ còn lại thủ lĩnh đầu mục. Một lần nữa dọn xong trận thế, Ngạc Ngư một cái thuận kích kháng lại một cái đầu mục, Vương Hải cùng Vân Thiên Tắc nhằm phía mặt khác một cái, mà còn lại thủ lĩnh tắc từ Tiêu Phàm tiến hành viễn trình đa kích, tiến viễn trình đa kích thỉnh thoảng còn có thể đánh gãy đối phương kỹ năng, còn lại người cũng đem công kích tập trung tới rồi Vương Khải cùng Vân Thiên đối phó cái kia lầu mục. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thủy thay phiên chuyện, lúc này đến phiên đối phương bảo hộ chính mình mục tiêu, hơn nữa đồng dạng là trị liệu lượng theo không nổi, tập trung công kích nhượng đầu mục hạ xuống rất nhanh, Tiên Quỷ tác dụng nọ tên bên xạ kích bên báo lên đối phương lượng máu, miệng còn không quên ngậm nhiều thuốc, một mặt thảnh thơi. Cứ việc sân nhà đã bắt đầu lẻ lẻ lòi lòi nảy sinh cái mới ra một ít cường đạo, nhưng là như trước thay đổi không nổi bọn họ được bại vòng. Bởi vì Vương Khải sớm có làm tốt kế hoạch, thủ lĩnh cường đạo cùng hai cái đầu mục đã bị buộc tới rồi một cái cách sân nhà khá xa địa phương. Vì phong ngựa bị tháp tên thượng cung tiễn thủ phát hiện, Vương Hải còn riêng đem bên trong tháp tên cũng cho dỡ xuống, rất nhanh hai cái cường đạo đầu mục liền một cái tiếp lấy một cái treo, còn lại cơ hồ không có cái gì công kích bên trong thủ lĩnh. Thanh Phong càng là vô sĩ cầm lấy hắn pháp trượng đối với hắn gõ vài cái, có lẽ là bất cam cùng có đục, thủ lĩnh cường đạo chỉ tuân ra một kiện có điểm giống huy chương một dạng này nọ, một bản kỹ năng sách cùng vài cái tiền. Màu đen trang bị Không giống Tiêu Phàm phong chúc côn không cần giám định, Thanh Phong nhặt lên trang bị sau bắt đầu đối với trang bị một trận giám định, nhưng là cho ra kết quả đều là giám định thất bại, xem ra là muốn bắt được trong thành mới có thể có kết quả. Thanh Phong càng là cao hứng kêu phải trước của, thúc dục phụ trách quét dực chiến trường liên quỹ nhanh lên, sau đó đối với cần phải giám định trang bị một trận bổ mạnh thuật giám định, bởi vì giám định cấp bậc thấp duyên cũng cơ không ít thất bại, bất quá hắn lại như trước hưng phấn. Quy 1 chương 25, điên cuồng nấu nướng. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 25, điên cuồng nấu nướng. cuối cùng cũng chấm dứt hiểu rõ giám định, trên thực tế cũng chỉ có 4 kiện trang bị cần phải giám định, Hưng phấn Thanh Phong cư nhiên giám định suốt cả hơn 10 phút, chịu đến một đám người một trận kinh bị, Thanh Phong lại như trước hưng phấn. Kỹ năng quét thì là thuật nhận biết, cùng đạo tác thuật nhìn rõ bất động, nó chỉ có thể mơ hồ tỏ vẻ sinh vật hấp vệ đại khái lượng, cũng không thể chuẩn xác biểu hiện còn thừa sinh mệnh giá trị, ngay cả phụ gia tin tức cũng đều là một ít đơn giản thuần ngữ, hơn nữa không thể tăng cấp. Thuật nhận biết liền trực tiếp cho Tiêu Phàm, Vương Hải một đám người cơ hồ đều là tại một nơi, Tiêu Phàm thì là cố độc hành hiệp, có này đối với Tiêu Phàm quả thật cũng phương tiện rất nhiều. Trong đó một cái mẩu lam cung tự nhiên Tiêu Phàm cầm lên, ngạc ngư chẳng suốt thở dài đó là không có một mặt tốt chút tầm chắn, mà cuối cùng giải thưởng lớn tự nhiên là dám định không đi ra màu đen vật phẩm, nhìn xem Tiêu Hao kém không nhiêu một đám người cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Cung đứng gót hát, công kích 2840, lực lượng bà, gia tăng hữu hiệu tầm bắn 5%, cần phải cấp bậc 15. Nhận lấy cung Tiêu Phàm thuận tiện đem thay cho cung dây leo giao cho Vương Khải, nhượng hắn đại giao cho Mê Tiễn, còn đem trên thân một ít dùng không đến trang bị tài liệu cũng giao cho hắn, trở về giao xong nhiệm vụ hẳn là liền có thể dùng đến 15 cấp dự bị cung. Người còn không hỏi Nhiệm vụ không phải hoàn thành." Nhận lấy này, Nọ Vương Khải hỏi. Mặt dưới liền có giết phổ thông cường đạo nhiệm vụ, tiện đường còn có cái thu thập nhiệm vụ là được rồi. Kia cùng ngươi cùng nhau đi một đoạn, không biết được mặt dưới kia bang giá hỏa còn tại không tại, cũng tiện đường giúp ngươi hoàn thành thoáng cái nhiệm vụ. Vương Khải bắt đầu đội ngũ bên trong nói xuống tình huống. Các ngươi không ngồi xe ngựa. Xem một nhóm người tính toán đường cũ trở về người, Tiêu Phạm nghi hoặc hỏi. Nay phụ cận có xe ngựa? Mấy người nghi hoặc nhìn xuống Tiêu Phạm. Nhìn xuống địa đồ, xa hơn một chút chút địa phương quả thật có một chiếc xe ngựa, trên bản đồ dấu hiệu Nguyên lai like phía trước tiêu phàm thôn trấn bên trong nhiệm vụ bên trong liền có đưa một chương địa đồ, trên bản đồ lại đại khái đánh dấu này thôn trấn phụ cận tình huống. Mấy người hỏi rõ cái nào nhiệm vụ sau, nhắc nhở tiêu phàm chính mình cẩn thận, một nhóm người bắt đầu thuận theo tiêu phàm chỉ tuyến đường hướng xe ngựa phương hướng đi đến, như là bằng vào vài cái người tốc độ, lúc này đi liền cần phải tiêu hao hơn phân nửa cái giờ. Thực tế tiêu phàm còn tính toán câu mấy cái cá, bởi vì hắn trên thân nhưng chỉ còn lại bánh bao, trở về thôn trấn cũng có thể lo lắng mua chút thịt đến nướng chút thịt. Còn làm một cái người cảm rất tốt, tiêu phàm tìm cái không điểm địa phương đi một lần nhanh nhân bộ, liền tiếp tục chính mình còn còn lại vài cái nhiệm vụ. Hoàn cảnh ngõ hẹp, vô tính toán nẽ qua kia đám người tiêu phàm lại cố tình lại gặp được kia đám người, một ngày bên trong hích ba lần cây đinh, đối phương tự nhiên đổi cái địa phương tiếp tục chính mình nghề nghiệp, cứ việc người tương đối ít đi chút, tổng so với bị phụ cận loạn gia cười nhạo tốt. Hung chi lấy kia một bang sát sao tính cách, phải hồi chỉnh thời điểm khẳng định còn có thể dọc theo cái kia đường trở về, thuận tiện tìm xem chính mình thuận thái. Điểm ấy thật đúng là chính là bị bọn họ đọ trúng, vừa mới thanh phong liền có ốm như vậy ý tưởng, hơn nữa được đến đội ngũ giữa trừ bỏ yên quỷ cùng Vân Thiên toàn bộ mọi người tán đồng. Lúc này diện mạo hung thần ác sát ra hỏa xem như tức thời, trực tiếp làm bộ không có nhìn đến. Liên như vậy nhượng Tiêu Phàm đi qua, cơ hồ sắt vai mà qua Tiêu Phàm tắt quang điếu thuốc đi qua, cười cười tiếp tục đi đường, nhượng đối phương sung cả người. Một đường cuối cùng cũng hoàn thành danh chết cường đạo nhiệm vụ, tiếp lấy đó là thu thập cỏ ngựa, sở hữu nhiệm vụ hoàn thành sau lại là một lần thu hoạch lớn mà về. "Tiểu Phàm à, sự tình thu phục không có, được rồi trở về cá nướng thì nướng, ta chính là cho ngươi chuẩn bị tốt rất nhiều nấu nướng tài liệu, bao quát sẽ dùng đến gia vị đều mua đến, đến rồi, liền chờ ngươi." Mê Tiền lúc này cũng phát tới tin tức. Xem ra Mê Tiền là muốn thừa dịp hiện tại mọi người đều chỉ biết làm bánh bao tình huống, nhiều hơn kiếm chút tiền, Tiêu Phàm đành phải đáp ứng xuống. Tiểu Phạm, ở đâu đâu? Có rảnh hỗ trợ cải thiện xuống ta đây bên thức ăn. Triển Phong lúc này cũng phát đến rồi tin tức, xem ra đều ăn sợ bánh bao. Phải làm nấu nướng mang tốt tài liệu, chấn Cổ Lang, còn có ta hiện tại biết nướng cá, nửa giờ tại Hưu thôn chấn bên trong gặp có điều tốt, thời điểm nọ vừa vặn ta cũng tại thôn trấn. Ha ha, vậy tính nhờ, từ phát hiện ta chính mình mở bếp nhỏ sau, kia bang gia hỏa đều nhanh nháo ngất trời, kia một hồi gặp, xem ra lần này xem như có chiêu cố, bất quá vừa vặn cũng đỡ phải chính mình đi câu cá. Sau xong nhiệm vụ, tiêu phẩm cấp bậc cũng tới rồi 15 cấp, hắn xuống chính mình kỹ năng sách, mở ra là không, có kỹ năng mới, không, có liền thôi vậy, tự nhiên cũng không nhắc nhở cần phải cái gì cấp bậc mới có thể xuất hiện kỹ năng mới, xem ra thiết trí này một đoạn trò chơi quản lý viên nhưng không có ít án bất an xén. Bất quá đánh chết cường đạo đầu lĩnh không chỉ chỉ có kim tiền thưởng tượng cho, còn có một cái màu tím mũ, nhượng tiêu phẩm cao hứng không thôi, hơn nữa còn là dám định tốt, hơn nữa hắn lĩnh đánh thuê cấp bậc lại một lần tăng lên, thuyết minh chính mình nhiệm vụ lựa chọn lại sẽ gia tăng. Huân chương lĩnh đánh thuê, nhanh nhẹn 2, lực lượng 1. Vũ gia thợ săn, phong ngữ 1218. Nhân nhẹ bà, chỉ lư hai, HV20, cần phải cấp bậc 15. Vừa vặn có thể trang bị lên. Vì lần này cá nướng cùng thịt nướng, Mê Tiền lần đầu tiên hào phóng cho thuê cái cao cấp một người phòng bếp, cho thuê này phí dụng tương đối có thể sánh bằng trước kia tiêu phàm thôn làng bên trong dùng mắc hơn 10 lần đâu. Bình thường tiêu phàm đều là ngẫu hứng trực tiếp tại dã ngoại khởi lên vài cái cây nướng. Đương nhiên cho thuê cũng là có ưu đãi, đầu tiên sẽ tăng lớn xuất hiện thuộc tính sắc suất, kỳ thật còn có thể nhanh hơn nấu nướng tốc độ. Xem Mê Tiền chuẩn bị, xem ra lần này nấu nướng là không thể thiếu. Tới thời điểm cư nhiên còn mang theo Vương Hải, Sau đó bên quăng lại một đống lớn thịt cá cùng với một ít phối liệu, mà mê tiền soi mói cửa lần nữa thể hiện đi ra, phối liệu cư nhiên cũng có nhiều ra đến nhiều lắm, mà cho thuê cao cấp một người phòng bếp mặt khác một cái ưu đãi lập tức thể hiện đi ra. Phòng bếp cư nhiên còn có chữ vật công năng, Vương Khải cùng mê tiền trực tiếp đem này nọ đặt ở phòng bếp chữ vật lan bên trong. Mê tiền lại lấy đi phía trước Tiêu Phàm nhiệm vụ đoạt được một ít dùng không đến tài liệu về về công đạo vài câu lúc này mới rời đi, đi lên không quên mất tán thưởng hai câu nhân tại a. Mà tiếp tới đó là chuyện phong tin tức, hắn cũng là vừa vội vàng thu chút nguyên liệu nấu ăn, vội vàng đuổi tới trấn Cổ Lang, hỏi xuống Tiêu Phàm Vương vị Không một hồi liền đổi tới Tiêu Phàm chỗ phòng bếp. Nhìn đến phòng bếp chữ vật lan sau càng là khen ngợi Tiêu Phàm nghĩ đến chủ đáo, mà càng thêm khoa trương chính là, hắn cư nhiên dẫn theo ba cá nhân qua, nhìn đến chữ vật lan ra tăng số lượng khi Tiêu Phàm thiếu chút nữa không khế dịu. Trên thực tế cứ việc học tập mặt khác nấu nướng người có điều ít, nhưng là tổng hội có ngoạn gia đã học được, có chút người trực tiếp đẩy trời chào giá, còn có chút người học tập rõ ràng liền không làm, thang cấp so với cái gì đều trọng yếu. Hơn nữa Tiêu Phàm nấu nướng đi ra thuộc tính xác suất lại cao, cho nên trên phòng tự nhiên cái đầu tiên nghĩ đến đó là Tiêu Phàm, hơn nữa đối Tiêu Phàm hiểu biết, Tiêu Phàm cũng không phải thuộc về luyện cấp của người. biển bảo thời điểm gửi tài liệu thời điểm, nhìn đến phòng bếp chứa vật Lan Triệt Phong liền biết được, Tiêu Phàm còn nhắc nhở thoáng cái Triệt Phong nhớ tốt chính mình số lượng, đừng đến lúc đó lộng hôn lên rồi, nhưng đừng bị mê tiền lén mang đi một ít. Ở giữa Tiêu Phàm còn phát rồi cái tin tức nhượng mê tiền xác nhận thoáng cái hắn số lượng, gia hỏa này cư nhiên cũng không tính toán qua, Tiêu Phàm phát rồi cái số lượng nhượng hắn chính mình đối ứng thoáng cái lúc này mới nhượng Triệt Phong đem này nọ bỏ vào chứa vật Lan. Tiêu Phàm cũng coi như biết được mê tiền tính toán, xem ra trò chơi giai đoạn trước, nấu nướng cũng là cái kiếm tiền việc, điều kiện tiên quyết liền là người không cần là một chị biết làm bánh bao đầu bếp. Bất quá này đó nấu nướng số lượng cũng thực tại là quá giỏi người, hơn nữa mê tiền cư nhiên còn nói hắn sẽ tiếp tục thu mua thị trường thượng nấu nướng tài liệu, còn tốt Triệt Phong không có này ý tưởng, có lẽ hắn có, nhưng là tiêu phàm quyết định đối này bảo trì trầm mặc. Còn tốt Triệt Phong cũng không có như vậy tính toán, khi hắn cảm thấy mỹ mãn nhìn đến chữ vật lan tài liệu liền nhớ tới chính mình trước kia xong một cái gọi là bợ cắt đốt nướng trò chơi, đối mặt màn hình thượng miếng thịt hắn lúc ấy đó là một trận tay vội chân loạn. Mà cái kia cùng hắn một cái bằng hữu tắc vì chiến thắng mà khác người luyện tập đến tay đều rút gần, ở giữa tại trò chơi giữa không biết được nướng xém bao nhiêu miếng thịt. Còn tốt tại giả thuyết trong trò chơi là sẽ không xuất hiện như vậy tình huống, liên tỷ như ngươi trong trò chơi luyện cấp, tính là chỉ dùng một cái động tác chặt quái, chém vào nhiều hơn, cũng sẽ không xuất hiện tay chân tê dại hoặc là rút gần linh tinh hiện tượng, như trước là mạnh khỏe rồi rà bộ dáng, bất quá liền là tinh thần thượng sẽ cảm thấy có chút mệt hoặc là đã chết lặng mà thôi. Cất bước Triệt Phong Tiêu phàm rũi cái thật to eo mỏi, bắt đầu xoa tay săn áo, đối với chỉ có chính mình một cái người phòng bếp học giả bút sắc màu ngụm khẩu khí mới, sốc lên tinh thần đến a, sốc lên tinh thần đến. Thiết trí tốt phòng bếp cho phép tiến vào danh sách sau, điểm lọ gặp cái nút, trực tiếp lọ gặp Hiện tại chính là tới rồi cơm trưa thời gian, còn là trước quản tốt hiện thực giữa chính mình dạ dày trước, cũng tốt nượn chính mình có cái tốt tâm tình đi đối mặt trong trò chơi mức lượng khủng lồ nấu nướng. Lần nữa lọ dìn mê tiền đã tại phòng bếp bên trong, một mặt bực bực. "Ta nói đại ca, ngươi nhảy đều lên đâu đi, suốt cả 1 giờ đồng hồ a, này cho thuê phòng bếp chính là đòi tiền a, quá xa xỉ." "Cơm trưa thời gian tới rồi, tự nhiên ăn cơm đi." Tiêu Phạm điểm điểm chính mình đồng hồ, lúc này mới phát hiện là trong trò chơi. "Ngươi sẽ không như là Vương Khải nói đi nấu cơm đi, cư nhiên dùng 1 giờ đồng hồ." "Không có, hôm nay trực tiếp mua thực phẩm chín, nấu cơm phải một cái nửa giờ." Vậy ngươi như thế nào còn ăn một giờ đồng hồ? Ta ăn cái cơm mới 15 phút. Lao Tiền à, như vậy nhưng đối thân thể không tốt, ta ăn xong bữa sau đơn giản thu thập thân cái, súc súc miệng, sau đó ngồi nghe một lúc âm nhạc một bên mát xa bụng, đã vừa xúc tiến vị tràng hoạt động cùng khoang bụng bên trong huyết dịch tuần hoàn, hữu ích ở tăng cường vị tràng công năng, tựa như ta dạng này. Nói xong lấy tay cho Mê Tiền làm cái làm mẫu. Sau đó tại chạy chậm chậm một lúc, như vậy mới tốt tôi, ngươi nói tiền trọng yếu còn là thân thể trọng yếu? Làm ngươi nấu nướng, lão tử lọ gặp ăn cơm, sau đó mát xa bụng đi. Bị Tiêu Phạm như vậy một nói, Mê Tiền trực tiếp lọ gặp mại bụng đi. Cao cấp phòng bếp liền là có điều tốt, còn có thể chính mình đặt ra phòng bếp thiết bị, rất nhanh Tiêu Phàm phòng bếp lập tức đến rồi cái đại biến dạng, một điều thật dài chậu than lửa, Tiêu Phàm hiện tại làm liền là cùng trên phòng chơi đùa bờ cắt đốt nướng trò chơi kém không nhiều. Chuẩn bị tốt đồ gia vị vị trí, đem thịt cho phân loại thoăn cái, Tiêu Phàm lúc này mới bắt đầu chính mình công tác, còn tốt là ở trong trò chơi, nếu không là ở trong trò chơi nói không chừng Tiêu Phàm Cựu đã bị oxy hóa than trúng độc, hoặc là bị khói dầu cho chết. Chỉ có một cái cửa sổ phòng bếp thông gió hệ thống dị thường tốt, điều này cũng có thể nhượng Tiêu Phàm tiến hành điên cuồng nấu nướng. Đương nhiên còn là lại có sai lầm. Bất quá lại nướng hỏng rồi mấy khối thịt sao? Tiêu Phàm động tác bắt đầu thuần thục lên, một đoạn thời gian sau động tác nhất định là một trận mây bay nước chảy, này tự nhiên là cần phải thời gian. Lão Dìn Mê tiền nhìn đến biến dạng phòng bếp cùng đầy phòng ở náo nhiệt ngây người một mẩn, lại nhìn xem còn có như vậy một điểm tay vội chân loạn Tiêu Phàm không nhịn được trong lòng âm thầm bội phục. Cũng đại khái biết được Tiêu Phàm vì cái gì làm ra nấu nướng thêm thuộc tính xác suất cao nguyên nhân, cứ việc hiện tại Tiêu Phàm làm thịt nướng thân mình sẽ thêm một điểm phụ gia thuộc tính, mà Tiêu Phàm làm ra tới nấu nướng nhiều hơn xác suất đều rất cao. Liên hướng về phía Tiêu Phàm kia cố đầu nhập Tiến vào lẩu nướng trạng thái tiêu phàm căn bản liền không có ý thức đến mê tiền xuất hiện, tiếp tục toàn thân tâm đầu nhập đến chính mình hiện tại sự tình trạng, có lẽ cũng có tiêu phàm chính mình ưa thích nấu nướng diễn cứ. Còn có liền là hắn nấu nướng thời điểm kia phân tâm tỉnh, không gặp may may bực bội bực bội, liền giống như ưa thích đồ ngọt tiểu hài trước mặt có một cái đồ sộ bánh ngọt, mà chính mình lại có một cái đồ sộ rạ dày. Nhanh chóng động tác lại có chứa một ít ôn nhu, có lẽ là cùng động tác phi giật có chút quan hệ mới có vẻ ôn nhu, cứ việc hiện tại động tác thượng còn có một ít mới lạ. Nhẹ nhàng mở ra phòng bếp cửa, lại nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó nhanh chóng hướng thị trường chạy tới. Ra phía sau cửa mê tiền ngay lúc đầu nghĩ đến đó là lại đi thu thập tài liệu, lấy tiêu phẩm như vậy phương pháp, tài liệu tiêu hao hẳn là sẽ so với chính mình tự tưởng tượng bên trong nhanh, hiện tại đó là thừa dịp nấu nướng, kỹ năng khan hiếm thời điểm nhanh trong kiếm kim thời điểm. Như là lấy hệ thống công chế, như vậy ngoạn ra đốt nướng chỉ có thể đủ tiến hành 3 khối thịt hoặc là 3 chỉ cá cùng nhau nướng, mà tiêu phẩm tắc đã đạt tới này 3 lần, tốc độ tự nhiên nhanh rất nhiều. Theo số lượng, số lượng tượng càng là hướng về tiêu phẩm cực hạn dạo bước tiến lên, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, như là dùng hệ thống công chế, tính là 1 tuần thời gian cũng hoàn thành không nội này đó tài liệu. Mà Tiêu Phàm thì tại 2 ngày bên trong liền hoàn thành, hơn nữa giữa đường mê tiền còn bổ thêm lần tài liệu. Như là không phải Tiêu Phàm ngăn cản nói không chừng Tiêu Phàm hiện tại còn tại phòng bếp bên trong tiếp tục rất. Trịch Phong cũng là rất vừa lòng tiêu phàm tốc độ, sẵn khoe đặt bao cho thuê phòng bếp tiền, kết toán tự nhiên cũng còn là quy củ cũ. Tiếp lấy Tiêu Phàm tiếp tục lại cho thuê nấu nướng phòng 2 ngày thời gian, bởi vì hắn còn cần phải phòng bếp tiến hành thuốc la sấy, mà thuốc la sấy là cần phải có điều dài lâu thời gian. Đi ra phòng bếp Tiêu Phàm đã là một cái trung cấp đầu bếp, mà trong trò chơi đầu bếp có 8 cấp bậc. Đầu bếp học đồ Sơ cấp đầu bếp, trung cấp đầu bếp, cao cấp đầu bếp, chủ nghệ lại sư, chủ nghệ đại tông sư, Thật thần. Mặt khác sinh hoạt chức nghiệp có thể lấy loại này đẩy, đương nhiên không phải sở hữu cấp bậc kinh nghiệm tới rồi liền có thể trực tiếp lên, đặt tới cao cấp đầu bếp sau, muốn thăng một cấp đều cần phải có một cái cơ hội, mới có thể lại thăng xuống một cấp. Này đó liền là muốn xem ngoạn ra vật khí, có lẽ làm ra thêm thuộc tính cao liền có thể thăng cấp, hoặc là gặp được trong trò chơi đại sư đề điểm liền có thể thăng cấp, đương nhiên này đều là mặt sau ngoạn ra đào móc đi ra. không có chính mình địa phương tiêu phàm đành phải sử dụng thuốc lá sấy phương pháp bên trong phơi khô, bởi vì hiện tại trong trò chơi nhưng còn không có tuyên bố về phòng ốc giao dịch tin tức. Về phần thuốc lá sấy cần thiết thời gian, hiện thực giữa là không rõ ràng, dù sao trong trò chơi là cần phải 2 ngày thời gian đến hoàn thành này trình tự, đem phòng bếp thiết trí tốt sau, bó tốt gần nhất một đoạn thời gian thu thập đến cỏ tơm, đem bọn họ treo ở ngoài ánh nắng thượng, liền đóng cửa lại. Đương nhiên tiêu phàm tự nhiên sẽ không quên mất đem phòng bếp thiết trí thành chỉ có chính mình mới có thể độ đi vào, này cũng không có thể làm cho mê tiền phát hiện trong đó bí mật, này chính là yên quỷ cùng ngạc ngư hai người mạnh mẽ yêu cầu. Hai người thậm chí đã đem chính mình một tháng bên trong sắp sửa tiêu phí tại hốt thuốc thượng 2 phần 3 tiền đều đánh vào hắn ta thượng, lý do thì là bọn họ nhiều nhất chỉ lọ gin 16 cái giờ, cũng chỉ chiếm cứ một ngày 2 phần 3. Nay vốn còn là Vương Khải làm trò hề khi đề nghị, không nghĩ đến hai người cư nhiên tích cực hưởng, cũng giao cho trên thực tế hành động, trò chơi tiến hành không lâu sau, bọn họ mới phát hiện, thật sự là cỡ nào sáng suốt lựa chọn. Hai người tại Tiêu Phàm tiến vào điên cuồng nấu nướng này, đoạn thời gian đã là bắt đầu thèm thuốc kịch liệt, thừa tại bao bọc bên trong còn sót lại một ít thuốc sợi đều không thể không bỏ được hút, hai người thậm chí giữa đường lôi kéo Tiêu Phàm trở về một chuyến tân thủ thôn, hy vọng có thể một giải thuốc sợi vấn đề thượng lựa xém lông mày. Đồng dạng là có thể chế tạo gấp đôi thuốc sợi cổ thương đổi lấy có sẵn thuốc sợi, bất quá lại bị Tôn trưởng cho cự tuyệt, nguyên nhân thì là, hắn tỏ vẻ hiện tại thuốc còn đủ hắn hút tốt một đoạn thời gian, hắn cũng không tưởng lại đi mệt chết mẹ sống làm thuốc đi. Ta đây bộ xương già cũng không muốn đi gây sức ép. Nói tiếp, như là lúc nào ta không thuốc hút, này tiểu tử còn không được cho ta đưa trở về a. Này đó là hắn muốn nói, nói xong tiếp tục hít hừng hút điếu thuốc, còn hướng Tiêu Phàm hoạt bát chớp chớp ánh mắt. Được này tin tức, hai người lúc này mới hiểu sự dữ dội, hưu khí vô lực túi đầu Tiêu Niệm đi tiếp tục luyện cấp. Ta như thế nào không nghĩ đến đâu. Đi ra cửa Tiêu Phàm mới phản ứng qua, chính mình như thế nào không sớm liền trực tiếp lại thuê một gian phòng bếp không phải đúng rồi, nấu nướng chấm dứt thời điểm liền qua 2 ngày, ngày không vừa vặn có thể thu hoạch nướng tốt lá cây thuốc lá sao. Quy 1 chương 26, ăn xin triệu bố. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 26, ăn xin triệu bố. Làm xong này đó đã là buổi tối. Điêm tối lại một lần hang lâm, chấn nhỏ tự nhiên tương đối thôn làng là không giống nhau, náo nhiệt rất nhiều. Cứ việc có bộ phận NLR cơ bị an bài xuống bàn, bất quá còn là có lẻ lẻ loi loi cửa hiệu mở ra cửa, đương nhiên bao quát lính đánh thuê công hội. Vừa vận thừa dịp đêm tối ngoạn ra ít thời điểm, Tiêu Phàm tính toán tiếp tục chứng minh nhiệm vụ đi, đi vượt qua hôm nay còn thừa thời gian. Nhìn nhìn công hội bên trong dán đi ra nhiệm vụ biểu đơn, đánh chết cường đạo lính đánh thuê thủ lĩnh nhiệm vụ cũng là không lại có, lần trước làm cái này nhiệm vụ có phong hậu thưởng cho, trừ bộ trang bị còn có rất nhiều kinh nghiệm cùng với lính đánh thuê kinh nghiệm. Xem ra công hội bên trong có chút nhiệm vụ là khả năng không thể cẩu, đối chiếu thoáng cái điều đồ, Tiêu Phàm bắt đầu chọn lựa lên chính mình cho rằng vừa lòng nhiệm vụ. So sánh phía trước, hiện tại lính đánh thuê công hội náo nhiệt rất nhiều, có đến thân tình trở thành một cái lính đánh thuê, cũng có một bộ phận người ngực đều đã mang theo làm một cái lính đánh thuê dấu hiệu, tại lính đánh thuê đại sảnh tuyển lấy chính mình nhiệm vụ. Đó tốt chính mình kế hoạch nhiệm vụ sau, Tiêu Phàm đi ra đại sảnh, thói quen tính lấy ra vài cái tiền đồng đặt ở cửa ăn xin trong bát, bất quá hôm nay ăn xin đã có thể không phải trước kia Tiêu Phàm gặp được bộ dáng. Như trước là phá rách nát nát xi mì, rối tung mái tóc Bất quá tinh thần thượng lại được rồi rất nhiều, không giống như phía trước một bộ bệnh có vẻ bộ dáng, khả năng là sinh hoạt điều kiện cải thiện đi. Hiện tại hắn chính là gầm khối lớn thịt, bên cạnh còn có một cái vỏ vẻ lẹp rượu, sinh hoạt một bộ dầu có bộ dáng, đem tiền đồng phóng tới trong bát, Tiêu Phàm cũng ngồi xuống, chuẩn bị tán gầu thượng vài câu. Bên cạnh một cái ngoạn gia chạy qua, rất ra Tiêu Phàm. "Bạn hữu, đừng nghĩ cái gì che giấu nhiệm vụ, gần nhất nhưng không ít ngoạn gia hướng nơi đó quan qua tiền, muốn từ bên kia sáo ra một ít nhiệm vụ đến." "Nhiệm vụ?" Tiêu Phàm nghi hoặc đến. "Đúng vậy, Từ diễn đàn thượng xuất hiện một tờ bài post, bởi vì cái này cái kia loạn ra được đến một kiện mầu kim trang bị, liền làm một cái loạn ra lúc vô ý nhận được một cái che dấu nhiệm vụ, này trò chơi đã có thể dậy lên một cỗ tìm kiếm che dấu nhiệm vụ bộc phát. Nhìn đến Tiêu Phàm Nghi hoặc nhìn xem hắn, xem ra đối phương thật đúng là không biết được đâu. Ngươi sẽ không không biết được đi, ta liền là trong đó một trong, nhưng không ít người hướng này ăn xin trong bát quan tiền, ta liền là trong đó một cái, kết quả cái gì cũng không có được đến, nhưng thật ra hắn sinh hoạt nhưng thật ra được rồi lên, không thấy đều uống lấy rượu gặp lên thị, đáng thương ta còn gặp bánh bao đâu, sớm biết được dùng kia chút tiền mua khối thịt cáo biển xuống trò chơi bánh bao tộc. vừa nói vị này bằng hữu càng là một mặt đau lòng, trò chơi bánh bao tộc, ngươi động cái gì đều không hiểu biết ta, liền là trò chơi bắt đầu đến hiện tại thẳng suốt đều tại ăn bánh bao ngựa ra, liền bánh bao nhỏ tộc. An Xin ở bên cạnh nhưng thật ra cười to lên. Ta cái An Xin, có thể có cái gì đó đủ tốt, này đó đều là bọn ngươi nguyện ý, đến hiện tại ngược lại hối hận lên rồi, ha ha. Người này nghe xong càng là tức giận. Ngươi nói làm giận đi, thôi vậy ta là cáo tố ngươi, ta còn được làm nhiệm vụ đi, đi rồi, ngàn vạn đừng lại bị lừa. Nghe được này An Xin càng là cười to lên, không dễ dàng mới ngừng cười, đối với Tiêu Phàm mở ra tay nhún nhún bà bay. "Ngại, ta nhưng không cái gì mưu đồ nga, vừa mới cũng chỉ là muốn đòi khẩu uống rượu xuống." Tiêu Phàm trả lời đến, nếu như là mấy người khác nghe xong nhất định sẽ vì Tiêu Phàm ý tưởng giật nảy cả người, ngay cả An Xin nghe được điều này cũng là sửng sốt ton cái. "Ha ha, như là ngươi không ghét bỏ ta đây bần loạn, ta lại có cái gì tốt để ý đâu." Đến đến đến, nói xong còn biến ảo thuật một dạng lấy ra một cái bát cho Tiêu Phàm rót tới một bát. Xem ra trò chơi bên trong nợ nợ cỡ cũng đều không phải đơn giản, ít nhất mỗi người đều đã có biến ảo thuật bổ trợ, bất quá ngẫm lại ngoạn ra không phải cũng có chữ vật lan như vậy một nói, có lẽ trò chơi nợ nợ cỡ cũng đều có đi. Tiêu Phàm cũng đơn giản ngồi xuống, xuất ra hai chỉ cá nướng chia cho đối phương một con. Lúc này những nhiệm vụ cận loạn ra sừng suốt, ăn xin bởi vì che giấu nhiệm vụ quan hệ cũng có chịu qua một trận chú ý, này còn là lần đầu tiên nhìn đến có người cùng hắn cùng nhau ăn ăn uống uống. Lương theo lính đánh thuê công hội phụ cận đèn ma pháp, cẩn thận quan sát mọi người nhìn đến Tiêu Phàm trên mặt riêng có phong chi văn sau, ngoạn gia đều cho rằng Tiêu Phàm là nở bở cỡ, có lẽ còn là ăn xin trước kia một vị bạn cũ tới, bất quá bọn họ nhưng không có hứng thú tiếp tục hỏi thăm. Trò chơi vội vàng, tăng thêm hiện tại còn là buổi tối, thật đúng là không có người nào đi chú ý lúc này tại cùng công hội cửa ăn xin uống rượu người đó là phía trước tại công hội tiếp nhiệm bộ người. Mà hai người tác nhiệt tình uống lấy rượu đến, tựa hồ cao hứng, lão ăn xin cái gì đều không nói, một cái cụng ly rồi cũng ly, không một hồi liền đem một cái vỏ uống rượu được kém không nhiều. Tiêu Phàm tắc lấy ra chính mình chữ vật lan bên trong cái túi to rượu sữa ngựa. "Ngươi tiểu tử, không đủ ý tứ a, có rượu, còn đến lao đổ ta. Nay đòi bốn rượu, ha ha." An Xin nói chuyện đã có chút đầu lơi không nghe lời. "Này không phải tại chia sẻ sao? Rượu này ta nhưng không có hưởng qua, trước cho ngươi đến một miệng." Nói xong đem túi ra to chuyển đi qua, Tiêu Phàm cũng là uống được thông khoái, bất quá trong trò chơi uống rượu đã có thể không phải chuyện gì đều không có. Hiện tại Tiêu Phàm đã là có điểm chống đầu, bất quá cuối cùng cũng cái miệng còn lưu loát, không có đến An Xin cái kia trình độ. "Ha ha, rượu ngon." Đã lâu Không có uống được như thế thông khoái, thật sự là thông khoái a. Quả thật không sai, ta còn là lần đầu tiên uống thành như vậy. Trên thực tế hôm nay là phong tục sinh nhật, trước kia mỗi đến đây một ngày thời điểm, phong tục luôn sẽ lôi kéo Tiêu Phàm uống chút rượu đến mờ sinh, hơn nữa hàng năm được lần này đều đã đem chính mình qua chén. Bình thường Tiêu Phàm tự nhiên sẽ khuyên bảo hắn uống ít một ít, phong tục cũng chỉ là uống xoàng mấy chén, trừ bọn này một ngày, mà hàng năm này một ngày Tiêu Phàm cũng đều chỉ là im lặng đứng ở bên cạnh, bởi vì hôm nay phong tục là sẽ không nghe chính mình. Bởi vì hôm nay là hắn sinh nhật, nhất định cái gì đều được hắn nói tính, cho nên hắn phải uống cái thông thông khoái khoái. đến phát tiết thoáng cái sinh hoạt buồn khổ cùng thiên não, không biết được phải hay không phong thúc lấy cớ, nếu như là kia nhất định là một cái rất nát lấy cớ, bởi vì Tiêu Phàm có thể cảm giác đến trong đó bất thường, hắn rất muốn biết được, nhưng là Phong Thúc không muốn nói sự tình hắn hỏi cũng vô dụng. Mà Phong Thúc cần thiết nhất có lẽ liền là ở một bên cạnh im lặng chính mình, chờ Phong Thúc say bất tỉnh nhân sự khi, đem hắn con về hắn gian phòng. Hàng năm hôm nay Tiêu Phàm đều rất không dễ chịu, hắn là cỡ nào hy vọng Phong Thúc có thể hướng chính mình mở dạng, gặp được không vui vẻ sự tình đều nói cho đối phương, hoặc là cùng Phong Thúc cùng nhau đến cái một say bí tỉ mới tốt, nhưng là hắn không được. Như vậy khả năng sẽ làm Phong Thúc càng thêm trung tâm, cho nên hắn đành phải im lặng ngồi ở bàn ăn một bên, nghe được bàn ăn đối diện bên kia Phong Thúc phát ra mỗi một tia thanh âm. Tiêu Phạm hôm nay liền có lộc gặp uống cái thông khoái ý tưởng, bình thường cũng chỉ nghe người ta nói qua uống say sau cảm giác, mọi người nói lớn không giống nhau, hắn lại muốn nhìn xem chính mình uống say là một cái gì cảm giác. Mới ra lính đánh thuê công hội liền nhìn đến Nan Xin cũng tại uống rượu, vì thế liền có tiếp tới một màn. Rốt cục cuối cùng một giọt rượu đều không thừa thời điểm, An Xin đã say được rối tinh rối mù, bỏ ra túi ra to liền run lẩy bẩy đứng lên. Mà Tiêu Phạm đầu lại chỉ là càng hôn mê chút. Người còn lạ có điều thanh tỉnh, theo hắn còn có thể nhớ tới nhặt lên túi da to thả lại bao bọc bên trong lần sau dùng hành động giữa có thể nhìn ra đến. Đã không rượu, vậy lại đi mua mấy rượu, nó dậy một thân bẩn loạn lại choáng ngụ đầu An Xin. Ta nhưng còn không có uống đủ đâu, đâu còn có rượu mua? Tiêu Phạm hỏi. Ha ha, ta cũng không uống đủ, ngươi đừng xem ta. Run lẩy bảy bộ dáng, ta nhưng không có muốn say. Không có say, ha ha, ta mà ngươi mua rượu đi, ngươi, ngươi trả tiền, ha ha. Nói xong viện Tiêu Phạm bả vai liền run lẩy bảy bám theo đường đến. Nương theo ban đêm chấn nhỏ lẻ lẻ lôi lôi mấy cốc đèn. Hai người nghiêng đông lệch tây đi tới, kéo ra hai cái dương nhanh múa vút bóng dáng, một cái là chưa say mà yêu cầu say người, một cái là đã say vẫn yêu cầu say người. Cũng không biết được đi rồi bao nhiêu đường vòng, hai người cuối cùng cũng tìm được quán rượu địa phương, mà Tiêu Phàm rượu tựa hồ đều tỉnh chút. Mang theo hai cái vỏ rượu, An Xin tiếp tục lôi kéo Tiêu Phàm đi rồi lên, bất quá rất nhanh đi đến đạt an xin muốn đi địa phương, một tòa quán còn không sai phòng ở. Lão An Xin đẩy cửa liền đi vào, Tiêu Phàm đều suy nghĩ An Xin phải hay không say lợi hại, đều đi đến mấy người khác phòng ở bên trong, cuối cùng cũng vạn may mắn, phòng ở bên trong tựa hồ không có người tại. Lão ăn xin trực tiếp đẩy mạnh một cái ra phòng, Tiêu Phàm đẩy phải trước tháp sáng cây thuốc, tháp sáng phòng ở nhỏ đen, phòng ở có vẻ đơn giản chút, một cái giường, một trường, cái bàn hai điều ghế liền cũng có mặt khác này nọ, bất quá cuối cùng cũng có điều sạch sẽ, xem ra chủ nhân thường xuyên quét dọn cái này gian phòng. Địa phương không sai đi, buổi tối. Cái kia thảo nguyên bên ngoài lạnh, chúng ta liền này tiếp tục uống. Uống. Nói xong còn không quên một lần nữa biến ra hai cái bát đến, vỗ vào trên cái bàn. Thằng đến toàn bộ uống xong, Tiêu Phàm đầu cũng choáng được lợi hại, mà đã uống cả ngày ăn xin đã chỉ có thể lẽ vào trên cái bàn, miệng còn thỉnh thoảng nói rồi cao hứng. Nói mơ mơ hồ hồ tiêu phàm là nghe không rõ ràng, huống chi chính mình tựa hồ cũng tốt không đến đâu đi. Tiêu phàm lắc lắc từ từ đem ăn xin rượu tới rồi gian phòng duy nhất trên giường, cầm lấy còn lại nửa cái vỏ rượu, tiêu phàm tới rồi phòng ở ngoài sân bên trong tìm có thể dựa vào được thoải mái điểm địa phương tiếp tục uống lên. Tiêu phàm hiện tại cảm giác đó là thế giới đều tại chuyện, mà chính mình thì là chuyển động trung tâm, chính mình là tự quay, mà khác này nhỏ tắc toàn bộ đều tại vòng quanh chính mình quay quanh, chính mình là giống như một cái cô độc cá thể. Còn không có uống xong vỏ rượu bên trong rượu, tiêu phàm đã choáng đến không nổi, lúc này liền nghe được trong trò chơi giống như quỷ hình bóng không cách hệ thống nhắc nhở thanh âm. Chúc mừng ngoạn gia mặc phàm, thành công uống say, thỉnh ngoạn gia chú ý chính mình thân thể, tưởng say rượu tỉnh đến IT, hoang giới GT, trong trò chơi đến, không chỉ có thể bắt trước say rượu hiệu quả, đồng thời còn có thể cam đoan ngoạn gia thân thể khỏe mạnh không chịu đến thương tổn, chúc ngươi say rượu sau lại có cái khoái trá tâm tình. Xem ra trong trò chơi chỗ tốt còn là không hề ít, này thật đúng là hi kỳ, cũng mất đi trò chơi công ty nghị đến đi ra, không có làm không đến, chỉ có nghi không ra. Nghĩ đến điểm ấy Tiêu Phàm bắt đầu cảm giác chính mình mỹ mắt càng ngày càng nặng, không một hồi liền ôm vợ rượu ngủ, sau đó thân thể bắt đầu dần dần biến trong suốt, cái này là lọ gặp thời điểm sẽ xuất hiện tình huống. Tiêu Phàm cầm mở ra múi giáp, sờ sờ trên tay đồng hồ, hiện thực giữa đợi cho Tiêu Phàm tỉnh lại thời điểm đã là buổi sáng năm điểm nhiều rồi. Không có uống rượu sau sẽ xuất hiện một ít đau đầu vê vê bệnh trạng, liền cùng bình thường tỉnh ngủ mở dạng, duỗi cái eo mỏi, Tiêu Phàm bắt đầu mỗi ngày buổi sáng đều nhất định làm sự tỉnh. Lọ Dìn cũng đã là bảy điểm, lần nữa Lọ Dìn, Tiêu Phàm liền xuất hiện tại ngày hôm qua buổi tối sân bên trong, còn còn lại một chút rượu cái vỏ còn tại Tiêu Phàm bên chân bảy đặt đầu. Xách lên cái vỏ, Tiêu Phàm hướng ngày hôm qua uống rượu phòng ở đi đến, ăn xin nhưng cũng vừa vặn rời giường, nhìn đến Tiêu Phàm mang theo rượu tiến vào không nhịn được cười to đến. cũng không lạ còn muốn uống đi, ta lúc này nhưng còn là đau đầu lợi hại đâu. Tiêu Phàm nhấc nhấc trên tay cái vỏ, đem cái vỏ cất kỹ, lắc đầu nói, liền bắt nó cầm tiến vào, cho tiện xem xuống ngươi cái da hỏa xem như thế nào. Nay thân mình xương cũng không so với năm đó đâu, nhớ năm đó. Được, ngài còn là đừng nghĩ năm đó, chạy nhanh đi thôi, nhưng đừng bị phòng ở chủ nhân cho nhìn đến. Nói rồi Tiêu Phàm lôi kéo An Xin liền phải đi. Tiểu tử, nay phòng ở chính là ta, phải hay không hiếu kỳ ta vì cái gì tại làm An Xin? Được rồi, hôm nay cho chính mình nghỉ một hôm, ngươi chờ chờ a. Nói xong làm tự thân thanh lý đi. Suốt 10 phút công phu, An Xin một lần nữa xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt thời điểm đã thay đổi cái bộ dáng, rối tung mái tóc cùng trọm râu đều một lần nữa thanh lý qua, Si Mi cũng thay đổi kiện đơn giản áo vải bố, nhìn tới ngược lại không có vẻ như vậy già rồi. Nhìn xem Tiêu Phàm đánh giá, An Xin không nhịn được ha ha cười to đến. Phải hay không càng già càng dai a, còn có điểm rất hiếu kỳ đi. Là có điểm, ngươi vì cái gì không cạo đi ngươi râu, như vậy xem lên càng thêm tinh thần. Nhìn một hồi, Tiêu Phàm nói ra chính mình ý tưởng. Ta đây về sau còn muốn không cần đi làm a, ta hiện tại nhưng không có các ngươi như vậy cường tráng, ha ha. Đi làm Tiêu Phàm lúc này mới nhớ tới đối phương ăn xin thân phận đến, bất quá đối với đối phương thực hiện lại cảm thấy hiếu kỳ. Một lần nói chuyện xuống, Tiêu Phàm biết được xong việc chuyện nguyên do, An Xin Tên kêu Tiêu Diệu Bố, thôn trấn bên trong một cái mua rượu cửa hiệu ông chủ, là một thợ pha rượu, nhưng là bởi vì thảo nguyên thôn trấn không thịnh cái này, vì thế liền mở ra gian tiụ liếm nhỏ, cuối cùng cũng sinh ý không sai, cũng coi như thôn trấn bên trong có điều dảo có người. An Xin đứa con đó là đợt trước trấn cuồng lang trưởng trấn, nhưng là nhượng hắn thương tâm chính là hắn đứa con cũng không phải một cái tốt trưởng trấn, bị quyền lực cùng lích lợi cho lựa gạt hai mặt. cho trấn dân nhóm mang đến đô sở Thượng Hải, lúc ấy chấn cuồng lang cơ hổ là tiếng oán khắp trời, hiểu rõ đạo tình huống chính mình lúc ấy chỉ có thể cùng này đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Lưới trời lồng lộng tuy thưa không loạn, biết được này một tình huống, hoàng thành phái ra một vị thanh liêm sứ giả đối hắn tiến hành trừng phạt, mà đương nhiệm trưởng trấn phủ thân đó là hắn đứa con hại chết. Vốn coi như giờ có chính mình tự nhiên không thể thiếu bị trấn dân dư phẫn lan đến, trong đó đáng ghét nhất còn muốn thuộc đương nhiệm trưởng trấn, âm thầm kích động cùng với thêm dầu vào lửa, Thiệu Bố mới rơi xuống hiện tại này bức tình cảnh. Chiếu đến cấp sạch chính mình cuối cùng chỉ còn lại chính mình phòng ở, cửa hiệu bị nát. phòng ở cũng bị cướp sạch sành sanh, chính mình đã thân không một đồng, tăng thêm còn chịu đến không rõ người tập kích, thậm chí ngay cả sống tiếp đều thành vấn đề. Bất quá hắn cũng không thống hận này đó người, cái gọi là cha gây con chịu, chính mình đứa con chỗ nợ mọi người hắn cho rằng cần phải chính mình đến trả lại, điều này cũng tính một loại bồi thường, cũng may Thiệu Bố bình thường thôn trấn bên trong cũng coi như có điều thiện lương người, việc này cũng chậm rãi chấm dứt. Nguyên bản dầu có người, tới rồi hiện tại chính mình sinh hoạt cũng thành vấn đề, về sau phát sinh kiện sự tình, vì thế hắn liền tại lĩnh đánh thuê công hội trước cửa tiến hành ăn xin qua ngày. Nguyên bản lính đánh thuê công hội là không cho phép có ăn xin ăn xin, mà trong đó một lần mệt mỏi triệu bố ngồi ở lính đánh thuê công hội cửa nghỉ ngơi một hơi, kết quả lại vừa lúc bị đi ngang qua trưởng trấn cho nhìn đến. Trưởng trấn truyền cối bắt cho hắn, sau đó hướng trong bắt quăng cái tiền đồng, điều này làm cho qua lại trấn dân cười to không thôi, thỉnh thoảng còn có thể có người quăng lại một hai cái tiền đồng đến bên trong bát, đương nhiên cũng có một chút người cực căm hận, thôn trấn kia đoạn ma quỷ 5 tháng bên trong, chịu đến hắn ân huệ người còn là không biết, cứ việc phần lớn như trước tiểu thị, nhưng là phần lớn đã bình phục xuống. Như là ngươi biến thành một cái ăn xin. Ta phi thưởng cao hứng cho phép ngươi tại lính đánh thuê công hội cửa tiến hành ăn xin." Này đó là lúc ấy khi trưởng trấn đối hắn nói. Ngẫm lại chính mình quả thật đã không lại có cố gắng sống lại cơ hội, Thiệu Bố đơn giản nhận lấy kia khối bát, hơn nữa bắt đầu dùng kia khối bát tại lính đánh thuê công hội cửa tiến hành ăn xin. Dân gia lúc này, thôn trấn bên trong người đã không lại nhắc đến việc này, bất quá còn là có tìm việc vui thôn dân vì vậy biên một đấu ca dao, đến nay cũng đều còn tại bọn trẻ con giữa chuyền sướng. Lính đánh thuê công hội ăn xin a, có một cái chén bể mà. Đó là đương nhiệm trưởng trấn bắt sứ mà, chứa ăn xin tiền đồng mà. Trưởng trấn bắt mà chứa tiền đồng mà. Nhược kia ăn xin không lại sầu ăn uống. Nói xong An xin cùng Tiêu Phàm hai người nhìn nhau nở nụ cười lên, An xin cầm lấy còn thừa một chút rượu liền tính toán tiếp tục uống, bất quá bị Tiêu Phàm ngăn cản. Say rượu sau lại uống rượu, này cũng không tốt, không sầu ăn uống nguyên nên bảo trì thân thể khỏe mạnh, nhiều khí khí kia trùng trẩn, ha ha. To như vậy phòng ở liền như vậy không, điều này làm cho Tiêu Phàm nghĩ đến chính mình là cây thuốc lá đến, xem ra chính mình có chế thuốc lá địa phương. Cùng Triệu Bố một tương lượng, nay còn liền thành Tiêu Phàm thuốc lá khô địa phương, hơn nữa còn có Triệu Bố hỗ trợ hắn nhìn xem, mà Tiêu Phàm đầu, chỉ cần rút khi đưa cái vỏ rượu đến liền được rồi. quy 1 chương 27, quân dao, ma tấu. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 27, quân dao, ma tấu. Trong trò chơi mỗi một ngày thời tiết đều là như vậy tốt, ánh mặt trời, cỏ lục, hoa vụt, gió mát, giờ phút này Tiêu Phàm liền liền tại đây phiến thuộc về chính mình trên mặt cỏ đi tới manh nhân bộ, mỗi một cái đơn giản động tác liên tiếp lên cũng là một trận mây bay nước chảy, giống như biểu hiện bỏ đi hết thảy sinh hoạt giữa rừng rả, một mình tiêu giao cảm giác. Đi xong manh nhân bộ, Tiêu Phàm một trận thư sướng, mở ra song trưởng, ngập một phiến lá cỏ, liền như vậy náo vào trên mặt cỏ thoải mái nhìn xem không chói mắt bầu trời, khít thở hững hờ. ngậm lấy rư cỏ, thỉnh thoảng lại đổi cái thân thể tư thế, cũng không biết được nằm bao lâu, vụ một tiếng, thẳng suất tiến liền theo Tiêu Phàm trước mắt sẽ qua, dọa Tiêu Phàm một cú sốc. Bên này chính là Thảo yêu địa phương, thật đúng là không có ai nguyện ý qua luật cấp, cứ việc bên này nhiệm vụ có điều phong phú. Vụ, lại làm một nhánh. Tiêu Phàm chạy nhanh leo lên, chỉ thấy đối phương chạy nhanh quang xuống cung thân, tựa hồ phải ngăn cản tên bắn về phía Tiêu Phàm, nhưng là lúc này giống như đã đến không kịp, hệ thống nhưng có chứa tự động tập trung chính là đều sẽ trúng, huống chi đối với lúc này còn không có phản ứng qua Tiêu Phàm. Tên cư nhiên hiểm mà lại hiểm sát Tiêu Phàm gương mặt bay ra ngoài. Từ hồ không có thu được hệ thống nhắc nhở, đối phương lúc này mới bỏ xuống tâm đến, hướng về Tiêu Phàm đi qua, Tiêu Phàm càng làm một mặt buồn bực, hắn nhưng bị sợ tới mức không nhẹ a. Bàng Hữu, xin lỗi, thấy cái này phương hướng có thẳng suốt tại động, cho rằng là có thảo yêu ở đây. Người tới không giống Vương Khải bọn họ, luôn một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, eo luôn thật thẳng tắp, đi đường thời điểm cánh tay bay bực có điều lớn, cả người đều cho người ta một loại tinh thần, hữu lực lượng cảm giác. Tuy rằng người tới trên mặt đường nét có điều ôn hòa, nhưng như trước không mất kia phần kiên nghị, từng cái động tác thượng đều mang theo quân nhân tự tin cùng kỷ luật cảm giác. Quân nhân Tiêu Phàm cùng đối phương bắt bắt tay, cảm giác đến kia phân khí chất Tiêu Phàm đoán được, bởi vì hắn rất phù hợp phong tục trước kia miêu tả của nhân. Ha ha, làm qua binh, bị thương sau liền xuân ngủ, này ở nhà bên trong đều nhanh ngẩn ra tật xấu đến, đến rồi, vừa vặn liền gặp được này trò chơi, này không phải đến thể nghiệm xuống này trò chơi sinh hoạt. Xem ra đối phương cũng là cái ưa thích tìm lặng địa phương, là không ai sẽ tới nơi này tối. Ta vừa nhưng thật đúng là bị ngươi sợ tới mức không nhẹ đâu. Ha ha, ăn trước điểm này nọ. Nói xong Tiêu Phàm xuất ra hai khối thịt nướng. Cái miệng đều nhanh nhặt ra cái chim, mỗi ngày ăn bánh bao. một hồi trở về liền tính toán ra lần máu mua khối thịt nướng ăn, cái này là bỡ, xem ra bằng Hữu thật giàu có đi. Nói xong liền ăn nổi lên thịt nướng, bên hầm hồ làm cái tự mình giới thiệu, phá toái quân đao, kêu quân đao là được. Sau đó cùng Tiêu Phàm bỏ thêm bát tốt. Còn được, vừa vặn có bằng Hữu làm cái này, này không vừa vặn tiện nghi ta. Trong trò chơi kêu mặc phàm, bằng Hữu cũng gọi ta tiểu phàm. Tiêu Phàm cũng không dám lại đem này nấu nướng nói thành là chính mình làm, nghĩ đến kỳ hạn 2 ngày điền cuồng nấu nướng, Tiêu Phàm còn lòng còn khiếp sợ đâu. Ngươi như thế nào đến đây luyện cấp đến rồi? Tiêu Phàm hỏi. Này không phải tìm cái thanh tĩnh sao? Có lẽ làm như vậy lâu được bình, đi ra thật đúng là có điểm không hợp quần, giống như danh lớn một quần dạng, kia chút ra hỏa cái miệng bên trong thường xuyên chạy đi cái mới mẹ từ ngữ, biến thành ta gái mạnh đầu. Nói xong còn dùng tay chộp chụp trán. Đúng rồi, nhìn ngươi tuổi nhẹ nhàng, ngươi sẽ không cũng tìm thanh tĩnh đi, này địa phương thật đúng là không thích hợp lực cấp, nhiệm vụ ta cũng đều đón vài cái, không làm xong cũng không là quân nhân phong cách. Ha ha, nơi này chính là ta địa bàn, một hồi tổ thượng, ta tại đây chính là như cá gặp nước a. Nói xong hai người tổ loạn ngủ, bắt đầu càn quét lên này phía địa phương. Tại đây phía trên mặt đất Tiêu Phàm bắn đâu đâu liền sẽ nhảy ra Mai Phục Hoa yêu cùng Thảo yêu, điều này làm cho Quân Đao rất là sửng sốt, cứ việc hắn cũng biết được phân biệt phương pháp, bất quá so với Tiêu Phàm phân biệt tốc độ quả thực liền là rùa bò thì chạy. Biết được Tiêu Phàm riêng có kỹ năng sau, lúc này mới giật mình hiểu ra, tự nhiên sẽ không dung tha vơ vét Tiêu Phàm trên thân là cây thuốc lá, bất quá hiện tại Tiêu Phàm trên thân đều bị ngạt ngư cùng Yên Quỷ cướp đoạt một kia không thừa. Tiêu Phàm đã hẹn 2 ngày sau liền đưa một ít cho hắn, điều này làm cho Quân Đao cao hứng không thôi. Trong đó có một điểm nhượng Tiêu Phàm có điều buồn bực đó là Quân Đao rất ưa thích cự ly gần sà kích, ngay cả Hoa yêu tại cũng là như thế. tung tiếp cứng rắn chống lại vài lần công kích, bất quá hắn đánh trúng nếu hại sát suất cũng là rất cao, thường xuyên sẽ xuất hiện bạo kích hiện lên lượng máu xuất hiện tại quái vật đỉnh đầu. Lẽ nào đối phương không phải dùng hệ thống tự động tập trung? Tiêu Phàm Hiếu Kỳ hỏi đối phương, quả nhiên là cùng Tiêu Phàm kia suy nghĩ một dạng. Quân đao căn bản liền không có sử dụng hệ thống tự động tập trung, mà là trực tiếp chính mình tập trung mục tiêu tiến hành công kích, bởi vì chính mình cũng là lần đầu tiên tiếp xúc bắn tên duyên cơ, cho nên cũng không phải rất chuẩn xác, vì để cao chính mình tỷ lệ trúng đích mới không thể không sử dụng kéo gần cự ly phương pháp. Ngươi lai, like, quân đao tại quân đội bên trong liền phi thường ưa thích xạ kích cái này hạ mục. Hơn nữa xạ kích tại đội ngũ giữa cũng coi như là một cái cao thủ, này một suất ngũ liền cảm thấy sinh hoạt không kích thích, dù sao hiện thực giữa tại cũng không là nơi nơi đều có thể chơi đùa đến xuống ống. Vừa vặn gặp được trò chơi lợi rồi, mới rốt cục tới rồi mười cấp, hắn không chút nào do dự lựa chọn cùng tiến thủ cái này chức nghiệp, bất quá xuống ống cùng cùng tiến này cơ hội liền là hai chuyện khác nhau. Xuống ống chơi đùa tốt cũng không đại biểu cùng tiến đồng dạng có thể chơi đùa chuyện, vì vậy hắn còn thỉnh giáo qua một vị suất ngũ tiên đối, cái này tiền bồi suất ngũ sau liền mê thích bắn tên cái này hoạt động, hiện thực giữa quân đao cũng có ít đánh điện thoại thỉnh giáo tương quan bắn tên vấn đề. Thậm chí còn mua chút tương ứng bộ sách nghiên cứu lên, một ít sạ kích vận động cần thiết phải chú ý hạng mục bị hắn khẩn ghi tạc trong góc, có lẽ là hứng thú cho phép, cuối cùng cũng đối với bắn tên cũng có bước đầu một ít hiểu biết, nếu như nhượng hắn xem một ít câu thơ kia nhất định không lật vài tờ liền choáng đầu náo trướng. Nhưng là nhìn như đơn giản ngày nọ, đến trong trò chơi một thực tiến lên liền khó khăn, dù sao hắn là không có cảm giác đến chính mình sạ kích kỹ xảo có đề cao, mà hắn tiền bối hiện tại liền cũng là đang đùa trò chơi này, dự tính hôm nay liền có thể tới 10 cấp. Nghe được này, Tiêu Phàm cũng cảm hứng thú thí nghiệm xuống hiện thực bên trong bắn tên cơ bản chi thức, quân đao nhượng Tiêu Phàm trước chính mình bắn một tên thử thoáng cái. Giống như bình thường một dạng, Tiêu Phàm đối với Tiễn Phương chính mình tùy ý định một cái mục tiêu bắn một kiện, cuối cùng cũng còn không lạ lẫm được nhiều lắm. Ngươi vừa dùng chính là sơn lập tức cho đứng, đây là nhân thể cơ bản đứng thẳng tư thế, có điều tự nhiên, có thể cam đoan nội tạng khí quan bình thường, cơ năng hoạt động cũng khiến có cơ thể bảo trì thời gian công tác năng lực, không dễ đối thân thể sinh ra quá phần gặp lại cùng xoay chuyển, rất thích hợp sơ học giả. Kia còn có mặt khác cho đứng. Tiêu Phàm hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên có, cái này là bại lộ thức, cái này thân thể xoay chuyển lớn hơn. Tham dự công tác bắp thịt khá nhiều, cho nên nhất định khiến thể trọng chia đều hạ xuống hai chân, khiến hai gối củng cố bất động, chú ý giữ ư cung cánh tay chỉ hướng kịp dùng sức chủ động tính. Nói xong lại thay đổi cái bắn tên tư thế. Cái này là ẩn nó thức, nó đối tăng mạnh trước lực chống đỡ có nhất định trợ giúp, đối thân thể bảo trì cân bằng có nhất định bồi thường tác dụng, có lợi ở khi thuận phát huy. Bất quá dễ dàng tạo thành giữ ư cung cánh tay vai căng lên, phá hư trước chống đỡ thẳng tác dụng sức, hơn nữa tạo thành dây cung đánh cánh tay lỗi lầm động tác. Tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng lại lập tức bị Tiêu Phàm ngăn cản lần này thao thao bất tuyệt. Chờ chờ, ngươi nói chính là hiện thực bên trong đi. Đây là tại trò chơi giữa a, tỷ như ngươi vừa nói rือน lập tức có thể cam đoan nội tạng khí quan bình thường, cơ năng hoạt động cái gì cái gì, ngươi cho rằng trong trò chơi lại có này đó sao? Hách, giống như là không quá lớn quan hệ nga. Quân Đao gãi gãi đầu. Kia nhảy qua cái này, ngươi tại bắn một tên từ xuống, ta xem xem nơi đó cùng ta Sách Thượng nhìn đến có đúng. Nói xong ý bảo Tiêu Phàm tiếp tục. Tiêu Phàm rất gia cùng, đối với chính mình đặt ra mục tiêu lại là một tên, lúc này cơ nhiên đã trúng, lẽ nào cái này là trời cho? Tiêu Phàm nghĩ đến. Giống như cũng đều được đi, hẳn là cái này bộ dáng đi. Tại Tiêu Phàm nghi hoặc ánh mắt xuống, Cuốn dao nhưng thật ra thật ngại lên rồi. Kỳ thật ta cũng không có chơi đùa bắn tên vận động, một ít này nọ đều là sách thượng xem ra, nhìn xem còn là một ăn tươi nuốt sống, rất nhiều từ ý tứ ta còn đều không minh bạch đâu, cái gì rằng có, dựa vào dây cùng, đẩy cùng về về được, ta gần nhất cũng là nhìn xem nhức đầu. Nói xong còn mở mở tay. Nếu không hỏi một chút cao thủ. Ách, cái kia. Hắn đều bị ta hỏi phiền, hiện tại hướng 10 cấp rõ ràng đem thông tin đều tắt đi, xem ra là muốn chờ hắn đến 10 cấp. Nếu không trực tiếp nói nói bắn tên một ít cơ bản đi, phải chú ý, cùng nhau luyện tập luyện tập, thuận tiện chờ ngươi kia tiền bối 10 cấp. Giống như cũng chỉ có thể như vậy, ta đây nói nói phải chú ý địa phương đi. Đầu tiên hẳn phải là ổn định tính đi, cái này là chủ cột, tâm lý ổn định, bắp thịt dùng sức ổn định, động tác ổn định, ngắm chuẩn ổn định, ta thử xuống. Nói xong quân đao hít sâu khẩu khí sau đó bắn một tên. Tự hỏi như vậy một hồi liền còn nói đến, trong trò chơi bắp thịt, động tác, ngắm chuẩn, cơ hồ đều có điều ổn định, tâm lý ổn định, cái này phải chú ý xuống, sau đó là mở cung sau dây cung cùng cung thân, dây cung cùng tên tương đối vị trí, cái này là cam đoan tên tại vuông góc vị trí thượng chuẩn xác trúng đích cơ bản điều kiện, giống như cũng không phải rất trọng yếu. lấy là chuẩn xác đi, cái này giống như quan hệ cũng không lớn, còn có chuẩn xác khoảng cách kéo, cái này ta là không quá minh bạch, hẳn là cũng là không, có cái gì quan hệ? Thẳng tác dụng sức là bắn tên vận động cơ bản dùng sức hình thức, đối xứng thẳng tác dụng sức là bắn tên vận động dùng sức đặc điểm, câu này ta là gắng công xuống nói xong quân đao thanh âm đã là càng ngày càng thấp. Ách, cái này. Tiêu Phàm lúc này xem như hoàn toàn ăn xong hắn. Ngươi chờ xuống, còn có vài câu tin yếu ta quên mất, ta lọ gặp nhìn xem đi. Nói xong đáp lên lều chạy tại chỗ đã lọ gặp. Nay một lọ gặp cư nhiên liền làn nửa giờ tới, Tiêu Phàm vốn còn tại chờ được. Sau đó rõ ràng ra ngoài rết một vòng quay tài thu được quân dao thông tin, thông tin nội dung càng là nhượng Tiêu Phàm không nói gì. Ở đâu đâu, chạy nhanh qua, nếu không một hồi ta lại được quên mất. Thông tin lý thuyết không là vậy, tưởng một tưởng Tiêu Phàm còn là chạy đi qua, dù sao cũng không xa, nếu như chờ hắn hồi cái thông tin lại quên mất tiêu vậy không tốt. Sa quý hình đoàn chi chính, Khoan đang hạ khí thư hùng, Ngũ Bình tam khảo thị kỳ tông, Lập tốc thiên cân chi trọng, Khai yếu an tưởng đại nhã, phóng lưu đỉnh đốn tổng dung, hậu quyền phượng nhãn tối nghi phòng, ổn mãn vương năng đà trung. Nhìn đến Tiêu Phàm hắn liền bắt đầu cong lên đến. Liên lan này 50 cái chữ Cụ thể ý tứ ta cũng không phải rất minh bạch, nhưng là đại khái thể hội thoáng cái đi, ta liền là như vậy, ha ha. Liền như vậy. Xem ra này 50 cái chữ đối với quân đạo mà nói thật đúng là, chính là khó cõng. Đương nhiên không phải, ta vừa nói kia vài câu ngây trước lý giải thoang cái, dù sao ta là không minh bạch rõ, nhưng là cuối cùng cũng còn là biết được cái đại khái, ta còn nhìn xuống bắn tên cao nhất cảnh giới, dù sao mặt khác chính là không minh bạch rõ, ngươi đọc rồi ta lại cho ngươi nói xuống cao nhất cảnh giới. Nói xong chính mình cũng bắt đầu cầm lấy cung bắn mấy tên, theo hắn trên mặt biểu tình nhìn ra đến hắn còn là thật vừa lòng. Tiêu Phàm đại khái tưởng lại xuống vừa mới câu, cũng minh bạch hơn phân nửa ý tứ. Vậy ngươi nói bắn cao nhất cảnh giới? Bắn tên hẳn là làm được bắn bất động tâm, tâm chính tắc tiên chính, tâm tình tắc tiên chuẩn. Nếu có thể bài trừ tạp niệm, bài trừ cái nhiêu, lấy vong ngã bình thường chi tâm đi lên bắn mỗi một mũi tên, cái này là bắn tên vận động cao nhất cảnh giới, phải tìm đòi, phải xâm nhập đi lý giải, nội trong đó chi đạo để ý. Nói xong còn nữa nữa chính mình thân thể. Đơn giản nói liền là muốn bình thường tâm. Tiêu Phàm nghe xong cũng coi như tổng kết đi ra. Good, liền là như vậy. Nói xong quân đao còn lộ cái thật to vẻ cười. Tiêu Phàm lúc này xem như hoàn toàn minh bạch, dù sao trừ bỏ bình tường tâm, như thế nào mới có thể bắn chuẩn phương pháp hắn một điểm cũng không có học được đó là. 10 cấp, 10 cấp. Ta kia tiền bối 10 cấp. Hai người lại luyện tập một hồi, tại tính toán thăng cấp đi thời điểm, quân đao vui vẻ đối với Tiêu Phàm kêu lên. Tiếp lấy liền lại là dài lâu chờ đợi, bởi vì hắn tiền bối hiện tại hẳn là tại xe ngựa thượng, đi ở đi chuyển trước trên đường, mà quân đao tác hứng phấn đối với thông tin lan không ngừng nói rồi cái gì, thỉnh thoảng còn cùng Tiêu Phàm nói hắn tiền bối hiện tại tiến độ. Hắn xuống xe ngựa, hắn nhìn đến chuyển trước chỗ, hắn tại chuyển trước, hắn tại thể nghiệm cùng tiến thủ. Quân đao kích động nhắc nhở Tiêu Phàm, hiện tại chỉ cần chờ hắn nói nói trong trò chơi cùng tiến thủ cần phải chú ý địa phương là được rồi, tin tưởng có một vị đại sư tại chỉ điểm chính mình, hai người liền có thể ít đi rất nhiều đường vòng. Hắn nói trong trò chơi liền là tốt tới, không cần lo lắng đứng thẳng động tác dễ dàng xuất hiện vấn đề, sẽ không xuất hiện đáng chết đứng thẳng vấn đề, rốt cuộc không cần lo lắng đáng chết thể lực vấn đề, không quản bắn bao nhiêu tên, đẩy bao nhiêu lần cũng đều sẽ không cảm giác chảy chật đâu, còn có độ phá hoại cơ bản yêu cầu đều có đi, tưởng như thế nào bắn tên liền như thế nào bắn tên. Quân đao bắt đầu thuật lại hắn tiến lối. Hắn chính thử các loại không quy phạm động tác bắn tên đâu. cư nhân không có một điểm ảnh hưởng, tỷ lệ trúng đích cao hơn nữa, thường ưu. Hắn tại thí nghiệm truyền thuyết bên trong chiêu thứ đâu, ngươi biết được là dạng gì sao?" Quân đao hưng phấn hỏi Tiêu Phàm. "Ách, không biết được, ngươi hẳn là hỏi." Tiêu Phàm hiện tại cỡ nào hy vọng quân đao có thể trở lại như thế nào bắn tên chính để đi lên, bất quá quân đao căn bản không có ý thức đến nơi cái, trực tiếp đánh gãy Tiêu Phàm muốn nói. "Đến, ta cho ngươi làm mẫu thoáng cái, hắn tiền bối miêu tả là cái này bộ dáng." Nói xong quân đao nhanh chóng xoay tròn lên, sau đó bắn ra một tên, này một tên làm ra một cái độ con quy tắc, bất quá này một tên bắn chính là một trời một đất là được rồi. Như thế nào, ta tên sẽ quẹo vào đâu?" Quân đao một mặt vênh vào nói, hoàn toàn không thẳng mình tên đã bắn về phía cái nạo phương hướng. "Cái này không phải quẹo vào đi, này hẳn là xem như lộ con." Tiêu Phàm sửa chưa nói, quẹo vào cùng độ con quả thật là hai chuyện khác nhau. "Ta nói ngươi nên hỏi hỏi, trong trò chơi bắn tên phải chú ý cái gì, cái này là trọng điểm, trọng điểm." Tiêu Phàm cuối cùng cũng tìm được nói chuyện cơ hội, hướng quân đao nhắc nhở đến. "Tựa hồ minh bạch cái gì, hắn bắt đầu đi vấn đề nhắc tới trọng điểm thượng, đối với thông tin lan nói rồi cái gì?" Ách, quân đao trên mặt lộ ra quái dị biểu tình. Tiên Bối nói, trong trò chơi cái gì đều không trọng yếu, bởi vì hiện thực giữa rất nhiều vấn đề tại trò chơi giữa đều không tồn tại, mà trong trò chơi phải bắn được chuẩn nói liền phải làm đến 4 điểm, thứ nhất là luyện tập, thứ hai còn là luyện tập, thứ ba là lại luyện tập, còn lại thứ tư liền là chúng ta vừa mới nói bình thường tâm. Liên như vậy, liên như vậy. Ngươi mình mà đi, ta đại khái minh bạch. Kia tốt nhất phương pháp liền là trực tiếp bắt đầu luyện tập, tiếp lấy đó là hai cái không có sử dụng hệ thống tập trung người tại đây khối trên mặt cỏ điên cuồng bắn tên, mà quân đao cùng Tiêu Phạm lúc này cảm giác khắc sâu nhất đó là quá lãng phí nhân tên. Quy 1 chương 28, gặp lại cửu gia. cuối cùng. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hổ. Chương 28: Gặp lại cửu gia. Liên như vậy cấp hai người lãng phí mũi tên bắt đầu luyện tập, tương đối ở lãng phí, tiêu phàm tự nhiên là càng nhiều, chủ yếu nguyên nhân đó là tiêu phàm cách có điều xa, mà quân đao thì là cách có điều gần. Mà quân đao cách nói đó là hắn có điều cùng, chỉ có thể tiết kiệm điểm dùng, điểm ấy tiêu phàm nhưng thật ra có điều dư giả, bất quá nhượng tiêu phàm có điều nhìn chúng chính là quân đao ngẫu nhiên cận chiến. Có thời điểm cái vật tới gần chiến cứ, quân đao còn có thể trực tiếp dùng tới chính mình tứ chi công kích. Cận chiến thương tổn thấp, ngươi còn không như là cho nhiều thêm nó mấy tên đâu. Tiêu Phàm hiếu kỳ hỏi quân nào? Thuần chất cá nhân yêu thích, ha ha, quân đội bên trong Thường Xuyên có cách đấu luyện tập, trong trò chơi cách đấu có thể sánh bằng hiện thực bên trong thực rất nhiều, hơn nữa càng thêm kích thích. Nói xong thừa dịp Thảo Yêu thả một cái công kích khoảng cách, đối với một cái tới gần Thảo Yêu liền là một cái đục vai. Mà quân đao đối với Thảo Yêu lượng máu chính là thẳng suất đều tại tính toán, đục vai sau trực tiếp lấy ra cùng tiện thủ phó thủ vũ khí truy thủ, đối với Thảo Yêu ngực phát ánh sáng màu lục nhược điểm địa phương đâm tới, vừa vận giải quyết dụng đối phương còn thừa lượng máu. Không thiệt thòi là quân đội đi ra, cứ việc sức ghi nhớ mặt trên không như thế nào. Nhưng là đối với tính toán cùng với phản ứng năng lực thượng đều phi thường lợi hại, thu công, Dubai, Thảo Diêu bị công kích ngựa ra sau khoảng cách, cắt đổi vũ khí, chúng đích vượt điểm. Cả thể động tác thượng phi thường thông thuận, thậm chí cảm giác không đến tạm dừng, bất quá đụng vai động tác có vẻ dư thừa, mà quân đao cách nói thì là loại này thân thể va chạm nhượng hắn cảm giác rất khoái, vì vậy hắn còn riêng bỏ thêm một điểm lực lượng ở trên mặt, điều này làm cho Tiêu Phẩm có điều không nói gì. Nhưng là loại này công kích phương thức dùng đến gở cờ thượng nhưng thật ra lựa chọn không tồi. Thậm chí có thể nhượng cung tiến thủ tại cận chiến phương diện có chút tăng mạnh, cứ việc Tiêu Phàm đã có thuật vùng cung cận chiến phương thức, bất quá ngẫu nhiên tứ chi công kích cũng sẽ xuất hiện xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tứ chi công kích thượng duy nhất có điều tạm hài lòng được đó là công kích lực phương diện thượng, tứ chi công kích không chỉ phải từ bỏ vũ khí phụ ra công kích, hơn nữa sinh ra công kích thương tổn cũng chỉ có ngoại gia còn lại thuộc tính có khả năng sinh ra 1 phần 3 thương hại. Cứ việc như thế, Tiêu Phàm cũng làm mong chờ muốn thử, dù sao, trẻ tuổi tâm tự nhiên cũng sẽ chờ mong kích thích một ít sự tình, bất quá hắn còn khuyết thiếu đó là một cái truy thủ, Tiêu Phàm bắt đầu có điểm hối hận đem phía trước màu tím truy thủ giao cho Mê Tiễn. Hiện tại liền tại yến quỹ trên tay, mà lần trước giáp dây leo thì tại ngạc ngư trên thân, bởi vì mê tiền quan hệ, hiện tại này hai người chính là cố chết kiếm tiền, bởi vì mê tiền trên tay là kiếm không đến tiền nghi, hơn nữa còn là lấy lãi nặng vay hình thức, còn là vay tiền có lợi tức phép tính, dù sao điểm ấy có thể nhượng hai người kêu trời khắp đất. Tiêu Phàm thậm chí đột phát kỳ tượng, phải hay không chính mình đánh lui cũng có thể dùng tại gần người công kích thượng, bất quá bởi vì kỹ năng tại vũ khí thượng cũng là phát huy không đi ra, Tiêu Phàm chỉ phải từ bỏ. Có Tiêu Phàm cái này công cụ dò quái tại Hai người luyện cấp tốc độ cuối cùng cũng rất nhanh, bọn họ đã là ở thảo yêu chỗ địa vực xuyên qua hai cái qua lại, lúc này xem như lại đã mặt khác một cái bên cạnh mình đất. Bởi vì công kích lực phương diện, cứ việc chuẩn xác thấp chút, tiêu phàm thương hại phát ra còn là cao quân đao không biết, hơn nữa công kích tốc độ thượng còn mang theo ưu thế. Viễn trình chức nghiệp công kích tốc độ điểm ấy thượng đặt ra tương đối ở mặt khác chức nghiệp mở rộng, nhưng là công kích hiệu quả thượng cũng là có chút không giống nhau, cận chiến chủ yếu là dựa vào ra tay tốc độ, mà cùng tiễn thủ thì là đề cao bắn ra đi mũi tên vận động tốc độ, cho nên ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện hai người cùng nhau công kích, mà tiêu phàm mũi tên cũng là bắn trúng quái vật trước. như là phải cung cấp sạ kích tốc độ còn là cần phải dựa vào ngoạn gia chính mình luyện tập như thế nào ngắn lại lấy tên đến sạ kích này đoạn thời gian, có phong nguyên tố tiễn Tiêu Phàm tự nhiên trước hết chiếm ưu thế, ít đi trung gian lấy tên thời gian. Hoan Giang ngõ hẹp, điểm ấy Tiêu Phàm lúc này xem như đối cái này từ thể hội càng thêm khắt sâu chút. Vừa đến thảo yêu nẻ sinh cái mới bên cạnh hai người liền gặp được một đám người, hơn nữa liền là lần trước cấp bốc mẹ tiền kia đám người, Cửu Nhân gặp lại có thể nói là hết sức kích động, đối phương một cái đạo tặc rất nhanh liền nhận ra Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhưng thật ra đối với hắn không có cái gì ấn tượng. Nhưng là đối phương cũng là đối tiêu Phạm ấn tượng khắc sâu, hắn đó là lần trước bị tiêu Phạm dọa tiến thảo yêu vây quanh vòng mã treo dụ. Đối phương có 10 người, chờ dịp tiêu Phạm còn không có chú ý đến thời điểm, đạo tặc rất nhanh tiến vào tới rồi tiến hành chặn thái, đi ngăn chặn hai người đường lui, hơn nữa cả thể đội ngũ lấy một loại vây quanh trận thế hướng hai người vây quanh qua. Bởi vì hai người đều là cung tiến thủ, vì phòng ngừa bị phát hiện mà bị hai người đảo tẩu, tám người chia làm năm tổ đem vây quanh bước chân thả chậm, trong đó một tổ một nam một nữ còn diễn xuất sẹo tình lữ tiếp mục, nhượng quân đao thiếu chút nữa không cởi đi ra. Quân đao tặc đã cảm giác đến không thích hợp, dù sao là quân nhân Đối với nguy hiểm phát hiện thập phần mẹ bén, hơn nữa lại đội ngũ kinh nhắc nhở Tiêu Phàm chú ý điểm. Tiêu Phàm tự nhiên cũng phát hiện điểm ấy, vừa mới chỉ là tùy tiện nhìn xuống đối phương, thảo yêu phạm vi bên cạnh mảnh đất xuất hiện loạn gia cũng không phải rất kỳ quái sự tình, cho nên hắn cũng không có cẩn thận nhìn, cũng không có chú ý đến đối phương đội ngũ bên trong đạo tặc đó là chính mình cựa, dù sao hắn đối lúc ấy bị Hàn Giản tiếp hại chết vài cái người cơ hồ không có cái gì ấn tượng. Bất quá đột nhiên ít đi hai cái nhân số đội ngũ tự nhiên còn là nhượng Tiêu Phàm chú ý tới rồi, hướng chi bọn họ đội ngũ phân tán thời điểm có vẻ quá rõ ràng, hắn hiện tại còn không biết được là chính mình cựa tìm tới cửa đến rồi. Đối phương vạn vạn không có nghĩ đến sự tình cũng là Tiêu Phàm phát hiện cỏ thơm trồng chất này một tình huống, loại này tình huống thuyết minh thảo nguyên ma tồn tại, cho nên hai người lúc này mới sẽ ở nơi này dừng lại xuống, nhượng chính mình khôi phục toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Vừa mới hai người còn tại kích động, cuối cùng cũng đụng tới buột, không ngờ lại gặp được này ra, bất quá đối phương lúc này cũng rất khó có tốt trái tây ăn, dù sao Tiêu Phàm hiện tại đối với hại người đã là có điều kinh nghiệm. Hai người bắt đầu bất động thanh sắc di động, một bên còn đàm luận giống như rất có ý tứ đề tài, quân đao càng là phát ra nhượng đối phương nghe được khó chịu thanh âm, chủ yếu là quân đao tiếng cười quả thật rất là khó nghe. Cuối cùng cũng là tới rồi địa phương, hiện tại tiêu phàm cách cổ thơm dày đặc chỗ không đến 3 thước cự ly. Tiêu phàm dừng xuống, chuyển qua thân mặt đối phương đã nhanh thành vây quanh đội ngũ hô, bằng hữu người tới không tiện a, theo như vậy lâu, không biết được phải hay không nhìn chúng chúng ta hai người hiện tại này thân ra đâu. Vốn còn tại cười nhạo tiêu phàm ý thức nguy hiểm quá kém, không ngờ cũng đã là bị đối phương phát hiện chính mình lưu đồ, đơn giản trực tiếp nhanh chóng bố tốt vây quanh vòng, lại không biết chính mình đã bị đối phương tính kế. mà phàm huynh đệ đúng không? Lần trước tại thảo nguyên ma địa bản chúng ta chính là vài cái huynh đệ đưa tại ngươi trên tay một cấp, lúc này xem như cho huynh đệ báo thủ, mà nội trang bị nhưng thật ra tiếp theo, như là ngươi chịu làm cái công đạo cấp cho tương đối bồi thường, chúng ta nhưng thật ra có thể lo lắng buông tha ngươi cùng ngươi bằng hữu này một cấp. Đối phương chà sát chà sát ngón tay. Đương nhiên còn có ngươi trên thân kia chương màu đen cùng, hoặc là hai giàn màu tím trang bị. Đi theo huynh đệ đi thật đúng là kích thích a, hắc hắc. Nói xong quân đao còn liếm liếm môi. Nhìn xem hưng phấn quân đao Tiêu Phàm trực tiếp đem Liên Lụy nuốt tới rồi bụng bên trong, hắn kỳ thật rất muốn nói quân đao liếm môi đích sắc biểu tình là ở là quá đáng kinh. Nhưng đừng chủ động công kích, ta cũng không tưởng lại đỏ tên." Tiêu Phàm nhắc nhở đến. Mắt sáng người tự nhiên có thể nhìn ra đối phương hy vọng kéo điểm thời gian, bởi vì Tiêu Phàm đã nghe được đạo tặc di động thời điểm thanh âm, mà Tiêu Phàm cũng là lại chờ đối phương đội ngũ tiến vào cổ thơm đàn giữa. Vây quanh tại chậm rãi kéo gần, cảm giác kém không nhiều Tiêu Phàm hai lời không nói, cùng quân đao đồng thời đối với nói chuyện người trực tiếp phát động nổi lên công kích. nên mười ra tay đối phương ma pháp sư cùng cùng tiến thủ tự nhiên cũng khơi hứng công kích, đã Tiêu Phàm đã chủ động phát động công kích không chỉ có thể đề cao bạo suất trang bị sát suất, còn có thể không cần trên lương tội áp giá trị. Lại không biết được hai người sướng tại đội ngũ bên trong thương lượng được rồi, hai cái công kích đều đồng thời thất bại, mà hệ thống lại truyền đến chính mình ác ý công kích đối phương, đối phương có được 10 phút hợp lý phản kích thời gian. Đáng chết. Đối phương mắng vài câu lại không có bưng tha cho vậy quanh tính toán, mà Tiêu Phàm cũng quân đao tắc làm bộ hướng về một bên phá vây bộ dáng, hướng cách xa có thơm chồng chất phương hướng chạy tới. Điều này làm cho đối phương cao hứng không thôi, bởi vì hai người chính hướng về vây quanh nhìn như bạc nhược nhất địa phương phái, mà bên kia lại còn có hai cái đạo tặc đang chờ đợi. Quân đao thì là cười thầm không thôi, lấy hắn vài lần chạy qua mà nói, nơi này yêu quái chính là đều phải chờ đối phương tiến vào vây quanh vòng mới có thể phát động công kích, phía trước không gặp được tiêu phàm thời điểm chính mình có thể không có ăn ít đau khổ. Bất quá lúc này hai người đều bảo trì tuyệt đối tập trung, một cái đạo tặc nhanh chóng hiện ra thân hình, một cái muộn côn liền chỉ điểm quân đao quét đến, nghe được tiếng gió sớm lại chuẩn bị quân đao một cái xuống ngồi chồm hổm tránh thoát công kích, nhanh chóng luồn qua thân thể, đối phương liền nhìn đến chủ thủ phản quang. Quân đao vũ khí tắc đã cắt đổi thành chủy thủ, tay phải chủy thủ trực tiếp chọc tại đối phương bả vai thượng, mà khác một bàn tay cầm lấy mà khác một cái bả vai, tiếp lấy quay người đối với đối phương hạ thân yếu hại vị trí liền làm một cái lên gối. Xem ra trò chơi đặt ra có điều bất động, đối phương cũng không có hạ thân yếu hại bị công kích đến phải đứng, chỉ bất quá hiện lên chủy thủ công kích cùng một cái bạo kích con số, lên gối sau quân đao tay trái đã sửa nắm làm đậy. Giờ phút này quân đao nhưng cũng là ở cược, cược đối phương không có gia tăng lực lượng, hoặc là thêm so với chính mình ít, như là lực lượng so với đối phương ít liền đẩy bất động đối phương. Quả nhiên, chịu đến đẩy mạnh lực lượng ảnh hưởng, Đạo Tặc đột thứ cự ly hướng một bên lệ đi qua, mà quân đao còn không quên bắt lấy cơ hội dùng chân vấp thoáng của cái đối phương, nhượng đối phương quăng ngã cái chó án vân, vài cái đơn giản động tác phát huy thực tại quá lưu sướng. Tại đối phương ngã sắp xuống đội cung cự ly gần bắn tên nhưng thật ra nhượng hắn thập phần bận bực, như vậy gần cự ly hắn vốn còn muốn đến cái nổ đầu, không nổi tên lại cắm ở đối phương vành thai bên cạnh, nhượng quân đao cực kỳ bận bực. Đối với Tiêu Phàm mà nói quả thực liền là kinh diễm cảm giác, cứ việc mặt sau kia một tên có chút đáng tiếc, Tiêu Phàm tác đơn giản rất nhiều, trực tiếp đối với còn tại tiềm hành trạng thái đạo Tặc liền là một cái đánh lui, đem còn tại tiềm hành trạng thái đạo Tặc cho đánh lui ra ngoài. Đối phương thậm chí còn không có phản ứng qua, còn tại tưởng chính mình là bị như thế nào phát hiện, không ngờ rằng chính mình đi đường thanh âm đã sớm làm Tiêu Phàm dẫn đường phương hướng, theo trên mặt có dấu vết rất nhanh liền phán đoán ra hắn vị trí. Đánh lui sau Tiêu Phàm đối với bị quân đao lộng ngã xuống đạo tặc khởi xướng công kích, hai người hợp lực tại đối phương bỏ lên đến phía trước liền treo cái kia đạo tặc, sau đó bắt đầu công kích mặt khác một cái vừa phản ứng qua đạo tặc. Tại Tiêu Phàm tổ hợp tên siêu cao công kích xuống, tăng thêm quân đao phụ trợ rất nhanh cũng treo. Cả thể quá trình đều không chịu đến mặt khác ảnh hưởng. Đương nhiên, này một điểm đều không kỳ quái. Tướng tiêu Phàm truy qua người rất nhanh liền gặp được Tiêu Phàm riêng vì bọn họ chuẩn bị đồ số kinh hỉ. Tiến vào đến cỏ thơm trung tâm khu vực hai cái tiểu tổ bốn cái người đột nhiên liền cảm giác đến bên người hoa hoa cỏ cỏ đều tại sinh trưởng tốt, tự nhiên còn không thể thiếu dùng chúng nó phiến lá cùng phấn hoa tỏ vẻ nhiệt liệt hơn nên, rất nhanh bọn họ liền thoải mái thoải mái nằm ở chúng nó vây quanh dưới. Liên la bọn họ được biểu tình có điều làm hư phong cảnh là được rồi, nếu như là đầy mang theo vẻ cười hơn nữa hạnh phúc nhắm lại hai mắt như vậy quả thật là rất hạnh phúc mỹ mãn một bức hình tượng, đương nhiên là đối với trong đó một nam một nữ một tổ, hai cái nam đích sắc kia một tổ vậy thôi vậy, có điều ngược lại khẩu vị Lúc này mới một hồi công phu, một cái mục sư, hai cái cận chiến chức nghiệp cùng một cái pháp sư chức nghiệp liền như vậy treo, đương nhiên này còn không có xong, bọn họ còn như trước hấp dẫn hoa hoa cỏ cỏ nhóm cừu hận giá trị, tăng thêm bị hai người giải quyết dụng hai cái đạo tặc, một cái liền đội ngũ giữa phải đi 6 cái người. Lấy thảo nguyên ma tốc độ, còn lại một cái chiến sĩ một cái pháp sư, khẳng định là chạy không nổi. Còn lại hai cái cung tiễn thủ đã bắt đầu chạy, bất quá hai cái xui xẻo chứng cơ nhiên kết bạn hướng về thảo yêu trung tâm mảnh đất chạy đi, nhìn cũng là hung nhiều các ít đi. Tính là đội ngũ tố chất không sai cũng là hai cái cung tiễn thủ, không có mang theo cũng đủ thuốc tình huống xuống. Phần phải dừng lại khôi phục giá trị máu, đi ra tới cũng phải tiêu phí không ít thời gian tại bên trong. Chỉ mong bọn họ mang đủ rồi mới tên, này đó là Tiêu Phàm hiện tại ý tưởng. Quy 1 chương 29, Chi chủ hội, hội nền nền. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 29, Chi chủ hội, hội nền nền. Tiêu Phàm cùng Quân Đao thì đã bắt đầu bắt tay vào làm tiêu diệt yêu quái đàn bên trong Hoa Yêu, thừa dịp hiện tại còn có người hấp dẫn cừu hận cơ hội, tâm lý mặt thậm chí còn tại làm này một chiến một pháp thừa mạnh, hy vọng bọn họ gắng nhiều một hồi. Quân Đao thỉnh thoảng còn chú ý thoáng cái bên kia tình huống một bên làm nổi lên giải thích viên. Chiến sĩ biểu hiện rất không sai, đem pháp sư bảo hộ được thập phần chủ đáo, chiến đấu ý thức thuộc về cao cấp, lại làm một cái va chạm, lần nữa xuất ra một điểm công kích khe hở. Chú ý, hắn uống thuốc, thật sự là lãng phí a. Pháp sư biểu hiện rất là không đẹp, bất quá cũng là một bó hoa, kia dáng người, kia dung mạo đúng là cực phẩm a, cứ việc trong trò chơi điều chỉnh dung mạo có lựa gạt tính, nhưng là hiện thực giữa hẳn là cũng là cái thứ phẩm, bị quái vật vây quanh khi bởi vì gần trương mà có vẻ hồng đỏ khuôn mặt. Ai, cái này ma pháp đạn ngươi hướng kia con đầu, thật sự là ngốc đáng yêu a, bất quá nàng nhu nhược rất dễ dàng kích khởi nam nhân bảo hộ dục. Xinh đẹp Chiến sĩ dùng chính mình thân hình lần nữa ngăn trở đối pháp sư công kích, pháp sư con người bên trong đã dâng lên nước mắt. Nói kích động thời điểm, Quân Dao còn nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng mỹ nữ trung quý trốn không ra bọn yêu quái ma trượng, nhưng lại hắn nhu nhu thân ảnh nhất định sẽ vĩnh viễn in khắc lại các người xem tâm linh ở chỗ sâu trong, mất đi tình cảm chân thành, chiến sĩ buông tha cho chống cự, dùng kiêu hận ánh mắt đập vào chúng ta mà đánh, tiếp tới hẳn phải là ngựa mặt lên chơi thách giải, hắn há mồm. "Mạc phàm các ngươi hai cái trứng con rựa cho ta chờ, chi chu hội tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, ta." Tiếp lấy đó là hệ thống cấm nói. Xem ra chiến sĩ tố chất không phải rất cao, hắn đang nói thổ tục, còn là khiến người xem mà xấu, hắn khẳng định là đã nên rồi. Quân đao kích động thanh âm truyền tới băng phảng. "Này đoạn cắt nhẹ đi, cảm ơn." Nghe được nơi này Tiêu Phàm thiếu chút nữa không té ná. "Đừng đùa, chạy nhanh đi Hoa yêu giải quyết." Gia Hỏa kia xem lên phi thường phẫn nộ, "Chi Chu hội đâu, hậu quả rất nghiêm trọng a." Quân đao nói đến, bất quá ngữ khí giữa lại không có một vài điểm lo lắng, còn mang theo trêu chọc ngữ khí. Giống như là như vậy đi, Chi Chu hội người không biết được sao. Tiêu Phàm có chút hiếu kỳ. Dù sao bọn họ là không có nghe được Vương Khải bọn họ tán gẫu lên qua. hẳn là không phải cái gì trọng yếu nhân vật đi, mà không biết được không tính toán kiến bang bọn họ căn bản liền không quan tâm cái này, mà chính mình đối với rất nhiều sự tình hiểu biết đều là tại đây đám người nói chuyện tìm giữa. Không biết được, lẽ nào ngươi biết được? Không biết được. Sau đó hai người đầu nhập đến hoa yêu công kích lên, nay chiến sĩ cũng chẳng không nổi bao lâu, biết được chính mình như vậy hạ xuống cũng bất quá là giúp tiêu phàm bọn họ kéo dài thời gian, pháp sư Cheo sau rõ ràng dừng lại công kích. Cheo sau đối phương cư nhiên tuần tra một kiện tử trang, hai người tầm mắt ngay lúc đầu đảo qua cái kia địa điểm, đặc biệt là hiện tại nghèo đến lenken vàng quân nào. Tốt đáng thương ra hỏa, tử trang a. Xem ra gia hỏa này khả năng gốc dễ thật không nhỏ đâu, sự tình khả năng phiến phái. Vậy đổi cái thôn trấn là xong. Tiêu Phàm nhưng thật ra hiểu rõ ràng, mà hắn hiện tại ý tưởng đó là kiếm được, căn bản liền không suy nghĩ mặt sau sự tình, hắn hiện tại tưởng đó là hy vọng không cần có nhiều lắm quái vật đi thủ cái kia tử tràng, đặc biệt là không cần nhượng thảo nguyên ma đi thủ nó, kia quả thật liền phiến phái. Cuối cùng cũng là có điều thuận lợi, côn đao đem đối phương nội xuống trang bị đều nhặt lên, tiếp lấy Tiêu Phàm hấp dẫn thảo nguyên ma cửu hận, côn đao tắc nhiều tới rồi thảo nguyên ma phía sau, bắt đầu đối thảo yêu tiến hành thanh lý. Tư việc Quân Đao cũng mong chờ muốn thử, bất quá Tiêu Phàm có kế hoạch hắn tự nhiên sẽ không thêm phiền, Tiêu Phàm chính là có kinh nghiệm. Tiêu Phàm động tác cũng đồng dạng nhượng Quân Đao cảm giác đến kinh diễm, may may không như chính mình kém phản ứng lực, tại tăng thêm phiêu dật tiêu sái cảm giác nhượng Quân Đao cũng là hâm mộ. Đặc biệt là nhắm phía Thảo Yêu đàn khi dùng kỹ năng đánh lui khi kia động tác, Quân Đao tự nhận vì mình làm không đến, bởi vì hắn dây chẳng không bằng Tiêu Phàm, tuy rằng trong trò chơi mỗi người đều có thể làm ra cái này bộ chân động tác, nhưng là trưởng kỳ thói quen là không có khả năng làm được này một điểm. Tiếp tới sự tình liền đơn giản rất nhiều, biết được Thảo Nguyên Ma phần đời có thể khôi phục, đồng thời lại là một một điểm. Sự tình liền biến đơn giản rất nhiều, Quân Đao tự nhiên sẽ không quên mất cũng đi cùng Thảo Nguyên Ma khoa tay múa chân khoa tay múa chân, bởi vì không có thuật vô cùng, dùng chùy thủ thay thế hiện khó khăn rất nhiều. Đã chúng vài lần đập Quân Đao lúc này mới buông tha cho, hai người liền tụ xuống, rất nhanh liền đem Thảo Nguyên Ma cho công đạo, bất quá lần này tuân gia tới này, nó không có trước một lần phong phú đó là. Tại Tiêu Phàm thu thập cỏ thơm thời điểm, Quân Đao cũng bắt đầu phân phối nổi lên trang bị, lưu lại vài món chính mình dùng được, mà khác trực tiếp cả thể toàn bộ giao dịch cho Tiêu Phàm. Đường Tìm Tan nói ta cầm ít đi, ta cảm thấy kém không nhiều, ngươi đừng quên mất lá cây thuốc lá việc này là được, ha <cười> ha. Nói xong trực tiếp nằm trên mặt cỏ ngẩng người lên, nay tinh thần thượng còn quả thật mệt đủ sạc, Tiêu Phàm tác ngồi sếp bằng trên mặt cỏ gặm nỗi lên cá. Thôn trấn bên trong lại bằng hữu không, có liền hỏi thoăn cái, ta xem kia đám người hẳn là không đơn giản. Quân dao tự hồ có điểm lo lắng, tuy rằng khép lại ánh mắt, nhưng là lông mi cũng là có điểm nhíu lên. Ngẫm lại cũng là, vì thế Tiêu Phàm liên hệ xuống Mê Tiền. Lão Tiền, với ngươi hỏi thăm cái sự tình, biết được chi chu hội không? Ta đại gia à, sẽ không lại là ngươi trọng hóa đi, hiện tại thôn trấn mọi cái giao lộ đều có chi chu hội người đem coi giữ đâu. Mê Tiền nguyên lai liền có chút lo lắng phải hay không lại là Tiêu Phàm chọc được họa. Có như vậy khoa trương sao? Tiêu Phàm nhưng thật ra không có nghĩ đến chính mình sẽ dẫn ra như vậy lớn phiền toái. Ngươi biết được cái gì, bên ngoài đều truyền ra, ngươi lần này dập tắt chính là Chi Chu hội hội trưởng Đệ Đệ, thân Đệ Đệ biết được không? Ngươi này một bản tay liền giống như đánh vào bọn họ hội trưởng gương mặt thượng, hơn nữa vừa nặng lại vàng, bất quá rất đáng nghiền. Lần trước đuổi giết chính mình đó là Chi Chu hội, còn tốt lúc ấy có Tiêu Phàm tại, biết được này sự tình sau mê tiền đương nhiên rất là phẫn nộ, cùng Chi Chu hội giao dịch giá cả đều đã so với mấy người khác cao hơn một ít, Tiêu Phàm thịt nướng cùng cá nướng Chi Chu hội đều là tìm mặt khác con đường mới mua bộ phận nhỏ. Hồi đó là trò chơi giai đoạn trước bang phái tồn tại một loại hình thức, tương đối ở bang phái tồn tại nhà đàn tạn rất nhiều, mà bang phái tắc cần phải lượng lớn tài chính rót vào trong đó, nơi dùng chân liền là trong đó không nhỏ một cái tiêu hao, tại nhân dân tệ hối đoán khai thông chức cơ hội là không, có khả năng thành lập lên. Càng không cần nói kiến bang còn cần phải có kiến bang lệnh, mà kiến bang lệnh ít nhất đều cần phải 40 cấp đã ngoài buột mới có thể ra, hơn nữa tuân ra xác suất còn phi thường thấp. Ta xem nơi còn là đừng trở về được, qua chút thời gian liền được rồi, tính là ngươi vọt đến kia cũng không an toàn a. Cứ việc thôn trấn bên trong là không cho phép đỡ cờ, có cao cấp nở đỡ cờ trấn, nhưng là kia cũng là cần phải thời gian, lại không phải trời giáng thần binh như vậy. Mê Tiền khuyên đến. Vậy cũng không được, vậy mà đi không nổi cửa trực tiếp ngồi xe ngựa đến trạm dịch không là vậy, ta còn có việc đâu. Kia đó là tiêu phàm thuốc lá sấy, bất quá cái này cũng không có thể cáo tố Mê Tiền, chính mình đã là thu viên quỹ cùng ngạc nữ tiền, đương nhiên chẳng vẹn vẹn là cái này quan hệ, như là nhượng Mê Tiền biết được, như vậy chính mình nói không chừng còn muốn tại Thảo Yêu địa bàn ngẩn bao lâu đâu, này cũng không là tiêu phàm suy nghĩ. Ngươi chờ chờ, ta đi xem xuống, ta cho ngươi thông tin. Quả nhiên như là Tiêu Phàm đoán trước như vậy, đối phương thật đúng là xem nhẹ Trạm Dịch bên này phòng hộ, về phần đến thôn trấn bên trong sau sẽ hay không gặp lại đến chi chu hội người, cái kia có thể đến lúc đó nói tiếp. Xem như Đâm Tổ Ông gọ vẽ, nghe phiền ta chuyện, nếu không ngươi trước đổi cái thôn trấn được, vừa vặn ngươi có thể đi tìm toang cái ngươi tiền mối, học tập điểm, kỹ xảo thuận tiện ta đi theo thăm lây. Tiêu Phàm đối quân đao nói đến. Nơi nào là tổ ông gọ vẽ, quá cấp nhắc, căn bản liền là đâm hầm cầu bên trong phân người, trọng một hổ rồi. Quân đao thản nhiên đạo, kia này nhỏ ghê tởm, ta còn là tìm ta tiền mối đi, bất quá lộ phí nên ngươi ra, ta chính là nghèo đã chết, hắc <cười> hắc. Tiêu Hạo kém không nhiều, Tiêu Phạm mang theo Quân Đao hướng trên bản đồ gần nhất trạm dịch rết đi qua. Tại Quân Đao một mặt cười rạng rỡ biểu tình xuống, hai người nói lên tiếng tái kiến, như là trò chơi có phí tiền, lúc này Tiêu Phạm nhất định đáng thương nắm bắt chính mình bẹp ví tiền, này lộ phí thật đúng là khốn nạn quý a. Tất bước Quân Đao, Tiêu Phạm nhưng thật ra còn không có trở về tính toán, hắn nhưng còn có rất nhiều nhiệm vụ không có làm xong, chỉ mong chính mình sẽ không gặp được chi chú bang phiền toái, hơn nữa nhiệm vụ làm xong trò chơi ngày hẳn là cũng đen, có lẽ đến lúc đó chi chú bang nhân viên cũng sẽ ít đi rất nhiều. Cuối cùng cũng thuận buồm xuôi gió. một đường cũng không có gặp được cái gì phiền toái, đương nhiên Tiêu Phàm tuyển lấy suất nhiệm vụ địa phương cũng đều có điều cách xa đáng người, ngồi lên hồi chấn Cuồng Lang bắt được xe ngựa Tiêu Phàm phát rồi cái thông tin cho Mê Tiền, Mê Tiền nhưng thật ra còn có chỗ chuẩn bị, đến lúc đó sẽ ở chấn Cuồng Lang chờ hắn. Vừa xuống xe ngựa, Mê Tiền liền chạy qua, đối với Tiêu Phàm điểm kích giao dịch, còn là cẩn thận Mê Tiền nghĩ đến chủ đáo, chuẩn bị rất nhiều Tiêu Phàm nghĩ không ra này nọ. Bất quá Mê Tiền càng xem giao dịch lan thượng Tiêu Phàm đưa lên trang bị là càng xem càng kích động, mỗi thả một kiện Tiêu Phàm đều có thể nhìn đến Mê Tiền khẽ miệng lại run rẩy một lần, trong mặt này trừ bảo thảo nguyên ma tuân gia vài món Còn lại cơ hồ đều là xuất từ chi chu hội kia mấy cái nền nện trên thân. Quả nhiên là phong hậu a, xem ra nguy hiểm cùng kim tiền liền là cùng tồn tại, Tiểu Phạm ngươi liền hẳn là nhiều hơn rước lấy họa. Bất quá tiếp tới hệ thống nhắc nhở nhượng mê tiền rất là phát điên, chính mình trên thân cư nhiên không có nhiều ra tới chỗ chống tại đường xuống này đó lại nọ, xem ra mê tiền trên thân đường này nọ thật đúng là không ít, thương nhân là lại có một cái chuyên môn dùng làm giao dịch bao bọc, không gian chính là phổ thông ngoạn ra 3 lần, này đều bị mê tiền cho nhồi nhét. Tiêu Phạm chỉ phải hủy bỏ giao dịch, trước đem mê tiền này nọ cho giao dịch qua. Một đạo mắt công phu, Tiêu Phạm liền thay đổi cái bộ dáng. thấy được trang bị toàn bộ biến thành bạch bản trang, hiệp thượng đẹp trai râu nhỏ, mang theo cái kỳ quái mũ già, vừa vặn có thể che qua tiêu phàm trên mặt không rõ ràng phong chi văn, riêng mua một cái có thể thả truy thủ đại lưng, còn nhân tiện một cái bạch bản truy thủ. Tóm lại hiện tại tiêu phàm tựa như là một cái nghèo túng đạo tặc, khó coi mũ, đẹp trai râu, một thân phổ thông trang bị, chủ yếu nhất chính là y phục còn là mất bền bị trang bị, nhìn tới có chút rách nát. Bất quá mê tiền cũng rất là vừa lòng, còn không bên mất công đạo tiêu phàm có thể dùng gặm bánh bao đến lại che giấu, vì vậy còn nhượng tiêu phàm làm cái gặm bánh bao làm mẫu. Rất không sai, an toàn hệ số tăng lên một cái bậc thang. Vương Khải kia đám người hẳn là đều sẽ không chú ý đến ngươi đi." Mê Tiền tin tưởng tràn đầy nói đến, bất quá tiêu phạm lại không như vậy tưởng, này một đi đường khả năng liền bị lộ, Vương Khải, nhưng cũng có ít nghiên cứu chính mình một bước. Gần nhất thịt nướng cá nướng nhanh báo hỏa, rất nhiều sinh hoạt chức nghiệp ngoạn gia đã có kỹ năng sách, thừa dịp cái này cơ hội lại kiếm một cái đi. Làm tốt hết thảy sau, Mê Tiền cái đuôi rất nhanh lộ đi ra. Vừa vận trốn tránh đầu gió, ha ha, sẽ không rất nhiều đi. Sẽ không, hiện tại cá cùng thịt cũng không phải rất dễ dàng thu mua đến, ta cũng là vừa vận có một chút hàng tồn, điều này cũng hoàn phải là cuối cùng một lần. Ta chính là rất coi trọng ngươi báo thuộc tính dẫn. Mê Tiền lại lộ ra thương nhân riêng có vẻ cười. Xem ra lúc này Mê Tiền còn là không thể tin, ngẫm lại phía trước giao dịch tình hình, chỉ mong sẽ không có nhiều lắm cá cùng thịt, vậy cũng là một cái không ô liền có thể chồng lên 99 số lượng tài liệu đâu. Xem tại Mê Tiền lo lắng vì mình chuẩn bị này một thân này nọ, Tiêu Phàm đành phải đáp ứng xuống, bất quá tính là không có này đó Tiêu Phàm cũng sẽ đáp ứng xuống, Mê Tiền chính là đem hắn không hay tự tuyệt người tính cách gan gắt gao. Ta đây giao cái nhiệm vụ trước, không có vấn đề, ta đi chuẩn bị xuống, ở lần trước thuê lấy tới phòng bếp cửa chờ ngươi. Nói xong còn đối Tiêu Phàm so với một cái thỉnh thủ thế. Lần trước cho thuê phòng bếp tiền đừng quên mất cái toán. Mê Tiền tói quen tính dạ bộ khổ mặt đáp ứng xuống, Tiêu Phàm tác học đi thói quen, bởi vì Vương Khải nói qua, chỉ cần một đề tiền, Mê Tiền liền là cái này biểu tình, này cơ hồ đã là Mê Tiền tói quen, một đám người cũng tói quen đi không nhìn. Mê Tiền giờ phút này trong lòng nhưng cũng là đúng chính mình một lần khen, thổi phong chính mình khí chàng mạnh mẽ, như vậy nhanh liền đem Tiêu Phàm ảnh hưởng thành một cái tiểu Mê Tiền, nếu như biết được Tiêu Phàm nhất định đem hằn khí tác dụng. Chớp dứt sau Mê Tiền còn không quên mất khen đến, nhân tài a. Cuối cùng cũng giao xong rồi toàn bộ nhiệm vụ Trước rồi ước định địa điểm mê tiền nhưng thật ra còn không có đến, mà làm chức nghiệp thương nhân mê tiền không có buông tha cho một tia thời gian tại thị trường đảo bá bối đâu. Xem ra chúng ta được nắm chặt thời gian a, ngươi xem, đã có người cho thuê cao cấp phòng bếp, lại không biết cái này phòng bếp đúng là bị Tiêu Phàm cho thuê đến thuốc lá sấy. Quy 1 chương 30, chi chu hội phiến tối. Quỷ cùng. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 30, chi chu hội phiến tối. Giao dịch đi Tiêu Phàm vừa nhiệm vụ đoạt được, cho Tiêu Phàm đánh cái khí sau, mê tiền liền rời đi phòng bếp. Mệ tiền theo như lời không nhiều quả nhiên rất không cho lực, liền này đó tài liệu liền đủ tiêu phạm một ngày thời gian, tính là có phía trước kinh nghiệm, này đó tài liệu xong rồi cũng phải đến 10 cái giờ thời gian, đến lúc đó cũng kém không nhiều là chính mình thuốc lá sấy xong thời điểm. Hít sâu một hơi, điều chỉnh lại chính mình tâm tình, Tiêu Phạm lúc này mới bắt đầu nấu nướng, này tâm tình đối với nấu nướng còn là thập phần trọng yếu, điều này cũng là Tiêu Phạm lần trước nấu nướng kinh nghiệm. Lâu dài nấu nướng tổng hội làm cho người ta sinh ra một ít không kiên nhẫn, hơn nữa cũng sẽ ít đi kia cố lực nghiêm túc, hơn nữa này đó lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Tiêu Phạm nấu nướng đi ra này nọ thuộc tính, dẫn cho nên tiêu phàm một có như vậy cảm xúc liền cần phải hào hào điều chỉnh toán cái chính mình. Hút điêu thuốc hoặc là chơi đùa một hồi chính mình kỹ năng đó là tiêu phàm buồn thời điểm dùng để điều giải phương pháp, đối với bình thường người có lẽ không thể nghĩ nổi, nhưng là đối với đã nhiều năm đối mặt bóng tối tiêu phàm mà nói, nhưng thật ra đơn giản rất nhiều. Thu phục. Cuối cùng cũng chấm dứt tiêu phàm rối rủa eo mỏi, sử dụng thoáng cái kỹ năng, đem chơi thoáng cái trên tay nguyên tố gió sinh ra điểm màu lục, đẩy ra phòng bếp cửa tiến vào thuốc lá sấy phòng bếp, trung gian phát rồi cái thông tin dê mê tiền đến tu hạng. Tiến vào phòng bếp, Tiêu Phàm đã đầy phòng ở màu vàng óng tràn ngập hai mắt, nhìn xem sở hữu của Thơm đã biến thành chính mình chờ mong màu vàng óng, tính tính thời gian cũng đã kém không nhiều thu lấy thời điểm. Hủy bỏ phòng bếp bên trong thiết bị, Tiêu Phàm sung sướng đem treo lên một cái một cái vàng óng thu lên, một lần nữa bố trí toán cái phòng bếp, Tiêu Phàm đem sở hữu lá cây thuốc lá chồng chất ở tại trên cái bàn. Cứ việc bởi vì làm thuốc lá cấp bậc không có đi lên nguyên cớ, Tiêu Phàm không thể rất tốt phân biệt ra kia tốt hơn kia tệ hơn, nhưng là ấn nhan sắc đến phân hẳn phải là không sai. Cỏ thơm ngoại hình rất giống hiện thực bên trong lá cây thuốc lá. Mới chưa tốt là cây thuốc lá tiếp lấy đó là cắt, vì vậy Tiêu Phàm xuất ra làm lại trong tay dùng thôn trưởng dao cắt thuốc lá làm khuôn làm ra tới dụng cụ cắt gọn bắt đầu cắt lên. Tiểu Phàm à, cái này thời điểm là cây thuốc lá hẳn là được rồi đi, ta hiện tại mỗi ngày như 1 năm a. Nhìn sơ thời gian, Tiên Quỷ đúng giờ liền cho Tiêu Phàm phát đến rồi thông tin, liền 1 giây khác biệt đều không có. Xem ra chương 31 câu nói quả nhiên không có sai. Giây vỏ bên trong người thời gian qua được luôn rất chậm, cho nên hắn đối với thời gian cũng là mẫn cảm nhất, có thể rất chuẩn xác đích xác ký ức nó hơn nữa bắt lấy nó. 5 phút Tiên Quỷ liền gõ vang lên Tiêu Phàm cửa. Tiêu Phàm không khỏi hoài nghi yên quỷ là như thế nào tại đây sao, thời gian ngắn bên trong liền có thể tìm được chính mình, bởi vì tại cùng Tiêu Phàm đối thoại thời điểm hắn còn tại luyện các khu, xem ra chỉ có thể quy công ở tiềm năng bùng nổ. Cuối cùng cũng hoàn thành, đẩy ra phòng bếp cửa Tiêu Phàm không nhịn được hít sâu lấy một hơi, hiện tại hắn một thân thoải mái, bước đi nhẹ nhàng bước chân, dọc theo chính mình kế hoạch tốt tuyến đường đi đến, trung điểm mục tiêu tự nhiên là ở lĩnh đánh thuê công hội. Cuối cùng cũng ra sinh hoạt quảng trường, kia bởi tối chính là so với ban ngày còn náo nhiệt đâu, buổi tối mà các đường phố có vẻ lạnh lùng, Tiêu Phàm hưởng thụ mới ra sinh hoạt quảng trường đột nhiên tới im lặng, bất quá tựa hồ có người không ngẩn ý. rất nhanh liền đánh gãy loại này im lặng. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền phát hiện không đúng, bởi vì có người đang ở theo dõi chính mình, hẳn là chi chu hội kia bọn giang hỏa. Xem ra chi chu hội giang hỏa cũng coi như thật lợi hại, Tiêu Phàm tự nhận vì mình này thân cách tán mặc đã là rất khó bị chú ý, huống chi hiện tại còn là buổi tối, xem ra đổi cái thôn trấn còn là rất có tất yếu, Tiêu Phàm cũng không hi vọng có người quấy rầy hắn hiện tại trò chơi sinh hoạt. Bất quá chính mình hẳn là đi trước cùng Thiệu Bố đánh cái tiếp đón, thuận tiện đem còn lại của thương thả hắn kia hung rõ hoặc là phơi khô, dùng cái phong thân thuật, hướng về theo dõi chính mình ngoạn ra chỗ phương hướng khu khu tay, Tiêu Phàm nhanh chóng di độc lên. đã bị phát hiện, đối phương đơn giản hiện ra thân hình, nhanh chóng đuổi theo Tiêu Phàm, tiềm hành trạng thái xuống tốc độ là sẽ bị hạn chế. Nhanh chóng quả vào, Tiêu Phàm lùi gần một cái tiểu điểm, Thiệu Bố Diệu cũng không có thể ít đi, thuận tiện xem xuống có thể hay không có thể tránh thoát kia bọn giang hỏa, thượng tiểu điểm lầu 2, tuyển cái rựa vào cửa sổ có thể quan sát vị trí, điểm lên một bầu rượu nhỏ, lại đến một đĩa hạt đậu phộng. Nhân số thật đúng là nhiều a, nhìn xem cửa sổ mặt dưới người, Tiêu Phàm cảm khái đến, đối phương cũng thực bỏ được xuống vốn gốc, như vậy nhiều người vì bắt lấy chính mình, xem ra cái này phiền toái so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lớn. Rất nhanh đối phương liền chú ý tới rồi còn mở cửa đón khách tự điếm, mấy người ngẩng đầu đã nhìn đến tại uống rượu Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng không có tránh né, lại tự mình ăn hạt đậu phộng, không một hồi liền có 3 người hướng trên lầu đi tới. Trong đó một vị Tiêu Phàm tự nhiên nhận thức, đó là bị quân đao giải thích cái kia chiến sĩ, nhìn thấy Tiêu Phàm liền đã bắt đầu kêu liền là hắn linh tinh, xem kia tư thế tựa hồ còn muốn hướng qua cho Tiêu Phàm điểm nhăn sắc, bất quá lại bị mặt khác một cái người ngăn lại. 3 người lập tức hướng Tiêu Phàm này một bàn đi tới, trong đó một người ngồi ở Tiêu Phàm đối diện vị trí, đồng dạng kêu một bầu rượu lại không có đến hạt đậu phộng, xem ra vị này khả năng đó là chi chu hội hội trưởng. Còn lại hai người tấp đứng ở hắn phía sau hai sườn, trong đó một người một mặt phẫn nộ, không cần nói liền là phía trước bị Tiêu Phàm tính kế chiến sĩ, mà khác một cái người tấp thẳng suốt bạo trì mỉm cười, Tiêu Phàm nhìn đối phương bộ mặt lại giống như bị nhờ cao su cố hóa. Tiêu Phàm cũng không phản ứng, đem thuộc về chính mình hạt đậu phộng hướng chính mình bên này rời xuống, tiếp tục lại tự mình uống rượu, ăn hạt đậu phộng. Lại không biết cái này động tác nhượng một mặt vẻ cười ra hỏa mặt càng thêm cứng ngắc, lập tức lui hạ xuống điểm một địa hạt đậu phộng đi lên, bởi vì rượu này liền là hắn điểm, mà Tiêu Phàm cái này động tác hắn căn bản liền không có nghĩ đến, cứ việc biểu tình không thay đổi. Nhưng trong lòng nhất định đem tiêu phàm ông bà tổ tiên đều mắng một vòng. Hội trường đệ đệ tắc cười náo đến, mà cùng tiêu phàm mặt đối mặt hội trưởng tự nhiên có vẻ có chút xấu hổ. Đã đối phương không nói chuyện, tiêu phàm đơn giản cũng không phải đứng, bên uống rượu bên cùng quân đao hàn huyên lên, nhìn xem quân đao bên kia có hay không cũng có học tập đến một ít hữu dụng này nọ. Thật không có học được cái gì, ta kia tiền bối nói, trò chơi cùng hiện thực căn bản liền hai chuyện khác nhau, muốn nói không giống nhau vậy là hiện thực bên trong khó khăn so với bên trong trò chơi khó khăn lớn là được rồi, dù sao nhiều luyện luyện là được, buồn bực nhất liền là hắn tiêu tiền so với ta lợi hại. Thu được thông tin quân đao liền bắt đầu đoán giận lên rồi. Tiêu Phàm cũng cùng hắn nói hiện tại tình huống. Cái gì? Ngươi cùng Tri Chu hội lão đại tại uống rượu? Không biện pháp, hiện tại tiểu điếm bị vây lại rồi, vừa vận mới vừa ở phòng bếp đứng lâu lắm, nơi này cảnh đêm còn là không sai đó, ngồi tán thưởng thân cái, nung đúc tình cảm sâu đậm thôi. Liên la đáng tiếc trong trò chơi chỉ có tranh chọn. Ngươi tiếp tục, ta tiếp tục luyện tập luyện tập, ta kia tiền bối có thể sánh bằng ta lợi hại nhiều rồi. Khụ khụ. Tựa hồ như vậy hạ xuống cũng không phải biện pháp, có lẽ thẳng suất bảy khuôn mặt tươi cười có điều khó chịu, nêu xong hạt đậu phộng sau đối phương cụ hai tiếng, bất quá lại không có đạt tới hắn muốn hiệu quả. chấp dẫn cho truyện Tiêu Phàm tiếp tục uống rượu, tán thưởng mặt trang phong cảnh, hơn nữa lại cố gắng tìm này mặt trang thượng hằng nga cùng thỏ mặt trang, dù sao tiểu điểm bên trong không cho phép đả cở, đối phương cũng không thể cầm hắn như thế nào. Bị Tiêu Phàm tính kế chết ra hỏa cũng người không nhịn nổi. Ta. Tiếp lấy lại là hệ thống cấm nói, liên miệng đều không động đậy đối phương trực tiếp chuẩn bị độc thủ. Tuy rằng không thể đả cở, nhưng lại không đại biểu không thể độc thủ, chỉ là đánh đến đối phương trên thân không đau không ngứa không mất máu là được rồi, bất quá như vậy té đối phương cái bản tay tổng có thể làm cho chính mình giải hết giận. Dương tay. Hội trưởng cuối cùng cũng lên tiếng. Mạc Phàm đúng không? Ta là chi chủ hội hội trưởng Mã Nguyệt, trong trò chơi không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu, huynh đệ rơi xuống ta mặt mũi lẽ nào liền không có cái gì muốn nói? Hoặc là ngươi là tưởng tại đây thẳng suốt uống rượu? Vậy ngươi là muốn sự tình như thế nào giải quyết? Tại hạ chi chủ hội quân sư, chỉ cần trả lại phía trước chúng ta huynh đệ rơi xuống trang bị, hơn nữa nhượng hội trưởng đệ đệ lại reset ngươi một cấp, việc này tính là chấm dứt, ta nhớ ngươi cũng sẽ không tưởng thẳng suốt bị chi chủ hội đối xử đi. Bên cạnh một mặt vẻ cười ra hỏa lập tức tiếp được nói. Nghe được này, Tiêu Phàm không nhịn được nở nụ cười lên. Ta có cái vấn đề muốn thỉnh giáo xuống, ta chỉ là có điều hiếu kỳ các ngươi là như thế nào phát hiện ta? Mê Tiền Hẳn là cùng bằng hữu quan hệ không cắt đi, giao hỏa này thật đúng là không đơn giản, chủ chức hẳn là đã chuyển thành thương nhân, một cái thương nhân đương nhiên có thể vùng đi chúng ta đạo tập theo dõi. Nhưng mà ngươi cái này ngũ vừa vặn là từ chúng ta hội viên trên tay mua sắm, cho nên xem ra ba ngày không có bị phát hiện thật đúng là vật khí, chính mình giao nhiệm vụ thời điểm còn đi náo nhiệt lính đánh thuê công hội một lần. Nghe được này, Tiêu Phàm không nhịn được nở nụ cười lên, đổi trở về chính mình trang bị, trưởng quay, lại đến bầu rượu. Nói xong liền không tính toán lại phản ứng đối phương, lại đến một bầu rượu liền xem như trở về Mã Nguyệt vừa mới. Xem ra việc này là không thể hòa bình, vậy đừng trách chúng ta chi chu hội tại những ngày sau này bên trong tâm hung tày ác." Hơi chút phủ xuống hội trường biểu tình biến hóa, quân sư nói ra lời hung ác, liền là thật làm khó hắn còn muốn như trước mang theo vẻ cười. Quân sư cười thật sự là lại rối trá lại khó coi a. Nghe xong Tiêu Phàm lời này, quân sư cười lại âm u rất nhiều, Tiêu Phàm đều bắt đầu bội phục hắn còn có thể bảo trì nụ cười. Tiếp lấy đó là rất nhiều người lên lầu tiếng vang, xem ra đối phương là tính toán trước đập Tiêu Phàm một chặp hết giận, rất Tiêu Phàm thân mình liền có cựa hỏa nghe được này thanh âm như trước là hướng Tiêu Phàm mà tới. Tiêu Phạm lập tức người tránh thoát đối phương công kích, trực tiếp đem còn không có uống xong rượu hướng đối phương trên mặt vẩy đi, còn trọi luôn trận lớn rượu, thừa dịp đối phương xuống ý tứ ngăn trở thời điểm tay vịn bệ cửa sổ xoay người nhảy xuống lầu rượu. Phong thân thuật hiệu quả, Tiêu Phạm rất xuống so với bình thường rất xuống chậm một ít, liền này một tia thời gian nhượng Tiêu Phạm có thể có phản ứng thời gian. Đối với lầu rượu tường đạp một chân, Tiêu Phạm hướng đối diện kiến trúc vọt đi qua, nương theo xung lượng, Tiêu Phạm tại đối diện trên tường đạp vài bước, bất quá này còn không đủ, Tiêu Phạm như chức không có thoát ly mặt dưới vây quanh vòng. Đánh lui. Đối với một cái thích hợp nổi lên điểm, Tiêu Phạm sử dụng kỹ năng Phản chấn tác dụng nhượng tiêu phàm lao ra vây quanh vòng, không có dùng lăn lộn đến giảm sóc thân thể sức lượng, giao ra mấy điểm máu cái giá, tiêu phàm trực tiếp tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Phía sau đã chuyển đến người nào đó phấn nộ màn to, bất quá rất nhanh liền đứt đoạn, xem ra gia hỏa kia không có hấp thụ thẳng suốt bị cấm nói giáo huấn. Cứ việc có phong thân thuật gia tộc, còn có không sai trang bị, nhưng là bị phân đi 2 điểm lực lượng, tiêu phàm tốc độ tổng không thể cùng một bang toàn mẫn đạo tặc hoặc cung tiến thủ so với, còn tốt thường xuyên làm nhiệm vụ tiêu phàm đã là đối thôn trấn thập phần quen thuộc, bình thường yêu nhất đó là ghi nhớ chính mình nhìn đến hết thảy. Hiện thực giữa không thể chạy đi tiêu phàm đồng dạng rất ưa thích chạy đi. Hơn nữa chương bá đứa con liền là một chạy đua yêu thích, mỗi lần đến hắn cũng đều sẽ nói chính mình chạy đua tiến triển cùng tham gia diễn xuất tình hình, mục tiêu phạm lại là hâm mộ lại là hướng tới. Bình thường lại ngõ nhỏ bên trong xuyên qua khi liền không quên mất đến vài cái chính mình cho rằng rất không sai động tác, hơn nữa còn riêng tuyển có điều phức tạp địa phương, dựa vào này đó Tiêu Phạm tổng có thể lại mấu chốt thời điểm lại rất ra một ít cự ly. Mà sau người thì là có khổ khó nói, như vậy nhiều người đi theo Tiêu Phạm chen gần ngõ nhỏ thân mình liền để không nổi tốc độ, quẹo vào thời điểm càng là bận bực, hơn nữa Tiêu Phạm còn nơi nào phức tạp liền hướng nơi nào đi, mà phó hội trưởng lại không thể không chú ý. Có chút người thậm chí đã là ôm tán thưởng trong trò chơi chạy đua ý tưởng tại đối theo. Đi theo đội ngũ tinh thần một chấn, một ý tưởng xuyên tôn chấn bên trong chạy loạn ra đã tại nhắc nhở mọi người, mặt trước liền là một cái ngõ cụt, Tiêu Phàm cuối cùng cũng là muốn tái tại một đám người trong tay. Đối thôn chấn quen thuộc Tiêu Phàm tự nhiên cũng là biết được, mà nơi này đó là chính mình đạo thoát tốt nhất địa phương, ngõ nhỏ cuối tường cao chậm rãi kéo gần, Tiêu Phàm chạy lên một cái thềm đá trắng, đối với trên tường một cái nổi lên một đặm, hướng về đối diện tường phóng đi. Đối với trên tường một cái mặt phẳng nghiêng sử dụng kỹ năng đánh lui, thân thể lại hướng lên phản chấn một đoạn cự ly, không trung Tiêu Phàm đã cất kỹ vũ khí. Hai tay chộp vào tường chắn một cái xoay người liền leo lên tường, đem cả thể đội ngũ cách ở tại tường mặt khác một mặt. Như là đối phương phải leo qua còn là có thể sử dụng chồm người lên phương pháp, bất quá thời điểm nọ hắn là đã xem không đến tiêu phạm thân ảnh.